Chương 185 linh cơ hiện, 1, chương 185 linh cơ hiện, 1. Tất mục nhìn xem đã từng sinh sống hơn 3 năm Tiêu Diêu Sơn, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hắn thoát Ly Ngọc Sơn tông, đi vào Thanh Vân tông tu hành, trạm thứ nhất chỗ đặt chân chính là chỗ này, chỉ chớp mắt, mười mấy năm qua đi. Nếu là giờ phút này chính mình còn tại thế tục vương triều sinh hoạt, không có đi lên con đường tu tiên, có lẽ mình bây giờ đã sớm con cháu đầy đàn. Từ khi đạp vào đường tu tiên, dọc theo con đường này, chính mình trải qua quá nhiều lòng đông cùng khó khăn chất chứa, trải qua quá nhiều hung hiểm cùng nguy nan, có thể đi đến hôm nay, thật sự là không dễ. Có lúc, Tất Mục thật cảm giác có chút mệt mỏi, cũng có chút bắt đầu hâm mộ những cái kia đã kết thành đạo lư các tu sĩ, nghĩ đến đây, mộ dung tuyết âm dung tiêu mạo, lần nữa hiện lên ở trong đầu của mình ở trong. Tất Mục khẽ khẽ lắc đầu, đem những này ý nghĩ tất cả đều ném ra trừ, nhìn trước Matthew Josephson, ánh mắt lần nữa kiên định. Như là đã lựa chọn con đường này, chính mình liền không nên lại có ý khác, đại đạo độc hành cũng được, có người làm bạn cũng được, chính mình nhất định phải thẳng tiến không lùi tiếp tục đi tới đích, nhất định phải thế sư phó Thanh Phong đạo trưởng đi xem một cái thế gian này cuối cùng đến cùng là thế nào một phen phong cảnh. Trong tích tắc, Ất Mộc đạo tâm lần nữa kiên định, trong đan điền kim đan càng thêm mờ mà, chiếu sáng rạng rỡ, ngay trong thức hải thực vật thần bí cũng tiến một bước răng ra, tựa hồ đang trong nháy mắt đạt được một loại nào đó thăng hoa. Khi Ất Mộc đạt vào Tiêu Diêu Phong một khắc này, trong đan điền Tiêu Diêu bí cảnh lần nữa bắt đầu bắt đầu run rẩy, phảng phất như là một cái hồi lâu chưa về người xa quê thấy được cố hương bình thường. Ất Mộc cẩn thận cảm thụ được Tiêu Diêu bí cảnh, từ nơi sâu xa tựa hồ cảm giác, bí cảnh ngay tại đối với mình hình thành một cái chỉ dẫn, chỉ dẫn chính mình hướng về Tiêu Diêu Phong nơi nào đó đi đến. Ất Mộc đi theo loại này chỉ dẫn, Nhìn như chẳng có mục đích hành tẩu tại Tiêu Diêu Phong Sơn, nhưng nội tâm loại cảm giác này lại là càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ hắn chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận thứ gì mờ ảo. Ất Mục không biết là, giờ phút này, trong Thiên Cung Hóa Thần Tôn Giả bọn họ, cũng ngay tại mật thiết chú ý nhất cử nhất động của hắn. Chậm rãi, Ất Mục đi theo chỉ dẫn, đi tới ngày xưa tự mình làm bài tập buổi sớm chỗ kia trên vách đá, nơi này đã là toàn bộ Tiêu Diêu Phong điểm cao nhất, lại tới đây, Ất Mục lập tức cảm giác được lòng dạ bao la vô cùng, tâm thần không gì sánh được hài lòng, nhìn xem Vân Hải đại trận bao phủ phía dưới Tiêu Diêu Sơn, Ất Mục không khỏi thì hướng đại phát. Ngọn núi lăng bích lạc ai mê nhàn khè hận kinh lôi bí của bên, thủy vách tường ngàn tìm rủ xuống thăng ngọc, thương tùng vạn khe khóa hàn yên. Ánh sáng nhạt thấu xương ngủ tiên tung mịt mù, vách đá sinh hoa huyền tại ngai cả. Linh thú trấn linh chân trời không có, sông núi thắng cảnh vận vũ huyền. Khi ớt một câu thơ sau khi đọc xong, trong đan điền của nó Tiêu Diêu Bí Cảnh đột nhiên thấu thể mà ra, thuận hai chân của hắn trực tiếp tiến vào dưới chân trong vách núi, biến mất không thấy gì nữa. Ớt một cũng không có bối rối, mặc dù Tiêu Diêu Bí Cảnh đã rời đi thân thể của mình, nhưng nó có thể rõ ràng mà cảm nhận được Tiêu Diêu Bí Cảnh, thậm chí một cái ý niệm trong đầu liền có thể lần nữa tiến vào đến Tiêu Diêu Bí Cảnh. Tại lúc này Hắn phản phất cùng tiêu diêu bí cảnh chân chính huyết nục tương liên bình đường. Để trong tiên cung một đám hóa thần tôn giả kinh ngạc là, khi ất mục đứng tại tiêu diêu phong chỗ cao nhất, lời tiếng độc lấy chính mình biểu lộ cảm xúc câu thơ lúc, toàn bộ tiêu diêu sơn như là một cái ngủ say vạn ửu cổ bị đánh thức sinh linh bình đường, nhưng gặp toàn bộ tiêu diêu sơn cũng bắt đầu lay động, đột nhiên tất cả hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu sinh trưởng tốt đứng lên, trong núi đại lượng phổ thông giả thú cơ hội là trong nháy mắt mở ra linh trí, biến thành cấp thấp nhất yêu thú, lấy ất. Một chỗ đứng là nguyên điểm, đại lượng linh khí bắt đầu chậm rãi hướng về toàn bộ tiêu diêu sơn bắt đầu lan tràn. Mấy tên hóa thần thái thượng ghé vào cùng một chỗ. Nhìn xem phía dưới Tiêu Diêu Sơn phát sinh biến hóa to lớn, trong lòng tất cả đều kích động không thôi. Thự Phong Linh cơ hơn 3000 năm Tiêu Diêu Sơn, rốt cuộc khôi phục. Sau đó phát sinh một màn, càng làm cho mấy vị hóa thần tôn giả kinh điệu cái cằm, nhưng gặp đất mục dưới chân vách núi đột nhiên bắt đầu băng liệt, một khối lớn hoàn chỉnh to lớn núi đá bắt đầu từ từ trôi nổi đứng lên, đứng ở phía trên đất mục, cũng giật mình kêu lên, chính mình là thuận miệng niệm vài câu chính mình biểu lộ cảm xúc vẻ mặt tôi, làm sao lại đem vách núi đều nứt ra, mà lại thế mà còn phiêu phù ở giữa không trung, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đang lúc gật một nghi hoặc không hiểu thời điểm, lại phát hiện dưới chân mình đá vụ đột nhiên bắt đầu ở phía sau mình nắp lên, rất nhanh, một tòa dùng đống đá xây mà thành cung điện đứng sừng sững ở đoạn nhai phía trên, mà cung điện cửa đá khổng lồ ngay phía trên, thình lình tuyên khắc lấy ba chữ to tiêu diêu cùng. Đây là một tòa đứng sừng sững ở giữa không trung tảng đá cung điện, thẳng bức mây xanh, khí thế thôn thiên, xa nhà đá phảng phất kết nối thương cùng, ngọc trụ bị vân hải vần quanh, tựa như tiên đỉnh giáng lâm nhân, nhân gian, tăng thêm mấy phần thần bí, dung động phi thường. Ất Mộc nghẹn họng nhìn chân trối nhìn xem phía sau mình cung điện nguy nga, không biết làm sao. Giờ phút này Tiêu Diêu Sơn bên trên phát sinh động tĩnh to lớn, tự nhiên là không thể gạt được tất cả đỉnh núi các mạch nguyên anh chân quân bọn họ, hết thảy mọi người tất cả đều hội tụ đến Tiêu Diêu Phong bên trên, nhìn xem đỉnh đầu cái kia đột nhiên xuất hiện cung điện nguy nga, lại cảm thụ được toàn bộ Tiêu Diêu Sơn phát sinh biến hóa to lớn, tất cả mọi người minh bạch, phủ bụi mấy ngàn năm Tiêu Diêu Sơn, rốt cục hồi phục linh cơ, về phần đỉnh đầu cái kia đột nhiên xuất hiện cung điện đến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại là không người biết được. Để một đám nguyên anh chân quân càng ngạc nhiên hơn chính là, tại hòn đá kia cung điện cửa ra vào, còn đứng đứng thẳng một cái không biết làm sao Kim Đan tu sĩ. Thành Vân tông trưởng giáo Nguyên Hành Trần Quân tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cửa cung điện người là ai, sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, ở đây tất cả Nguyên Hành Trần Quân bọn họ, lập tức liền cảm giác được từ trên tiên cung bên trong phát ra mấy đạo bàng bạc bà uy áp, lập tức ba tiên hóa thần tôn giả xuất hiện ở Tiêu Diêu Phong bên trên. Đạo pháp tôn giả một mặt nghiêm nghị nhìn trước mắt tòa này nguy nga tráng đá cung điện, cũng không nói lời nào, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, bên cạnh hắn đạo địa tôn giả thì là có chút cũ tiểu hài mở dạng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Sư huynh, xem ra Tiêu Diêu Sơn linh cơ đã triệt để khôi phục, đợi một thời gian Thanh Vân Lục Mạch cùng tồn tại thịnh thế đem lần nữa giáng lâm. Đây là đại thiện, mà đổi thành một bên đạo đức tôn giả thì là có chút lo lắng. Sư huynh, Tiêu Diêu Sơn mặc dù tạm thời khôi phục linh cơ, có thể cái này rất mỏng, lại là rốt cuộc tuyết tảng không nổi, cái này Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ vị trí, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống trên đầu của hắn, cứ như vậy, 20 năm đằng sau chuyện kia, hắn nhất định phải thăm dự, đến lúc đó, vạn nhất hắn gặp bất hạnh, cái này Tiêu Diêu Sơn sẽ hay không lần nữa tự phong linh cơ cũng nói không chính xác, phải làm sao mới ổn đây a? Một mục trầm mặc không nói đạo pháp tôn giả, đột nhiên mở miệng nói ra, đây là thiên định không phải chúng ta nhân lực có thể cải biến, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Đạo Điệu Tôn giả tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem cung điện nguy nga cửa ra vào đang ngẩn ngườiất mục, phảng phất nói một mình bình thường nói, xem ra ngày đó trốn ở Tiêu Diêu trong núi trùng kích Kim Nan người, chính là kẻ này, thỏa thỏa một viên hóa thần hạt giống a bất quá, lần này một chút tất cả đều bại lộ, hắn sau này sẽ đối mặt với càng lớn nguy cơ cùng tiêu chiến. Chương 185 linh cơ hiện 2, chương 185 linh cơ hiện 2. Đạo pháp Tôn giả xem thường nói, từ xưa đến nay, người thành đại sự Cái nào không phải giẫm lên ạn vạn người từng chồng bạch cốt leo lên thế gian này Linh Phong, liền giống với ba người chúng ta mở dạng, từ bắt đầu tu hành đến nay, chúng ta đối mặt nguy cơ cùng tiêu chiến, khi nào đã từng đỉnh chỉ qua. Người thành đại sự, nhất định phải đối diện với mấy cái này gặp chắc trở, không trải qua những này gặp chắc trở ma luyện, làm sao có thể thành tựu đại sự. Đang lúc ba tên hóa thần tôn giả ở giữa không trung sỉ sào bàn tán thời điểm, Tiêu Diêu Phong trên không xuất hiện lần nữa quỷ dị tình huống. Chỉ gặp trong hư không, đột nhiên hiện ra một cái mười phần mơ hồ mà người, phảng phất thượng thương nhìn xuống đại địa bình ngưỡng, nhìn về hướng cung điện nguy nga cùng đứng tại cửa cung điện đất một mà đứng tại cửa cung điện đất mục, thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về hướng hư không, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, lại là cựu thiên giáng ma sứ. Cái kia to lớn mơ hồ mặt người, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua đất mục, lập tức liền biến mất không thấy. Tiêu Diêu Phong trên không lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu, mà vừa rồi phát sinh đây hết thảy, trừ đất mục bên ngoài, mọi người tại đây, cũng chỉ có ba tên hóa thần tôn giả thấy được, mà phân tán ở xung quanh những cái kia nguyên anh tôn giả, mặc dù cảm giác được vừa rồi trong nháy mắt Tiêu Diêu Phong trên không tựa hồ lại có biến hóa gì, nhưng bọn hắn cũng chỉ là cảm giác, cũng không thấy được tấm kia to lớn mơ hồ mặt người. Mà vừa rồi ất mục ngẩng đầu nhìn về phía hư không động tác, tự nhiên cũng bị ba tên hóa thần tôn giả chú ý tới. "Sư huynh, cái này ất mục chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tầng 2 tu sĩ, chẳng lẽ lại, hắn vừa rồi cũng cảm ứng được. Vô cùng có khả năng, nếu không, hiện tại sao phải ngẩng đầu nhìn về phía hư không, việc này có chút quá dị, ta cũng không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra." Giờ phút này, nguyên bản còn có chút run run Tiêu Diêu Sơn rốt cục bình tĩnh trở lại, lấy vách núi làm nguyên điểm, đại lượng linh khí bắt đầu nhanh chóng hướng về toàn bộ Tiêu Diêu Sơn bắt đầu lan tràn ra, mà trên vách đá tảng đá cung điện, tựa hồ cũng triệt để định hình không xảy ra nữa biến hóa, nhưng y nguyên cứ như vậy lẳng lặng phiêu phủ ở Tiêu Diêu Phong trên không, phảng phất Thanh Vân Tông lại nhiều một chỗ tiên cung bình thường. Tại ba tên hóa thần tôn giả dẫn đầu xuống, ở đây tất cả tu sĩ, tất cả đều bay đến tảng đá cửa cung điện trước trên quảng trường nhỏ. Đợi đám người toàn bộ lạc bên dưới đằng sau, Lật Mục nhìn một chút tới nhiều như vậy lại nhân vật, tự nhiên là minh bạch, sự tình vừa rồi đã kinh động đến Thanh Vân Tông cao tầng, cũng không có gì có thể che giấu, ngay sau đó cũng không cần thần trương, vội vàng đi tới trước mặt mọi người, không người thi lễ. Tiêu Diêu Phong Lật Mục bái kiến các vị tiền bối. Ất Mục cũng không biết mấy cái chân quân, cho nên dứt khoát gọi chúng tiền bối tỏ vẻ tôn kính. Nguyên Hanh chân quân vội vàng đi lên phía trước, đối với Ất Mục nói ra, "Ất Mục, ba vị này chính là ta Thanh Vân tông hóa thần thái thượng, Đạo Pháp, Chí Ngọc, Đạo Đức ba vị tôn giả, tranh thủ thời gian tới bái kiến." Ất Mục nghe chút, trong lòng mười phần nghiêm nghị, trước mắt cái này ba tên lão giả, lại là Thanh Vân tông định hải thần châm hóa thần tôn giả, không nghĩ tới chuyện hôm nay, thế mà ngay cả hóa thần tôn giả đều kinh động, còn không biết đợi lát nữa đem kết cục như thế nào. Mang tâm tình thấp vọng, Ất Mục lần nữa đối mặt ba vị hóa thần tôn giả cung kính thi cái lễ. Đạo Pháp tôn giả hài lòng nhẹ gật đầu nhẹ nhàng nói ra, "Thất mục, nếu hôm nay Tiêu Diêu Sơn Linh cơ bở vì ngươi mà tỉnh lại, người dĩ nhiên chính là hoàn toàn xứng đáng Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ lập tức." Đạo pháp tôn giả lại quay đầu nhìn về hướng Nguyên Hành chân quân, phân phó nói, "Nguyên Hành sư trước, lập tức điều khảo toàn bộ Vân Hải tu tiên giới, ta thanh vân lục mạch ở trong Tiêu Diêu nhất mạch, lần nữa liên thế, 1 năm sau, một lần nữa tổ chức mạch chủ kế vị đại điển." Nguyên Hành chân quân sắc mặt ngưng tụ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sư thúc, cái kia trước đó nhạc tiên bằng?" Đạo pháp tôn giả cười ha ha, nhưng gặp nó hướng phía Tiêu Diêu phong bên trên một chỗ khác Tiêu Diêu cung nhẹ nhàng với tay một cái. Một mục bế quan không gặp người Nhạc Thiên Bằng đột nhiên từ Tiêu Diêu Cung đi vào trong đi ra, phi thân lên, đi tới trước mặt mọi người, đi thẳng tới đạo pháp tôn giả bên cạnh, ngơ ngác đứng vững, một câu cũng không có nói. Mà đạo pháp tôn giả thì là dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Nhạc Thiên Bằng mi tâm, Nhạc Thiên Bằng cả người đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, chỉ chốc lát cơ vu, liền biến thành một cái chỉ có tấc hơn tinh xảo một điều, bị đạo pháp tôn giả trực tiếp thu nhập trong tay áo. Nguyên Hành Chân Quân mới chợt hiểu ra, nguyên lai like cái này Nhạc Thiên Bằng chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi, nhưng tại trong lòng của hắn, càng lớn nghi hoặc tự nhiên sinh ra. Lúc trước sư thúc tại sao muốn để Khôi lỗi này tới chống đỡ thay ất mục tiếp nhận tiêu diêu nhất mạch mạch chủ vị trí? Xem ra rất nhiều chuyện chính mình cũng không hiểu rõ a. ất mục nghe chút hóa thần thái thượng muốn để chính mình tiếp nhận tiêu diêu nhất mạch mạch chủ vị trí, vội vàng tiến lên một bước, cùng tính tỉ lễ, mười phần khiêm tốn nói, hồi bẩm sư tổ, đệ tử tu vi non cạn, không chịu nổi mạch chủ chức trách lớn, còn xin sư tổ khác chọn người khác. Thời khắc này ất mục đã không phải là 10 năm trước mới vừa vào thanh vân tông ất mục, tự nhiên rõ ràng Cái này Tiêu Diêu Phong nhất mạch mạch chủ vị trí, thuần túy là một cái củ khoai nóng bằng tay, một khi chính mình tiếp nhận, tương lai khẳng định có lấy liên tục không ngừng tiến vượng, cho nên từ bản ý của hắn đi lên nói, thật sự là hắn là không muốn tiếp nhận mạch này chủ vị trí. Đạo pháp tôn giả ha ha cười nói, ta biết trong lòng ngươi lo lắng, ngươi cứ yên tâm tốt, về sau, toàn bộ Tiêu Diêu Phong sự tình, tất cả đều do ngươi một người làm chủ liền có thể, chúng ta cũng sẽ không làm liên quan ngươi, về phần Tiêu Diêu Phong tương lai tài nguyên khai phát một chuyện, tông môn cũng sẽ không can thiệp, cũng tất cả đều giao cho ngươi một người quyết đoán liền có thể. Mà khắc, nếu như ngươi thiếu khuyết nhân thủ nói, có thể trực tiếp cùng Nguyên Anh sư chất nói liền có thể, hắn tự nhiên vì ngươi an bài." Đứng ở một bên tất cả đỉnh núi các mạch Nguyên Anh chân quân bọn họ, trên mặt cũng hơi biến sắc. Đạo pháp tôn giả lời nói, không thể nghi ngờ là cho ất mục một, một thanh thượng phương bảo kiếm, là ất mục quản lý khống chế tiêu diêu phong mở kim khẩu, công sách. Từ nay về sau, cái này lớn như vậy tiêu diêu phong, chính là ất mục một, một người, hắn muốn thế nào thì làm thế đó, thậm chí, ngay cả trưởng giáo Nguyên Anh chân quân cũng chỉ có phối hợp phần, có thể nào không để cho hắn tất cả đỉnh núi các mạch Nguyên Anh chân quân bọn họ đỏ mắt? Mặc dù mọi người trong lòng đều vô cùng âm mộ Genet, nhưng lại không hạ nổi, dù sao Ết Mộc chỉ là một cái nho nhỏ kiếm đàn tu sĩ, Nguyên Anh chân quân cùng kiếm đàn tu sĩ bự bội, thật sự là tự hạ thân phận, bày không lộ ra. Bất quá, mặc dù mặt ngoài, tất cả Nguyên Anh chân quân bọn họ đều trầm mặc không nói, nhưng ở nội tâm của bọn hắn chốc sâu, lại đều bắt đầu đánh lên tính toán. Dù sao tiêu diêu sơn quá lớn, Ết Mộc một người lại thế nào khả năng hoàn toàn nắm trong tay, dưới tình huống như vậy, tương lai hay là có rất nhiều văn chương có thể làm. Sau khi trở về, thế tất yếu hảo hảo nưu đồ một phen. Gặp đạo pháp tôn giả đem lời đã nói đến đây cái phượng thượng, Ết Mộc tự nhiên minh bạch Vấn đề này đã không có có kẻ mặc cả chỗ trống, chính mình chỉ có thể tiếp nhận Tiêu Diêu Phong. 3 ngày sau đó, Thanh Vân tông Tiêu Diêu Sơn tái hiện linh cơ tin tức rất nhanh liền như là mọc ra cánh, thông qua đủ loại con đường, truyền khắp toàn bộ Vân Hải tu tiên giới, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Hải tu tiên giới cơ hồ tất cả tu sĩ đều đang nhiệt liệt thảo luận việc này. Thậm chí, còn đem Tiêu Diêu Sơn lâm thế cùng mấy năm trước Tiêu Diêu Phong bên trên phát sinh Kim Đan độ kiếp sự tình cũng liên hệ đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, các loại lời đồn lần nữa bay lên trời. Chương 186 chủ nhân nói, một, chương 186 chủ nhân nói, một lại không quản bên ngoài phong vân như thế nào biến ảo, chấp trưởng Tiêu Diêu Phongất Mục lại là cảm giác được xuất đầu mẹ chán. Từ khi hôm đó đạo pháp tôn giả pháp chỉ ban xuống đằng sau, Tiêu Diêu Phong đột nhiên liền náo nhiệt lên. Tất cả đỉnh núi các mạch kim đan chân nhân một cái tiếp một cái tới cửa bái phỏng. Mục đích của bọn hắn cơ hồ tất cả đều một dạng, đó chính là đều muốn tại Tiêu Diêu Sơn bên trên thuê chủng linh ruộng hoặc là mở dự điện. Dù sao, Thanh Vân Tông bên trong, trừ Tiêu Diêu Sơn không có bị khai phát bên ngoài, mà các tất cả đỉnh núi các mạch sớm đã bị khai phát hầu như không còn có thể trồng lên linh điền, trồng lên linh ruộng địa phương, tất cả đều có chủ rồi đã ở vào hoàn toàn báo hòa trạng thái. Tiêu Diêu Sơn nơi này, mặc dù vừa mới bắt đầu khôi phục linh cơ, đợi đến triệt để có thể khai phát linh điền cùng dự điện, đoán chừng làm sao cũng muốn 2 năm đằng sau, nhưng tất cả đỉnh núi các mạch kim đan chân nhân bọn họ lại là ngồi không yên. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, sớm tới trước cùng ngất một câu thông kết nối một chút, có thể ký kết khế ước liền sớm ký kết khế ước, nếu không, tương lai có thể sẽ tranh đến càng kịch liệt. Nhưng ngất một cũng không muốn đem Tiêu Diêu Sơn thuê cho người khác sử dụng, hắn có ý nghị của hắn. Chính mình thật vất vả mới đưa Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ cho một lần nữa tỉnh lại, những người này cũng không có làm gì liền muốn đến hái có sẵn quả đào, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Mặc dù Tiêu Diêu Sơn nơi này tạm thời trừ mình ra, không có bất kỳ ai, nhưng khi đó đạo pháp tôn giả thế nhưng là đã nói trước, chính mình có nhu cầu gì, có thể trực tiếp tìm nguyên anh chân quốn nói. Cho nên, tất một lợi dụng Tiêu Diêu Sơn vừa mới khôi phục linh cơ, còn không quá ổn định làm lý do, cự tuyệt tất cả mọi người tìm cầu. Mặc dù khả năng vì thế sẽ đắc tội không ít người, nhưng hắn một căn bản cũng không quan tâm. Hắn hiện tại thế nhưng là có đạo pháp tôn giả vì chính mình sắp nhận, tin tưởng, chỉ cần hắn không rời đi Tiêu Diêu Sơn, liền không có người dám đối với mình như thế nào. Hiện tại đầu tiên muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem toàn bộ Tiêu Diêu Sơn thiết trí một đạo phòng ngự cấm chế. Cái này tại Thanh Vân Lục Phong ở trong đều là rất thường gặp sự tình. Mặc dù mọi người cùng thuộc một cái tông môn, nhưng dù sao cũng là Lục Phong cùng tồn tại, cho nên mặt khác ngũ mạch cũng đều tại riêng phần mình địa giới, thiết trí cấm chế phòng ngự. Cấm chế này cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, chính là một cái nhắc nhở nhắc nhở tác dụng, một khi có người lén sông vào Tiêu Diêu Sơn, nhất mục liền có thể trước tiên biết, sau đó lập tức xem xét tình huống cụ thể. Vì thế, hắn chuyên môn đi nguyên hành chân quân nơi đó, cầu một đạo pháp trị, đi tông môn lớn tàng bảo các nơi đó làm tới một bộ thương nhằm ngự linh trận. Bộ trận pháp này tại tất cả phòng ngự trận pháp ở trong, uy lực nhỏ nhất, nhưng là thắng ở bao hàm phạm vi lớn, có thể đem toàn bộ Tiêu Diêu Sơn phương viên trăm dặm tất cả đều đặt vào trong trận pháp, mà lại bộ trận pháp này cũng không cần quá nhiều linh khí trèo chống, đối với Tiêu Diêu Sơn gánh vác cũng không nặng. Ngoài ra, Thất Mộc Sở Dĩ sẽ chọn bộ trận pháp này, kỳ thật còn có mặt khác cân nhắc. Mọi người không nên quên, Thất Mộc cũng là một vị không muốn người biết trận pháp đại sư, dựa vào đại tảng kinh ở trong trận pháp thiên, Thất Mộc trận pháp cấm chế một đạo, đã không kém gì tông môn ở trong một chút chuyên môn nghiên cứu đạo này kim đan chân nhân. Cái này Thương Nam Ngự Linh Trận Nguyên bản thiết kế, chính là dựa vào tự nhiên núi đá chi lực, đem địa mạch tiến hành cấu kết, cuối cùng hình thành đại trận. Nhưng ất mục cẩn thận xem xét phía dưới, ngược lại là cảm thấy, trận pháp này thiết kế phương pháp, mặc dù rất là tinh diệu, nhưng vẫn là có chỗ khiếm quyết, nếu như lại đem trên núi đá có cây chi lực kết hợp trùng một chỗ, cái kia uy lực tự nhiên là sẽ gấp bội gia tăng. Tại ất mục một, một phen cải tạo phía dưới, Thương Nam Ngự Linh Trận tại lúc đầu cơ sở phía trên, lại đem toàn bộ Tiêu Diêu Sơn tất cả có cây chi lực nối liền lại cùng nhau, tương đối nó nguyên thủy trận pháp, lại tăng lên không ít uy lực, thậm chí càng so mặt khác tất cả đỉnh núi thiết trí phòng ngự trận pháp càng cường đại hơn. Đang tiểu ất lợi dụng hơn 1 tháng thời gian, mới đưa bộ này cái tiến phiên bản thương nham ngự linh trận, vây quanh Tiêu Diêu Sơn địa giới, hoàn chỉnh bố trí đi. Lập tức, Thanh Vân tông tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản có thể tự do xuất nhập Tiêu Diêu Sơn, trong vòng một đêm, đột nhiên bị một đạo trận pháp cho chế giấu, rốt cuộc không đi vào. Tin tức rất nhanh liền truyền đến tất cả đỉnh núi các mạch cao tầng trong hai, những này nguyên anh chân quân bọn họ tự nhiên biết, đây là ất mục tại biểu thị công khai chính mình đối với Tiêu Diêu Sơn trưởng không quyền, mặc dù cả đám đều rất không hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì, dù sao lúc trước đạo pháp tôn giả ngay trước mặt mọi người, cũng đã có nói, về sau Tiêu Diêu Sơn sự vụ lớn nhỏ, toàn do Ất Mục một người làm chủ, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Cho nên Ất Mục tại Tiêu Diêu Sơn địa giới bắt chức các mạch các làm, thiết hạ cấm chế đại trận, chính là chuyện tuẩn lý thành chương. Đem lại trận bố trí xuống đằng sau, sinh hoạt tại Tiêu Diêu Sơn tu sĩ, liền chỉ còn lại có Ất Mục cùng Tử Vân Chân Nhân hai người. Ất Mục cùng chuyên môn đi bái phòng một chút Tử Vân Chân Nhân. Khi hắn nhìn thấy Tử Vân Chân Nhân thời điểm, cơ hồ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Lúc này Tử Vân Chân Nhân, cùng một cái thế gian lão nông cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau, từ trên người hắn, chỉ có thể cảm nhận được mùi đất, chỉ có thể cảm nhận được mềm nhọc khí tức chỉ có thể cảm nhận được thuần túy người khí tức, cùng một cái chân thật nhất phàm nhân, không có bất kỳ khác biệt gì. Mặc dù nhìn qua Tử Vân chân nhân tựa hồ mười phần gián mùa, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đã chết đi một dạng, nhưng ất mục nhưng từ Tử Vân chân nhân trong ánh mắt, đọc được vui sướng, đọc được một loại khát vọng cùng chờ đợi, xem ra Tử Vân chân nhân hóa anh chi lộ, cũng nhanh đi đến cuối cùng, sắp thành công. Nhìn thấy ất mục đã từ một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, biến thành một vị kim đan chân nhân, Tử Vân chân nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng cao hứng, dù sao, lúc trước chính mình thế, nhưng là tại ất mục trên thân, hạ một số lớn đầu tư, sự thật chứng minh chính mình lúc trước đầu tư, xem như ném đúng rồi. Từ Vân gặp qua Tiêu Diêu mặt chủ, Từ Vân chân nhân đứng dậy, mười phần cung kính đối với Ất Mục thi cái lễ. Ất Mục thời khắc này thân phận đã không giống ngày xưa. Mặc dù trước kia hắn cũng là Tiêu Diêu nhất mạch phó mặt chủ, nhưng này chỉ là nguyên anh chân quân thuận miệng mà nói đồ vật, cũng không giữ lời. Nhưng hôm nay lại khác, đã pháp tôn giả tự mình cho Ất Mục chỗ dựa, Ất Mục thân phận địa vị, giống như là mặt khác ngũ mạch nguyên anh chân quân, cho nên Từ Vân chân nhân tự nhiên không dám khinh thường, tự nhiên là muốn gặp mặt hành lễ. Ất Mục cũng biết đây là tông môn quy củ chẳng không khỏi sử tỉnh, bất quá hắn cùng Từ Vân chân nhân dù sao cũng là bạn cũ, nơi này cũng không có ngoại nhân, tất nhiên là không nghĩ như thế khách sáo. Chân nhân không cần phải khách khí, hiện tại cũng không có ngoại nhân, chỉ có hai người chúng ta, không cần thiết làm như vậy xa lạ. Ta hôm nay tới gặp chân nhân là có hai chuyện muốn cùng chân nhân thương nghị. Từ Vân chân nhân sắc mặt khẽ giật mình, tò mò hỏi, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói, ta có thể giúp một tay, nhất định giúp. Chương 186 chủ nhân nói, 2, chương 186 chủ nhân nói, 2. Tất một thở dài, trầm dãi nói ra, thứ nhất Tiêu Diêu Sơn mặc dù trước mắt đã khôi phục linh cơ, nhưng ít ra muốn 2 năm đằng sau mới có thể bắt đầu thấy hiệu quả, trước đó vài ngày, tất cả đỉnh núi các mạch chân nhân bọn họ đều tới tìm ta, muốn cùng ta thuê Tiêu Diêu Sơn, nhưng ta một cái đều không có đáp ứng. Tiêu Diêu Sơn dù sao cũng là ta Tiêu Diêu nhất mạch, có thể nào chấp tay nhường cho người khác, có thể tiếc núi là, hiện tại toàn bộ Tiêu Diêu Sơn bên trong, cũng chỉ có ta một cái Tiêu Diêu nhất mạch tu sĩ, thật sự là thế đơn độc. Trước đó, ngươi mang về những tôn dân kia, sinh sôi đi ra hải tử ở trong, tồn tại đại lượng có linh căn. Ta cảm thấy những này tại Tiêu Diêu Sơn đản sinh hài tử thân phụ linh căn, chính là thượng thiên đối với ta Tiêu Diêu nhất mạch chiếu cố, cho nên ta muốn đem những này hài tử tất cả đều dẫn vào ta Tiêu Diêu nhất mạch, trở thành ta nhất mạch đệ tử, cho nên hôm nay ta đến trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Từ Vân chân nhân nghe hết một lời nói, cũng sa vào đến trong trầm tư. Lúc trước một nhóm kia hài tử, hiện tại cũng đều dài đến 10 tuổi tả hữu, nếu như muốn tu hành, giờ phút này chính là thích hợp nhất vỡ lòng thời điểm thức tỉnh, nếu những hài tử này sinh ở Tiêu Diêu Sơn, như vậy nhập Tiêu Diêu nhất mạch, đích thật là hợp lẽ thượng sự tình chính mình chẳng mấy chốc sẽ bế quan đột phá nguyên anh, là nên cùng những phàm nhân này làm một cái kết thúc. Ta không có ý kiến, ta đều đồng ý, mà lại, mấy năm này, mấy cái này thôn lại sinh hạ không ít hài tử, ta cũng kiểm tra thực hư qua, thân phụ linh căn mặc dù không cách nào cùng nhóm đầu tiên so sánh, nhưng cũng không phải số ít. Ngươi muốn đem bọn hắn dẫn vào tu hành đại đạo, tự nhiên không có vấn đề, nhưng chuyện này, không, có khả năng nóng độ, tu hành, tu hành, tu chính là duyên phận, vô duyên liền không cách nào, cho nên muốn thuận theo tự nhiên, không có khả năng trực tiếp đốt cháy giai đoạn, ta muốn, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Ất Mộc tự nhiên minh bạch Tử Vân chân nhân ý tứ không ở ngoài, mặc dù những hải tử này rất nhiều đều có liên can, nhưng bọn hắn phải chăng có tiên duyên, cái này liền không nói được rồi. Từ Vân chân nhân là hy vọng ất mục có thể đem tiên duyên bố trí xuống, sau đó khiến cái này hải tử chính mình dây vào tiên duyên, được phải, vậy liền chứng minh ngươi có tiên duyên, không được tới, vậy liền chứng minh ngươi không có tiên duyên, hết thảy đều muốn vô vi mà có triền vọng, không cách nào mà có pháp. Ất mục nói tiếp, chuyện thứ hai này liền dính đến chân nhân ngươi. Nghe ất mục nói kiện sự tình thứ hai cùng mình có quan hệ, Từ Vân chân nhân cũng là mười phần hiếu kỳ, một mặt hỏi thăm, Chân nhân, ta nhìn ngươi bây giờ khí cơ đã viên mãn vô hạn, đoán chừng cũng nhanh phá đan thành anh, ta tu vi mặc dù nông cạn, nhưng cũng có thể nhìn ra được, chân nhân hòa anh sắc suất hẳn là 89 phần 10. Ngươi đã là tại Tiêu Diêu Sơn nơi này tìm được đại đạo, đợi chân nhân ngươi hòa anh đằng sau, liền nên phản hồi Tiêu Diêu Sơn, đây là thiên ý cho nên, ta muốn bổ nhiệm ngươi làm ta Tiêu Diêu Sơn hộ pháp chân quân, không biết chân nhân ý như thế nào. Từ Vân chân nhân mười phần kinh ngạc nhìn xem mắt mục, mặc dù hắn gần nhất đích thật là có một loại sẽ phải hòa anh dự cảm, nhưng loại dự cảm này có lúc rất mãnh liệt, có lúc liền mười phần yếu ớt, hắn cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là thế nào một chuyện. Hôm nay cùng ất mục fan này nói chuyện với nhau qua đi, Từ Vân Chân Nhân đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ, nguyên lai like hắn hoa anh cơ duyên, liền rơi vào ất mục trên thân. Chính mình mượn nhờ Tiêu Diêu Sơn cảm ngộ hóa anh chí lộ, mặc dù bây giờ mình đã sắp công đức viên mãn, sẽ phải đi ra một bước cuối cùng, đúng vậy cùng chủ gia chào hỏi một tiếng, cái này vi phạm với đạo làm người, chính mình kém chính là bước cuối cùng này. Từ Vân Chân Nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn xem ất mục, trên mặt lộ ra thư thái dáng tươi cười, mạch chủ chi mệnh, dáng không cùng nhau tự. Từ Vân người này vừa dứt lời, Lập tức liền cảm giác toàn bộ Tiêu Diêu Sơn phong lên vân dũng, bốn phía Vân Hải đại trận không ngừng vút lên, bầu trời đột nhiên tối xuống, phản phất đêm tối đến bình thường. Ất Mộc cùng Tử Vân chân nhân chậm rãi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tử Vân chân nhân đột nhiên cười lên ha ha, hướng về phía Ất Mộc vừa chấp tay, "Mạch chủ, ta đi cũng, nói đi." Thân hình lóe lên, liền hướng phía ngày xưa Ất Mộc Kim Đan nơi độ kiếp chạy như bay. Ất Mộc một mặt hâm mộ nhìn xem bay đi Tử Vân chân nhân, không nghĩ tới hôm nay chính mình giải giác mấy câu, lại thành Tử Vân chân nhân hóa anh tiên cơ, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Tiêu Diêu Sơn động tĩnh lớn, Tự nhiên là không thể gạt được tất cả đỉnh núi các mạnh, cũng tự nhiên không gạt được ở tại trong thiên cung mấy vị hóa thần tôn giả. Bọn hắn đứng ở trên thiên cung phía trên, đưa ánh mắt về phía Tiêu Diêu Sơn, lặng lặng quan sát. "Sư huynh, ta hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu ớt một tiểu gia hỏa này." Đạo Đức Tôn giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. "A, chỉ giáo cho." Đạo Pháp Tôn giả mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Sơn hỏi. Trước đó, hắn bay về Tiêu Diêu Sơn, chỉ là đứng trên đỉnh núi, niệm một bài tơ, toàn bộ Tiêu Diêu Sơn liền lần nữa khôi phục linh cơ, ngày hôm nay, hắn cùng Tử Vân một phen nói chuyện với nhau, lại phát động Tử Vân hóa anh tiên cơ. Nếu như nói đây hết thảy đều là trùng hợp lời nói, cái kia thực sự cũng là quá đúng dịp, nếu như không phải trùng hợp lời nói, chẳng lẽ lại tiểu tử này còn tu luyện trong truyền thuyết luôn xuất pháp tùy sao? Đạo pháp tôn giả khẽ thở dài một hơi, sư đệ, ngươi cùng nhau, hắn chỉ là một cái kim đan tu sĩ, làm sao có thể làm đến luôn xuất pháp tùy đâu? Cái này tự nhiên đều là thiên cơ khó lường cho phép, liền như là hai lần trước vị kia đến ta Thanh Vân Tông tổn tại thần bí, lại há có thể là chúng ta có khả năng phán đoán. Ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng Khai Sơn tổ sư lưu lại lời tiên tri. Tiêu Diêu Sơn sự tình, không có khả năng ngang ngược can thiệp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hết thảy tùy hắn đi đi. Ba ngày sau đó, Tử Vân Chân nhân rốt cục thuận lợi vượt qua hắn Nguyên Anh tiên kiếp, lật mình biến hóa, trở thành một vị Nguyên Anh chư quân. Ở tại độ kiếp trở thành Nguyên Anh chân quân đằng sau, Ngọc Hư Phong lập tức cắt cử Nguyên Triệt chân quân tới mời, đi Ngọc Hư cung tiếp nhận Ngọc Hư chân quân phong thượng, nhưng không ngờ, lúc đó Tử Vân chân quân lại trực tiếp cự tuyệt, ngược lại ngay lập tức đi một chuyến Tông môn đại điện, bái kiến Tông chủ Nguyên Anh chân quân, đưa ra muốn trở thành tiêu diêu nhất mạch hộ pháp chân quân thỉnh cầu. Đối với điều thỉnh cầu này, Nguyên Anh chân quân không có chút nào do dự, lập tức đáp ứng. Tại Thanh Vân Tông, có cái quy định bất thành văn, tu sĩ vào ngọn núi nào nhất mạch nào Trung thân đều là mạch này tu sĩ, trừ phi bị mạch này khai trừ hoặc là chính mình chủ động rời đi Thanh Vân Tông, nếu không, cho dù chết giả đặng sau, cũng muốn nhập mạch này làm tầm tri điệp. Nhưng quy định này cũng có trường hợp đặc biệt. Đó chính là quy định này, đối với Kim Đan trở xuống tu sĩ có tác dụng. Một khi tấn thăng trở thành Nguyên Anh chân quân, lập tức liền có rất lớn quyền tự chủ. Dù sao, tu sĩ đến Nguyên Anh chân quân cấp độ, nó địa vị thân phận tự nhiên là bất đồng thật lớn, tại rất nhiều cơ trung tông môn đều là Dương Tông làm tổ tổ đại, cho nên điều quy định này liền không dùng được, Nguyên Anh chân quân là có thể tại tất cả đỉnh núi các mạch ở giữa tự do lưu động. Cho nên Vì không để cho mình vất vả bồi dưỡng tu sĩ tại Hoa Anh sau khi thành công, gia nhập các pháp mạch, nói như vậy, tất cả đỉnh núi các mạch đối đãi Kim đang chân nhân thái độ, cũng là có nhất định khác biệt, chính mình đệ tử thân truyền, dòng chính chuyên nhân, khẳng định là coi trọng mấy phần, có chân quý tài nguyên, tự nhiên trước tiên nghi chính mình dòng chính, cho nên, cho dù chờ bọn hắn tấn thăng trở thành nguyên anh chân quân, cũng sẽ không rời đi mạch này. Có thể tự vân chân nhân lại khác biệt, hắn chính là yếu thú xuất thân, mặc dù một mực sống ở Ngọc Hư Phong, nhưng Ngọc Hư Phong cao tầng không có khả năng coi hắn là thành hạch tâm đến bồi dưỡng, cho nên hắn đối với Ngọc Hư Phong cũng không có cái gì quá sâu tình cảm. Hắn tại độ kiếp sau khi thành công, chủ động nói ra gia nhập tiêu Diêu nhất mạch, từ không gì không thể. Mà lại, tại Nguyên Anh chân quân xem ra, hắn cũng không hi vọng Tử Vân chân quân quay về Ngọc Hư Phong. Ngọc Hư Phong lúc đầu tại tất cả đỉnh núi bên trong, đã là thực lực mạnh nhất nhất mạch, nếu như lại tăng thêm một tên Nguyên Anh chân quân, vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Hiện tại Tử Vân chân quân chủ động nói ra muốn nhập tiêu Diêu nhất mạch, Nguyên Anh chân quân tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Chương 187 chân mạch chủ, 1, chương 187 chân mạch chủ, 1. Cứ như vậy, tân tấn Nguyên Anh chân quân Tử Vân chân quân, lắc mình biến hóa thành tiêu diêu nhất mạch hộ pháp chân quân, trực tiếp ở tại tiêu diêu sơn bên trên tiêu diêu cung bên trong. Ất Mục thì là ở tại cái kia lớn lừng ở giữa không trung dùng đống đá xây thành tiêu diêu cung bên trong. Một món núi, xuất hiện hai tòa tiêu diêu cung, một tòa cũ cùng, một tòa mới cùng, tại toàn bộ Thanh Vân tông lục mạch ở trong, cũng là phần độc nhất. Theo Tử Vân chân quân gia nhập tiêu diêu nhất mạch, trở thành tiêu diêu phong hộ pháp chân quân đằng sau, ất mục cũng sẽ từ tiêu diêu trong bí cảnh chọn lựa ra ba cái kim đàn yêu thú, lục tục mang ra ngoài. Chính như ất mục trước đó suy đoán của dạng, mới nhất đi ra, chính là cái kia thiên mã. Cái này thiên mã trăm chỉ hiếu học Căn bản cũng không phải là mặt khác hai cái kim đan yêu thú có thể so. Hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ, đem mắt một mang vào tiêu diêu trong bí cảnh những sách vở kia tất cả đều lật nhìn một lần, mặc dù mục đích là vì rời đi tiêu diêu bí cảnh, nhưng ở đọc những thư tịch này đằng sau, thiên mã trong lòng cũng nhận lấy rung động thật lớn. Cùng tiêu diêu bí cảnh so sánh, thế giới bên ngoài thật sự là quá rộng lớn, quá lớn, cái này khiến thiên mã càng thêm vội vàng muốn rời khỏi tiêu diêu bí cảnh. Cùng ngay ngựa bị ất một mang ra tiêu diêu bí cảnh đằng sau, hắn lập tức liền cảm giác được, trời bên ngoài đạo cùng tiêu diêu trong bí cảnh tồn tại to lớn khác biệt, trong nháy mắt hắn liền cảm ngộ rất nhiều thứ, trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Nhất là khi con này Thiên Mã gặp được Tử Vân Chân Quân đằng sau, từ trên thân nó cảm nhận được cường đại huyết mạch áp chế cùng thần hồn uy áp, hắn liền càng thêm sợ hãi đứng lên, nguyên lai thế giới này thật sự có càng cường đại hơn tồn tại. Cùng ngay ngựa biết được, vị này Tử Vân Chân Quân cũng là yêu thú chi thân, nguyên bản cũng giống như mình, cũng là Kim Đan yêu thú, tại chủ thượng trợ giúp phía dưới, mới thành tựu cấp 4 yêu thú, nguyên anh chân quân, Thiên Mã đối với ớt mục lòng kính trọng, càng thêm nhiệt liệt. Càng thêm trung tâm, loại này trung tâm trên thực tế thậm chí càng vượt qua không tâm tuyệt đối với hắn tạo thành ngành ngưỡng, mà là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn thuần theo cùng ỉ lại. Thiên mã rời đi, để còn lại Bạch Hổ cùng Khổng Tước cũng bắt đầu gấp đứng lên, hai con yêu thú cũng bắt đầu ép buộc chính mình đột tu thỉnh. 3 tháng sau, Khổng Tước cũng đã được như nguyện rời đi tiêu diêu bí cảnh. Nửa năm sau, Bạch Hổ cũng rốt cục nở mày nở mặt. 1 năm sau, Tiêu Diêu Sơn bên trên lại nhiều bốn tên vừa mới nhập đạo luyện khí đệ tử, bọn hắn tất cả đều là Tiêu Diêu Sơn dưới chân những cái kia người phàm tục nhà hai tử, đều là tiên duyên cường thịnh hạng người. Một lần tỉnh gờ đạt được gót một bố trí tiên duyên, vào tiên đạo, bái nhập đến Tiêu Diêu Phong. Tất Mộc gặp thời cơ chín muồi, cũng coi là lợi cơ, dự định trùng kiến Tiêu Diêu Nhất Mạch nhỏ tàng kinh các. Lúc trước Tiêu Diêu Nhất Mạch đoạn tuyệt truyền thừa đằng sau, Tiêu Diêu Phong bên trên nhỏ tàng kinh các bên trong tất cả kinh thư, tất cả đều bị tông môn cất giữ đến đại tàng kinh các. Hiện tại, Tiêu Diêu Nhất Mạch mở lại, Tất Mộc đưa ra muốn trùng kiến nhỏ tàng kinh các, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Tại Nguyên Anh chân quân đại lực duy trì phía dưới, Tất Mộc đem nguyên bản thuộc về Tiêu Diêu Nhất Mạch công pháp Ngọc Giản, tất cả đều thác ấn một phần, một lần nữa truyền nhập Tiêu Diêu Phong nhỏ tàng kinh các. Đương nhiên, tất mục trong lòng cũng rất rõ ràng, những công pháp này xa xa không kịp lúc trước Tiêu Diêu Phong thực tế cất giữ, đại lượng chân quý địa tích kỳ thật đã sớm thất lạc. Nhưng bây giờ Tiêu Diêu Phong bên trên người hay là có ít, cho nên muốn từng bước từng bước đến, tương lai một ngày nào đó, Tiêu Diêu nhất mạch sẽ lần nữa cường đại lên. Đương nhiên, những công pháp này trong ngọc giản, cũng không bao hàm Tiêu Dao chân kinh bộ này, chủ yếu nhất đại biểu Tiêu Diêu nhất mạch hạch tâm truyền thừa công pháp, chủ yếu là Tiêu Dao chân kinh căn bản là không có cách ghi chép xuống tới, căn bản là không có cách rựa vào những này môi giới cùng vật dẫn ghi chép lại, đây cũng là Tiêu Diêu nhất mạch khó mà phát triển lớn mạnh lớn nhất cản trở chỗ. Đối với chuyện này, tất một cũng không có biện pháp có thể nghĩ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hắn đã sớm đã suy nghĩ kỹ, đợi mạch chủ kế vị đại điện kết thúc về sau, chính mình thừa dịp ra ngoài tham gia du tiên bảo cấp thị hội thời cơ, cũng thử nghiệm đến trong phạm tục giảng đạo, có lẽ tương lai cũng sẽ có ảnh hưởng người chính mình lúc trước như thế, ngẫu nhiên tập được tiêu giao chân kinh. Dưới mắt những này vừa mới nhập đạo luyện khí đệ tử ở trong, chỉ có một người dưới cơ duyên xảo hợp, tự hành tìm hiểu tiêu giao chân kinh một phần nhỏ, có lẽ theo tu vi của nó gia tăng, hắn đối với tiêu giao chân kinh lý giải sẽ càng ngày càng sâu, tương lai cũng có nhất định khả năng kế thừa tiêu diêu nhất mạch chính thống y bát bất quá đây hết thảy còn hơi sớm, dù sao ớt mục hiện tại chính là tuổi xuân đang độ, chỉ cần hắn không vấn lạc, cái này tiêu diêu nhất mạch tạm thời liền sẽ không đổi. Chủ, rất nhanh, thời gian 1 năm cực nhanh mà đi, đảo mắt liền tới Thanh Vân tông tiêu diêu nhất mạch mạch chủ kế vị đại điện một ngày này. 10 năm trước mạch chủ kế vị lại điện, tiêu diêu sơn còn không có khôi phục linh cơ, tất cả linh khí tất cả đều dựa vào tụ linh trận cung cấp, vì thế còn hao tốn đại lượng linh thạch. Mà lần này, tiêu diêu sơn đã đã thức tỉnh linh cơ, mặc dù linh khí nồng độ còn không sánh bằng Mạc Khát Phong mạch, nhưng cái này dù sao cũng là tự nhiên chí lực cùng dựa vào tụ linh trấn cung cấp linh khí là hoàn toàn không giống với. Mỗi một cái tham gia đại điện tu sĩ đều rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Diêu Sơn là thật khôi phục linh cơ. Thanh Vân tông vì tổ chức lần này mạch chủ kế vị đại điện, cũng là vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, sớm tại mấy tháng trước đó, từ tất cả đỉnh núi các mạch điều trúc cơ tu sĩ, liền tất cả đều lên Tiêu Diêu phòng, tiếp nhận đất mục căn bài. Thời khắc này Tiêu Diêu phòng, vẫn là người ở tứ thất, chỉ có Tử Vân chân quân một vị nguyên anh hộ pháp, Kim Đan chân nhân ngược lại là có bốn vị, trừ mạch chủ đất mục bên ngoài, cũng không biết đất mục từ nơi nào lại mời tới ba tên kim đan chân nhân gia nhập, trừ cái này bốn tên kim đan chân nhân bên ngoài, liền chỉ có bốn tên luyện khí 1, 2 tầng vừa mới nhập đạo tầng dưới chót đệ tử. Chỉ có mấy người như vậy lại chiếm cứ Mên Ngông Tiêu Diêu Sơn, điều này có thể không để cho tất cả mọi người đỏ mắt. Nhưng dù cho như thế, tất cả mọi người cũng không dám công khai vọng nghị việc này. Dù sao, lúc trước thế nhưng là Hóa Thần Thái thượng tự mình ban xuống pháp chỉ, ai dám vi phạm đâu? Về phần trong âm thầm những cái kia bệ lũ tu luyện tính toán, đương nhiên là tránh không khỏi. Không nói đến những cái kia trung tiểu tông môn, lần này mời một lớn hơn tông phái tới tham gia mạch chủ kế vị lại điện, tất cả đều là một chút thành danh đã lâu danh tộc. Nhất là Vân Định Tự Tới lại là cùng ngất mục từng có gặp mặt một lần khổ chúc lão hòa thượng. Ma Phiếu Miểu cũng tới, thì là một vị thân phận tôn sùng phó công chủ. Khi Nguyên Hành Chân Quân nhìn thấy hai vị này cũng tới tham gia ớt mục mạch chủ kế vị đại điện, không khỏi cảm giác được răng hàm đều có chút đau. Hai người này tới mục đích thực sự, khẳng định không phải là vì một cái mạch chủ kế vị đại điện, hai người bọn họ mục đích thật sự, nhất định là vì 10 năm trước trận ứng tia kế vị trên đại điện phát sinh ly kỳ sự tình. Vấn đỉnh tự sát suất lớn là vì cái kia kim cương pháp tướng, mà Phiếu Miểu cũng tự nhiên là vì sinh ra linh tính lạc hồn chung pháp bảo. Bất quá, lại thế nào không ngật ý. Tới cũng đều là khách nhân, Nguyên Hành Chân Quân chỉ có thể mang theo Thất Mục, mặt mũi tràn đầy màng cười nên đón tiếp lấy. Gặp qua Nhược Ly công chủ, gặp qua khổ chúc đại sư. Nguyên Hành Chân Quân một mặt giới cười nói ra. Khổ chúc Lao Hỏa thượng tựa hồ một chút cũng không có đổi, vẫn là nhiều năm trước dáng vẻ, cùng Nguyên Hành Chân Quân tựượng trưng chào hỏi đằng sau, lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về hướng đứng tại Nguyên Hành Chân Quân sau lưng Thất Mục. Thất Mục thí chủ, nhiều năm không thấy, lão nạp hữu lễ. Gặp cái này mặt mũi hiền lành lão hỏa thượng, một vị lừng lẫy nổi danh Nguyên Anh đại viên mãn chân quân vậy mà chủ động cùng mình Vân An, Thất Mục đơn giản thụ sủng nhược kinh. Hắn đối với lão hòa thượng này thế nhưng là có ấn tượng rất sâu sắc. Năm đó, Vĩnh Dương chân nhân mang theo chính mình lần đầu tiên tới Thanh Vân Tông, đang chờ đợi bái kiến tông chủ Nguyên Tuận chân quân thời điểm, chỉ thấy lão hòa thượng này một mặt. Lúc đó, lão hòa thượng này nhìn thấy chính mình đằng sau, cũng là đối với mình tương đương cách khí, thậm chí còn đưa tặng cho mình một bộ kinh thư bản ngưng kinh. Mới đầu chính mình cũng không biết bản kinh thư này tầm quan trọng, chỉ đem nó trở thành một bộ phụ thông vật kinh, mà lại cũng căn bản không rõ lão hòa thượng chân chính dụng ý là cái gì. Chính mình về sau cũng tìm hiểu tới bộ này kinh thư Mặc dù tạm thời không có phát hiện bộ này kinh thư có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng loáng thoáng cảm giác, nếu như mình đem bộ này kinh thư thật nghiên cứu thấu, khả năng chính mình liền muốn quy y Phật môn, mà mình cũng không muốn làm hòa thượng, cho nên ắt một lúc này mới đem kinh thư kia phong tổn tại phong linh mộ bên trong, không còn có nhìn qua. Về sau ớt một mới biết được, bộ này kinh thư lại là vân đỉnh tự một bộ vô cùng trọng yếu truyền thừa công pháp, cho nên hắn thì càng không còn dám lĩnh hội xung dưới, e sợ cho bị Phật pháp trói độ hóa. Hôm nay, lần nữa nhìn thấy La Hỏa thượng này, đối phương thái độ đối với chính mình, rõ ràng so với Nguyên Hanh chân quân càng thêm cung kính, cái này thật sự là rất cổ quái. Mặc dù không rõ ràng lão hòa thượng tại sao phải làm như vậy, nhưng ất mục nhưng trong lòng thì có từng kia cảnh giác. Gặp qua đại sư, nhiều năm không thấy, đại sư tu hành càng thêm cao thâm, vừa rồi xa xa nhìn thấy đại sư, chỉ có thể nhìn thấy đại sư trên người thất thải hào quang, lại không nhìn thấy đại sư khuôn mặt, còn đang suy nghĩ, không biết Vân Định tự tới là vị kia đắc đạo cao tăng, không nghĩ tới lại là đại sư ngài a. Ất mục giọng điệu cứng rắn nói xong, ở đây tất cả nguyên anh chân quân, bao quát nguyên anh chân quân, khổ chúc đại sư cùng vị kia phiếu miểu cung nhược ly công chủ, thế mà trong nháy mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người. Gặp tình hình này, Ất Mộc trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, chính mình có phải hay không nói cái gì phạm vào kỵ huy lời nói, va chạm những đại nhân vật này, làm sao từng cái cùng tượng buồn đổng dạng, tất cả đều không nói. Khổ chúc đại sư thanh âm có chút run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Ất Mộc, run run rẩy rẩy mà hỏi, "Ất Mộc thí chủ, ngươi vừa rồi thật nhìn thấy trên người của ta tản mát ra thất thải hà quang?" Khổ chúc lão hòa thượng hỏi ra vấn đề này đằng sau, chẳng những Khổ chúc lão hòa thượng tự thân, xung quanh tất cả nguyên anh chân quân, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về hướng Ất Mộc, tựa hồ cũng đang chờ đợi Ất Mộc lời kế tiếp toan một đồng thời bị nhiều như vậy Nguyên Anh chân quân cho để mắt tới, trong nội tâm lập tức cảm giác được Alexander, mặc dù những này Nguyên Anh chân quân cũng không có đối với mình thực hiện thần hồn uy áp. Hắn nói lắp bắp, "Đúng vậy à, làm sao? Thế nào? Có vấn đề gì không? Ta còn tưởng rằng là đại sư ngài tu hành một loại nào đó vật ra bí thuật đâu." Chết đẹp mắt đâu. Chương 187 chân mặt chủ 2, chương 187 chân mặt chủ 2. Gặp đất một lần nữa nói khẳng định gặp được thất thải hạ quang, khổ chúc lao hòa thượng đột nhiên cười lên ha ha, sau đó hướng về phía Nguyên Anh chân quân tuyên một tiếng Phật hiệu. Vui vẻ nói ra, lão nạp lần này tới Thanh Vân Tông, đã công đức viên mãn, về phần phía sau Ức Mộc thí chủ kế vị đại điện, ta liền không tham gia. Con xin Nguyên huynh đạo hữu tha lỗi nhiều hơn. Nguyên huynh chân quân trên khuôn mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, không sao, không sao, ngược lại muốn chúc chúc mừng đại sư. Khổ chúc lão hòa thượng cười tươi như hoa, lại quay đầu hướng về phía Ức Mộc tiên một tiếng Phật hiệu, Ức Mộc thí chủ, hai lần gặp mặt, cũng là một phần địa duyên, lão nạp trước khi chuẩn bị đi, có một câu muốn lời khuyên thí chủ. Hôm nay tạm biệt đường tám nghìn, quyết chí thể như lúc ban đầu tháng ở trên trời. Lữ quán tung nhiều khó khăn cùng hiểm, năm nào đoàn tụ nói rộn rào. Lão nạp đi cũng. Nói đi, Khổ trúc lão hỏa thượng toàn thân tản mát ra nhàn nhạt, nhạt đàn hương chi khí, cả người lập tức như là pha toé bọt biển bình thường, thời gian dần trôi qua biến mất ngay tại chỗ. Khi Khổ trúc lão hỏa thượng triệt để rời đi đằng sau, ở đây một đám nguyên anh đại viên mãn tu sĩ trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng lập tức, tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt tất cả đều nhìn về hướng nhất mục, như cùng ở tại nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo hữu dạng. Giờ phút này y nguyên bị mơ mơ màng màng nhất mục, hay là không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Nguyên anh chân quân tở dài một hơi, Mộ Mặc phất tạc nhìn về phía Ất Mục, hắn bây giờ tại ở sâu trong nội tâm cũng sinh ra cùng những cái kế hóa thần thái thượng một dạng ý nghĩ, chẳng lẽ lại cái này Ất Mục thật tu hành luôn xuất pháp tùy tuyệt thế tiên pháp. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng không ngờ một bên vị kia nhược ly cung chủ lại mở miệng trước. "Ất Mục mạch chủ, ta chính là phía miểu cung nhược ly chân quân, ta có một chuyện muốn cùng ngươi tự mình tìm hiểu một chút, không biết có thể." Ất Mục không thể làm gì đem ánh mắt nhìn về hướng Nguyên Anh chân quân, tự nhiên là hy vọng Nguyên Anh chân quân có thể đi ra vì chính mình giải vây, nhưng Nguyên Anh chân quân lại cố ý đi hướng mặt khác tham gia đại điển Nguyên Anh chân quân nơi đó, bắt đầu bắt chuyện đứng lên. Hoàn toàn không để ý đến đất mục cầu cứu ánh mắt. Gặp tình hình này, đất mục đành phải kiên trì nói ra, không biết cung chủ có chuyện gì muốn hỏi. Trước mắt vị này nhược ly cung chủ, nhìn qua tựa hồ cũng chỉ có hơn 40 tuổi dáng vẻ, thỏa thỏa trung niên mỹ phụ hình tượng. Nàng một bộ trường bào xanh nhạt, đúng như chạy sôi ánh trăng, ẩn ẩn lộ ra thanh lanh cùng tự phụ. Da thịt trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ như dương chi bạch ngọc bình thường, không thấy chút nào tuế nguyện pha tạp. Nhưng đất mục biết, đối phương nếu là tiên hạ đệ nhất đại tông phío miểu cung phó cung chủ, tu vi cũng đạt tới nguyên anh đại viên mãn, tuổi đời này khẳng định cũng không phải là mặt ngoài biểu hiện như thế. Nói không chừng đã là một cái sống hơn ngàn năm lão quái vật, chính mình cùng người như vậy liên hệ, cũng phải cẩn thận lại thêm coi chừng. Mười năm trước, Quý Tông đã từng cử hành qua một lần mạch chủ kế vị lại điện, nhưng nửa đường lại bị một vị người thần bí Kim Đan Lôi Kiếp cấp giáo cụ. Lúc đó, cái này người độ kiếp đã từng thi triển qua một kiện pháp bảo để chống đỡ Kim Đan Lôi Kiếp, dùng chính là ta phiếu miểu cung lạc hỗn trung linh bảo hàng nhái, không biết đất một mạch chủ nhưng biết việc này, hỏi xong vấn đề nhược ly cung chủ, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đất mục, tựa hồ muốn từ đất mục trong ánh mắt phát hiện bí mật gì một dạng. Đất mục không chút do dự trả lời, hồi bẩm cung chủ, chuyện này ta ngay từ đầu là không biết. Lúc kia, ta cũng không tại trong tông môn, mà là ra ngoài du lịch, về sau, ta tại tạm thời đặt chân ở Cửu Nghi Sơn nghe mà các đồng đạo đàm luận lên việc này, thế mới biết ngày đó phát sinh ở Tiêu Diêu Phong bên trên sự tình, bất quá, lúc đó các loại lời đồn lên náo rất bên trên, ta cũng không có quá mức để ý không biết cung chủ đột nhiên hỏi ta vấn đề này, là có ý gì. Nhìn thấy ớt mục trả lời dứt khoát lưu loát như vậy, không có chút do dự nào cùng chần chờ, trong lúc nhất thời, vị này nhược ly cung chủ cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nang lần này đại biểu Phiếu Miểu cung tới tham gia thanh vân tông tiêu diêu nhất mạch mạch chủ kế vị đại điện, trên thực tế, cũng là sớm làm bại tập, đối với ất mục một, một thân tiến hành một phen kĩ càng điều rõ. Trên thực tế, chẳng những là Phiếu Miểu cung, mà khác các đại thượng tông, thậm chí một chút cơ trung tông môn cũng đều trong bóng tối đã điều tra một chút cái này, đột nhiên đụng tới gọi ất mục tu sĩ đến cùng là người thế nào. Thông qua hiện tại nắm giữ tư liệu đến xem, ất mục xuất thân cực kỳ phổ thông, hắn xuất thân tại một cái tông môn cỡ nhỏ ngọc sơn tông, cái này ngọc sơn tông mặc dù rất xa xưa trước đó, cũng từng phong quan qua, nhưng này đều là mấy ngàn năm trước sự tình, hiện tại đã sớm suy bại. Trong tông môn hiện tại cũng chỉ có 2 tên kim đan tu sĩ tọa trấn, Ất Mộc xuất thân từ loại môn phái nhỏ này, thật sự là không có chút nào bối cảnh có thể nói. Về phần Ất Mộc là như thế nào tu hành tiêu diêu nhất mạch hạch tâm truyền thừa công pháp tiêu giao chân kinh, điểm này liền không muốn người biết. Dù sao cái này tiêu diêu nhất mạch truyền thừa công pháp thật sự là khác loại, tại toàn bộ Vân Hải tu tiên giới đều là phần độc nhất, điểm này mọi người đều biết, nếu không cũng không trở thành tiêu diêu nhất mạch bị đứt đoạn truyền thừa mấy ngàn năm, ngay cả Tiêu Diêu Sơn đều tự phong linh cơ. Cũng chính bởi vì Ất Mộc gia nhập Thanh Vân tông, bởi vì hắn trong lúc vô ý thu được tiêu diêu nhất mạch truyền thừa công pháp Đồng thời tỉnh lại tự phong Tiêu Diêu Sơn Linker, hắn mới bị Thanh Vân tông hóa thần thái thượng thân phong là Tiêu Diêu nhất mạch mà chủ. Cho nên, nếu như chỉ từ ất mục xuất thân cùng qua lại kinh lịch đến xem, thật sự là nhìn không ra có chỗ gì hơn người, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói người này tiên duyên tương đối tốt mà thôi. Mặc dù trước đó, Phiếu Miểu cung cũng hoài nghi tới, cái kia đã từng trốn đi người độ kiếp, chính là ất mục, có thể khổ vì không có bất kỳ cái gì chứng cứ, cho nên việc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Hôm nay đến Thanh Vân tông, Nhược Ly cung chủ cũng cất thử tâm tư, nhìn xem có thể hay không từ ất mục trên thân phát hiện một chút dấu vết để lại, kết quả Mặc dù không có phát hiện dấu vết để lại, nhưng lại nhận lấy càng lớn rung động. Cái này càng lớn rung động, nằm ở chỗ khổ trúc lão hòa thượng trên thân. Tất mục vừa rồi trong lúc vô ý nói một câu nhìn thấy lão hòa thượng khoát trên người lên thất thải hào quang, câu nói này, đơn giản chính là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trực tiếp đem bao quát lực ly cùng chủ ở bên trong tất cả nguyên anh chân quân đều chấn trụ. Nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, một khi trên thân tán mắt ra thất thải hào quang, vậy liền mang ý nghĩa đối phương hóa thần tiên cơ lập tức liền muốn tới. Có thể cái này thất thải hào quang cũng chỉ có hóa thần trở lên tu vi tu sĩ mới có thể nhìn thấy, những người khác, bao quát bản nhân, đều không thể nhìn thấy. Khổ chúc lão hòa thượng là từ Vân đỉnh tự không xa vạn giặm mà đến, hắn Vân đỉnh tự tự nhiên cũng là có hóa thần tôn giả, nhưng đối phương hóa thần tôn giả nhưng không có nhìn thấy cái này thất thải hào quang, nếu không nhất định sẽ không để cho khổ chúc lão hòa thượng đi một lần này. Ma ất mục chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tầng 2 tu sĩ, hắn lại có thể nhìn thấy lão hòa thượng trên thân tán mắt ra thất thải hào quang. Bằng vào điểm này, liền có thể biết, đất mục người này bất phàm. Cũng không biết là khổ chúc lão hòa thượng trùng hợp vào lúc này nên đón chính mình hóa thần thiên cơ hay là nói hắn bởi vì gặp đất mục mới nên đón chính mình hóa thần tiên cơ, thế gian sự tình thường thường đều là dạng này, ai cũng không biết đến tuột cùng là bởi vì cái gì. Bởi vậy, Nhược Ly cung chủ tự nhiên cũng liên tưởng đến ngày đó Tiêu Diêu phong độ tiếp sự tình, nàng mặc dù từ đất mục trên thân không có phát hiện bất kỳ sơ hở, nhưng bây giờ, nàng đã 10 phần xác nhận, ngày đó người độ kiếp chính là đất mục. Nhược Ly cung chủ giờ phút này chuyện quan tâm nhất là, đất mục đến cùng là từ đâu lấy được một cái sinh ra linh tính lạc hồn chúng pháp bảo, bởi vì pháp bảo như thế không có khả năng từ phía Miểu cung lưu lạc ra ngoài. Toàn bộ mạch chủ vào chỗ đại điện chương trình cùng lần trước cơ bản nhất trí. Khác biệt chính là, khi Nguyên Anh chân quân lần nữa đọc xong toàn bộ tế văn đằng sau, Ba phủ Thanh Vân tông Vân Hải đại trận, thế mà tại Tiêu Diêu Phong trên không, trực tiếp huyễn hóa thành một tòa rộng lớn Vân Hải chỗ ngồi, cũng tựa hồ đối với Ất Mục phát ra mời. Ất Mục trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ, hắn từ bên trên tế đàn đứng dậy, phi thân lên, nhẹ nhàng rơi vào mây kia biện trên ghế ngồi. Đây hết thảy đều cho thấy, Ất Mục mới thật sự là Tiêu Diêu nhất mạch mặt chủ, là bị Vân Hải đại trận công nhận Tiêu Diêu Phong thực tế người khống chế. Nhìn xe mắt một ngồi ngay ngắn ở Vân Hải trên ghế ngồi, chính thức trở thành thành vân tông lục mạch một trong tiêu diêu nhất mạch, mạch chủ, dưới đây xem lễ tứ sĩ, ý nghĩ trong lòng cũng đều có khác biệt. Từ Vân chân quân cùng hắn lớn, đất hai, đất tam cùng bái nhập tiêu diêu phong cái kia bốn cái luyện khí đệ tử, trong lòng tự nhiên là không gì sánh được vui mừng khôn xiết. Nhất là ba cái bị ất mục mang ra tiêu diêu bí cảnh kim đan yêu thú, càng thêm kích động không thôi. Mà thành vân tông mặt khác ngũ mạch phản ứng cũng là không giống nhau. Lan Lăng nhất mạch Lan Lăng chân quân, gặp đất mục mạch chủ thân phận đã bị Vân Hải đại trận chính thức thừa nhận, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Nếu như ất mục ngày sau thật có thể cùng Mộ Dung Tuyết tiến tới cùng nhau, hắn cũng vui vẻ đến tỳ thành không còn phản đối. Đứng tại phía sau hắn Mộ Dung Tuyết, chính một mặt thẹn thùng nhìn xem mắt mục, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Tuyết bên cạnh rộng thành chân nhân, tự nhiên chú ý tới sư muội biểu lộ, trong lòng cũng âm thầm là sư muội cao hứng. Về phần cảnh linh, Vũ Khê, Thừa Đức Tam mạch thì là không vui không ổn, dù sao bọn hắn cùng Tiêu Diêu nhất mạch cũng không có cái gì quá nhiều liên lụy, Tiêu Diêu nhất mạch tốt cũng được họ cũng được, cùng bọn hắn cũng đều không có quá lớn quan hệ. Nhưng Ngọc Hư nhất mạch coi như không thể nào cao hứng. Mới năm trước, Ngọc Hư nhất mạch đã từng là Tiêu Diêu nhất mạch kế vị đại điện bỏ khá nhiều công sức, cuối cùng lại qua loa kết thúc cũng không có mỏ được chỗ tốt gì, ngược lại bồi thường không ít. Lại về sau, xuất thân từ Ngọc Hư Phong tử vân chân nhân, chạy đến Tiêu Diêu Sơn đi thể ngộ thiên đạo, thành công hóa anh đằng sau, vậy mà không chút do dự thoát ly Ngọc Hư Phong, chuyển đầu đến Tiêu Diêu Phong môn hạ, lắc mình biến hóa thành Tiêu Diêu Phong hộ pháp chân quân. Ngoài ra, Lục Tử Nang, Cao Cựu Thành cùng Chu Hoành Vũ sự tình, cũng cùng ngất một thoát không khỏi liên quan. Nhất là Cao Cựu Thành cùng Chu Hoành Vũ, hai người ra tư quá nhai đằng sau, thế mà Lặng Yên không tiếng động trực tiếp hướng Tông môn Trảo Tử Giả, thoát ly Thanh Vân Tông, bỏ trốn mất dạng. Cho nên trong bất tri bất giác, Ngọc Hư Phong đã đứng ở Tiêu Diêu Phong mặt đối lập mà những cái kia đến đây xem lễ các phái tu sĩ, cũng tất cả đều dụng ý khó dò. Nhất là cái kia mười một lớn hơn tông ngự, cho dù là Thanh Vân tông minh hữu, ai cũng không hi vọng Thanh Vân tông lần nữa cường thịnh đứng lên. Bọn hắn rất nhiều người tham gia ớt mục mạch chủ vào chỗ đại điện, càng nhiều là ôm tìm hiểu tin tức mục đích mà đến, chương 188 kim tiền tử, một, chương 188 kim tiền tử, một. Mạch chủ kế vị đại điện nghi thức cử hành xong tất đằng sau, sau đó chính là do Thanh Vân tông mở tiệc chiêu đãi các phương khách và bạn. Tiêu Diêu cung trước mặt trên quảng trường, tụ tập hơn ngàn rành quan lễ tu sĩ, an bài như thế nào tiếp xuống nghiễu hội cũng là đối với Thanh Vân Tông đối nhân xử thế năng lực một cái cực lớn khảo nghiệm. Phụ trách Thanh Vân Tông ngoại vụ Nguyên Anh Chân Quân giờ phút này đã loay hoay trên không chẳng đất. Mười một lớn hơn tông cùng tất cả Nguyên Anh cấp bậc chân quân, tất cả đều bị an bài tại Tiêu Diêu cung trong đại điện. Mà bọn hắn mang tới tùy tùng cùng những cái kia Thanh Vân Tông điệu bản quản lý tông môn cỡ nhỏ, thì tất cả đều bị an trí tại ngoài đại điện trên quảng trường. Theo đỉnh núi chúng khánh thanh âm trầm dãi vang lên, một đoàn Thanh Vân Tông trúc cơ đệ tử, lập tức đem các loại linh thiện linh cự linh quả toàn bộ đã bưng lên không đề cập tới cái kia 101 lớn hơn tông đại biểu, Thanh Vân Tông điệu bản quản lý tất cả trung tiểu tông môn, bọn hắn đối với ai vào chỗ tiêu diêu nhất mạch mạch chủ, kỳ thật cũng không phải là quá quan tâm. Bọn hắn tới đây mục đích lớn hơn, là lợi dụng cơ hội này, tích cực phát triển các mối quan hệ của mình quan hệ, lôi kéo khắp nơi, là riêng phần mình tông môn phát triển, kiến tạo một cái tốt đẹp ngoại bộ không gian. Ở trong này tự nhiên cũng có ớt một bà cụ, Ngọc Sơn Tông lý duy cùng, Nguyên Hành Chân Quân ngồi tại vị trí trung tâm, bên cạnh hắn chính là ớt một Thời khắc này Nguyên Hành Chân Quân cũng là hăng hái, dù sao cũng là tại hắn chấp trưởng Thanh Vân Tông trưởng giáo đại quyền thời điểm, Tiêu Diêu Sơn khôi phục linh cơ. Mặc kệ như thế nào, tương lai Thanh Vân Tông trên sử sách ghi lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ khôi phục một chuyện, tất nhiên sẽ có hắn một bút. Nguyên Hành Chân Quân đứng dậy, cầm trong tay chén rượu, hướng về phía ở đây tất cả tu sĩ cao giọng nói ra, "Hôm nay chính là ta Thanh Vân Tông đại hỷ sự, cũng là Tiêu Diêu nhất mạch đại hỷ sự, cảm tạ chư vị đồng đạo không xa vạ giẫm đến ta Thanh Vân Tông trung tương thịnh thịự, một chén rượu nhặt trò chuyện tỏ tâm ý. Xin mời." Nói đi, liền đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ở đây chư vị Nguyên Anh Chân Quân cũng nhao nhao bưng chén rượu lên, trong miệng mặc dù đều đang nói lời khách sáo, nhưng người nào lại biết trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật. Thời khắc này ất mục tựa như một cái con rối giật dây bình thường, chỉ có thể ngồi đàng hoàng tại Nguyên Anh Chân Quân bên cạnh, họ theo. Vân đỉnh tự khổ chúc lão thiền sư mặc dù đi, nhưng lại hắn mang tới mặt khác hòa thượng lại là một cái cũng không có đi, bên trong một cái nhìn qua tuổi không lớn lắm hòa thượng, tu vi cũng là vừa mới đột phá kim đan kỳ, tại Nguyên Anh Chân Quân dỗ xong nâng cốc chúc mừng từ đằng sau, vậy mà chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Nguyên Anh Chân Quân bên cạnh ất mục, tuyên một tiếng thật hiếu. Ất Mộc thí chủ, tại Hạ Vân đỉnh tự Phật tử Kim Tiễn tử, chúc mừng thí chủ vào chỗ tiêu diêu nhất mạch mạch chủ, sư thúc ta khổ chúc thiền sư đối với Ất Mộc thí chủ muội phần tôn sủng, trước khi chuẩn bị đi đã từng chuyên môn dặn dò qua ta, đợi mạch chủ kế vị đại điện kết thúc về sau, để cho ta lưu tại tiêu diêu ngọn núi, đi theo Ất Mộc thí chủ tu hành một đoạn thời gian, không biết Ất Mộc thí chủ ý như thế nào. Kim Tiễn tử ngoài dự liệu một phen, lập tức đưa tới trong đại điện tất cả nguyên anh tu sĩ chú ý. Nguyên anh chân quân trên khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà Ất Mộc thì là trực tiếp ngồi yên tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Một cái vân đỉnh tự kim đan hóa tượng, Thế mà đưa ra muốn đi theo tại ớt mục bên người tu hành một đoạn thời gian, yêu cầu này thật sự là quá mức hiếm thấy. Mà lại khổ chúc lão hòa thượng đến Thanh Vân Tông, hắn chịu mang theo tới người nhất định tại Vân đỉnh tự không phải bình thường, cũng không biết cái này kim tiền tử đến cùng là bậc nào thân phận. Nguyên Hành Chân Quân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng Vân đỉnh tự một vị khác lão thiền sư. Vị kia lão thiền sư trước đó một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được Nguyên Hành Chân Quân ánh mắt, lúc này mới từ từ mở mắt, trên một tiếng Phật hiệu. Còn xin Nguyên Hành Chân Quân thành toàn ta đệ tử này một phen tâm ý, để hắn tạm lưu tại Tiêu Diêu Sơn bên trên gặp tình hình này, Nguyên Hành Chân Quân cũng không tốt nói cái gì phản đối, nhưng lại cũng không có thay thế Ất Mục đáp ứng, quay đầu nhìn về hướng Ất Mục. Ngươi bây giờ là tiêu diêu nhất mạch mạch chủ, có những tông môn khác tu sĩ muốn lưu tại Tiêu Diêu Sơn bên trên tu hành, phải chăng có thể toàn bằng chính ngươi làm chủ. Nguyên Hành Chân Quân không hổ là kẻ già đời, trực tiếp đưa bóng lại đá cho Ất Mục. Ất Mục trên khuôn mặt lộ ra thần sắc khó khăn, hắn hướng về phía cái kia Kim Tiền tiền tử chậm rãi nói ra, Kim Tiền đạo hữu, ta chỉ là một cái bình thường kim đan tu sĩ, lại không có nghiên tu qua Phật pháp, ngươi đi theo ta tu hành, thuần túy là lãng phí thời gian. Ất Mục lời trong lời ngoài ý tứ Tự nhiên là không muốn đem cái này Kim Tiền tử lưu tại Tiêu Diêu Sơn bên trên. Kim Tiền tử đối với Ứt Mục nói tới một phen, tựa hồ đã sớm liệu đến, trên một tiếng phật hiệu, sau đó nghiêm trang nói, "Việc này chính là khổ chúc sư thúc trước khi chuẩn bị đi chuyên môn văn phó ta việc cần phải làm, tiểu tăng không dám vi phạm, nhưng Ứt Mục thí chủ lại không chịu tiếp nhận tiểu tăng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp, hai người chúng ta tu vi tương đương, không ngại ta hai người luận bàn đọ sức một trận, chỉ cần thí chủ đem ta đánh bại, ta tự nhiên không lời. Nào để nói, trở về cùng khổ chúc sư thúc cũng coi như có cái bàn giao." Nếu như tại hạ may mắn thắng thí chủ một chiêu nữa thức, cái kia thí chủ cũng đừng có chối từ, cho phép ta lưu tại Tiêu Diêu trên đỉnh. Không biết đất một thí chủ ý như thế nào. Nghe được kim tiền tử điều chỉnh câu này, không ít Nguyên Anh chân quân trên khuôn mặt đều lộ ra hỉ mạc như thăm dáng tươi cười. Nguyên Anh chân quân cũng nhắm lại mở mắt, nhìn từ trên xuống dưới kim tiền tử, vừa nhìn về phía một bên ý Nguyên hồn thỏa câu cá thuyền lao thiên sư. Cái này khổ trúc lão hỏa thượng người mặc dù đã rời đi, nhưng lưu lại chuẩn bị ở sau, đối phương an bài như thế, khẳng định là muốn thăm dò một chút đất một nền tảng. Nhất là muốn biết đất mục phải chăng tu hành vân đỉnh tự kim cương thể thuật, mục đích cuối cùng nhất cũng không ngoài còn là vì nghiệm chứng ngày xưa cái kia người độ kiếp có phải là ẩn mục. Một. một bên ngồi ngay ngắn như giọi cung chủ, cũng nhiều hứng thú nhìn xem đất mục cùng cái kia kim thiên tử, trong nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà mặt khác các tông nguyên anh chân quân, cũng tự nhiên đối với chuyện này sinh ra hứng thú nồng hậu, nhao nhao khuyến khích đứng lên. Đất mục hiện tại ở vào tình cảnh lưỡng nan, mặc kệ đáp ứng hay là không đáp ứng, chính mình cũng mười phần khó xử. Không đáp ứng đi, cảm giác giống như chính mình sợ đối phương, chính mình vừa mới kế vị Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ. Đối mặt cùng mình cùng cấp bậc tu sĩ phiêu khích, chính mình sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải là yếu đi thanh vân tông tiến tuổi. Đáp ứng lời nói, thắng ngược lại tốt nói, vạn nhất bại, vậy thì càng mất mặt. Mấu chốt là tại trước mắt bao người, chính mình rất nhiều bí ẩn thủ đoạn căn bản cũng không dám thi triển đi ra. Chính mình nộ mục kim cương thể thuật, lạc hồn chung pháp bảo, bản mệnh pháp kiếm, bên nào đồ vật đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cái này toàn trường nguyên anh chân quân, mục đích cuối cùng của bọn họ là cái gì? Trong lòng mình rất rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng lộ ra chút nào sơ hở, nếu không sự tình hôm nay liền khó mà tu trưởng. Giở phút này, Tất Mộc không khỏi bắt đầu đối với cái kia đã rời đi khổ chúc lão thần sư đoán trách đứng lên. Bất quá Tất Mộc trong lòng cũng rất rõ ràng, cho dù Vân Định tự người không ngậy ra, đoán chừng vị tiết như giở cùng chủ chờ một lúc cũng khẳng định phải ra yêu thiếu thân. Bởi vì cái gọi là Yến Không Hào Yến, có lẽ tại Kim Tiền tử đằng sau còn sẽ có mặt khác biến số, thôi, chính mình dù sao cũng là nhất mạch chi chủ, đại biểu Thanh Vân tông mặt mũi, có lẽ mấy vị kia hóa thần thái thượng, lúc này ngay tại lén lén nhìn xem hiện trường phát sinh hết thảy. Chương 188 Kim Tiền tử 2, chương 188 Kim Tiền tử 2 Nếu như hôm nay chính mình thật ném đi thanh vân tông mặt, đoán chừng khẳng định cũng không có quả ngon để ăn, đã các ngươi từng cái đều muốn tham dò ta, vậy ta cũng không khách khí. Liền lấy kim tiền tử tới một cái rết gà dọa khí đi. Quyết định được chú ý, tát một ngẳng đầu nhìn về phía kim tiền tử, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Theo lý mà nói, ta hẳn là cho khổ chúc đại sư một bộ mặt, nhận lấy ngươi. Bất quá ta người này đi, Dung Tùng đã quen, quả thực không quá ưa thích có cái hòa thượng đi theo cái mông của mình phía sau, ta đồng ý đề nghị của ngươi, ngươi nếu là có thể thắng ta, tự nhiên có thể lưu tại Tiêu Diêu Sơn tu hành, nếu là bại, vậy ngươi liền thành thành thật thật về ngươi vân đỉnh tự đi. Đoản Mục đang nói lời này thời điểm, giọng điệu ở giữa rõ ràng mang theo một loại trưởng bối đối với vãn bối ngữ khí. Nguyên Bản một mặt ung dung kim tiền tử, giờ phút này cũng có chút tức giận, sắc mặt cũng hết sức khó coi, hắn cũng không có nghĩ đến cái này ất mục vậy mà bày lên đại phẫu, trong lời nói phảng phất vân đỉnh tự còn muốn yếu tại Thanh Vân Tông bình thường. Kim tiền tử cố giả bộ nét mặt tươi cười nói ra, nếu ất mục thí chủ đồng ý, vậy chúng ta liền luận bàn một chút, còn xin các vị chân quân tiền bối thay chứng kiến. Ở đây một đám nguyên anh chân quân tự nhiên mừng rỡ nó gặp, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Bất quá trước mắt chính là một trận liên hội, ở chỗ này giao đấu rõ ràng không quá phù hợp. Không đợi Nguyên Hành Chân Quân nói chuyện, cái kia một mực ngồi ngay ngắn lão tiền sư lại đột nhiên mở miệng nói ra, "Hôm nay trong đại điện phát sinh sự tình, liền không có tất yếu để phía ngoài những người kia biết, ta chỗ này có một Phật quốc bí bảo, chính là Tu Gi Không Gian Giới Thự, hai người các ngươi liền tiến vào trong đó đấu pháp đi, chúng ta những người này tự nhiên sẽ ở một bên bảo vệ, không ra được vấn đề." Nói đi, chỉ gặp lão tiền sư từ trong ngực móc ra một cái bảo tọa hoa sen một dạng đồ vật, hướng phía chính giữa đại điện ương vị trí nhẹ nhàng ném đi. Nguyên bản chỉ có bàn tay lớn nhỏ bảo tọa hoa sen Tại sau khi rơi xuống đất nhanh trong biển lớn, trong khi biến thành một trượng lớn nhỏ bảo tọa hoa sen đằng sau, lúc này mới đình chỉ biến hóa. Lão Tiễn sư nhìn xem Kim Tiễn tử cũng ngất mục, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi tiến vào ở trong đó đấu pháp đi. Tất một cùng Kim Tiễn tử lên tiếng, đang chuẩn bị tiến vào bên trong, ngồi ở vị trí đầu nguyên hành chân quân, lại đột nhiên mở miệng nói ra, hôm nay dù sao cũng là ta Thanh Vân tông đại hệ sự, hai người các ngươi tận lực trạm đến là thôi, luôn ban lấy mình am hiểu thuật pháp hoặc là thể thuật làm chuẩn, không được sử dụng bất luận cái gì vượt qua thực lực bản thân pháp bạo pháp khí hoặc là phù triện loại này đồ vật. Nguyên Anh Chân Quân sở dĩ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, tự nhiên cũng có hắn suy tính, hắn đương nhiên không hi vọng ất một thua trận chẳng tỷ đấu này, nhưng cũng không muốn ất một bạo lộ ra quá nhiều áp chủ bài. Hai người đánh nhau tốt nhất là thế hòa không phân thắng bại kết thúc, dạng này mặc kệ là đối với Vân đỉnh tự hay là đối với Thanh Vân tông, đều có một cái mọi người có thể tiếp nhận bản dao. Khi ất một cùng Kim Tiền Tử hai người tiến vào bảo tọa hoa sen phía trên sau, thân hình của hai người lập tức vô hạn thu nhỏ, tựa như bụi bặm bình thường phi lạc đến Phật Quốc Bí bảo bên trong. Những cái này cũng không hề ảnh hưởng Nguyên Anh Chân Quân bọn họ đối với hai người quan sát. Về phần ngoài đại điện những tu sĩ kia, căn bản cũng không biết trong đại điện chuyện gì xảy ra, như Cố Tại ăn uống linh đình, nâng ly cả chén, rất khoái hoạt. Giờ phút này đã tiến vào Phật Quốc Bí Bảo bên trong nhất mục, cũng không nhịn được cảm thán đứng lên. Cái này Phật Quốc Bí Bảo từ bên ngoài nhìn qua tựa hồ cũng không thu hút, nhưng tiến vào bên trong đằng sau, chính mình phảng phất đưa thân vào một vùng thiên địa ở giữa, cùng chính mình tiêu diêu bí cảnh có so sánh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, vân đỉnh tự không hổ là thiên hạ số một số hai tu tông, vốn liếng cũng giàu có rất. Giờ phút này hắn cùng Kim Thiền tử đã rơi vào một mảnh trong hoa mạc, liếc chung quanh nhìn không thấy bờ tất cả đều là mênh mông sa mạc mà tại đỉnh đầu của mình phía trên, thế mà còn có một vòng chói chang nhiệt nhật, hoàn cảnh như vậy cùng ngoại giới đơn giản không có gì khác nhau. Kim Tiền Tử nợ nụ cười nhìn xem mắt mục, một tay hành lễ. "Thất mục thí chủ, chúng ta có thể bắt đầu." Đại sư xin mời. Thất mục cung khách khí đáp lại nói. Nhưng gặp cái kia Kim Tiền Tử lập tức đem cười tươi như hoa thu liễm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trên thân nổi lên một tầng hào quang màu vàng, trong miệng niệm động chân ngôn, quát lớn, huyển lòng các hành thuật. Trong chốc lát, hai người dưới chân sa mạc bắt đầu ù ù vang lên, lập tức, trên đất hạt cát phảng phất bị thứ gì dính liền cùng một chỗ, tạm thành một đầu lại một đầu khổng lồ xá loạn. Dương Nanh múa vuốt hướng về ất mục và tới. ất mục nhíu mày, lập tức thi triển lên ảnh độ thuật, dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình như là như ảo ảnh lấp loé, lấy không gì sánh được mau lẹ tốc độ. Vây quanh kim tiền tử nhanh chóng bắt đầu chạy, mà những cái kia khổng lồ xà lơn thì theo sát phía sau, từng bước ép sát, tựa hồ không đạt mục đích, không chịu bỏ qua. Nhìn thấy hai người giao thủ một cái, ất mục liền rơi vào hạ phòng, không ngừng chôn tránh, nguyên hành chân quân trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Mà một bên quan chiến lan lăng chân quân, trong lòng thì sinh ra ý tưởng khác. Dù sao ất mục cùng mình đệ tử mộ dũng tiết ở giữa có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lụy cùng ràng buộc. Nếu như Ất Mục hôm nay có thể thành công ứng phó bên dưới toàn bộ cục diện, như vậy hắn tại Thanh Vân Tông bên trong địa vị liền càng thêm vững chắc, hắn cùng mộ Dung Tuyết ở giữa sự tình, chính mình chẳng những sẽ không bao giờ lại phản đối, thậm chí hắn sẽ còn trong bóng tối yên lặng duy trì Ất Mục, duy trì Tiêu Diêu nhất mạch, bằng không mà nói, rất nhiều chuyện cũng không. Tốt nói, về phần 11 lớn hơn tông ở trong, cùng Thanh Vân Tông đứng tại mặt đối lập Thiên Ma Đỏ âm vóng lượng quỷ sát những tông môn kia nguyên anh trấn quân bọn họ, nhìn thấy Ất Mục ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra hầu nghi biểu lộ. Cái này có thể đem Tiêu Diêu Sơn linh cơ một lần nữa tỉnh lại Ất Mục, chẳng lẽ sẽ như thế như kê? là đang cố ý cất giấu đâu, hay là thật cứ như vậy trình độ. Giờ phút này, Phật Quốc Bí Bảo bên trong, những cái kia truy sát ớt một sả lọn đã từ lúc mới đầu chín đầu, gia tăng đến 18 đầu, về số lượng lật ra một phen. Bởi vì sả lọn càng ngày càng nhiều, ớt một có thể đặng truyện Nazi không gian cũng càng ngày càng nhỏ, nhìn qua rất nhanh hắn liền đem không đường có thể trốn. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, không ngừng tránh né ớt mục, đột nhiên dừng bước, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay trực tiếp ấn về phía dưới chân đại địa, lập tức phát lớn, đến mà không trả lễ thì không hay, cũng xin mời đại sư giám thưởng một chút tại hạ thập địa mật tảng pháp vừa dứt lời, nhưng gặp tại kim tiền tử cũng ngất mục chúng quanh trên sa mạc, đột nhiên nhanh chóng đứng sừng sững lên một đạo một đạo tường cát, mỗi một đạo tường cát độ cao, đều muốn viễn siêu sạ lọn chiều dài. Mà lại những này đứng sừng sững lên tường cát, rất nhanh liền đem 18 đầu sạ lọn cho từng cái ngăn cách ra. Tại vây xem uy anh chân quân trong mắt, giờ phút này kim tiền tử triệu hoàng đi ra sạ lọn, phảng phất như là từng cái nhỏ bé xa trùng bình thường, bị từng cái hình vuông hộp cắt vây khôn đứng lên, mà lại những này tường cát thế mà còn có cách trợ thần hồn cùng pháp lực tác dụng, những này sạ lọn tại bị chặt đứt cùng kim tiền tử ở giữa liên hệ đằng sau, không cách nào lại tiếp tục duy trì hiện hữu trạng thái rất nhanh liền một lần nữa rơi lả tả trên đất, khôi phục trở thành nguyên thủy nhất. Hạt cát hình thái, gập đất một dễ như trở bàn tay liền rách chính mình huyễn long cắt hành chi thuật, kim tiền tử trên khuôn mặt cũng không có hiện lộ bất kỳ kinh ngạc, nếu như ất mục dễ dàng đối phó như vậy lời nói, khổ chúc sư thúc trước khi đi cũng sẽ không an bài tự mình làm chuyện như vậy. Kim tiền tử thấy thế, hét to một tiếng, phía sau hiện hiện một tôn to lớn Phật tượng hư ảnh. Phật tượng hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, xuyên qua tầng tầng tượng cắt thẳng bước cất một mà đi. Chương 189 đại thừa pháp, 1, chương 189 đại thừa pháp, 1. Đạo kim quang này tới tấn mãnh, không gì không phá. Nhìn qua tầng tầng tầng cát, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới ớt mục trước người. Ớt mục trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngượng trọng, nhưng cũng không có bối rối, liền thân hình đều không có trốn tránh, chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm, huy động hai tay, hư không làm cẩm, tại kim quang sắp đến thời khắc, trước người lần nữa hiện ra một mặt tường cát, bất quá mặt này tường cát cùng mặt khác những cái kia tường cát có sự bất đồng rất lớn, mặt này tường cát phía trên, tựa như vậy cá bình thường, hiện ra bề quang. Bởi vì tường cát bên trên tồn tại đại lượng vậy cá thứ bình thường, khi kim quang đánh tới tường cát bên trên đằng sau, lập tức bắt đầu hướng về bốn phía lung tung chít xạ ra đi, mà ớt mục thân hình lại đột nhiên biến mất không thấy. Ngay tại Phật Quốc Bí Bảo bên ngoài quan chiến một đám nguyên anh chân quân bọn họ lập tức xì xào bàn tán đứng lên. Thật là tinh diệu pháp thuật, thế mà mang theo từng tia không gian tính chất. Đích thật là rất tinh diệu, kẻ này vừa rồi hư không làm cấm, rõ ràng là đối với trận pháp cấm chế một đạo có rất sâu nghiên cứu, dựa vào loại thủ đoạn này, hắn cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Vân đỉnh tự lão thiền sư giờ phút này trên mặt cũng là một mặt ưng trọng. Vừa rồi kim tiền tử thi triển kim quang thuật, chính là vân đỉnh tự một môn tuyệt học Phật quang kim mang chú trì có những đích truyền kia đệ tử hạch tâm mới có thể tiếp xúc được, chính là một môn uy lực cực lớn pháp thuật, cơ hội là không gì không phá. Nhưng như thế lợi hại pháp thuật, vậy mà cũng bị Ứt Mục thi triển tường cắt cho dễ như chờ bàn tay chết sạ ra đi. Rất rõ ràng, kẻ này tu luyện pháp thuật nhất định là thế gian này nhất đẳng tuyệt học, thậm chí đối với Kim Tiễn Tử pháp thuật tạo thành nhất định phản chế. Kim Tiễn Tử đang thi triển xong đạo pháp thuật này đằng sau, vốn cho là cho dù Ứt Mục có thể tiếp đỡ được, đoán chừng hẳn là cũng sẽ cực kỳ chật vật. Nhưng để hắn nghẹn họng nhìn chân trối chính là, Ứt Mục cơ hội là phi thường thoải mái mà tiếp nhận công kích của hắn, mà lại, hắn vậy mà không cảm ứng được Ứt Mục tồn tại. Giờ khắc này ở Kim Tiễn Tử trung quanh thân thể, từng mặt tường cắt đang nhanh chóng chuyển động, đầy trời cắt vàng bị kéo theo đứng lên trên khuất bầu trời. Kim Tiễn Tử lập tức độ cao cảnh dâng lên, mặc dù trước mắt hắn tạm thời còn không cách nào phát hiện đất một tung tích, nhưng đối phương rất có thể trốn ở những này tường các phía sau, chờ lấy đối với mình phát động đòn công kích chí mạng. Kim Tiễn Tử không có chú ý tới chính là, theo đẩy trời cắt vảng cuốn lên, đại lượng hạt cắt thời gian dần trôi qua dưới chân hắn chu vi quần đứng lên, hai chân của hắn đã lâm vào trong các vảng, mà những này nhìn như không đáng chú ý các vảng, bên trong lại bao hàm mất một bí ẩn. Tiên văn sách chúng ta giảng đến, đất một người này am hiểu nhất chính là đối với pháp thuật dung hợp cùng sáng tạo cái mới. Tạm địa pháp mặc dù không gì sánh được lợi hại, nhưng cũng tồn tại nhất định chế ước, am hiểu vây khốn, lại không am hiểu công kích. Vì thế, Tật Mục cũng tiến hành lập đi lập lại suy nghĩ cùng nghiên cứu, bao quát như thế nào tại ở trong đó ẩn nấp thân hình của mình, như thế nào che đậy đối phương thần hồn cảm ứng, cùng như thế nào đối với đối phương khởi sướng đánh lén cùng công kích. Ở phương diện này, Tật Mục tham khảo chính mình còn tại luyện khí kỳ thời điểm, giết chết Hoa Nhung là sư tỷ lúc báo thủ lấy được Hoa Gia Bí truyền công pháp. Hoa Gia Bí truyền công pháp có thể đem tự thân ẩn nấp tại bay đầy trời hoa ở giữa, đối với địch nhân khởi sướng đòn công kích chí mạng. Cho nên giờ này khắc này, Cái này Mạn Tiên Phi Vũ Cắt Vàng ở giữa, cũng ẩn giấu đi ất mục thân hình, chỉ đợi thời cơ phù hợp, liền sẽ đối với Kim Tiễn Tử phát động một kích chí mạng. Thời khắc này Kim Tiễn Tử cũng không có ý thức được điểm này, hắn đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào những cái kia không ngừng di chuyển nhanh chóng tường cắt phía trên. Hắn thấy, ất mục nhất định ẩn thân tại nào đó một bức tường cắt phía sau, chờ đợi cơ hội thích hợp đánh lên mình. Mà Phật Quốc Bí Bảo bên ngoài Nguyên Anh cấp tu sĩ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ất mục dự định, cái này vân đỉnh tự tiểu hòa thượng, nếu như không còn khác lợi hại hơn thủ đoạn phòng thân, đoán chừng một hồi liền muốn thua. Mạn Tiên Phi Vũ Cắt Vàng không ngừng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Kim Tiễn Tử. Đối với cái này, Kim Thiền tử cũng không thèm để ý, hắn tu hành văn đỉnh tự kim cương thể thuật, bình thường công kích, căn bản là không phá được hắn kim thân, ỷ vào cường hành thể thuật, hắn căn bản cũng không lo lắng đụng phải ớt một bình lẻn, thậm chí hắn còn muốn cố ý lộ cái sơ hở, dẫn dụ ớt một xuất thủ, chính mình tốt thừa cơ có thể bắt được. Đột nhiên Kim Thiền tử cảm thấy mình dưới chân chấm xuống, toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng về dưới cắt vàng lâm vào, phản phất có một đôi tay tại lôi kéo mắt cá chân chính mình của dạng. Kim Thiền tử cười lạnh một tiếng, giống to, vô lượng kim thân. Chỉ gặp hắn nguyên bản tốc bé thân thể trong nháy mắt đất cao hơn 10 trượng, toàn thân trên dưới nổi gần xanh. Tựa như một cái như người khổng lồ, hắn nâng lên chân trái, dũng nhiên hướng xuống hung hăng dẫm chân một cái, dưới chân cắt vàng lập tức hướng về bốn phía bắn ra. Trốn ở trong bóng tối ất mục, thấy tình cảnh này trong lòng cũng là không khỏi cảm thán, cái này Vân đỉnh tự không hổ là Vân Hải 11 lớn hơn tông một tròng, kim tiền tử tu hành Phật pháp cũng tốt, thể thuật cũng tốt, đều là thế gian này nhất đẳng tuyệt học, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá ất mục cũng không có bớ rối, kim tiền tử mặc dù lợi hại, hiển hóa ra pháp tướng tiên điện, nhưng loại trạng thái này khẳng định không có khả năng kiên trì thời gian quá dài, nếu như đặt ở dĩ vãng lời nói, lúc này ất mục khẳng định sẽ ngớ ngẻ trực tiếp cùng Kim Tiền Tử đến cái cứng đối cứng, sẽ lập tức thi triển chính mình nội mục kim cương thể thuật, nhìn xem đến cùng ai thể thuật càng hơn một bậc. Nhưng trước mắt tình thế, nhưng căn bản không cho phép đất mục làm loạn, hắn cũng chỉ có thể đè cái kia lòng tranh cường hào thắng đè xuống tới, làm gì cho đó. Đây trời cát vàng, bị gió lốc nổi lên, che khuất bầu trời, không ngừng đập tại Kim Tiền Tử trên pháp tướng. Kim Tiền Tử cười lạnh nói, đất mục thí chủ, bực này cường độ công kích đối với ta không có khả năng tạo thành bất kỳ tổn thương, chẳng lẽ ngươi là muốn so với ta liệu một phen pháp lực thâm hậu trình độ sao? Ha ha ha. Kim Tiền Đạo Hữu không cần phải gấp, nhìn ta như thế nào phá người vô lượng kim thần. Vừa dứt lời, chỉ gặp đầy trời cắt vàng đột nhiên bắt đầu hướng cùng một chỗ hội tụ, trong ngáy mắt liền biến thành mười cái bàn tay khổng lồ, hướng phía Kim Tiền tử pháp tướng đập đi qua. Kim Tiền tử trên khuôn mặt lộ ra kinh bị dáng tươi cười, một quyền tiếp một quyền đánh kích tới, đem những công kích này chính mình cắt trưởng toàn bộ đánh tan. Tất một thí chủ, tiểu tăng còn có thể đi, ngươi có thể lại thêm một chút hư đạo. Tất một cũng không có cùng Kim Tiền tử tranh đua một lượi, cắt vàng hội tụ thành cắt trưởng, tiếp tục liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng phía Kim Tiền tử đánh ra. Theo Kim Tiễn Tử thân thể không ngừng đụng phải những này cắt trưởng đánh ra, Kim Tiễn Tử thân thể cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu hướng dưới cắt vàng lâm vào, gặp thời cơ đã thành thủ, ất mục lập tức lại thi triển một cái thủy hành pháp thuật, đáp lên tại Kim Tiễn Tử dưới chân cắt vàng đột nhiên rung động, cùng cả vùng đại địa nối liền cùng một chỗ, đem Kim Tiễn Tử vững vàng cố định trên mặt đất, căn bản là không có cách xe dịch thân thể của mình. Giờ khắc này ở Phật Bảo bên ngoài quan chiến nguyên anh chân quân bọn họ, lần nữa nghĩ luật lên. Chương 189 đại thừa pháp 2, chương 189 đại thừa pháp 2. Cái này ất mục rất là không đơn giản. Hắn đối với pháp thuật dung hợp quán thông đã đạt đến một cái cao độ toàn mới, đã đi ra con đường của mình. Hoàn toàn chính xác, không câu nệ tại tiền nhân sáng tạo, căn cứ tình huống thực tế linh hoạt cơ động đem các loại pháp thuật vỏ hỗn tạp cùng một chỗ, mặc dù đều là một chút rất cơ sở pháp thuật, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, Ý Nguyên có thể phát huy uy lực to lớn, bởi vì cái gọi là phản pháp quy chân, câu nói này nói dễ, làm lại là không gì sánh được gian nan đâu. Ai, Thanh Vân tông thật sự là vận khí tốt nha, người này ngộ tính độ cao, mười phần hiếm thấy, thành tựu tương lai không ở đây ngươi tà phía dưới. Ngồi ngay ngắn ở thượng thủ nguyên huynh chân quân, yên lặng nghe đám người nghị luận, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ hôm đó trốn ở tiêu giao trên đỉnh người độ kiếp thật không phải là ất mục? Bởi vì mãi cho tới bây giờ, ất mục biểu hiện ra cho đám người tất cả những gì chứng kiến, chỉ có thể nói rõ hắn đối với thuật pháp trận pháp nhất đạo có phi thường sâu nghiên cứu cùng lĩnh ngộ, cũng ngay đó người độ kiếp, cơ hồ là cực kỳ xa đều đánh không đến cùng một chỗ. Nếu như ất mục không phải hôm đó người độ kiếp, như vậy người kia đến tụt cùng là ai? Giờ phút này trong chảng thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Khi kim tiền tử cảm giác được thân thể của mình bị định trụ đằng sau, Trên mặt của hắn lộ ra vẻ bối rối, vội vàng huy động hai cái cực quyền, hướng phía dưới chân của mình bỗng nhiên đập tới, ý đồ đem bao quải chính mình hai chân những cái kia gián lại cùng một chỗ cắt vàng toàn bộ đập nát. Mà liên tại hắn đối với mình dưới chân phát động công kích đồng thời, một cái thân ảnh mơ hồ đột nhiên từ đậy trời trong cắt vàng hiện hiện ra, mang theo to lớn cắt trượng, hung hăng đánh tới hướng Kim Tiễn tử phía sau lưng. Coi như tất cả mọi người coi là Kim Tiễn tử muốn bại trận thời điểm, Kim Tiễn tử phía sau lưng đột nhiên lại hiện ra một cái pháp tướng đến, pháp tướng này trước tiên giỗi ra hai cái cánh tay trắng kiện, hướng phía đối diện đánh tới cắt trượng dõng nhiên bắt tới. Vây xem Nguyên Anh chân quân có người hoảng sợ nói, ba đầu sáu tay Minh Vương pháp tướng. Khổ Hà đại sư, ngươi tên đệ tử này không đơn giản đâu, tại Kim Đan kỳ vậy mà đã nắm giữ Minh Vương pháp tướng. Ngồi ngay ngắn ở một bên nguyên bản không hề bận tâm lão thiền sư, trên mặt khó được lộ ra từng tia dáng tươi cười, Kim thiền tử chính là ta Vân Định tự 12 Phật tử một trong, trời sinh tuệ căn, đối với Phật pháp lĩnh hội không thua lão nạm, hắn có thể tại Kim Đan kỳ liền nắm giữ Minh Vương pháp tướng, tại ta Vân Định tự cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ nắm giữ hai đầu pháp tướng, còn làm không được chân chính ba đầu sáu tay. Nghe Khổ Hà lão thiền sư lời nói, Nguyên Hành Chân Quân trên khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Xem ra Vân Đỉnh tự là sớm có an bài, chẳng những muốn thử dò xét tất một nền tảng, còn muốn ép một chút Thanh Vân tông màn mũi, nhắc nhở một chút Thanh Vân tông, đừng quá mức đắc ý vê báo. Vân Đỉnh tự có an bài như vậy, như vậy mở mịt cùng đâu, Thiên Ma Điệt Đầu, còn có những tông môn khác, có phải hay không cũng đều chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau. Đúng vào lúc này, Phật Bảo bên trong cục diện lại một lần phát sinh một biến. Kim Tiễn tử thứ 2 pháp tướng không lưu tình chút nào bóp nát công kích mà đến các trưởng, nhưng các trưởng đằng sau cũng không có hiện raất một thân ảnh, cái này khiến Kim Tiễn tử rất là kinh ngạc. Vừa rồi hắn huy quyền đánh tới hướng dưới chân của mình, cố ý đem chính mình phòng thủ hộ phương bung ra, lộ ra sơ hở, mục đích đúng là muốn dẫn ất mục xuất thủ đánh lén mình, có thể tiếc nuối là, ất mục căn bản cũng không có mắt lựa, như vậy thời khắc này ất mục đến tụt cùng dấu ở nơi nào đâu. Đang lúc Kim Tiễn Tử nghi hoặc không hiểu thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được tại trên đỉnh đầu của mình, có một khối khủng lô uy áp nhanh chóng rơi xuống. Kim Tiễn Tử vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp ở trên không trung, nguyên bản những cái kia chẳng có mục đích bay múa đầy trời cát vàng không biết từ lúc nào đột nhiên ngưng kết thành một tòa to lớn dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà pháp tướng, mà cái này Phật Đà pháp tướng lúc này chính giơ ra một ngón tay, hướng phía chính mình đi tới. Phật bảo bên ngoài khổ hà đại sư, tại nhìn thấy cái kia dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà pháp tướng đằng sau, cũng không còn cách nào bạo trì trước đó cái kia trầm ổn tâm tính, hắn hướng về phía ngồi ngay ngắn ở thượng thủ nguyên hành chân quân tuyên một tiếng thật hiệu, chậm rãi nói ra, trận chiến này, ta vẫn định tự nhận thua. Nguyên hành chân quân không hiểu hỏi, trước mắt hai người vẫn còn giằng co trạng thái, tạm thời còn nhìn không ra ai thắng ai thua, đại sư vì sao muốn chủ động nhận thua đâu? Không đợi nguyên hành chân quân lời nói xong, Phật bảo bên trong kim tiễn tử đã nhanh nhanh đem bốn cánh tay tất cả đều giơ lên, thể hiện ra một cái thế nâng bầu trời, nên hướng cái kia Phật đà ngón tay. Khi Phật đà ngón tay chỉ tại kim tiễn tử bốn tay phía trên sau, kim tiễn tử cả người cũng không còn cách nào đứng thẳng, bị một tiếng trực tiếp quỵ dưới đất, mặc dù bốn cánh tay y nguyên kéo lên Phật đà ngón tay, nhưng to lớn vô cùng uy áp, đã đè kim tiễn tử ngay cả đầu đều không thể nâng lên. Theo cái tay kia chỉ không ngừng dùng sức, kim tiễn tử quỳ trên mặt đất pháp tượng thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên, mắt thấy là phải bị đè sấp trên mặt đất. Đột nhiên Phật bảo trong không gian vang lên một cái thanh âm sâu kín. Ất Mộc mà chủ, Kim Tiễn tử đã bại, còn xin hạ thủ lưu tình. Trong trời cao kia dáng vẻ trang nghiêm Phật đã phát tướng, trên mặt đột nhiên lộ ra nhân cách hóa dáng tươi cười, nguyên bản điểm tại Kim Tiễn tử trên thân thể cây kia to lớn ngón tay, đột nhiên tản mắt ra, biến thành cát vàng, trực tiếp tới lên Kim Tiễn tử trên thân. Sau đó, cái kia Phật đà phát tướng cũng lập tức một lần nữa hóa thành đầy trời cát vàng, nhanh chóng rơi xuống đất phía trên, mà Ất Mộc thân ảnh cũng thời gian dần trôi qua ở phía xa hiện hiện ra. Giờ phút này vẫn quỳ trên mặt đất Kim Tiễn tử, cũng chịu không nổi nữa, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nương thần nhìn về hướng Ất Mộc. Tiểu Tang Thua Không nghĩ tới ất mục thí chủ vậy mà như thế lợi hại, thế mà có thể từ sư bá ta truyền cho ngươi bản nhược kinh bên trong lĩnh ngộ ra Phật pháp ảo diệu, lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, dùng Phật pháp phá ta minh vương pháp tướng, tiểu tăng bội phục, thua là tâm phục khẩu phục. ất mục ha ha cười nói, đại sư qua khiêm tốn, ta cũng chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi, dùng vốn chính là quý tự tuyệt học. ất mục tiếng nói vừa dứt, cảnh vật chung quanh lần nữa bắt đầu biến ảo đứng lên, lại nhất chuyển hoán, hai người đã lại xuất hiện tại Tiêu Diêu cung trong đại điện. Kim Thiền tử hướng về phía ất mục thi cái lễ, sau đó giữ im lặng về tới khổ hạ lao thiền sư bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt chứa hương. Khổ Hà lão tiền sư một mặt phức tạp nhìn xe mất mục, trên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nói ra, ớt một mạch chủ vậy mà có thể từ bản nhược kinh bên trong tìm hiểu ra đại thừa Phật pháp, thật sự là làm cho người kính nể, chẳng trách sư huynh của ta nhất định phải đem kinh thư này chuyển thụ cho ngươi, thật sự là ớt một mạch chủ tuệ căn sâu đậm, đáng tiếc ngươi đã vào thành Phật tông, nếu như đến ta Vân Định tự. Lão tiền sư lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Nguyên Hành chân quân trực tiếp ngắt miệng đánh gãy. Đại sư, cùng Phật hữu duyên, cũng không nhất định nhất định phải vào Vân Định tự, khắp nơi là tu hành, khắp nơi nhưng phải đạo, cần gì phải câu nệ tại một chùa một tông đâu. Nguyên Hành Chân Quân lúc này trong nội tâm quả thực bất mãn, khá lắm, vậy mà ở ngay trước mặt hắn muốn tới Đào Thanh Vân Tông gốc tưởng, hắn nếu lại không mở miệng, cái này Thanh Vân Tông tông chủ, hắn cũng đừng làm. Chương 190 Thiên Ma Điện, 1, chương 190 Thiên Ma Điện, 1. Khổ Hà Lao Thiển sư tự nhiên lập tức liền minh bạch Nguyên Hành Chân Quân lời trong lời ngoài ý tứ, nhưng lão hòa thượng này ra mặt không phải bình thường, dày, tân bản cũng không quan tâm, ha ha cười nói, lão nạp chỉ là đánh cái so sánh mà thôi, huống hồ, sư minh của ta khổ chúc cũng coi là cùng ắt mộ thí chủ rất có duyên phận, tương lai, chúng ta cũng có thể hảo hảo thân cận một chút, ngày sau Ứt Mộc thí chủ nếu có thì giờ rảnh, có thể đến ta Vân đỉnh tự du lịch, ta Vân đỉnh tự trên dưới, nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Thấy đối phương nói như thế, Ứt Mộc cũng không thể một chút biểu thị cũng không có, chỉ có thể cười cười xấu hổ, trả lời, cảm tạ đại sư thịnh tình mời, ngày sau nếu là trải qua Vân đỉnh tự, chắc chắn sẽ đi quét dầy một phen. Khổ Hà mỉm cười, nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Trung quanh những cái kia ngồi ngay ngắn nguyên anh chân quần, nhìn thấy Vân đỉnh tự lão tiền sư đối với Ứt Mộc vậy mà như thế lễ đãi, cũng đều không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái này Vân đỉnh tự lão hòa thượng tuyệt đối là vô lợi không dạy sớm. Mặc dù nói ớt mục vừa rồi thi triển đại thừa Phật pháp, hoàn toàn chính xác có thể nói rõ ớt mục tuệ căn sâu đậm, nhưng dù sao người ta đã vào thành Vân Thông sơn môn, lại thế nào ưa thích cũng không trở thành như vậy lễ đãi, tại liên tưởng đến trước đó ớt mục một câu thành sâm sự tình, lão hòa thượng này nhất định là có mặt khác tính toán. Thấy vậy sự tình đã xong, Nguyên Hành chân quân vị phòng ngửa sau đó lại phát sinh mặt khác không thể làm gì sự tình, trực tiếp mở miệng nói ra, "Ớt mục, ngươi vừa kinh lịch một trận đại chiến, cũng nên mệt mỏi, ngươi lại về ngươi tiêu giao cung nghỉ ngơi thật tốt đi thôi, nơi này có ta chiếu ứng." Nghe Nguyên Hành chân quân lời nói, Tất Mục trong lòng lập tức minh bạch đối phương là có ý gì, vội vàng chắp tay thi lễ trả lời, "Tạ tông chủ thông cảm, các vị tiền bối, tại hạ xin được cáo lui trước." Đang lúc rất Mục quay người liền muốn rời đi thời điểm, một cái thanh niên đột ngột đột nhiên vang lên, "Tất Mục đại chủ, chấm đã đi." Đám người theo tiếng nhìn sang, người nói chuyện này lại là Thiên Ma Điện một vị nguyên anh chân quân. Người này mặc dù là Thiên Ma Điện nguyên anh chân quân, nhưng nhìn qua mười phần lạ mặt, hẳn là một vị tân tấn chân quân. Thấy đối phương chủ động cùng mình chào hỏi, Tất Mục trong lòng cũng là mười phần bất đắc dĩ, đành phải dừng bước lại, hướng về phía đối phương liền ôn quyền, khách khí hỏi: Không biết vị này chân quân gọi lại tại hạ, có gì muốn làm? Ta là Thiên Ma Điện Ú Sát chân quân, ta xem mạch chủ vừa rồi thi triển tụ cắt thành tường chi thuật, cùng ta Thiên Ma Điện Thiên Ma vãng sinh cửa có dị khúc đồng công hiệu quả, rất có tám hồn tám thiên tám địa chi pháp ý, cho nên nhất thời ngưỡng mộ, muốn cùng mạch chủ luận bàn một chút, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đem tu vi của mình áp chế ở kim đan một tầng, không biết mạch chủ có thể chỉ giáo mười hai. Trong đại điện tất cả nguyên anh chân quân đều có chút ngây ngẩn cả người. Trước đó Vân đỉnh tự mặc dù tìm một cái lấy cớ đến sờ xét đất một nền tảng, nhưng dù sao cũng là tu sĩ cùng giai độ sức, ngoại nhân cũng nói không ra cái gì. Có thể tên Tiên Ma này điện cũng có chút quá vô sỉ. Một cái Nguyên Anh Chân Quân thế mà cũng tìm dạng này, lấy cớ cùng một cái Kim Đan tầng 2 tu sĩ đọ sức, mặc dù đem tu vi áp chế ở Kim Đan 1 tầng, có thể như thế nào đi nữa, ngươi cũng là một tên Nguyên Anh Chân Quân đâu. Liền ngay cả cùng Tiên Ma điện đứng tại cùng một trận doanh võ lượng quỹ sát các loại tông phái, cũng không làm rõ ràng được Tiên Ma điện đây rốt cuộc là hát một màn nào. Nguyên Anh Chân Quân sắc mặt hết sức khó coi. Tiên Ma này điện đối sát chân quân thật sự là quá vô sỉ. Đường đường một cái Nguyên Anh Chân Quân, vậy mà tự hạ thân phận muốn cùng một cái Kim Đan tu sĩ tiến hành giao đấu, thua thiệt hắn cũng có thể mở to miệng. Nguyên Hành Chân Quân vốn là muốn thay Ứt Mục đem đối phương thỉnh cầu cho chối từ rơi, không đợi hắn há miệng, một bên Ứt Mục lại lên tiếng trước. Nếu Tiền Bối muốn chỉ giáo văn gói, tại hạ cũng mười phần vinh hạnh, không biết Tiền Bối muốn cùng tại hạ ở nơi nào giao đấu, chẳng lẽ Tiền Bối cũng có vấn định tự như thế không gian bí bảo. Nhìn thấy Ứt Mục vậy mà như thế dứt khoát trực tiếp mở miệng đáp ứng, Nguyên Hành Chân Quân mười phần kinh ngạc nhìn Ứt Mục một, một chút, còn quá trẻ, đối phương mặc dù đem tu vi áp chế ở Kim Đan một tầng, nhưng dù sao cũng là Nguyên Hành Chân Quân, mặc kệ là đối với thuật pháp lý giải hay là đối pháp lực khống chế, như thế nào một cái nho nhỏ Kim Đan tu sĩ có khả năng so sánh. Tôi thôi, theo hắn đi thôi, dù sao có mình tại, cũng sẽ không tổn thương được tính mệnh, cũng coi là cho hắn một chút xíu giáo huấn đi. Nghĩ tới những thứ này, Nguyên Hành Chân Quân cũng không có lại mở miệng phản đối, xem như chấp nhận việc này. Cái này đơn giản, ta chỗ này tự nhiên cũng có một kiện không gian bí bảo, mặc dù so ra kém La Hỏa Thượng Phật Quốc bí bảo, nhưng cũng coi là ta Thiên Ma Điện một kiện vô cùng trọng yếu không gian bí bảo. U Sắt Chân Quân vừa nói, một bên từ trong túi trữ vật của chính mình móc ra một kiện pháp bảo. Món pháp bảo này là một kiện toàn thân xanh biết đại đỉnh, đại đỉnh toàn thân điêu khắc rườm rà hoa văn, tại ngay phía trên còn có một cái cái nắp Cái nắp chính giữa có một cái cổ quái yêu thú tạo hình. Nhìn thấy món pháp bảo này đằng sau, toàn trường tất cả nguyên anh chân quân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên anh chân quân lập tức đứng dậy, một mặt nghiêm túc nói, "Ú Sát chân quân, ngươi vậy mà đem Thiên Ma Điện A tỷ địa ngục cho mang đến." Ú Sát chân quân đắc ý cười cười, xem thường nói, "Đây là huyết ảnh lão tổ trước khi chuẩn bị đi, tự tay giao cho ta, cũng là vì bảo đảm ta Thiên Ma Điện một đoàn người an toàn." Thấy mọi người tất cả đều một mặt nghiêm túc, Cát Mục lập tức liền biết, món pháp bảo này tuyệt đối không phải bình thường, đoán chừng là có lai lịch lớn. Nguyên anh chân quân khẽ khẽ lắc đầu nói ra, Trang tỉ đấu này không thể so với cũng được, a tỉ địa ngục bên trong, huyền tượng mộc thành bụi, quần ma luật vũ, cho dù là Nguyên Anh chân quân lâm vào trong đó, cũng rất khó làm đến cận thủ thần hồn, không làm ngoại vật làm cho mê hoặc. Ngươi để một cái kim đàn tu sĩ tiến vào bên trong cùng ngươi giao đấu, có chút không công bằng, ta kiên quyết phản đối. Một mục ngồi ở bên cạnh, đảm nhiệm quần chúng lăn dưa Phiêu Miểu cung nhược ly cung chủ, đột nhiên lên tiếng. Nguyên Anh đạo hữu, điểm này ngươi cũng không cần lo lắng, ta có một vật có thể bảo vệ ất mục mạch chủ bình an vô sự. Nói đi, chỉ gặp nhược ly cung chính và phụ trong túi chứa vật móc ra một viên bông tuyết băng tinh một dạng độ vật, trực tiếp ném cho ất mục. Tất mục cũng không nhận ra vật này, hắn chỉ cảm thấy thứ này vào tay lạnh buốt, một cỗ thanh lương chi khí bay thẳng tức hại, trong nháy mắt liền để chính mình càng thêm thanh tỉnh. Nhìn thấy Nhược Ly cung chủ ném đi ra đồ vật, ở đây tất cả chân quân sắc mặt cũng tất cả đều trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhất là Nguyên huynh chân quân, hắn giờ phút này đơn giản cảm giác sọ não đau. Các đại thượng tông hôm nay đến cùng muốn làm gì, một cái so một cái khác người. So sánh với, vẫn đỉnh tự lão hòa thượng xem như nhất hiền lành. Trong lòng bàn tay Phật quốc dù sao cũng là một kiện vật môn chí bảo, tương đối mà nói hay là cùng chính bình hạn, không mang theo chút náo sát khí. Khả Tiên Ma điện lấy ra chính là A Tỳ địa ngục chính là thiên ma điện một vị hóa thần lão tổ bảo vật, đã là một kiện không gian chí bảo, nhưng cùng lúc cũng là một kiện đại sát khí. Để Nguyên Anh chân quân càng không nghĩ đến chính là, cái này Phiêu Miểu cung lực ly cung chủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, lấy ra lại là Phiêu Miểu cung chí bảo một trong, Thiên Xương Ngũ. Chương 190 Thiên Ma Điện 2, chương 190 Thiên Ma Điện 2. Cái này chính là một kiện thần hồn chí bảo, cũng là Phiêu Miểu cung một vị hóa thần tôn giả bảo vật, mặc dù không kịp là hồn trùng, nhưng đối với ở đây Nguyên Anh chân quân tới nói, cũng là khó gặp chí bảo. Tu sát chân quân sắc mặt cũng là 10 phần nghiêm trọng. Thật sự là hắn là không có nghĩ đến, nhược ly cung chủ vậy mà đem bảo vật này đem ra, đồng thời trực tiếp đưa cho ất mục phong thân. Bất quá hắn lập tức liền khôi phục bình tĩnh, ha ha cười nói, ất mục mạch chủ có bảo vật này phòng hộ, tiến vào ác tỳ địa ngục đằng sau, tự nhiên có thể khỏi bị huyễn tượng cái nhiều, bất quá cũng đã mất đi một lần quý giá lịch luyện cơ hội. Ngươi lai, like, cái này ác tỳ địa ngục bên trong mặc dù hung hiểm và phần, nhưng cũng không phải là cũng không có điểm nào hay, nếu như tiến vào bên trong tu sĩ có thể chống cự ở huyễn cảnh xâm nhập, đối với tăng cường thần hồn thể, nhưng là có không nhỏ ích lợi. Mặc dù ất mục ngay trong tứ hải có lạc hồn chung pháp bảo thủ hộ, Nhất Mục cũng sẽ không tự đại đến có thể không nhìn một vị hóa thần tôn giả bí bảo, hắn cũng sẽ không vì tăng cường thần hồn của mình liền cự tuyệt Nhược Lỵ cung chủ có hảo ý. "Ta cung chủ ban thưởng." Nhất Mục hướng về phía Nhược Lỵ cung chủ chắp tay thi cái lễ ngỏ ý cảm ơn. "Tốt, Nhất Mục mà chủ, chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian, mau mau theo ta tiến vào Á Tỷ địa ngục đi." Nói xong lời này, ưu sắc chân quân toàn thân khí tức nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền rơi xuống kim đan một tầng cảnh giới. Nhưng vào lúc này, một kiện khắc không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cái kia một mực ngồi ngay ngắn ở một bên giữa im lặng khổ hà lao thiền sư, lúc này lại đột nhiên xuất thủ đem một chuỗi Phật châu vứt ra ngoài, trực tiếp treo ở ưu sắt chân quân trên cổ. Ưu sắt chân quân sắc mặt đột nhiên đại biến, hướng về phía Lao Thiện sư hận hận hỏi, đại hòa thượng đây là muốn làm cái gì? Ngươi dù sao cũng là nguyên anh chân quân, mặc dù bây giờ đem tu vi áp chế ở kim đan một tầng, có thể vạn nhất tiến vào tôn này bí bảo không gian sau, nhất thời khống chế không nổi chính mình đột nhiên giải cấm, đôi này ớt một thí chủ tới nói là cực kỳ không công bằng, cho nên ta mới dùng chuỗi Phật châu này phong cấm nguyên anh tu vi, tại tỉ thí xong kết đằng sau, ta tự sẽ lấy đi Phật châu này, ngươi yên tâm đi. U Sắt Chân Quân đem ánh mắt nhìn về hướng Thiên Ma cửa hàng dẫn đồ người, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng đành phải chấp nhận việc này. Tất mò gặp lão hòa thượng ra tay trợ giúp chính mình, trong lòng cũng có một ít cảm kích, lập tức hắn lại đem Thiên Xương Lưng Vũ cung kính đưa tới Nhược Ly cung chủ trước mặt, khách khí nói: "Đã có lão thiên sư phong cấm, tại hạ nếu như còn nắm lấy bảo vật này tiến vào, liền đối với U Sắt Chân Quân cũng có chút không quá công bằng, cho nên vật này hay là vật quy nguyên chủ tốt, cảm tạ cung chủ có ý tốt. Có thể thiếu nợ nhân tình liền thiếu đi nợ nhân tình." Hồn hồn hắn hiện tại cũng không biết cái này Nhược Ly cung chủ chân chính tâm tư là cái gì. Vạn nhất món chí bảo này tại thời khắc mấu chốt đột nhiên có cái gì chính mình không cách nào dự không biến hóa, thất ở bí bảo trong không gian, Nguyên Hành Chân Quân cũng không nhất định có thể tới kịp cứu người. Nghĩ đến cái này a tỷ địa ngục mặc dù lợi hại, nhưng mình ngay trong thứ hại gốc kia thực vật thần bí cũng không phải ăn chay, lại thêm có Lạc Hồn trùng ở một bên thủ hộ, hẳn là không ra được cái vấn đề lớn hơn gì. Nhược Ly cung chủ mỉm cười, tiếp nhận bảo vật, lời gì cũng không có nói thêm nữa. Gặp tình hình này, Nguyên Hành Chân Quân nội tâm lại là hoán thầm không thôi. Cái này đất mộ thật sự là quá không biết tốt xấu, Thiên Ma Điện bên kia đều không có nói cái gì. Hắn cần gì phải đem bạo vật còn cho phiêu miểu cùng, vạn nhất chờ một lúc tại bí bảo này bên trong xảy ra vấn đề gì, hắn không kịp cứu viện, tất cả trách nhiệm chẳng phải là rơi vào trên đầu của mình. Bất quá bây giờ muốn nhắc nhở đã tới đã không kịp. Hai người tuần tự tiến vào ác tỳ địa ngục bên trong, bí bảo này đại đỉnh nóc trùng điệp rơi xuống, hình thành một đạo sóng âm, hướng về bốn phía rất nhanh diễn, mặc dù vừa rồi cái nắp chỉ là mở ra trong tích tắc, nhưng từ bí bảo này bên trong phát ra ngập trời ma khí, vẫn làm cho ở đây tất cả nguyên anh chân quân vị đó biến sắc. Nguyên anh chân quân lo lắng nhìn thoáng qua khổ hà lao tiễn sư, Mà Khổ Hà lão tiền sư lại đối với Nguyên Hành chân quân mỉm cười, tựa hồ là đang an ủi Nguyên Hành chân quân, để nó cứ việc yên tâm. Ma Thiên Ma điện dẫn đầu vị kia Viêm Ngục chân quân, trên mặt thì đột nhiên lộ ra vẻ kinh nghi. Vừa rồi U Sát cùng hắn một tiếng vào Át Tỳ địa ngục thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác tựa hồ còn có thứ gì cũng đi theo vào, thế nhưng là hắn nhưng không có phát hiện vấn đề gì, cũng vô pháp kêu dừng chẳng tỳ đấu này, dù sao đây chính là phía trên vị lão tổ kia sớm an bài tốt sự tình, hắn cùng U Sát cũng chỉ bất quá là người chấp hành mà thôi. Đợi hai người tiến vào Át Tỳ địa ngục bí bảo này bên trong sau, bí bảo trên cái nắp điêu khắc cái kia thần bí yêu thú Đột nhiên có chút mờ mịt ra, một bộ quang ảnh hiện ra trong đại điện, có thể làm cho ở đây tất cả vô anh chân quân rõ ràng nhìn thấy tại bí bảo bên trong phát sinh hết thảy. Giờ phút này tiến vào ác tỳ địa ngục hai người, đã hiện thân đi tới một chỗ cùng loại với cổ chiến trường di tích địa phương. Tại mênh mông phía trên đại địa, khắp nơi đều là từng đống xương trắng đắp lên lấy. Một chút đã đánh mất linh tính pháp khí pháp bảo, như là đồng nát sắt vụn bình thường khắp nơi có thể thấy được. Bầu trời là tối tăm mờ mịt, khắp nơi tình cảnh bi thảm, vạn dặm lưng kết. Trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi ý, ngẫu nhiên thổi lên một trận cuồng phong, đem những bạch cốt kia thổi đến lạnh rung rung động. 10 phần lẳng người ta sợ hãi. Tất Mục cùng U Sắt chân quân đối diện mà đứng, quan sát lẫn nhau đối phương. Ta không thể không thừa nhận, lá gan của ngươi thật rất lớn, vậy mà thật dám theo ta tiến vào cái này A Tỷ địa ngục, người bên ngoài mặc dù có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng ta, nhưng lại không cách nào biết được chúng ta đến tụt cùng nói thứ gì. Ngươi có biết ta Thiên Ma điện tại sao phải làm như vậy sao?" U Sắt chân quân lạnh lùng hỏi. Nghe đối phương tra hỏi, Tất Mục trên khuôn mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn vốn cho là đối phương là muốn thăm dò một chút chính mình, nhìn xem mình rốt cuộc có phải hay không mấy năm trước tại Tiêu Diêu Sơn bên trên độ kim đan lồi kết người. Nhưng bây giờ nghe chút đối phương ý, tựa hồ còn có khác dục ý. Tại hạ hoàn toàn chính xác không biết, mà lại cũng chưa từng có cùng tiên ma điện từng có bất kỳ gặp nhau, còn xin chân quân nói thẳng bờ báo. U sắt chân quân trên khuôn mặt lộ ra quỷ dị biểu lộ, cười lạnh nói, "Chờ ngươi có thể đánh thắng ta, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi." Thiên Nguyễn Linh Ảnh, vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia U sắt chân quân thân thể đột nhiên vỡ vụn ra, một cái chớp mắt, tại ớt mục chúng quanh liền xuất hiện 30 nhiều cái U sắt chân quân, đem ớt mục đoàn đoàn bao vây đứng lên. Nhìn thấy chính mình trung quanh xuất hiện nhiều như thế U sắt chân quân, ớt mục biểu lộ cũng trong nháy mắt nghiêm túc lên. Tại những thân ảnh này ở trong chỉ có một cái là bản thể, mà khác đều hẳn là huyễn ảnh. Nhưng bây giờ khó khăn nhất chính là, nếu như cái này 30 nhiều cái u sắt chân quân đồng thời hướng mình phát động tiên công, tại không thể xác nhận ai là bản thể tỉnh hồn dưới, chính mình chỉ có thể toàn lực ứng phó ngăn cản, nhưng cứ như vậy, thế tất sẽ cho đối phương tạo thành thời cơ lợi dụng. Cho nên dưới mắt việc cấp bách, liền muốn xác nhận bản thể của hắn. Có thể cái này 30 nhiều cái u sắt chân quân là đang không ngừng di chuyển nhộn nhạo, mỗi người khí tức trên thân đều 10 phần chân thực, thông qua thần hồn cảm ứng, tất một căn bản là không cách nào phân biệt cái nào là chân thực, cái nào là huyễn ảnh. Chương 191 Đoạt U Sát, 1, chương 191 Đoạt U Sát, 1. Giờ phút này, bên ngoài sân, tất cả nguyên anh chân quân đều mắt không chớp nhìn xem đây hết thảy, tất cả mọi người đang suy đoán, sau đó ất mục sẽ ứng đối ra sao U Sát chân quân công kích. Mà tại A tỷ địa ngục bên trong ất mục, giờ phút này lại ngoài dự liệu, vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại. Vây quanh nhất một cái kia hơn 30 U Sát chân quân, tất cả đều đồng bộ lấy một loại hoàn toàn tương tự biểu lộ nhìn xem đã nhắm mắt lại ất mục, kinh ngạc không thôi. Ma U Sát chân quân bản thể, giờ phút này trong lòng vậy mà cũng sinh ra từng tia kiên kỵ chi ý. Cái này ớt mục đột nhiên nhắm mắt lại, chẳng lẽ hắn sẽ có cái gì thần hồn bí pháp, có thể đem chính mình bản thể tìm ra. Vừa mới ở trong lòng sinh ra một ý nghĩ như vậy, chỉ gặp tại ớt mục trùng quanh thân thể, đột nhiên nhanh chóng đứng sừng sững lên từ phía cao cao tường đá, đem mắt một cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Giờ phút này, ngoài đại điện, tất cả nguyên anh chân quân kinh ngạc phát hiện, ở đây tất cả mọi người, cho dù là những cái kia nguyên anh đại viên mãn chân quân, thế mà đều không thể nhìn thấy trong tường đá cảnh tượng. Nhất là khổ hà lão tiên sư, Như Giới cung chủ, nguyên anh chân quân cùng viêm ngục chân quân các loại một đám nguyên anh đại viên mãn chân quân, giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì từ trước mắt trên hình ảnh nhìn, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy tứ phía tường đá đen mắt một mực bao vây lại, nhưng tường đá đằng sau Ứt Mộc giờ phút này đến tột cùng đang làm gì, bọn hắn thế mà không thấy được. Tường đá bên ngoài u sắt chân quân trên khuôn mặt lộ ra một tia nhếch răng cười, nếu là Ứt Mộc muốn rượt vào tường đá che lấp, đến tránh né công kích của mình, vậy hắn nghĩ cũng quá đơn giản. Hắn môn công pháp này, cùng phổ thông huyền ảnh loại công pháp, có cách biệt một trời. Phổ thông huyền ảnh loại công pháp, hư chính là hư, thực chính là thực, nhưng hắn thiên huyền linh ảnh lại có thể làm đến hư thực tự do ngẫu đổi. Thí dụ như, hiện tại Ứt Mộc tại thân thể của mình xung quanh dùng từng mặt tường đá đem chính mình bao vây lại, thực thể u sắt chân quân muốn đi vào trong đó, thế tất yếu trực diện tường đá ngăn cản, cái này tường đá đến lúc đó sẽ đối với chính mình sinh ra dạng gì công kích, cái này đều rất khó nói, nhưng mình có thể do thực hóa hư, trước lấy hư ảnh tiến vào tường đá đằng sau, sau đó lại lấy thực thể phát động công kích, mà lại tại công kích quá trình bên trong, hắn y nguyên có thể đem thử. Thế tại cái này hơn 30 hư ảnh phân thân chỉ gặp tự do hoán đổi, mặc cho 1 mục thần hồn năng lực cảm ứng cường đại tới đâu, hắn cũng vô pháp làm đến chính xác dự đoán mỗi một lần công kích đến cùng là thực thể hay là hư ảnh. Dưới loại tình huống này, đất mục chỉ có thể đem mỗi một lần công kích cũng làm thành thực thể mà đối đãi, ngay từ đầu có lẽ hắn còn có thể ứng phó được, nhưng thời gian hơi một đoạn dài, hắn khẳng định là muốn lộ ra sơ hở, đến lúc đó chính là mình hạ thủ cơ hội tốt. Chỉ gặp hơn 30 u sắt chân quân không chậm trễ chút nào hướng về tường đá nhào tới, lập tức, chỉ gặp những này u sắt chân quân lập tức chui vào đến trong tường đá, biến mất không thấy gì nữa. Lần này bên ngoài quan chiến một đám tu sĩ liền càng thêm tò mò, không biết tại tường đá kia đằng sau đến cùng sẽ phát sinh dạng gì chiến đấu. Tước trừng qua một chén trà thời gian đằng sau, trong hình ảnh tứ phía tường đá đột nhiên sụp đổ, lộ ra bên trong đất mục cùng nằm trên mặt đất không biết sống chết Vũ Sắt chân quân. Hình ảnh ở trong chỗ bảy bệnh gia tới một màn, để ở đây tất cả nguyên anh chân quân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Kết quả này thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, chỉ dùng không đến một chén trà thời gian, ất mục liền đem Vũ Sắt chân quân đánh bại. Như vậy trong đoạn thời gian này, tại trong tầng đá, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sự tinh trở lại hai người vừa mới đi vào bí bảo không gian, tại ất mục hỏi thăm Thiên Ma Điện vì sao muốn như vậy thời điểm, một cái thanh âm đột ngột đột nhiên tại ất mục ngay trong thức hải vang lên. "Tiểu Hữu, chúng ta làm giao dịch như thế nào?" ất mục mặt ngoài tiếp tục cung ứng sắt chân quân dây dưa, nhưng trên thực tế lại là tại cùng trong bóng tối kia cho mình truyền âm người thương lượng. Người là ai?" ất mục bất động thanh sắc hỏi. "Ha ha, ta là ai không trọng yếu, nhưng ta sau đó phải làm sự tình, tuyệt đối đối với ngươi có lợi. Ta nhìn chúng ngươi đối diện cái này, Nguyên Anh tu sĩ, Nguyên Anh chi thân, chỉ cần ngươi chịu phối hợp ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi bắt lấy hắn, cái này đối ngươi đối với ta, đều là cả hai cùng có lợi sự tình, ngươi xem, coi thế nào?" Nghe đối phương, ất mục nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng. Nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, Hắn nhìn chúng u sát chân quân nguyên anh chi thân, như vậy đối phương muốn làm gì sự tình, liền không cần nói cũng biết. Người thần bí này có thể là một cái bị phong ấn ở bí bảo này ở trong u hồn. Thế nhưng là ất mộ nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. U sát chân quân trong tay bí bảo này, thế nhưng là thiên ma điện một vị hóa thần lão tổ bảo vật, nếu như trong này thật ẩn giấu đi cái gì u hồn lời nói, vị kia hóa thần lão tổ không có khả năng không biết, càng không khả năng cứ như vậy không có chút nào phòng bị giao cho u sát chân quân, vậy cũng chỉ có một loại tình huống, vừa rồi chính mình cùng u sát chân quân tiến vào bí bảo này nội bộ không gian thời điểm, khẳng định có thứ gì cùng theo vào. Như vậy cái này cùng theo vào đồ vật liền rất đáng sợ, hắn lại có thể thành công tránh thoát ở đây, như vậy Đông Đạo Nguyên Anh chân quân thần thức cảm ứng, đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Hỗn hồn nơi này là Thanh Vân Tông, bốn phía tất cả đều bị Vân Hải đại trận bao phủ, bình thường cô hồn dã quỷ cũng không có khả năng tiến vào bên trong. Như vậy nói cách khác, cái này tồn tại thân bí, vô cùng có khả năng liền giấu ở hiện trường một vị nào đó Nguyên Anh chân quân trên thân. Trong thời gian rất ngắn, Tất Mục liền đem toàn bộ sự tình phân tích cái 8.9 phần 10. Hiện tại mấu chốt là, muốn hay không đáp ứng cùng đối phương hợp tác đối phó u sát chân quân căn mục sở Dĩ sẽ đáp ứng u sắt Trần Quân Tỉnh Cẩu, cùng hắn tái đấu lần trước, kỳ thật cũng là có tính toán của mình cùng suy tính. Hôm nay mạch chủ kế vị lại điện, tới các tông cấp phái đều lòng dạ khó lường, đều có riêng phần mình dự định, nếu như mình từng cái từng cái ứng phó xung dưới, thật sự là quá mức khó khăn, còn không biết cuối cùng sẽ là một cái dạng gì cục diện. Bởi vì cái gọi là đánh một quân đi, miễn cho trăm quân đến. Đối phó Vân Đình tự, dù sao cũng là cùng Thanh Vân tông đứng tại cùng một trong trận doanh, cho nên, hắn cũng không dám hạ tử thủ, chẳng đến là tôi, tránh khỏi hòng hai nhà giao tình. Mặc dù khổ trúc lão hỏa thượng làm sự tình không quá địa đạo, nhưng cũng không trở thành thật muốn sinh tử đối mặt. Có thể tên Tiên Thiên Ma này điện liền không giống với lúc trước, đây chính là cùng Thanh Vân Tông đã sinh đả tử tông môn, chính là ma đạo thứ nhất hối thủ, chính mình liền hoàn toàn không cần thiết khách khí, nếu như có thể mà nói, đất mục tự nhiên là muốn cầm tên Tiên Thiên Ma này điện tu sĩ, đến cái giết gà giật mình khí. Chương 191 Đoạt Vũ sát 2, chương 191 Đoạt Vũ sát 2. Mặc dù đối phương là nguyên anh chân quân, nhưng trước mắt tu vi đã bị áp chế tại kim đan một tầng. Hơn nữa còn có văn định tự lão hòa thượng bảo vật chế ước đối phương, chính mình đừng nhìn chỉ là kim đan tầng 2 tu vi, có thể thần hồn chi lực của mình đã đạt đến kim đan 4 tầng, kim đan trung kỳ trình độ, lại thêm lạc hồn trung cùng thực vật thần bí tương trợ, lại phối hợp các loại bí pháp, chính mình hay là có nhất định nắm chắc cầm xuống đối phương, đương nhiên, đây nhất định muốn bại lộ. Chính mình không ít bí ẩn thủ đoạn. Bất quá, hiện tại tồn tại thần bí này xuất hiện, lại cung cấp cho mình một cái bất quá nhiều bại lộ lựa chọn của mình, cho nên, cùng đối phương hợp tác, cũng chưa hẳn không thể, dù sao cuối cùng xui xẻo là tiên ma điện, cũng không phải thanh vân tông, càng không khả năng là chính mình. Mà lại Tồn tại thần bí này nếu dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy, vậy đã nói rõ, hắn nhất định có biện pháp đến cái Man Thiên Quá Hải, đem việc này cho thuận nhận xuống tới, mà không bị người khác hoài nghi. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, hắn còn muốn là hỏi thêm một cái. Thất Mục làm bộ tỏ mờ hỏi, ngươi muốn đoá sá? Bên ngoài hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nơi này, ngươi cứ như vậy xác định có thể tránh thoát tất cả mọi người con mắt. Tồn tại thần bí kia ha ha cười nói, ta xem Tiểu Hữu mới vừa rồi cùng Vân Đỉnh tự kim tiền tử đấu pháp thời điểm, thi triển tang địa chi pháp, có chút thần diệu, đợi chút nữa Tiểu Hữu một mực tiếp tục thi triển pháp này, ta tự có biện pháp che lớp thiên cơ làm cho tất cả mọi người không nhìn thấy trong tưởng chuyện xảy ra, đến lúc đó, Tiểu Hữu chỉ cần làm bộ cùng cái kia U Sắt chân quân đánh nhau, ta đến lúc đó tự có biện pháp cầm chắc lấy hắn. Ất Mục ha ha cười nói, ta có thể phối hợp ngươi, nhưng ta làm sao dám cam đoan đợi chút nữa ngươi sẽ không thừa cơ đánh lén tại ta. Nói không chừng, ngươi cùng cái kia U Sắt chân quân là cùng một bọn. Đối phương nghe Ất Mục lời nói, trầm mặc chốc lát, sau đó nói, "Tiểu Hữu, ta có thể hướng ngươi phát hạ thiên đạo lợi thể, ta chỉ vì U Sắt chân quân nguyên anh chi thân, tuyệt đối sẽ không tổn thương Tiểu Hữu mày mày, nếu như Tiểu Hữu vẫn là không yên lòng, vậy ta cũng không có biện pháp." Vậy các ngươi hai cái liền đả sinh đả tử đi, ta hoàn toàn có thể đợi hai người các ngươi đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm, lại đến cái ngư ông đắc lợi, chẳng phải là càng phá đáng. Đối phương lời nói tựa hồ phi thường có đạo lý. Thất Mục do dự một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng cùng đối phương hợp tác. Đương nhiên, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là tại trong chốc lát. Sau đó, Thất Mục mới đưa con mắt chậm rãi nhem lại, mục đích đúng là vì tạo thành một loại giả tượng, cho người ta một loại ảo giác, chính mình có thể muốn thi triển một loại thần công nào đó bí pháp tới đối phó ưu sát chân quân, cũng là làm cho bên ngoài quan chiến một đám nguyên anh chân quân nhìn. Khi ất mục tàng địa pháp phát động đằng sau, tứ phía tường đá lập tức đứng sừng sững đứng lên, đem mắt một bốn phía cho che chắn cực kỳ chặt chẽ. ất mục bén nhạy phát hiện, tại trước người của mình bên trái, có một đạo hư ảnh đột nhiên hiện hiện ra, là một cái coi trọng nghiêm ngặt 10 phần dàn mua lão già hói đầu hình tượng, nhưng thấy người này miệng lẩm bẩm, lập tức cả người ảnh phảng phát bị mờ ra thành một tấm vô hình lưới lớn một dạng, được trùm lên tứ phía trên tường đá biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, lại làm một trận chớp động, trong tường đá đột nhiên xuất hiện hơn 30 u sắt trần quân tấn ảnh, bởi vì nơi đây không gian tương đối bên ngoài tới nói, đã 10 phần chật hẹp, cho nên một chút tràn vào hơn 30 u sắt chân quân đằng sau, liền lộ ra mười phần khó gấp. Thấy vậy, ất mục cũng không có bối rối, hắn hét lớn một tiếng, song quyền cũng ra, đối với vây công đi lên u sắt chân quân, lập tức thi triển lên viêm dương phá. ất mục mỗi một quyền đều chứa vạn cân chi lực, một quyền xuống dưới, ngay cả trong không khí đều sinh ra tựa như viêm hỏa trước thiêu lưu lại khí tức, những cái kia u sắt chân quân tại đụng phải ất mục nắm đấm đằng sau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì hoãn, liền triệt để phá phái ra, hóa thành bọt nước biến mất không thấy gì nữa, nhưng lập tức, tại cách đó không xa, lại có một cái u sắt chân quân hiện hiện ra, vô cùng vô tận. Thấy tình cảnh này, Ất Mộc trong lòng cũng là nghiêm nghị, cái này U Sắt Chân Quân Thiên Huyền Linh Ảnh đích thật là lợi hại, mình tới hiện tại mới thôi, căn bản là không cách nào phát hiện chân thân của hắn chỗ, nếu như một mực tiếp tục như vậy, tại không sử dụng chính mình một chút bí ẩn thủ đoạn điều kiện tiên quyết, chính mình khẳng định sẽ bị hao hết toàn thân pháp lực, đến lúc đó, chính mình cũng chỉ có thể trở thành một con dê đợi làm thịt. Lúc này U Sắt Chân Quân lộ ra nụ cười gằn, hắn vốn cho là Ất Mộc sẽ có lợi hại gì thủ đoạn, có thể khắc chế chính mình tiên huyền linh ảnh thần công, có thể một phen đánh nhau xuống tới, Ất Mộc cũng chỉ là dựa vào mạt lực, không ngừng đánh kích chính mình linh ảnh, đối với mình lại không tạo được bất kỳ tổn thương. Trong lòng liền càng thêm bướng lỏng, hơn 30 đạo linh ảnh công kích tốc độ tiến một bước tăng tốc, mà ất mục cấp lực thì là tiến một bước tăng lớn. Đột nhiên, ất mục lần nữa nghe được thanh âm thần bí kia. "Tiểu Hữu, có thể, ngươi công kích kế tiếp, tận lực đem hắn linh ảnh đều hướng phía bên phải phương vị đánh tới." Nghe được đối phương nói như vậy, ất mục mặt ngoài bất động thanh sắc, y nguyên một quyền lại một quyền hĩnh kích lấy vây công đi lên ú sát chân quân linh ảnh, nhưng thân hình lại tại lặng lẽ phát sinh biến hóa, từng bước điều chỉnh vị trí của mình, đợi thời cơ chín muồi đằng sau. ất mục hét lớn một tiếng, "Nguyên bản không, có gì lạ song quyển, giờ phút này vậy mà toát ra một tầng sâu kín hư hỏa." Khi cái nải tham thảm lục hỏa xuất hiện trong đáy mắt, chẳng những là u sắt chân quân, liền ngay, cả cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tồn tại thần bí, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ, bởi vì hai người đều từ ắt một trên nắm tay bao trùm tầng kia lục hỏa ở trong, cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, tựa hồ chỉ cần nhiễm phải lục hỏa, liền sẽ có đại khủng bố mở ra dạng. Nhất là nguyên bản ngay tại điên cuồng công kích rất một u sắt chân quân, công kích tốc độ rõ ràng thả chậm rất nhiều, cũng càng thêm cẩn thận, e sợ cho chính mình bản thể nhiễm đến ngọn lửa màu xanh lục kia. Dù sao mình trên người bây giờ bị cái kia khổ hà lão hỏa thượng dùng Phật châu trấn áp, căn bản là không có cách khôi phục nguyên anh tu vi. Gặp đúng công kích chậm lại tốc độ, rõ ràng là tại kiên kỵ chính mình dị hỏa, đất mục trong lòng liền càng thêm có năm chắc. Hắn một quyền lại một quyền đem công kích tới linh ảnh, hướng phía phía bên phải phương hướng đánh qua, những cái kia linh ảnh tại chạm đến đất mục năm đống đằng sau, đang nhanh chóng phá toái đồng thời, tựa hồ cũng đồng thời bị dị hỏa nhóm lửa, ở giữa không trùng sinh ra từng đạo hỏa diễm, sau đó lại tiêu tán không thấy. Mặc dù linh ảnh tiêu vong đằng sau sẽ ở vùng không gian này bên trong ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng bởi vì đất mục công kích thiên hướng về hướng phải, Cho nên trong lúc nhất thời, rất nhiều linh ảnh tại tiêu vong đằng sau, ở phía bên phải cách đó không xa lần nữa hiện hiện ra. Những này vừa mới xuất hiện linh ảnh cũng không có phát hiện, khi bọn hắn lần nữa hiện thân đằng sau, trên thân thể của mình đã lây dính không ít nhìn không thấy đồ vật, những vật này chính là trước đó cái kia thần bí tồn hóa thành vô hình ngươi lớn. Thời gian dần qua, tất cả linh ảnh trên thân cơ hồ đều xuất hiện những này thần bí đồ vật, giờ phút này, thanh âm kia vang lên lần nữa. Có thể, tiểu Hữu, ta đã tìm tới chân thân của hắn, sau đó, ngươi làm tốt cá nhân phòng hộ liền có thể, ta nên xuất thủ. Vừa dứt lời, nhưng thấy xung quanh những cái kia linh ảnh chuẩn bị công kích rất mục linh ảnh, đột nhiên động tác vậy mà chậm chạp đứng lên, phảng phất mỗi người dưới chân đều có một cái vũng bùn bình thường, mà những này linh ảnh lâm vào trong vũng bùn, muốn xê dịch một bước đều mười phần gian nan. Chương 192 luân hồi đi, 1, chương 192 luân hồi đi, 1. Giờ phút này, u sắt chân quân bản thể cũng ý thức được không được bình thường, hắn vốn cho là là đất mục tại mảnh này không gian thu hẹp bên trong, thi triển một loại nào đó hạn chế loại bí pháp, mới đưa đến xuất hiện kết quả như vậy, nhưng lập tức, hắn vừa sợ sợ phát hiện, chính mình những cái kia linh ảnh đột nhiên không hề bị khống. Nhau nhau tại nguyên chỗ trực tiếp phá tán đến, mà lại cũng không còn cách nào khôi phục. Rất nhanh, hơn 30 U sắt chân quân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, U sắt chân quân bản thể rốt cục bại lộ. U sắt chân quân sắc mặt hết sức khó coi, mình bây giờ chẳng những bản thể bại lộ, mà lại thân thể còn không cách nào di động, bị hạn chế ngay tại chỗ, nếu như lúc này ớt một vọt thẳng tới, cho mình một quyền, đoán chừng mình lập tức liền muốn bản thân bị trọng thương. Đang nghĩ ngợi thời điểm, U sắt chân quân đột nhiên sắc mặt lại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mắt mục, cao giọng hô, "Ngươi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì?" Không đợi U sắt chân quân tại mở miệng, Ất Mộc đột nhiên bay người lên trước, bất chấp tất cả, chiếu vào u sắt chân quân ngực, chính là trùng điểm một quyền. Chí điện không có chút nào phòng bị chịu Ất Mộc một quyền, u sắt chân quân một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, cả người trong nháy mắt liền triệt để ngất đi. Nhưng sau một lát, u sắt chân quân lại chậm rãi mở mắt, một mặt bất mãn nhìn xem Ất Mộc, mở miệng nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi đây là ý gì? Ta vừa rồi đã khống chế được hắn, ngươi vì cái gì lại phải bổ sung như thế một quyền?" Giờ phút này u sắt chân quân thanh âm đã triệt để biến thành một người khác thanh âm, xem ra ông lão thần bí kia đã thành công. Ất Mộc xem thường ha ha cười nói, ta nhìn tên tiên ma này điện ra hỏa không vừa mắt, dù sao hắn là nguyên anh tu sĩ, cho dù chịu ta một quyền, cũng không có gì đáng ngại, huống hồ, ta cũng là muốn giúp ngươi tranh thủ thời gian khống chế lại hắn. Mặc dù biết rõ Ất Mộc là nói dối, nhưng đối phương cũng không thể tránh được, bởi vì phía sau còn cần Ất Mộc tiếp tục phối hợp, đành phải gượng cười hai tiếng. Sau đó, hai người cấp tốc đối với tốt lý do thoái thác, sau đó U Sắt chân quân trực tiếp ngã xuống đất mất đi bất tỉnh nhân sự. Đợi tường đá biến mất đằng sau, trong tường đá Ất Mộc cùng U Sắt chân quân liền hoàn toàn hiện lộ ra. Khi thời U Sắt Chân Quân thẳng tắp nằm trên mặt đất, mà lại trước ngực còn dính nhiem không ít máu tươi thời điểm, toàn trường Nguyên Anh tu sĩ đều kinh hãi. Không nghĩ tới cái này ớt mục vậy mà như thế lợi hại, liền ngay cả Nguyên Anh Chân Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù U Sắt Chân Quân đem tự thân tu vi áp chế đến Kim Đan một tầng, cũng đừng quên đi, đối phương dù sao cũng là Nguyên Anh Chân Quân, như thế nào lại là một cái Kim Đan tu sĩ có khả năng chiến thắng, có thể sự thật liền bày ở trước mắt, không khỏi ngươi không tin. Tiên Ma Điện vị kia dẫn đội Viêm Ngục chân quân sắc mặt thì là càng thêm khó coi, hắn thật sự là không thể tin được, Hưu Sát chân quân liền như thế thẳng tắp nằm trên mặt đất, như là một cái như chó chết, thật sự là quá nếm Tiên Ma Điện thể diện. Vấn đề này một khi lan truyền ra, đối Thiên Ma Điện danh vọng sẽ hình thành một cái cực đại đả kích, sinh ra ảnh hưởng trái chiều, thật sự là quá lớn, mà lại chính mình một chuyến này cũng không có hoàn thành lão tổ lời nhắn nhủ sự tình, sau khi trở về, chính mình khả năng cũng muốn bị phạt. Đang lúc đám người coi là sự tình cứ như vậy lúc kết thúc, mọi người đột nhiên phát hiện, đứng ở nguyên địa đất mục, đột nhiên chậm rãi khuynh chân ngồi xuống, sau đó con mắt lần nữa nhắm lại, Nguyên Hạnh chân quân gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Ngục chân quân, nghiêm nghị hỏi: "Viêm Ngục đạo hữu, đây là có chuyện gì? Giao đấu đã kết thúc, ngươi vì cái gì còn không đem mất một mạch chủ phong suất?" Viêm Ngục chân quân cũng là một mặt kinh nghi, vội vàng giải thích: "Ta cũng không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi đã thúc dục ác tỳ địa ngục, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng." Nguyên Hạnh chân quân bước nhanh đi vào món pháp bảo này trước mặt, rỗi ra một bàn tay, muốn đem phía trên cái nắp mở ra, nhưng để hắn không kịp chuẩn bị chính là, khi hắn bàn tay sẽ phải tiếp xúc đến ác tỳ địa ngục tối điểm, món pháp bảo này đột nhiên tản mắt ra hào quang chói sáng, sau đó đem Nguyên Hạnh chân quân rỗi ra bàn tay trực tiếp bắn ra. Thấy tình cảnh này, Nguyên Anh Chân Quân sắc mặt đại biến, bởi vì hắn vừa rồi từ pháp bảo phía trên cảm nhận được một cỗ bàng bạc uy áp, cái này căn bản liền không phải Nguyên Anh Chân Quân cấp độ uy áp, rõ ràng là một vị Hóa Thần Tôn giả uy áp. Nguyên Anh Chân Quân đem ánh mắt nhìn về hướng Viêm Ngục Chân Quân, nghiêm nghị quát hỏi, "Viêm Ngục, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Thời khắc này Viêm Ngục Chân Quân cũng lạ triệt để trợn tròn mắt, ngơ ngơ tại nguyên chỗ, căn bản là nói không ra lời. Vào thời khắc này, trong toàn bộ đại điện, đột nhiên bị một loại mười phần khí tức huyền ảo trố vây quanh, tất cả Nguyên Anh Chân Quân tựa hồ đang trong nháy mắt đều lâm vào một loại tuyệt đối bất động trạng thái. Đột nhiên, tại A Tỳ Địa Ngục bên cạnh, xuất hiện một vị bề ngoài xấu xí lão giả, người vừa tới không phải là người khác, chính là Thanh Vân Thông Hóa Thần Tôn giả, Đạo Pháp Tôn giả. Vừa rồi Đạo Pháp Tôn giả thi triển đại thần thông, đem vùng không gian này tạm thời độc lại, hắn nhìn trước mắt cái này A Tỳ Địa Ngục pháp bảo, trên mặt nở một nụ cười, chậm rãi nói ra, "Lão bằng hữu tới, vì sao không hiện thân thấy một lần, lén lén lút lút, cái này cũng không giống như cách làm người của ngươi cùng phong cách ta." Vừa dứt lời, chỉ gặp trên đại đỉnh một đạo lam quang hiện lên, một cái lão giả mặc kim bảo thân ảnh hiện hiện ra. Đạo Pháp Tôn giả cười ha hả hỏi, "Huệ ảnh ngươi cũng không sợ ta đưa ngươi đạo này phân hồn triệt để dị xác." Lão giả Mặc Kim Bảo kia trên khuôn mặt lộ ra một tia gian trá dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta không sợ a, ngươi muốn tiêu diệt liền dị xác, bất quá, ngươi cũng đừng quên đi, ngươi hậu bối này bây giờ còn đang pháp bảo của ta bên trong, ngươi nếu là diện sát ta, ta tự nhiên sẽ để hắn bội tiếp ta cùng chết, ngươi bỏ được sao?" Ha ha ha, Tiêu Diêu Sơn vừa mới khôi phục linh cơ, Tiêu Diêu nhấc mạch vừa mới có truyền thừa liền muốn lần nữa đột tuyệt, ngươi nếu là không quan tâm, ngươi cứ việc động thủ là được." Đạo pháp tôn giả lạnh lùng hỏi, "Vậy ngươi lần này lén lén chui vào thành Phật tông, đến cùng muốn làm gì?" Thuyết Ảnh Tôn Giả cười hắc hắc nói, "Ta hôm nay liều mạng có khả năng bước vào đạo này phân hồn nguy hiểm, cũng muốn len lén tiến vào thành Vân Tông, tự nhiên là có chính ta dự định, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta chưa từng nghĩ tới đối với các ngươi thành Vân Tông bất lợi. Ngươi chỉ cần chịu lập xuống lời thề, thả ta rời đi, ta đương nhiên sẽ không thương tổn ngươi đệ tử, như thế nào?" Đạo pháp Tôn Giả một mặt kinh ngạc, hỏi, "Ngươi một cái thiên ma điện hóa thần tôn giả, chạy đến ta thành Vân Tông đến, còn không chịu nói cho ta biết chân thực nguyên nhân, một chút thành ý đều không có, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao?" Chương 192 luân hồi đi, 2 trên 192 luân hồi đi. 2. Huệ Ảnh lão tổ trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói ra, nói thật với ngươi đi, ta lần này đến Thanh Vân Tông là vì nghiệm chúng ta trước đó suy đoán, muốn mượn Tiêu Diêu mạch chủ kế vị đại điện, đem người nào đó câu đi ra. Kỳ thật ta làm như vậy, đối với các ngươi Thanh Vân Tông cũng là một chuyện tốt. Dù sao ta muốn câu đi ra người, cùng các ngươi Thanh Vân Tông người nào đó, cũng có được quan hệ lớn lao, hắn lấy thần hồn bị pháp, nằm trong tay các ngươi Thanh Vân Tông người nào đó, thay mặt đổi đạo, sinh hoạt tại Thanh Vân Tông, nhưng ở nội tâm của người này chôn sâu, hắn hay là muốn về Thiên Ma Điện, cho nên ta mới định ra một cái kế dụ địch, dù là hy sinh ta một người đệ tử cũng ở đây không tiếc. Đạo pháp tôn giả sắc mặt lập tức trở nên mười phần nghiêm trọng, hắn nhìn một chút Đát Tỷ địa ngục, không quá xác định hỏi, ngươi nói là, người ngươi muốn tìm, hiện tại đã ẩn thân đến đệ tử của ngươi trên thân. Ha ha, đương nhiên, ta điểm ấy mười phần khẳng định. Vừa rồi giao đấu ngay từ đầu, hắn liền lén lén đi theo vào. Thấy huyết ảnh thiên tôn nói như vậy lời thể son sắt, Đạo pháp tôn giả cũng không khỏi đến lại tin mấy phần, nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn tin tưởng, nhìn chằm chằm huyết ảnh lão tổ hỏi, ta có thể đáp ứng ngươi, thả ngươi đạo này phân hồn rời đi, nhưng ngươi cũng muốn bỏ ra một chút đại rồi đến. Huyết Ảnh Tôn Giả sững sờ, hỏi: "Đại giới gì?" Đạo Pháp Tôn Giả nói ra: "Ta hậu bối này đệ tử, cũng coi là chịu dính líu tới của ngươi, ngươi cũng nên thích hợp cho ăn lộc giả mạo xứng đi, bất quá, ta cũng muốn không cần ngươi thật lấy cái gì bả bối đi ra, ngươi chỉ cần để cho ta hậu bối này đệ tử, tại A Tỳ địa ngục bên trong đến một trận thần hồn lịch luyện liền có thể, ta không muốn cầu nhiều, ngươi để hắn luân hồi 10 thế liền có thể." Nghe Đạo Pháp Tôn Giả lời nói, Huyết Ảnh Tôn Giả trên khuôn mặt lộ ra toán giận biểu lộ: "Ngươi cái lão giả, thật sự là tham lam a, ta chỉ là mượn nhờ cơ hội lần này, câu cá nhân mà thôi, mà lại, ta làm như vậy Đối với các ngươi thành vân tổng cũng là rất có ích lợi, lúc đầu đó là cái cùng, có lợi sự tình, ngươi thế mà sư tử há mồm, đưa ra như vậy quá phận yêu cầu, ngươi cũng không cảm thấy ngại dương cái miệng này, luân hồi 10 thế, cái này muốn hao phí ta cái này linh bảo bại hội bao nhiêu? Lực lượng bản nguyên, cái này sẽ thật to chỉ hoán nó chuyển hóa thành linh bảo thời gian, không được, ta tuyệt không đáp ứng. Đạo pháp tôn giả vừa trầm ngĩ chỉ chốc lát, hắn cũng biết, luân hồi 10 thế yêu cầu này, đích thật là có chút quá mức, bất quá, hắn cũng là cố ý như vậy, bởi vì cái gọi là há miệng ba phần lợi, dù sao mặc kệ chính mình nhắc tới điều kiện gì, Đối phương không có khả năng thống khoái đáp ứng, khẳng định là muốn có kẻ mặc cả. Hai cái lao quái vật ngươi tới ta đi, cuối cùng định ra lục thế luân hồi điều kiện. Giờ phút này, A Tỳ Địa Ngục bên trong vẫn mục, nhìn như nhắm mắt lại, giống như lâm vào trong ngủ say. Nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này đã hóa thân trở thành một cái thiếu niên lang đạch trai, xuất hiện ở một tòa quận huyện bên trong. Chính như hai vị hóa thần tôn giả nói tới, cái này A Tỳ Địa Ngục pháp bảo có cái thần kỳ công năng, có thể làm cho tiến vào bên trong người lâm vào đặc tù nào đó trong cái cảnh, biến thành một người khác, mở ra một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới, từ sinh ra đến chết, luân hồi một thế. Nếu như liều mạng hao phí món pháp bảo này lực lượng bản nguyên, một người như vậy liền có thể tại trong món pháp bảo này không ngừng luân hồi, kinh lịch cuộc sống khác. Làm như vậy, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể rèn luyện một người tâm tính, để nó thân hồn không gì sánh được cứng cỏi, đây đối với tu sĩ tới nói là cực tốt sự tình. Cho nên, đương đạo pháp tôn giả đưa ra luân hồi mười thế yêu cầu đằng sau, huyết ảnh tôn giả mới có thể kiên quyết phản đối, cho dù là hắn tiên ma điện kim đan tu sĩ, cũng không hưởng thụ được dạng này lâu đãi, lại thế nào khả năng để một cái đối địch tông môn tu sĩ tiếp nhận dạng này lịch luyện đâu? Mà một thế này, tất một suất thân công khanh thế ra, ngầm lấy thiệp vàng xuất thế, Từ nhỏ liền nhận đủ tiểu sủng ái, trải qua cầm y ngọc thực phú quý sinh hoạt. Đến thời kỳ thiếu niên, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường an hoa, thiếu niên cập đệ đăng hoa, lại bị hoàng đế tứ hôn, thật sự là đến nhân sinh đỉnh phong. Đến trung niên thời kỳ, Thất Mục đã đứng hàng ba đại, trở thành thủ phụ đại thần, quyền khuynh triều dã. Theo lão hoàng đế băng hà, tân hoàng đế kế vị, càng thêm nghệ trọng hắn, thời gian dần qua, Thất Mục sinh ra ý đồ không tốt, lại thêm xung quanh có một đám tiểu nhân quấy phá, đang không ngừng mê hoặc phía dưới, Thất Mục rốt cục sinh ra xoán vị tâm. Nhưng không có ngờ tới chính là, không đợi hắn chính thức khởi binh tạo phản, chính mình kết tóc thê tử vậy mà chủ động đem việc này cho thập đi ra, lập tức, hắn bị bãi quan, ly hôn, vợ con vứt bỏ hắn không để ý, rơi xuống một cái chúng bạn xa lãnh hạ trạng, cuối cùng, tân hoàng đế xem ở tỉ tỉ mình trên mặt mũi, tha hắn một mạng, nhưng lại bị đẩy đi đến vùng đất biên thủy, cuối cùng tại cái kia vùng đất nghèo nàn này của đời. Có thể nói, một thế này ớt mục, trải qua trẻ nhỏ thời kỳ phú quý sinh hoạt, thời kỳ thiếu niên xuân phong đắc ý, trung niên thời kỳ tùy ý làm vậy, lão niên thời kỳ thất vọng hỗn độn, có thể nói là nếm tận nhân sinh ngọt bùi cay đắng, nhân sinh muôn màu, không đồng nhất mà nói. Sau đó, ớt mục lại đã trải qua năm thế luân hồi đã trải qua không giống nhau một đời, nhất là cuối cùng đời thứ 6, hắn thế mà thành một tên hòa thượng. Biến thành hòa thượng ất mục, tuổi còn nhỏ, thông minh hơn người, thông hiểu các loại Phật kinh vật pháp, đến trung niên, lại bị hoàng đế lễ vật là cốt sư, chủ trì xây dựng thanh mộ phạm sát tự, khai đàn giảng kinh chuyên pháp, trong lúc nhất thời người ủng hộ đông đảo. Một ngày này, ất mục ngay tại tinh xá bên trong tham thiền ngồi xuống, một cái tiểu sa di vội vã từ bên ngoài chạy vào, đi vào ất mục trước mặt, cung kính thi lễ một cái, nói ra: "Thiền sư, bên ngoài tới một cái vân du bốn phương hòa thượng, muốn cùng ngài biệt kinh." ất mục khẽ gật đầu một cái, phân phó nói: "Mau mau cho mời Phải biết, tại Phật giáo bên trong, biện kinh là tu hành một loại trọng yếu phương thức, chỉ tại xâm nhập nghiên cứu Phật pháp nghĩa lý, để cao cảnh giới tu hành, truyền thừa Phật giáo trí tuệ. Biện kinh phương thức chủ yếu có 2 loại, một loại là một đối một biện kinh, một vị tăng nhân đưa ra lập luận, đưa ra quan điểm của mình, một cái khác làm chất vấn người, đưa ra khác biệt ý kiến hoặc là ý kiến phản đối, song phương khai triển biện luận. Lại có một loại phương thức, chính là nhiều người biện kinh, loại này tràn diện thì càng vĩ liệt, tham dự nhân số có thể nhiều có thể thiếu. Mà ớt một cam hiệu nhất chính là biện kinh, dị vãng biện kinh tinh lịch, để hắn danh tiếng vang xa, cơ hồ không ai có thể đem hắn bắt bỏ. Cho nên nghe chút có du phương hòa thượng tìm chính mình biệt danh, ất mục lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ chốc lát có vu, tiểu sa di liền đem cái kia du phương hòa thượng dẫn tới tinh xá. Cái này du phương hòa thượng, nhìn qua tuổi tác khá lớn, một bộ khổ hạnh tăng cách ăn mặc, mặc trên người một thân vải thô nạm điệp điệp, trên chân xuyên qua một đôi mang giày, nắm lấy một cây độc sắc tiền trượng, nhìn thấy ất mục đằng sau, tuyên một tiếng vật hiệu, thi cái lễ, sau đó còn không đợi ất mục mở miệng nói chuyện, liền tự mình trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. ất mục cũng không trách móc. Dù sao những khổ hạnh tăng này tưởng thường đều là tính cách giờ hơn người, người như vậy, chính mình trước đó cũng đã gặp không ít lại biển kinh trong quá trình, cũng thường có một ít lý lý tà thuyết, nô nhập lạc lối, cũng may trải qua chính mình một phen quyên bạo, cũng là có thể lạc đường biết quay lại, quay đầu là bờ. Lại nhìn hôm nay chính mình miệng phun hoa sen, đem hắn triệt để thuyết phục. Tất Mục đệ tiểu Sa Di dâng lên hai chén trà xanh, sau đó tinh xá bên trong, liền chỉ còn lại có Tất Mục cùng khổ hạnh tăng hai người. Tất Mục mở miệng hỏi, không biết sư huynh quê quán ở đâu, ở nơi nào tu hành. Khổ hạnh tăng nhìn sang Tất Mục, một, một mặt lạnh lùng nói ra, ta vốn là Trần Thế khế phương bèo, không có tiên hương, trên đường tu hành. Tất Mục nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo. Xem ra từ giờ trở đi, cái này muốn mà biện. Lập tức, hai người ngay tại tinh sá này bên trong, vây quanh đối với Phật pháp lý giải, triển khai kịch liệt cái lại, một mực tiếp tục đến đêm khuya, ngay cả cơm chay đều không lo được ăn. Chương 193 tôn giả hiện, một, chương 193 tôn giả hiện, một. Khi tia nắng ban mai cái kia từng sợi yếu ớt ánh nắng chậm rãi chiếu xạ tiến tinh sá bên trong lúc, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa gỗ tiểu saji, kinh ngạc phát hiện, giờ phút này tinh sá bên trong, trừ ất mục tiền sư một người khô tọa tại nguyên chỗ bên ngoài, hồn qua khổ hành tăng kia vậy mà biến mất không thấy. Tiểu Sa Di trong lòng hết sức kinh ngạc, đêm qua chính mình thật sự là buồn ngủ quá, liền dứt khoát trở về đi ngủ. Dù sao lấy trước đã từng có kinh lịch dạng này, thiên sư cùng người khác biện kinh thường thường muốn tiếp tục thời gian rất dài. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, hắn liền vội vội vàng vàng đi vào tinh xá, chờ lấy Ức Mục tiền sư triệu hoán chính mình, có thể bỗng nhiên hắn phát hiện, tinh xá bên trong một điểm động tĩnh đều không có, an tĩnh cực kỳ, lúc này mới đẩy cửa ra xem xét. Tiểu Sa Di giòn giẽ đi vào Ức Mục trước mặt, chỉ nhìn thấy vị này Ức Mục tiền sư hai mắt khép hờ, hai tay tự nhiên rủ xuống khoác lên trên hai đầu gối, nguyên bản một mực trong tay hắn Phật Châu không biết bởi vì nguyên nhân gì Vậy mà được gãy, dài xuống đầy đất. Tiểu Sa Ji trong lòng hết sức kinh ngạc, cả gan, nhỏ giọng hỏi: "Tiền sư, cần phải dùng cơm chay?" Có thể rất một tiền sư vẫn không có phản ứng chút nào, vẫn ngồi yên ở nơi đó, phản phất căn bản cũng không có nghe thấy một dạng. Tiểu Sa Ji thân thể không xuống, nhẹ nhàng chạm đến một chút đất mục tiền sư bà bay, há không liệu, đất mục tiền sư thân thể đột nhiên liền biến thành phi hôi, tuôn rơi vậy xuống đầy đất. Một màn này, nhưng làm tiểu Sa Ji kêu dọa cho chết, lập tức hô to gọi nhỏ đứng lên. Lập tức toàn bộ thanh mục phạm sát tự lập tức loạn cả một đoàn, cốt sật mục tiền sư, vậy mà trong vòng một đêm, hóa thành một đống phi hôi thật sự là quá quỷ dị. Như vậy đêm qua, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ất mục tiễn sư vì sao lại biến thành phi hồ đâu? Việc này còn muốn quay lại đến đêm qua lúc nửa đêm. ất mục cùng khổ hành tăng một mực biện kinh đến đêm khuya, ất mục cũng là cảm giác 10 phần mọi mệt mỏi. Cái này khổ hành tăng đích thật là một vị cao nhân, đối với rất nhiều chuyện kiến giải cũng đích thật là có không giống bình thường chỗ. Thí dụ như, hắn đối với dân gian khó khăn lý giải, liền cùng mình lý giải có sự bất đồng rất lớn. Hai người quay chung quanh cái này lập đề, một mực tranh luận đến đêm khuya. ất mục thấy sắc trời đã mượn, liền đối với khổ hành tăng nói ra, sư huynh Hôm nay chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, bất quá, hiện tại bóng đêm càng thâm, ta đã cho Sư Minh an bài nghỉ ngơi địa phương, không bây giờ đem tới trước này, chúng ta ngày mai lại biện như thế nào? Khổ Hành Tăng chăng ngất một một chút, cười lạnh nói, "Si nhân a, si nhân, mê mẩn nổ mà không biết quay lại, ngươi muốn trầm luân đến khi nào đâu?" Lời này vừa nói ra, Tất Mục lập tức sững sờ, hắn không hiểu hỏi, "Sư Minh, cớ gì nói ra lời ấy?" Khổ Hành Tăng nói bản thân ngươi có tuyền cần, lại thân ham trong khổ hải, không cách nào quay đầu, chụp cánh lá mạ vòng căn bản, nếu như ta lại không đánh thức ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh truy vô gian địa ngục sao?" Nói đi Cái kia khổ hạnh tăng đột nhiên xuất thủ, dùng chính mình độ sắc thiên trượng, hướng phía ất mục bả vai nhẹ nhàng điểm một cái. Ất mục vốn là muốn chống tránh, nhưng trong lúc bất chợt hắn phát hiện, thân thể của mình vậy mà không cách nào động đậy mảy may, phảng phất trong nháy mắt bị người cố định tại chỗ một hoàn dạng, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương thiên trượng điểm vào trên bờ vai của mình. Khi thiên trượng điểm tại ất mục trên bờ vai sau, đối diện ngồi xếp bằng khổ hạnh tăng lại như mộng huyền bọt nước bình thường, đột nhiên liền biến mất không thấy. Ất mục kinh ngạc nhìn phía trước, đột nhiên, tại trong đầu của mình ở trong, chính mình trước mấy đời luân hồi hình ảnh, như là thoáng qua như mây khói bình thường, nhanh chóng trước mặt mình tựa nhanh mà đi. Đến lúc này, Tất Mục lúc này mới cuối cùng từ trong huyễn cảnh tỉnh lại. Như vậy khổ hành tăng kia đến cùng là người phương nào? Hắn tại sao muốn đột nhiên xuất hiện đánh thức Tất Mục? Ở chỗ này, trước thừa nước đục thả câu, bởi vì chuyện này còn dính đến Tất Mục ngay trong thứ hại gốc kia thực vật thần bí, cùng khổ hà lao hòa thượng chuỗi Phật châu này, ở phía sau văn thư ở trong, tự có kết quả. Mà giờ khắc này Tất Mục đã một lần nữa mở mắt, một bên trên mặt đất, u sát chân quân y nguyên hôn mê tại nơi chỗ, cũng không có tỉnh lại. Vừa rồi phát sinh hết thảy, nhìn như luân hồi luân thế, đã trải qua thời gian dài dằng dặc, nhưng ở phía ngoài nói pháp tôn giả cùng hết ảnh tôn giả xem ra cũng chỉ bất quá là không đến một chén trà thời gian mà thôi. Gáp Đất Mục đã một lần nữa tỉnh lại, Đạo Pháp Tôn giả khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt để lộ ra tán dương thần sắc. Nhưng một bên huyết ảnh Tôn giả đang nhìn giống như bình thản trong ánh mắt, lại ẩn dấu đi một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với Ứt Mục có thể thuận lợi tỉnh lại, trong lòng sinh ra hoài nghi nào đó. Ứt Mục chậm rãi đứng lên, trên mặt vô hỉ vô bi, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Theo lý mà nói, hắn đem vu sát chân quân đánh bại, Phía ngoài Nguyên Hành Chân Quân cùng Tiên Ma Điện vị kia Viêm Ngục Chân Quân, Hàn La lập tức liền có thể lấy thấy được, Hàn La lập tức liền sẽ kêu dừng trận tỉ đấu này, sau đó đem hai người phóng xuất, nhưng mới rồi chính mình Ly Kỳ gặp phải đều chết minh, tại cái này A Tỷ Địa Ngục Pháp bảo bên trong, khẳng định là sẽ ra chuyện gì không thể làm gì sự tình, nhất là chính mình vừa rồi Ly Kỳ gặp phải, đến cùng là pháp bảo bản thân sinh ra. Huyễn cảnh, vẫn là có người trong bóng tối cố ý mà làm chi? Đang lúc rất một suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, một cái thanh âm sâu kín từ đỉnh đầu của mình phía trên truyền đến. "Tất mục, ngươi mang theo U Sắt Chân Quân, đi ra tới đi." Vừa nghe đến thanh âm này, ất mục lập tức nghiêm nghị tỉnh lập, cao giọng trả lời, "Linh lão tổ pháp chỉ." Không nghĩ tới chuyện hôm nay vậy mà kinh động đến Hóa Thần lão tổ, xem ra chuyện kế tiếp ngược lại sẽ đơn giản, dù sao Hóa Thần lão tổ hiện thân, những cái kia thượng tông bọn họ đoán chừng cũng sẽ không lại tiếp tục làm khó dễ chính mình. Lập tức, ất mục đem trên mặt đất hồn mê u sắt chân quân một thanh xét tại trên tay, sau đó thuận chỉ dẫn, thả người nhảy lên, sau một khắc, ất mục liền cùng u sắt chân quân liền lại xuất hiện tại Tiêu Diêu cung trong đại điện. Sau khi đi ra, ất mục liếc mắt liền thấy được đang đứng tại Á Tỷ địa ngục bên cạnh đạo pháp tổ giả. Về phần vị kia huyết ảnh tôn giả đã sớm biến mất không thấy. Ất Mục trên khuôn mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc, đem vũ sắt chân quân đặt ở một bên, sau đó đi ra phía trước, thi cái lễ, nói ra, "Tiêu giao ngọn núi đất mục, bái kiến sư thúc tổ." Đạo pháp tôn giả hài lòng nhẹ gật đầu, đối với Ất Mục nói ra, "Vừa rồi tại A Tỳ địa ngục ở trong phát sinh sự tình, chính ngươi biết liền có thể, đừng lại đối với người ngoài nhắc lên. Về phần những chuyện khác, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, ngươi liền toàn bộ làm như không biết là được rồi." Ứng đối như thế nào phía ngoài những cái kia nguyên anh chân quân, ta nghĩ ngươi trước đó cùng người kia đã có cách đối phó, cứ dựa theo các ngươi nguyên lai thương định tới đi. Nghe đạo pháp tôn giả tiểu nói này, Ất Mục trong lòng kinh hãi, xem ra vừa rồi chính mình cùng tồn tại thần bí kia giao dịch đã triệt để bại lộ, cũng may, chính mình cũng không có làm ra bất luận cái gì có lỗi với Thanh Vân tông sự tình, nếu không, vị lão tổ này khả năng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Ất Mục cúi đầu, đáp lời lấy nói pháp tôn giả lời nói, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Những ngày hóa thần tôn giả, thật sự là thật là đáng sợ, sau này mình hay là tận lực thiếu cùng những người này liên hệ, thật sự là quá rở người. Chương 193 tôn giả hiện, 2, chương 193 tôn giả hiện, 2. Đợi Ất Mục lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, Đạo pháp tôn giả đã biến mất không thấy gì nữa, mà Nguyên Anh chân quân đang đứng tại bên cạnh của mình. Nguyên Anh chân quân tựa hồ đột nhiên dừng một chút, sau đó gặp đất mục đã từ ác tỳ địa ngục ở trong đi ra, liền vội vàng hỏi: "Đất mục, ngươi không sao chứ?" Đất mục khẽ khẽ lắc đầu, trả lời: "Làm phiền tông chủ lo lắng, ta không sao, chỉ là tân hồn cùng pháp lực hao tổn quá nhiều, tính dưỡng mấy ngày là khỏe." Đất mục ngoài miệng mặc dù ứng phó Nguyên Anh chân quân, nhưng trong lòng lại nghĩ chuyên khác. Xem ra vừa rồi đạo pháp tôn giả nhất định là đem chúng quanh tất cả Nguyên Anh chân quân tất cả đều che giấu, trang cảnh như vậy, chính mình trước đó kỳ thật cũng trải qua một lần. Nhớ ngày đó, Hân Mục vừa mới chúc cơ thành công, tiến vào Ngọc Sơn Tông tổ sư đường, tại quy lệ tổ sư chân dung khẩn cầu hạ xuống phúc trách thời điểm, vị kia Ngọc Sơn Tông Khai Sơn tổ sư cũng từng hiện thân gặp mặt. Lúc đó, vị tổ sư kia chính là thi triển đại thần thông, đem chúng bên tất cả mọi người đều che giấu, trừ mình ra, ai cũng không nhìn thấy vị kia thần bí Khai Sơn tổ sư, lúc này mới có phía sau truyền xuống đại tang kinh sự tình. Hôm nay, vị này Đạo Pháp tổ sư cũng thi triển thủ đoạn giống nhau, đem vùng không gian này cho đọc lại, cho nên vừa rồi phát sinh sự tình, cũng chỉ có Đạo Pháp tổ sư biết, những người khác căn bản cũng không rõ ràng. Giờ phút này, Viêm Ngục Chân Quân cũng đi tới, đi tới Ú Sắt Chân Quân trước mặt, nhìn xem Y Nguyên Hôn mê Ú Sắt Chân Quân, Viêm Ngục Chân Quân sắc mặt hết sức khó coi. "Tất mục mạch chủ, thật sự là lợi hại, thế mà có thể đè ta Thiên Ma Điện Nguyên Anh Chân Quân đều đánh bại, bội phục, bội phục." Viêm Ngục Chân Quân lời nói lạnh lùng nói. "Tất mục cười ha ha, mười phần khiêm tốn trả lời, tại hạ cũng chỉ là mưu lợi mà thôi, lợi dụng một môn thần hồn bí pháp, chui cái chỗ trống. Cái này cũng may mắn mà có khổ Hà đại sư Phật Châu, nếu không, Ú Sắt tiền bối nếu như tại ta thi triển bí pháp thời điểm, lập tức hồi phục Nguyên Anh tu vi, ta những thủ đoạn kia liền hoàn toàn không có tác dụng." ớt một lời nói này, cố ý đem đầu mâu chỉ hướng Vân Định tự lão hòa thượng. Nói bóng gió là, nếu như chỉ bằng vào chính mình thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng đem U Sắt chân quân đánh bại, càng không khả năng bị thương U Sắt chân quân, duy nhất khả năng chính là đem U Sắt chân quân bức bách đến khôi phục nguyên anh tu vi trình độ. Mà bây giờ, U Sắt chân quân sợ dĩ bị chính mình đánh chặt vật như thế, còn hôn mê bất tỉnh, đều là bởi vì khổ hà đại sư trôi Phật châu này, chính là bởi vì trôi Phật châu này đem U Sắt chân quân tu vi phong kín, để hắn không cách nào tại đối mặt to lớn thời điểm nguy hiểm, khôi phục nguyên anh tu vi, chính mình mới có thời cơ lợi dụng. Bất quá Ở đây nhiều như vậy Nguyên Anh chân quân, ai cũng không phải đồng đốc. Nếu như, ất mục thật bức bách lu sắt chân quân khôi phục Nguyên Anh tu vi, vậy cái này u sắt chân quân cũng coi như là thất bại, kết quả cũng giống nhau, đơn giản là hiện tại kết cục càng thảm hơn một chút, càng mất mặt một chút. Viêm mục chân quân nghe ất mục một, một phen dạo miệng, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cũng nói không ra cái gì như thế về sau. Mặc dù ở đây Nguyên Anh chân quân đều phi thường muốn biết, vừa rồi ất mục thi triển tường đá kia thuật đằng sau, vì cái gì có thể che đậy ở đây tất cả Nguyên Anh chân quân cảm giác, nhưng cái này dù sao dính đến người khác công pháp tu luyện bí mật, dù ai cũng không cách nào há miệng hỏi thăm chị có thể đem phần này ngở vực vô căn cứ thật sâu chôn ở trong lòng của mình, nhất là viêm ngục trấn quân, trong lòng càng là nổi giận. Tại đến Thanh Vân Tông trước đó, nhà mình hیث ảnh lão tổ chuyên môn tìm tới hai bọn họ, phân phó hai người đi Thanh Vân Tông, nhất định phải nghĩ biện pháp đem mất mục dẫn dụ tiến vào A Tỳ địa ngục bên trong, nói là muốn thông qua chính mình món pháp bảo này, nghiệm chứng một việc. Về phần đến tụt cùng là chuyện gì, vị này hóa thần lão tổ nói năng thận trọng, căn bản là không có nói cho hai người. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cũng thực sự là đem mất mục dẫn dụ tiến vào A Tỳ địa ngục, mục đích này đã đạt tới co như tình huống trước mắt đến xem, đất mục trừ kinh lịch một trận sau đại chiến, khí sắc hơi có chút không tốt, pháp lực có chút thâm hút bên ngoài, cả người một chút thương đều không có, có thể tiên ma điện bên này, lại mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngay trước các đại thượng tông mật, một cái nguyên anh chân quân bị một cái kim đang chân nhân cho trực tiếp đánh ngã, hưu sát chân quân rất nhanh liền sẽ thành toàn bộ Vân Hải tu tiên giới chế cởi, liên đối tiên ma điện thanh danh cũng đem tổn hao nhiều. Mặc dù trong lòng là vạn bản không cam lòng, Viêm Ngục Chân Quân hận không thể một bàn tay đem mất mục trục chết, có thể mình bây giờ dù sao cũng là thân ở Thanh Vân Tông, chỉ có thể tạm thời đem trong lòng cơn giận này đè xuống, ngày sau lại tìm cơ hội trả thù. Ngay sau đó, cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn về hướng Vân đỉnh tự Lao Hỏa Trượng Khổ Hà. "Đại sư, ngươi Phật Châu có phải hay không nên tu hồi đi?" Viêm Ngục Chân Quân lạnh lùng nói. Khổ Hà lão tiền sư cười cười xấu hổ, vẫy tay một cái, cái kia một mực dính sắt bám vào u sắt chân quân trên cổ Phật Châu đột nhiên vỡ vụn ra hóa thành từng viên Phật Châu, một lần nữa bay trở về Khổ Hà đại sư trong lòng bàn tay, lần nữa xuyên ở cùng nhau. Mà khi Phật Châu một lần nữa xuyên ở cùng nhau thời điểm, Khổ Hà lão tiền sư sắc mặt lập tức đọc lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, hai mắt có chút buông xuống, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Khổ Hà Dị thường tự động, tự nhiên không gạt được gan vị tại bên cạnh Hàn Phiếu Miểu cung nhược rời cung chủ. Nhìn thấy lão hỏa thượng thu hồi Phật Châu trong tích tắc kia dị thường, như rời cung chủ trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia nghiêm trọng, nhưng nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, từ đầu đến cuối đứng tại một người đứng xem góc độ, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Mà khi Phật Châu rời đi u sát chân quân thân thể đằng sau, nam dưới đất u sát chân quân đột nhiên liền tỉnh lại thấy mình đã từ ác tỳ địa ngục bên trong đi ra, u sát chân quân trên khuôn mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Hồi tưởng lại vừa rồi tại ác tỳ địa ngục bên trong phát sinh sự tình, u sát chân quân đơn giản không đốn dạn, tại chính mình sân nhà lại bị một cái kim đan tu sĩ đánh bại, nhất là tối hậu quan đầu, hắn thậm chí cảm giác lòng của mình thần cũng muốn bị ất mục cho khống chế một hoàn dạng. Cái này ất mục thật sự là không đơn giản, chẳng những tự thân pháp lực không gì sánh được hùng hậu, mà lại nó thần thức cường đại, còn xa hơn siêu tu vi của hắn, cũng đã đạt đến kim đan trung kỳ trình độ. Càng làm cho Úy Sát chân quân không hiểu chính là, đất mục vừa mới thi triển ra thuật pháp, lúc trước hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn dù sao cũng là nguyên anh chân quân, kiến thức tự nhiên không phải một cái kim đan tu sĩ nhưng so sánh. Huống hồ, Thiên Ma Điện từ trước đến nay Thanh Vân Tông ở vào đối địch quan hệ, qua nhiều năm như vậy, hai đại thượng tông ở giữa cũng thường xuyên phát sinh một chút chém giết sự tình, cho nên đối với Thanh Vân Tông công pháp, Thiên Ma Điện tu sĩ, không nói có thể toàn bộ biết, nhưng đại thể đường lối trên cơ bản cũng đều biết, có thể đất mục hôm nay thi triển ra công pháp, căn bản liền không giống như là Thanh Vân Tông chính thống công pháp, thật sự là rất cổ quái cảm nhận được người chung quanh ánh mắt khát thượng, hữu sát chân quân mặt mơ đỏ bừng, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải lộ vẻ tức giận từ dưới đất đứng lên, tiến lặng đi đến đồng dạng sắc mặt khó coi viêm ngục chân quân bên cạnh, triệt để làm công điếc, một câu cũng sẽ không tiếp tục nói. Chương 194 điên một thành, 1, chương 194 điên một thành, 1. Đến lúc này, nguyên bản còn có chút chuẩn bị đối với thanh vân tông nội lên tông môn, cũng đều không có động tĩnh. Nguyên hành chân quân nhìn chung quanh một chút trong đại điện các đại thượng tông đại biểu, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại ất mục trên thân, một mặt hòa ái nói ra, ngươi đi về nghỉ trước một chút, nơi này ngươi cũng không cần quản, trước do tử vân ứng phó. Ất Mục đối với Nguyên Anh Chân Quân cung kính thi lễ một cái, sau đó lại xông vào trận trừ vị Nguyên Anh Chân Quân thi lễ một cái, lập tức liền từ Tiêu Diêu cung cửa sau rời đi, một mình quay trở về trong trời cao tòa kia chính mình độc hưởng Tiêu Diêu cung. Sở Dĩ nói là Ất Mục độc hưởng Tiêu Diêu cung, chủ yếu là tòa này Tiêu Diêu cung chính là từ Tiêu Diêu Sơn linh cơ khôi phục ngày đó do thiên địa tạo hóa mà hình thành một tòa cung điện, mặc dù từ bên ngoài nhìn, vô cùng đơn sơ, giống như chỉ là một tòa phổ thông không có khả năng lại phổ thông dùng đống đá xây mà thành nho nhỏ cung điện, nhưng kỳ thật tòa cung điện này không có chút nào phổ thông. Đầu tiên tôi nói, tòa cung điện này, trừ đất mục bên ngoài, ai cũng không cách nào tiến vào bên trong. Trước đó, Tử Vân Chân Quân cùng ất đại các loại ba cái kim đàn yêu thú, muốn đi vào trong cung điện bãi kiến đất mục, nhưng cuối cùng lại phát hiện, tòa cung điện này cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà 10 phần bài xích trừ ất mục bên ngoài những người khác, cho dù là Tử Vân Chân Quân thân là nguyên anh chân quân, thế mà cũng vô pháp tiến vào bên trong, vừa đi tới cửa địa phương, liền có thể cảm nhận được một cỗ 10 phần to lớn lực bài xích, còn muốn đi lên phía trước nửa bước đều làm. Không được, 10 phần thần dị. Không chỉ như thế, đất mục nguyên bản trên thân mang theo mấy cái túi linh thú bên trong có ngay tại Ngủ Đồng Quỷ Đầu Tức cùng Tầm Bảo Thự, còn có cái kia Thần Bí Dược Trùng, cái này ba cái yêu thú yêu trùng, cũng vô pháp bị ất mục thông qua túi linh thú đưa vào đến Tiêu Diêu Cung bên trong. Cuối cùng dưới sự không thể làm gì, ất mục đành phải đem Tầm Bảo Thự cùng Quỷ Đầu Tức phó thác cho ất tam chăm sóc, mà chính mình trọng yếu nhất bí bảo Thập Bát Tinh Lưu Ly Dược Trùng, hắn nhưng là không dám giao phó cho bất luận kẻ nào chăm sóc, chỉ có thể đem nó thu nhập chính mình Phong Linh Mộc trong không gian. Quả nhiên, có Phong Linh Mộc ngăn cách, ất mục rốt cục có thể đem dược trùng thuận lợi đưa vào Tiêu Diêu Cung bên trong, nhưng hắn tại Tiêu Diêu Cung bên trong, cũng căn bản không dám đem dược trùng lấy ra. Vạn nhất lấy ra đằng sau, đối với dược trùng tạo thành, cái gì không thể nghịch tổn thương, vậy coi như thua thiệt lớn. Cũng may, chính mình cũng có thể tự do xuất nhập Phong Linh Mộc bên trong, cho dù thật có cái gì cần, cũng không chậm trễ sự tình. Thứ yếu, tòa cung điện này, từ bên ngoài nhìn qua, tựa hồ là nho nhỏ, nhưng tiến vào bên trong ngươi liền sẽ phát hiện, bên trong tòa cung điện này có cả hồn, khôn, không gian bên trong tương đối lớn, so Tiêu Diêu Phong bên trên nguyên bản tòa kia Tiêu Diêu cung còn muốn khổng lồ. Khổng lồ như thế Tiêu Diêu cung, chỉ có ắt một một cái nhân sinh sống ở trong đó, có lúc, ắt một cũng cảm giác được thật sự là quá lãng phí thậm chí chống trải tiêu diêu cung, để ất mục có lúc đều sẽ sinh ra một loại khó tả cảm giác cô tịch. Ngoài ra, còn có một chút, toàn này tiêu diêu cung trên vách chạm mặt, điêu khắc đại lượng phức tạp hoa văn. Mới đầu, ất mục cũng không có quá mức để ý, nếu có thể chống giống hình thành như thế một tòa tạng đắc cung điện, như vậy cung điện trên vách tường xuất hiện một chút rườm rà hoa văn, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện quá dị. Nhưng có một lần, ất mục tại tiêu diêu cung nội tu hành thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện, trên vách tường điêu khắc những cái kia hoa văn tần mỹ, nhìn thời gian lâu dài, cả người đều sẽ trực tiếp thất thần, các loại lại bình tĩnh lại tới thời điểm, Tưởng tượng thời gian một chút liền đi qua 10 ngày nửa tháng. Cái này tình cờ phát hiện, Đệ Ất một cảm giác những hoa văn này rất là bất phàm, tựa hồ đang ở giữa ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Có thể là mình bây giờ tu vi không đủ, không cách nào khám phá bí mật này, có lẽ tương lai một ngày nào đó, đợi chính mình tu vi đạt tới nhất định độ cao đằng sau, bí mật này liền sẽ bị để lộ. Mà lại, Đệ Ất một có một loại dự cảm, có lẽ bí mật này liền quan hệ đến Tiêu Diêu Sơn, quan hệ đến chính mình tu luyện Tiêu Dao chân kinh. Một điểm cuối cùng, tại tòa này tảng đá cũng điện vị trí cao nhất, còn có một cái cùng loại bắt rắc giếng trời địa phương. Toất mộ phát hiện, ở nơi này làm bài tập buổi sớm, chính mình có khả năng đào được từ vận linh cơ số lượng, so tại Tiêu Diêu Phong bên trên còn nhiều hơn ra gấp ba có thừa. Đây chính là thật sự chỗ tốt, những này từ vận linh cơ chẳng những có thể tăng thêm một bước tu vi của mình, còn có thể vững chắc lớn mạnh chính mình thần hồn cùng kim đan, thậm chí đối với quỷ mạch ở trong dị hỏa cũng có rất rõ rệt tăng lên tác dụng, còn có thể chỉnh độ nhất định củng cỏi chính mình hai đầu gân mạch. Lúc trước nếu không phải dựa vào từ vận linh cơ, mình tại Vô Ngân Hải bên trên có thể hay không sống sót đều là một ẩn số, làm sao đàm luận gặp được sư tỷ Lý Thiến Văn cũng mở ra con đường tu tiên của mình đâu. Đương nhiên những bí mật này, Tất Mục cho tới bây giờ liền không có đối với người khác nhắc qua, chỉ có thể thật sâu giấu ở đáy lòng của mình. Mà lại, Tất Mục còn phát hiện mặc kệ chính mình ở bên ngoài cỡ nào mệt mỏi, chỉ cần về tới Tiêu Diêu cung nội, không bao lâu nữa, chính mình liền có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu, phản phất cái này Tiêu Diêu cung bản thân, đối với mình liền có thể đưa đến một cái khôi phục tác dụng. Tất Mục một, một người, cô đơn ngồi tại Tiêu Diêu cung đại điện chính thượng thủ trên bảo tọa, trầm rãi nhắm mắt lại. Hắn giờ phút này đem tất cả tâm thần tất cả đều hội tụ đến trong thức hải của mình, hội tụ đến gốc kia thực vật thần bí trên thân. Trước đó, hắn hãm sâu a tỳ địa ngục ở trong Tiến nhập luân hồi huyễn cảnh, tại hóa thân trở thành quốc sư thời điểm, gặp cái kia thần bí khổ hải tăng, để tỉnh chính mình. Thang đến lúc kia, tất mục mới phát hiện, luân hồi này huyễn cảnh, kém chút hủy chính mình. Bởi vì luân hồi số lần càng nhiều, chính mình liền càng có khả năng triệt để trầm luân đi vào, từ đó triệt để quên chính mình bản thân. Dưới tình huống bình thường, nếu như là thiên ma điện tu sĩ tiến vào cái này a tỷ địa ngục ở trong lịch luyện, tại trải qua luân hồi thời điểm, thường thường huyết ảnh tôn giả sẽ cho những này luân hồi người lưu lại một điểm linh cơ làm đánh thức tu sĩ bản nguyên chân linh phân đệ, lại hoặc là huyết ảnh tôn giả tự mình hộ pháp, để nó từ luân hồi ở trong tỉnh lại. Có thể ớt một lại khác, hắn chính là Thanh Vân Tông tu sĩ, lại là nhất mạch chí chủ, tại hắn bị Hư Sát chân quân dẫn dụ tiến vào Át Tỷ địa ngục thời điểm, huyết ảnh tôn giả đã đem Át Tỷ địa ngục bên trong phần đệm che dấu hết. Cái này đam YouTube chí huyết ảnh tôn giả đã sớm ngờ tới cử động của mình xác suất lớn là không thể gạt được Thanh Vân Tông hóa thần tôn giả, mà đối phương cũng vô cùng có khả năng cuối cùng để cho mình bỏ ra một chút đại giới, mà đại giới này có cực lớn khả năng chính là để ớt một tiến hành luân hồi lịch luyện, tốt tăng cường đối phương bản nguyên chân linh chi lực, cường hóa đối phương đạo thông. Nếu tránh không khỏi sự tình, vậy sẽ phải sớm nhu đổ, tranh thủ đối với mình có lợi nhất. Đây chính là huyết ảnh tôn giả ý nghĩ, tại không có phần đệm kích thích tình huống dưới, khi hắn một hoàn thành lục thế luân hồi lần sau, vô cùng có khả năng triệt để mê thất chính mình, cho dù đến lúc đó bị chính mình tỉnh lại, chẳng những không có khả năng đưa đến tăng cường bản nguyên chân linh tác dụng, ngược lại sẽ bởi vì cưỡng ép tỉnh lại, đối với bản nguyên chân linh tạo thành nhất định tổn thương. Kim Đan tu sĩ bản nguyên chân linh một khi bị thương tổn, cơ hội rất khó khôi phục như lúc ban đầu, cứ như vậy, trên cơ bản liền gây mất tấn thăng nguyên anh hy vọng. Mà huyết ảnh tôn giả chính là ở đây chôn xuống một cái phục bút, mục đích đúng là muốn đã có thể thực hiện mục đích của mình, đem người kia cho câu đi ra lại có thể uy áp ất mục, đạt tới chính mình nhất tiến xong điều mục đích. Chương 194 điên một thành 2, chương 194 điên một thành 2. Lâm vào luân hồi ất mục, phía trước năm thế đều không có bị phần đệm đánh thức, tất cả đều là tự động luân hồi. Đến đời thứ 6, tất một cơ hội liền muốn triệt để trầm luân tiến vào, nếu như đời thứ 6 còn không có phần đệm đem mất một đánh thức, như vậy đến cuối cùng, chỉ có thể do huyết ảnh tôn giả tự mình cho hắn đánh thức, như thế, huyết ảnh tôn giả mục đích liền đạt đến. Nhưng để huyết ảnh tôn giả không ngờ tới là, ất mục vậy mà tự chủ từ lục thế luân hồi ở trong vừa tỉnh lại, Bản Nguyên Chân Linh không có nhận bất kỳ tổn thương, ngược lại là tu hoạch cực lớn. Như vậy tại Ứt Mộc đời thứ 6 luân hồi thời điểm, đến cùng xuất hiện ngoại ý muốn gì đâu? Sư ngoại ý muốn này chính là khổ hạnh tăng kia. Cái này khổ hạnh tăng chính là phân đệ, là hắn đề tỉnh Ứt Mộc bản Nguyên Chân Linh, mới khiến cho Ứt Mộc sớm kết thúc lục thế luân hồi, từ luân hồi trong huyễn cảnh đi ra ngoài. Như vậy cái này khổ hạnh tăng là ai đâu? Ngươi lai, like, khi Ứt Mộc dần dần muốn triệt để trầm luân tiến luân hồi trong huyễn cảnh thời điểm, Ứt Mộc ngay trong thức hải thực vật thần bí cảm nhận được nguy cơ to lớn, tại nguy cơ kích thích phía dưới, Ứt Mộc cái này đệ nhị thần hồn lập tức triển khai tự cứu hành động thực vật thần bí ở trong, đất mục đệ nhị thần hồn không tự chủ được đem bản dược kinh cùng tiêu giao chân kinh kết hợp lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, hy vọng có thể đánh thức trong luân hồi đất mục đệ nhất thần hồn. Đệ nhị thần hồn sợ dĩ muốn lựa chọn đồng thời vận chuyển hai bộ này công pháp, cũng là có cực sâu suy tính. Đầu tiên tới nói, vấn đỉnh tự làm Phật tông trông mong, đối với luân hồi mà nói có phi thường sâu nghiên cứu. Liên lấy cái kia khổ trúc lão hòa thượng tới nói, nhất là am hiểu luân hồi công pháp, thậm chí chính hắn bản nhân, liền có khả năng là cái nào đó đại năng luân hồi chuyển thế chi thân. Hắn ngày đó nhìn thấy đất mục lần đầu tiên, tại còn hoàn toàn xa lạ tình huống dưới, cũng không biết hắn là xuất phát từ cái gì cần nhắc, vậy mà đem Vân đỉnh tự trọng yếu nhất một bộ kinh thư Bản Nhược Kinh chuyển cho Ất Mộc. Cho nên, Ất Mộc đệ nhị thần hồn không chút do dự liền lựa chọn vận chuyển Bản Nhược Kinh tới tìm cầu phương pháp phá giải. Mà vì cái gì lại phải đồng thời vận chuyển Tiêu Dao Chân Kinh, thì là Ất Mộc đệ nhị thần hồn trời sinh liền đối với Phật Tông bí pháp có nhất định tính cảnh giác, sợ la sợ chính là bị Phật Kinh này cho độ hóa, vận chuyển Tiêu Dao Chân Kinh tiến hành dung hợp, chính là muốn đầy đủ phát huy Tiêu Dao Chân Kinh bao dung vạn vật đắc tính, đến trung hòa Phật Kinh độ hóa chí năng. Nhưng là bởi vì Ất Mộc trước đó đối với Bản Nhược Kinh nghiên cứu còn tương đối nông cạn, Cho nên tại đồng thời vận chuyển hai bộ công pháp thời điểm, Ất Mộc đệ nhị thần hồn cảm giác được không cách nào làm đến tương đối cân bằng, nhưng vào lúc này, để cho người ta không tưởng tượng được một chuyện khác phát sinh. Từ khổ Hà lão tiền sư áp chế u sắt chân quân trôi Phật Châu này phía trên, đột nhiên toát ra đại lượng Phật tính quang mang, Lặng Yên không tiếng động tiến vào Ất Mộc thể nội. Tại những này Phật tính ra chỉ phía dưới, Ất Mộc đệ nhị thần hồn vận lợi vận chuyển lên hai bộ công pháp, cuối cùng tại Ất Mộc trong luân hồi, đâm vào một cái chêm, hóa thân trở thành một tên khổ hành tăng, ra mặt đề tỉnh Ất Mộc, này mới khiến Ất Mộc đệ nhất thần hồn triệt để thoát khỏi huyết ảnh tôn giả âm lưu tính toán. Đương nhiên, Tất Mục cũng không biết vết ảnh tôn giả sự tình, hắn lúc đi ra, chỉ có thấy được đạo pháp tôn giả, cũng không có nhìn thấy ẩn nấp tại A Tỳ địa ngục ở trong vết ảnh tôn giả. Mà mình tại A Tỳ địa ngục ở trong chân thật nhất tình huống, Tất Mục cũng không có khả năng cùng đạo pháp tôn giả nói thẳng ra, cho nên chỉ có thể yên lặng dấu ở đáy lòng của mình. Bây giờ trở lại tiêu diêu cùng, tự mình một người đem trước mọi chuyện cần thiết, tất cả đều nhớ lại một lần, trong lòng lúc này mới cảm giác được mười phần nghĩ mà sợ. Hôm nay mặt ngoài nhìn, chẳng qua là chính mình cùng hai cái tu sĩ đấu hai trận pháp, nhưng trên thực tế, lại giấu dếm mặt khác hung hiểm, một khi chính mình triệt để trầm luân đi vào cho dù đạo pháp tôn giả nhìn thấy sự tình không thích hợp, chủ động xuất thủ cứu trợ chính mình, như vậy chính mình cũng có khả năng nhận thương tổn nghiêm trọng, nhất là chính mình bản nguyên chân linh một khi bị hao tổn, cơ hội chính là tuyệt tương lai mình tu tiên đại đạo. Tại tu tiên giới, mỗi đi một bước đều muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận một chút cẩn thận nữa, không cho phép chút nào qua loa, nếu không, rất dễ lâm vào chỗ vạng kiếp bất phục. Đối với việc này ở trong, nhờ có chính mình đệ nhị thần hồn kịp thời tỉnh táo, bằng không mà nói, hết thảy liền đã chế rồi. Ngật Mộc đem chính mình đệ nhất thần hồn chậm rãi rơi xuống thực vật thần bí phía trên, cảm nhận được từ thực vật thần bí phía trên phát ra nhu hòa ấm áp khí tức, Ngật Mộc chậm rãi nhập định, thực vật thần bí phía trên lạc hồn trung pháp bảo cũng bắt đầu từ từ xoay tròn, từng đạo thanh huy từ trên pháp bảo rủ xuống đến, bao trùm cả cây thực vật thần bí. Ma Đổi thành một bên, tại Tiêu Diêu Phong bên trên Tiêu Diêu cũng nội, bởi vì chủ nhân Ngật Mộc đã không ở tại chỗ, cho nên một đám nguyên anh chân quân cũng mất tiêu điểm, sau đó liền tương đương tự do. Ngẫm nhờ hôm nay cơ hội, quen biết người lẫn nhau ở giữa tụ cùng một chỗ, tham thiền luận đạo, ai cũng bận rộn đi. Mà tại trong những người này, có một người lại ngồi không yên. Người này không phải người khác, chính là Ngọc Hư Phong mạch chủ, Ngọc Hư chân quân. Phía sau Hàn Dung Nghiên là hắn đệ tử đích truyền Kim Đan đại viên mãn tu sĩ Ngự Phong chân nhân, bất quá thời khắc này, Ngự Phong chân nhân lại hết sức quái dị, hai mắt vô thần, phản phất một bộ cái sắc không hồn bình thường. Ngọc Hư chân quân thấy chung quanh không có người chú ý mình, hướng hồ đứng dậy, hướng về phía sau lưng Ngự Phong chân nhân chiêu một chút tay, hai người liền một chiếc một sau rời đi tiêu diêu cùng. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Nguyên Hành chân quân trên khuôn mặt lộ ra không hiểu thấu dáng tươi cười. Chỉ trước mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Giờ phút này, Phía ngoài tiêu giao phong mạch chủ kế vị đại điện đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ còn lại có khâu cuối cùng tự tạ, đó chính là do tân nhiệm tiêu giao nhất mạch mạch chủ ra mặt, đối với tất cả tham gia mạch chủ kế vị đại điện tu sĩ, thống nhất tiến hành một lần đắc tạ. Muốn theo gì vãng quy củ, thành văn tông kế nhiệm mạch chủ vị đường, đều là nguyên anh chân quân, mà lại dưới rất nhiều tình huống, đều là nguyên anh đại viên mãn chân quân, cái này thống nhất đắc tạ, chính là do vị này nguyên anh chân quân vì tất cả tham gia mạch chủ kế vị đại điện tu sĩ, giảng một lần đạo. Trên thực tế, nguyên anh đại viên mãn chân quân tiến hành giảng đạo Đây cũng là các đại trưởng tông công nhận ngầm thừa nhận sự tình, bình thường các đại trưởng tông cũng cử hành một chút trọng yếu hoạt động, tại nhanh lúc kết thúc, đều muốn do nguyên anh đại viên mãn chân quân dẫn đạo. Nhưng lần này liền có chút lúng túng. Dù sao ất mục chỉ là một cái kim đan tầng 2 tu sĩ, tham gia trận này mạch chủ kế vị đại diện các tông đại biểu, không đề cập tới những cái kia trưởng tông, liền xem như chúng tiểu tông môn đại biểu, tu vi của nó cũng phần lớn đạt đến kim đan hậu kỳ, thậm chí kim đan viên mãn, cũng chỉ có một chút tùy hành đệ tử mới là chút cơ kỳ. Ngươi để một cái kim đan tầng 2 tu sĩ là những này tu vi cao hơn tu sĩ rằng đạo, chẳng phải là để cho người ta cười mất rồi răng hàm? Cho nên, Nguyên Anh Chân Quân Nguyên bản dự định là do Mạc Khắc Phong mạch ra một tên Nguyên Anh Chân Quân vì mọi người giảng đạo, nhưng đem đề nghị này cùng ất mục nói đằng sau, ất mục cũng không có đáp ứng, hắn đưa ra muốn chính mình giảng đạo, cái này khiến Nguyên Anh Chân Quân 10 phần khó xử. ất mục, ngươi chỉ là một tên kim đan tầng 2 tu sĩ, nếu như tham gia đại điển đều là trúc cơ hoặc là luyện khí đệ tử, ngươi nói dạng cũng liền không quan trọng, nhưng bây giờ tình huống thế thế, ngươi cũng thấy đấy, thật không quá phù hợp. ất mục khẽ cười nói, tông chủ, ngươi có muốn hay không để Tiêu Diêu phong phát triển lớn mạnh? Nguyên Anh Chân Quân rõ ràng sửng sốt một chút, hắn không rõ ất mục tại sao phải đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ngay sau đó cũng không chút do dự trả lời, lúc đó Thanh Vân tổ sư còn tại thời điểm, ta Thanh Vân lục mạch cũng thế mà đứng, phong quang đến mức nào vô hạn, ta đương nhiên hy vọng đã từng thịnh thế tái hiện. Tất Mục quỷ dị cười một tiếng, nói ra, cái kia ngày mai đại hội giảng đạo, ngươi liền để ta điên cuồng một thanh đi. Chương 195 giảng chân kinh, 1, chương 195 giảng chân kinh, 1. Nhìn xem mắt một lòng tin tràn đầy bộ dáng, Nguyên Hành chân quân lại lập tức trở về nhớ tới đạo pháp tôn giả trước đó đã từng nói nói, Tất Mục muốn làm gì, không cần quá nhiều can thiệp, chỉ cần Tất Mục không làm ra vi phạm tông môn, có hại tông môn, phản bội tông môn sự tình, liền do hắn đi thôi. Lập tức, Nguyên Anh Chân Quân chậm rãi gật đầu nói, ngươi nghĩ thoáng đàn rằng đạo, ta không phản đối, nhưng chính ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi làm như vậy, rất dễ dàng bị người khác lên án không biết trời cao đất rộng, đối với Nguyên Anh Chân Quân rằng đạo, sẽ sinh ra dạng gì hậu quả, ngươi nhất định phải ước lượng tốt. Ất Mục tựa hồ đã tính trước, mười phần khẳng định nói, tông chủ lại thoải mái tinh thần, ta tự có đối sách. Gặp đất mục chắc chắn như thế, Nguyên Anh Chân Quân cũng lơi sen vào nữa, cho dù tương lai thật xảy ra điều gì đừng dễ, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhiều lắm là cũng chính là dạng đồ vật không vào được người khác pháp nhãn. Huống hồ, mạch chủ rằng đạo, đây vốn chính là Thanh Vân Tông truyền thống. Cho dù Ất Mục chỉ là cái kim đàn tu sĩ, hắn cũng có khai đàn giảng đạo tư cách, từ trên pháp lý giảng cũng đều thỏa chỗ, đơn giản là đến lúc đó có khả năng sẽ ném chọn người thôi. Mạch chủ kế vị đại điển cuối cùng một ngày, như cũ tại Tiêu Diêu phong trên cử hành. Tham gia đại điển các tông các tu sĩ nghe nói hôm nay đại điển khâu cuối cùng, lại là Ất Mục giảng đạo, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng khâu cuối cùng giảng đạo tu sĩ, nhất định là Thanh Vân Tông một vị nào đó nguyên anh đại viên mãn chất quân, nhưng không ngờ cuối cùng được cho biết, giảng đạo người lại là Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ Ất Mục. Đây quả thực là quá khôi hài. Một cái kim đan tu sĩ tại trường hợp như vậy, cho một đám nguyên anh chân quân cùng kim đan chân nhân giằng đạo, cái này không ra trò đồ a, cũng không biết Thanh Vân Tông là thế nào suy tính, chẳng lẽ liền không sợ mất mặt sao? Bất quá, nghe được tin tức này đằng sau, tất cả thêm lần này đại điện tu sĩ chẳng những không có rời đi, ngược lại thật sớm đi tới Tiêu Diêu Phong bên trên, chiếm trước vị trí có lợi, nhưng bọn hắn trong lòng nghĩ cũng không phải là muốn nghe ất mục giằng đạo, càng nhiều người là vì nhìn một trận trò cười. Tại mọi người chờ đợi bên trong, ất mục rốt cục hiện thân. Hôm nay ất mục, một thân trường bào xanh nhạt, trên đầu đeo một đỉnh ấn sĩ quan, cả người lộ ra khí độ bất phàm. Thật có một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nhìn thấy hôm nay chính chủ đã xuất hiện, dưới đây tất cả các tu sĩ lập tức xì xào bàn tán đứng lên, mà những cái kia ngồi tại hàng trước nhất nguyên anh chân quân bọn họ, thì tất cả đều là một mặt biểu tình hai hực nhìn xem mắt một, chờ lấy đối đãi sẽ hẳn có thể như thế nào xấu mặt. Theo một tiếng trung khánh chi âm tại Tiêu Diều Phong bên trên vang lên, toàn trường tu sĩ lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía pháp đài chính giữa, tất cả đều hội tụ đến ất mộ trên thân ớt một con là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy tu sĩ chăm chú nhìn, mặc dù hắn sớm có đòn trước, bất quá giờ phút này nội tâm cũng là hơi gợn trơ lên, bất quá vừa nghĩ tới chính mình hôm nay mục đích, cùng các loại thủ đoạn cùng chuẩn bị, lập tức toàn bộ tâm thần lần nữa trở nên không hề bất động. Cảm tạ các vị tiền bối cùng đồng đạo đến Tiêu Diêu Phong tham gia ta mạch chủ kế vị đại điển, cuối cùng này một ngày, ta Thanh Vân Tông chủ vốn là muốn an bài Thanh Vân Tông bên trong một vị đức cao vọng trọng tiền bối vì mọi người giảng đạo, bất quá ta lại đưa ra ý kiến phản đối. Khả năng mọi người sẽ cảm thấy ta quá mức hỗn vọng, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ liền dám khai đàn giảng đạo, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bất quá, ta sở dĩ kiên trì hôm nay giảng đạo do ta tự mình tới hoàn thành, chính là trước đó ta tại Tiêu Diêu cung bên trong, ngẫu nhiên đạt được tiên nhân truyền pháp, học được một môn bí thuật, môn bí pháp này rất có ngôn suất pháp tùy hiệu quả. Trước đó, Vân Định tự khổ chúc đại sư bị ta một lời điểm phá thất thải chi thần, ta Vân Hải tu tiên giới có lẽ qua không được bao lâu, liền sẽ lại sinh ra một vị hóa thần tôn giả, có lẽ đến lúc đó, hôm nay các vị đang ngồi tiền bối cùng đồng đạo, tu họp tụ Vân Định tự cũng nói không chính xác a. Nghe ớt một một fan, trừ những cái kia nguyên anh chân quân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giữa đây những cái kia kim đan tu sĩ cùng bọn hắn mang tới một chút chút cơ đệ tử thì là Triệt Đệ Vỡ Tổ. Đầu tiên, đối với ất mục nói tới chính mình ngẫu nhiên đạt được tiên nhân truyền pháp, tuyệt đại đa số tu sĩ đều cho rằng ất mục là đang khoác lác, căn bản chính là giả dối không có thật sự tỉnh. Thứ yếu, khổ chúc lão hòa thượng sự tỉnh, tuyệt đại đa số người lại cho rằng là thật, dù sao ngày đó phát sinh sự tỉnh đã sớm lan truyền ra, mà lại khổ chúc lão hòa thượng hoàn toàn chính thức cũng không tại hiện trường, vân đỉnh tự hiện tại người dẫn đội chính là Khổ Hà tiên sư. Một điểm cuối cùng, ất mục nói tới cái kia ngôn thuật xuất pháp tụỷ, chính là trong truyền thuyết tiên pháp, cho tới bây giờ liền không có tại tu tiên giới xuất hiện qua, cho dù là những cái kia hóa thần tuân giả, mặc dù có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tiên đạo, nhưng cũng là cực kỳ có hạn, cũng không có khả năng chân chính làm đến ngôn thuật pháp tụỷ, cho nên mọi người cho là, càng nhiều có thể là ất mục tu hành một loại nào đó thuật pháp ký, có thể căn cứ tu sĩ nào đó khí vận suy đoán ra gần. Nhất người này gặp được dạng gì sự tình, cũng đối toán chi thuật có chút tương tự, nhưng tuyệt đối không thể nào là cái gì ngôn thuật pháp tụỷ tiên thuật. ất mục tự nhiên nghe được phía dưới đủ loại tiếng nghị luận, nhưng hắn cũng không thèm để ý lập tức hướng giọng một cái, tiếp tục nói, cho nên, hôm nay khai đàn giảng đạo, ta dự định thay cái phương thức, ta muốn đem ta tiêu Diêu nhất mạch truyền thừa công pháp tiêu giao chân kinh dùng ta nắm giữ tiên nhân truyền pháp nói ra, về phần ở đây chư vị, ai có thể nghe được cái này miểu miểu đại đạo thanh âm, vậy hẳn chính là ta tiêu Diêu nhất mạch người hữu duyên, không nghe được, tự nhiên là cùng ta. Tiêu Diêu nhất mạch vô duyên, bất quá, ta sẽ chỉ đem tiêu giao chân kinh trong đó một phần nhỏ nói ra, những cái kia cùng ta tiêu Diêu nhất mạch người hữu duyên, nếu như còn muốn biết phía sau nội dung, vậy sẽ phải thay đổi địa vị, nhập ta thanh vân tông, nhập ta tiêu Diêu nhất mạch. Ất Mục vừa dứt lời, toàn trường một mảnh xôn xao. Mọi người sở dĩ chấn kinh, chủ yếu là Ất Mục lời mới vừa nói, thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại Vân Hải tu tiên giới, Thanh Vân tông tiêu giao nhất mạch một mực là cái hết sức đặc thù tồn tại. Sở dĩ biết đặc thù, cũng là bởi vì mạch này truyền thừa công pháp tiêu giao chân kinh nó truyền thừa phương thức thật sự là rất cổ quái, không cách nào đem trọn bộ tiêu giao chân kinh trực tiếp lấy văn tự hoặc là ngọc giản phương thức ghi chép xuống tới, thậm chí ngay cả truyền miệng đều làm không được, chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, cái này cũng chỉ có thể nhìn cá nhân duyên phận có thể nói là toàn bộ Vân Hải tu tiên giới phần độc nhất. Nhưng hôm nay vị này ất mục mạch chủ thế mà phát ngôn bừa bãi, nói có thể đem bộ này kinh thư dạng truyền tới, mặc dù hắn nói người hữu duyên tự nhiên có thể nghe được, người không có duyên tự nhiên là nghe không được, nhưng tại trận tu sĩ đều cảm thấy, đây chỉ là ất mục một, một cái quỷ kế cùng lấy cớ mà thôi. Nguyên Hành chân quân thời khắc này sắc mặt cũng hết sức khó coi. Chương 195 dạng chân kinh 2, chương 195 dạng chân kinh 2. Hắn liền không nên tin tưởng ất mục lời nói, tiêu giao chân kinh truyền thừa vấn đề, ngay cả Hóa Thần tôn giả đều không giải quyết được, hắn một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ thế mà trước mặt nhiều người như vậy, phát ngôn bừa bãi, như thế rất tốt, sự tình hôm nay căn bản cũng không có biện pháp tu chàng, mặt mũi này rớt, thật sự là ném về tận nhà. Nhìn xem tất cả tu sĩ một mặt không thể tin, cùng đại lượng tiếng chất vấn, đứng đại pháp đài phía trên ất mục cũng không thèm để ý, cục diện như vậy hắn đã sớm liệu đến, sau đó mới là chuyện cao trào. ất mục chậm rãi quét mắt một chút toàn trường tất cả tu sĩ, cao giọng nói ra, "Ta biết chư vị không tin ta lời mới vừa nói, đều cho là ta là tại người si nói ngọng, bất quá, ta cũng không muốn cùng mọi người đi giải thích, chúng ta không cần nói nhảm nói, chờ ta chân chính bắt đầu giảng đạo." Các ngươi tự nhiên là minh bạch ta không phải tại hồ ngôn loạn ngữ. Gặp đất mục đến lúc này, còn như vậy khẳng định, không ít người trong mắt đều toát ra vẻ hoài nghi, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật đạt được tiên nhân chuyên pháp. Ủy sát tông dẫn đội quỷ minh chân quân, trên mặt lộ ra khinh bỉ dáng tươi cười, nhìn về hướng ngồi ngay ngắn ở một bên Nguyên Hành chân quân, âm dương quái khí nói ra, Nguyên Hành đạo hữu, các ngươi thanh vân tông vị này tân mạch chủ có thể thức bất phàm, vậy mà có thể làm lấy mặt của mọi người, khen bên dưới dạng này cửa miệng, thật sự là thiếu niên anh hùng a. Ủy Minh chân quân mới mở miệng, sĩ đám giáo cùng võ lượng tông dẫn đội chân quân nhao nhao phụ họa, trong lời nói, tràn đầy trêu tức chi ý đều bày ra một bộ xem kịch vui sắc mặt. Nguyên Hạnh chân quân nhìn thoáng qua Quỷ Minh chân quân, thử lạnh một tiếng, "Về đối nói Quỷ Minh đạo hữu, chúng ta Thanh Vân tông chính là danh môn chính phái, làm việc tự nhiên đều đặt ở trên mặt nổi, không giống có chút hạng giá áo túi cơm, sau lưng lẫn nhau cấu kết, ám hại người khác." "Đúng rồi, Quỷ thủ chân quân, tình huống bây giờ thế nào, có phải hay không sống không bằng chết a?" Lời vừa nói ra, Quỷ Minh chân quân sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên hết sức khó coi. Nguyên Hạnh chân quân vừa rồi nâng lên Quỷ thủ chân quân, chính là hắn thân đệ đệ, trước đó, Quỷ thủ cùng Âm Ma Đồng cùng U Minh chân quân Ba người liên thủ đánh lén Thanh Vân Tông Nguyên Thành Chân Quân, mặc dù kết quả sau cùng giết chết Nguyên Thành Chân Quân, nhưng Nguyên Thành Chân Quân tại thời khắc cuối cùng đem tất cả công kích đều chuyển dời đến Quỷ Thủ Chân Quân trên thần, cuối cùng dẫn đến Quỷ Thủ Chân Quân pháp thể tan tác, Quỷ Thủ Chân Quân dưới sự không thể làm gì, đỡ anh phải. Nguyên Anh ly thể, chất vật chạy trốn. Kết quả lại bị Nguyên Thần Chân Quân chuẩn bị chuẩn bị ở sau kịp thương, toàn bộ Nguyên Anh đã đến sắp tán loạn tình trạng, mặc dù cuối cùng chật vật trốn về Quỷ Sát Tông, đồng thời Lâm Thời đoạn sá một bộ pháp thể, nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế Nguyên Anh tán loạn, cho dù là Quỷ Sát Tông hóa thần lão tổ tự mình xuất thủ, cũng vô pháp cứu vãn, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, các loại quỷ thủ chân quân Nguyên Anh hoàn toàn tán loạn đảng. Sau, hắn liền sẽ biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân, chậm rãi chờ đợi tử vong phụ xuống. Cho nên, khi Nguyên Anh chân quân cố ý để lộ vết sẹo này thời điểm, Quỷ Minh chân quân mới có thể không gì sánh được phẫn nộ. Hắn tức giận trừng mắt liếc Nguyên Hành chân quân, sau đó lạnh lùng nói, "Không nhọc Nguyên Hành đạo hữu nhớ mong, sư đệ ta rất tốt." "Vất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói, Quý Tông Lan lăng nhất mạch Nguyên Thành đạo hữu ra ngoài thời điểm, bất hạnh vẫn lạc, thật sự là tiếc nuối a." Nguyên Hành chân quân trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói, "Trên con đường tu hành, có thể sẽ gặp được các loại gặp chắc trở cùng hung hiểm, ta Nguyên Thành sư đệ thời vẫn không đủ, bị gian nhân làm hại, chúng ta tự sẽ báo thù cho hắn." "Quý Minh đạo hữu nếu như biết là cái nào hèn hạ người vô sỉ âm thầm ra tay, còn xin nhất định nói cho ta biết, tại hạ vô cùng cảm kích." Ta. Nguyên Hành chân quân cũng là một kẻ lọc lỗi, rõ ràng Thanh Vân tông đều biết là ai hạ thủ, nhưng ở trường hợp như vậy, quy sát, đỏ âm, vong lượng ba nhà khẳng định là sẽ không thừa nhận, chính mình cũng không cần thiết nói ra, cho nên chỉ có thể đánh lên thái cực. Ủy Minh chân quân đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này Pháp đại bên trên đất mục đã khoanh chân ngồi ngay ngắn, bắt đầu giảng kinh. Đám người cũng lập tức không nói nữa, đem tất cả lực chú ý, tất cả đều bỏ vào đất mục trên thân, chờ lấy nhìn cái này nhỏ nhỏ kim đan tu sĩ sẽ như thế nào xấu mặt. Lúc này đất mục đã không tiếp tục để ý đám người ánh mắt khác thường. Hắn đã đem toàn thân pháp lực cùng lực lượng thần hồn, tất cả đều ngưng tụ tới cùng một chỗ, bình tĩnh lại tâm thần, toàn lực đã vận hành lên tiêu giao chân kinh. Lập tức, đám người liền thấy, ớt mục toàn thân bắt đầu hướng ra phía ngoài toát ra đại lượng sương mù màu tím, nhưng những này sương mù màu tím xuất hiện đằng sau, cũng không có tiêu tán, ngược lại như là một tấm lụa mỏng mờ dạng, từ đầu đến cuối quanh quần tại ớt mục trùng quanh thân thể không đến một trượng vuông và bì, đem thân ở trong đó ớt mục làm nổi bật đến 10 phần trang nghiêm, thần thánh cùng nghiêm túc. Lập tức, toàn bộ tiêu Diêu Sơn đột nhiên bắt đầu lay động, tại mọi người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Tử Ất Mộc trên thân lần nữa truyền ra một cỗ cấm chế chí lực, cỗ này khủng lồ cấm chế chi lực lấy Ất Mộc làm trung tâm nguyên điểm, nhanh chóng hướng về toàn bộ tiêu Diêu Phong Lan chẳng rằng ra. Ở đây tất cả tu sĩ tất cả đều bị khiếp sợ, liền ngay cả những cái kia nguyên anh đại viên mãn chân quân, cũng thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn từ lực cấm chế này ở trong, vậy mà cũng cảm nhận được từng tia uy hiếp. Khi những này tiền hí toàn bộ kết thúc về sau, giảng kinh cũng chính thức bắt đầu. Ất Mộc trên khuôn mặt hiện lộ ra 10 phần trang trọng thần thái, mắt sáng như nước, từ trong miệng phát ra thanh âm cổ quái. Thanh âm này Phảng Phật từ Hồng Không sơ tích, hỗn độn sơ khai lúc trong vô tận hư không truyền đến, mang theo một loại siêu thoát trấn thế, bao trùm vạn vật uy nghiêm. Mỗi một cái âm phù rơi xuống, đều như là thiên đạo hạ xuống thần dụ, đinh thay nhức óc, làm cả Tiêu Diêu phòng 4 bể không khí đều tùy theo chấn động, thần phục. Thanh âm này nghe vào căn bản cũng không giống như là ớt mục thanh âm, Phảng Phật là một cái khác người xa lạ thanh âm. Thanh âm này Phảng Phật có thể xuyên thấu ở đây tất cả tu sĩ thần hồn hàng rào, trực kích mỗi người linh hồn chỗ sâu nhất, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ đến lòng sinh lòng kính sợ. Không biết qua bao lâu, ớt mục rốt cục giảng kinh kết thúc. Mà ở đây tất cả tu sĩ Mặc kệ là Nguyên Anh chân quân, hay là Kim Đan chân nhân, lại hoặc là những cái kia đi theo mà đến chúc cơ đệ tử, tất cả đều trầm mặc không nói. Nhất là những cái kia nguyên bạn trở lại nhìn Thanh Vân tông trò cười Nguyên Anh chân quân bọn họ, tập thể thành căm điếc, không ai dám nói chuyện. Chính là kẻ ngu xuẩn đến đâu giờ phút này cũng đều biết, vừa rồi ất mục thật là đang giằng kinh, mà lại nói ra không có gì sánh kịp hiệu quả. Mặc dù rất nhiều người đều không có nghe hiểu, cũng không rõ ràng ất mục đến cùng đang giảng thứ gì, nhưng chân chính có tu hạch người lại con mắt tỏa sáng, tựa hồ thấy được tương lai mình con đường tu hành. Ất mục ho nhẹ một tiếng, nói ra, tại hạ chỉ là một tên Kim Đan tu sĩ, năng lực có hạn, cũng chỉ có thể dạng tới đây, ta chờ mong hắn và Tiêu Diêu nhất mạch người hữu duyên, có thể mau chóng nhập ta thân vân, bái ta Tiêu Diêu, cảm ơn. Nói xong những lời, tất một từ pháp đại phía trên chậm rãi đi xuống, tại mọi người nhìn soi mói, phi thân tiến nhập hướng trên đỉnh đầu cái kia thần bí Tiêu Diêu cung. Chương 196 người hữu duyên, một, chương 196 người hữu duyên, một, tiến vào chính mình độc hưởng Tiêu Diêu cung đằng sau, tất một cả người đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phản phất tại trong nháy mắt đã mất đi tất cả tinh khí thần bình thường. Giờ phút này tất một sắc mặt 10 phần trắng bệnh, nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Hồi tưởng lại vừa rồi dạng kinh quá trình, Ất Mộc cảm thấy mình hay là hơi có chút chủ quan. Trước đó mặc dù thử qua diễn lại qua, nhưng không nghĩ tới cuối cùng dựa theo chính mình thiết định biện pháp đi giảng kinh thời điểm, đối với mình thân thể gánh vác dị nhiên như thế to lớn, xem ra chuyện như vậy tùy tiện không có khả năng lại làm, trừ phi mình tấn thăng đến nguyên anh, kỳ mới có thể tiếp tục giảng kinh. Khả năng có người sẽ nghi ngờ, vì cái gì trước đó không cách nào truyền miệng tiêu giao chân tinh, ắt mục lần này là nói như thế nào đi ra. Việc này còn muốn từ 1 năm trước tiêu Diêu Sơn linh cơ khôi phục thời điểm nói lên. Khi Ất Mộc triệt để nắm giữ tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên đằng sau, Từ nơi sâu xa hắn cảm ứng được chính mình đối với Tiêu giao trấn kinh lý giải tựa hồ lại lên một bậc thang. Mà khi hắn một lần nữa trở về Tiêu Diêu Sơn, tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ đằng sau, đối mặt với ầm ầm sóng dậy Vân Hải, đối mặt với giải phong Tiêu Diêu Sơn, đối mặt với Mên Ngông đại địa, Ất Mộc đứng tại Tiêu Diêu phong đỉnh trên có cảm giác ma pháp, vậy mà không tự giác bắt đầu lớn tiếng niệm tụng lên Tiêu giao trấn kinh nguyên văn. Cái này thật sự là đem mất Mộc cho chấn kinh hỏng. Phải biết, hắn mặc dù truyền thừa Tiêu giao trấn kinh, nhưng bộ này thần dị kinh thư lại chỉ tồn tại ở Ất Mộc trong thức hải, chỉ tồn tại ở trong thần hồn của hắn, chưa từng có giống như vậy cụ tượng qua. Ất Mộc cũng không rõ ràng, trước đó Lịch Đại Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ, có phải hay không cũng có thể làm đến trình độ như vậy. Nhưng Ất Mộc chính mình phỏng đoán, xác suất lớn đều không thể làm đến hắn bây giờ trình độ. Một cái rất đơn giản đạo lý, Lịch Đại Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ, chỗ ở tất cả đều là Tiêu Diêu Phong bên trên Tiêu Diêu Cung. Duy trì có chính mình trở thành Tiêu Diêu Sơn chi chủ sau, Tiêu Diêu Phong bên trên vậy mà lại xuất hiện một tòa dùng tàng đá làm thành Tiêu Diêu Cung. Chẳng lẽ là mình tại truyền thừa Tiêu Diêu nhất mạch đằng sau, Tiêu giao chân kinh phát sinh một loại nào đó dị biến? Nếu quả như thật là như vậy nói, có lẽ đem đến từ mình có thể sửa tiêu giao chân kinh truyền thừa phương thức, tiến một bước làm vinh dự tiêu diêu nhất mạch. Vì thế trong âm thầm ất mộ cũng tiến hành nhiều lần nếm thử. Cuối cùng hắn phát hiện, nếu như muốn tái hiện lần trước tình cảnh, đem tiêu giao chân kinh nguyên văn đọc lên đến, độ khó hệ số rất lớn. Trong đó lớn nhất chướng ngại ở chỗ tiêu diêu bí cảnh. Hắn lần trước sở dĩ có thể đem tiêu giao chân kinh nguyên văn đọc lên đến, mấu chốt là nắm giữ một cái cực kỳ vi diệu tiết điểm, đó chính là tiêu diêu sơn tự phong linh cơ giải phong. Khi chính mình tiêu diêu bí cảnh một lần nữa xâm nhập đến Tiêu Diêu Sơn bên trong, mà Tiêu Diêu Sơn cũng chỉnh thể giải phóng linh cơ, tại tiết điểm thời gian này, hắn biểu lộ cảm xúc, lúc này mới đem tiêu giao chân kinh nguyên văn đọc đi ra. Nếu như những yếu tố này không có khả năng đồng thời có được nói, hắn vẫn là không cách nào đem tiêu giao chân kinh nguyên văn đọc lên đến. Nếu như hắn muốn thay đổi tiêu giao chân kinh truyền thừa phương thức, như vậy hắn liền muốn đem những này ngẫu nhiên xảy ra nhân tố hoàn toàn sao chép được, độ khó này khẳng định là phi thường lớn. Hắn cũng không thể lần nữa đem Tiêu Diêu Sơn linh cơ cho Phong Cẩm đứng lên, lần nữa đem Tiêu Diêu bí cảnh cho tháo rời ra, dạng này lặp đi lặp lại đối với Tiêu Diêu Sơn tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Hiện tại Tiêu Diêu bí cảnh đã xâm nhập Tiêu Diêu Sơn bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy tiện không có khả năng lại đem nó tháo rời ra. Thế là Ứt Mục Minh động một cái ý nghĩ. Nếu như mình có thể lâm thời tính thiết lập một cái chẳng cảnh, đem một phần nhỏ Tiêu giao chân kinh nội dung quan trọng, dùng một loại phương thức đặc thù truyền bá ra ngoài, tóm tắt lĩnh ngộ Tiêu giao kinh cùng Tiêu giao tâm kinh quá trình, để những cái kia chân chính người hữu duyên cũng có thể lĩnh ngộ một phần nhỏ Tiêu giao chân tinh, có được hay không đâu? Nếu như ý nghĩ này thật sự có thể thực hiện, vậy hắn đem có thể triệt để cải biến Tiêu Diêu nhất mạch truyền thừa phương thức, tiến một bước lớn mạnh Tiêu Diêu sơn. Nhất là cân nhắc đến một năm sau sẽ cử hành mạch chủ vào chỗ đại điện, mà nghi thức kia một bước cuối cùng chính là khai đàn giảng đạo, đến lúc đó Tông chủ Nguyên Anh chân quân cũng có cực lớn xác suất sẽ an bài mặt khác Nguyên Anh chân quân thay thế chính mình đi giảng đạo, đôi này ắt một tới nói là một cái 10 phần khó chịu tình huống. Vì để tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, ắt mục lúc này mới quyết định, muốn lợi dụng chỉ còn lại tới thời gian 1 năm, đem việc này hảo hảo níu đồ một phen. Hắn ban sơ suy nghĩ chính là muốn điều động Tiêu Diêu bí cảnh phối hợp chính mình Lâm Thời tái tạo một cái tiêu Diêu Sơn linh cơ khôi phục tràng cảnh, đồng thời chỉ hạn định tại tiêu Diêu phong phía trên, thu nhỏ phạm vi. Trải qua lập đi lặp lại nghiên cứu cùng đến thử, tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên sinh ra một điểm kia u mê linh tính, rốt cục triệt để hiểu hết một ý nghĩ. Nhưng bởi vì cái kia linh tính mười phần nhỏ yếu, nó căn bản là không cách nào hoàn mỹ khống chế toàn bộ cục diện, vì phụ trợ tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên, ất mục lại đem chính mình trưởng khống quá rõ bảo kính tăng thêm đi bảo. Dựa vào quá rõ bảo kính cường đại phong cấm năng lực, đem tiêu Diêu phong cho hoàn toàn bao phủ lại, lại phối hợp thêm tiêu Diêu bí cảnh lực lượng bản nguyên, ất mục rốt cục có thể lâm thời chế tạo một cái ứng dụng tràng cảnh hình thành một cái đặc biệt truyền pháp hoàn cảnh. Bất quá hôm nay thật thực cầm lên đến, tất mục đột nhiên phát hiện, hay là có cực lớn hạn chế. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ tự thân. Tu vi của hắn chỉ có kim đan tầng 2, căn bản là không cách nào trèo chống truyền pháp, nhất là vừa rồi hắn bắt đầu truyền thụ tiêu giao chân kinh thời điểm, khi tiêu diêu bí cảnh lực lượng bản nguyên rơi vào trên thân thể của mình đằng sau, hắn cảm giác chính mình thật giống như biến thành một người khác, liền âm thanh đều phát sinh biến hóa, trong lòng của hắn mặc dù là nghĩ đến tiêu giao chân kinh một bộ phận nội dung quan trọng, nhưng trong miệng lại nói ra ngay cả chính hắn đều không hiểu. Thấu thần bí lời nói, nhưng là ất mục lại hết sức tin tưởng vững chắc. Hắn dạng chính là tiêu giao chân kinh nội dung quan trọng, về phần tại sao lại biến thành dạng này, hắn cũng không làm rõ ràng được, xem ra đối với Tiêu Diêu Sơn, đối với Tiêu Diêu bí cảnh, đối với tiêu giao chân kinh, chính mình hiểu rõ còn rất nông cạn, còn có rất nhiều bí mật thâm tàng trong đó, chờ đợi mình từng điểm từng điểm đào móc. Bất quá bất kể nói thế nào, hôm nay sau cùng một bước này, cũng coi là hoàn mỹ thu hoạch, vừa rồi chàng diện kia, tuyệt đối ngũ bức, tuyệt đối rung động, hiệu quả kia tiêu chuẩn. Mà lại hắn cũng bén nhạy phát hiện, hiện trường nghe kinh các tu sĩ ở trong, chí ít có 30 nhiều người trong mắt toả sáng. Cái này ba mươi nhiều cái người tuyệt đối chính là cùng Tiêu Diêu Sơn, Tiêu Diêu nhất mạch người hữu duyên. Nhưng là lời như vậy, tại công khai trường hợp hắn là tuyệt đối sẽ không nói, có lẽ tương lai trong vòng 2, 3 năm, liền sẽ có người thay đổi địa vị, bái ném đến Tiêu Diêu nhất mạch môn hạ. Không thèm quan tâm nhiều như vậy, hay là tranh thủ thời gian khôi phục một chút tự thân đi. Ất Mục từ dưới đất bò dậy, ngồi xuống chính mình trên bảo tọa, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển lên Tiêu giao chân kinh, trực tiếp nhập định. Thanh Vân tông Tiêu Diêu nhất mạch, mạch chủ kế vị đại điện cuối cùng kết thúc. Các tông các phái các tu sĩ cũng nhao nhao rời đi thành Vân Tông, nhưng lập tức tại Tiêu Diêu Phong bên trên phát sinh hết thảy, lập tức ở toàn bộ Vân Hải tu tiên giới cấp tốc lan truyền ra, chương 196 người hữu duyên, 2, chương 196 người hữu duyên, 2. Tại ngắn ngủi thời gian 10 năm ở trong, thành Vân Tông, Tiêu Diêu nhất mạch liên tục lên 2 lần Vân Hải tu tiên giới hot search, cũng là tuyệt vô cận hữu đại sự kiện. Lần trước, bởi vì tại Tiêu Diêu Sơn bên trên cái kia thần bí người độ kiếp, Tiêu Diêu Sơn đã từng nổi tiếng thiên hạ, mặc dù mãi cho đến cuối cùng, cũng vô pháp xác định cái kia thần bí người độ kiếp đến cùng là ai. Mà lần này, mọi người chú ý điểm nóng tất cả đều tập trung vào tiêu diêu nhất mạch tân nhiệm mạch chủ đất mục trên thân. Ở đây trên thân thể người có đại lượng thần dị địa phương. Một cái là trực tiếp điểm phá vân đỉnh tự khổ chúc lão hòa thượng thất thải chi thân, cái này tương đương với phát ra tiền đoán, khổ chúc đại sư chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng hóa thần. Phải biết tại gần nhất 100 năm ở trong toàn bộ vân hải tu tiên giới còn không có một người có thể tấn thăng hóa thần. Liên lấy Thanh Vân Tông tông chủ Nguyên Tuận Chân Quân tới nói, mặc dù đã cảm ứng được đột phá hóa thần tiên cơ, sớm từ đi vị trí tông chủ, có thể cho tới bây giờ vẫn không thể chờ đến tiên cơ giáng lâm, y nguyên trốn ở Thanh Vân Tông trong thiên cung. Tính tu bản thân. Nói cách khác, Nguyên Thuận Chân Quân đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện thất thải chi thân. Thứ hai, Ất Mộc vậy mà đánh bại Tiên Ma Điện Lưu Sắt Chân Quân. Một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, vậy mà chiến thắng một cái Nguyên Anh Chân Quân, mặc dù vị kia Nguyên Anh Chân Quân bị áp chế tu vi, nhưng kết quả này cũng đủ để rung động rất nhiều người. Về phần cái này thứ ba điểm, dĩ nhiên chính là Ất Mộc chuyển thụ tiêu giao chân kinh. Ngày đó tại Tiêu Diêu Phong bên trên nghe Ất Mộc giảng kinh người, cũng không chỉ có các đại tông môn đại biểu, còn có Thanh Vân Tông điệu bản quản lý các đại tu tiên gia tộc đại biểu cùng tất cả đỉnh núi các mạch đệ tử. Những này tu tiên gia tộc các lão tổ Thế nhưng là mang theo không ít ưu tú hậu bối đệ tử tới tham gia đại điển, mục đích của bọn hắn thứ nhất là vì gia tăng những văn bối này kiến thức, thứ hai cũng là nghị thông qua Nguyên Anh Chân Quân Giáng đạo, tăng lên gia tộc tử đệ chỉnh thể thực lực. Mặc dù cuối cùng cũng không phải là do Nguyên Anh Chân Quân Giáng đạo, mà là ớt một vị này Kim Đan Chân Nhân Giáng đạo, nhưng cuối cùng hiệu quả so với cái kia Nguyên Anh Chân Quân Giáng đạo còn muốn cần mạnh. Chưa tới nửa năm thời gian, liền có 8 tên tu tiên trong gia tộc tinh anh tử đệ, theo nhà mình trưởng mỗi lần nữa trở về thành Vân Tông, mà bọn hắn lần này quay về thành Vân Tông mục đích, tự nhiên là muốn cho nhà mình đệ tử bái nhập tiêu diêu nhất mạch môn hạ. Những này muốn bái nhập tiêu giao môn dưới tu sĩ, tự nhiên đều là dạng kinh ngày đó ớt mục trong miệng nói tới cùng tiêu Diêu nhất mạch người hữu duyên. Tại trải qua Thanh Vân Tông lập đi lập lại thẩm tra, cùng ngất một tiếng một bước sau khi xác nhận, cái này tám tên tu sĩ đã được như nguyện địa liệt vào đến tiêu Diêu nhất mạch môn tưởng bên trong. Ngoài ra, Tiêu Diêu Sơn hạ trong thôn xóm, lại có mấy tên hài đồng tìm được tiên liên, mà dạng kinh ngày đó, Lâm Thời Điểu tại Tiêu Diêu Sơn bên trên làm nhiệm vụ tất cả đỉnh núi đệ tử ở trong, cũng có mấy tên đệ tử trở thành người hữu duyên, tại nguyên hành trưởng giáo tự mình cân đối phía dưới, những người này cũng giao nhau, nhau chuyện đầu tiêu giao môn bên dưới. Nguyên bản có chút vắng vẻ tiêu điều nhất mạch, đột nhiên liền trở nên không còn lạnh tanh như vậy. Nhất trừ quan thể hiện chính là trên nhân số gia tăng. Trước mắt Tiêu Diêu Sơn bên trên, ngay cả người lẫn thú, tổng số đã đạt đến 40 tám người. Trong đó Nguyên Anh chân quân một vị, Kim Đan chân nhân trừ hết một cùng mình ba cái hộ đạo yêu thú bên ngoài, lại tăng thêm được một tên bốn là tán tu Kim Đan chân nhân, mà chốc cơ tu sĩ thì đạt đến 13 người, còn lại tất cả đều là luyện khí đệ tử. Mặc dù nhân số so trước kia tăng lên không ít, nhưng nếu như muốn cùng mặt khác phong mạch so sánh, vẫn chênh lệch quá lớn. Bất quá, ít người có ít người chỗ tốt. Trực tiếp nhất thể hiện chính là mỗi người lấy được tài nguyên tu luyện, muốn so mặt khác tất cả đỉnh núi các mạch ngang nhau địa vị tu sĩ càng nhiều. Khác không nói trước, chỉ riêng linh điền khối này tới nói, tiêu Diêu nhất mạch đệ tử, từng cái đều là ông nhà giàu. Dù sao nguyên bản Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ, cho tới bây giờ liền không có khai khẩn qua linh điền, hiện tại Tiêu Diêu Sơn khôi phục linh cơ, trải qua 2 năm tu dưỡng, rất nhiều nơi đều thích hợp khai khẩn linh điền, trồng trọt linh quốc linh mẹ cùng các loại linh thảo linh dược, đây chính là một vốn bốn lời nghề kiếm sống. Bất quá ất mục cũng không có triệt để nhả ra bắt đầu xây dựng dần độ. Tại ất mục xem ra, Tiêu Diêu Sơn vừa mới khôi phục linh cơ, Hiện tại cũng không thích hợp quá phận khai hoang, tốt nhất nhiều tĩnh dưỡng mấy năm lại nói. Bất quá bây giờ nhân số nhiều, mọi người tu hành cũng đều cần các loại tài nguyên, cho nên có thể thích hợp khai hoang. Dù vậy, mỗi cái đệ tử cũng đều được đại lượng linh điền, những đệ tử này hiện tại thật sự là đã hạnh phúc khoái hoạt vừa thống khổ không chịu nổi, khoái hoạt hạnh phúc là có đại lượng linh điền thuộc về mình tất cả, thống khổ không chịu nổi chính là muốn đem những linh điền này tất cả đều khai khẩn đi ra, cũng muốn đầu nhập đại lượng tinh lực. Trong lúc này, Tất Mục cũng tại từng bước đem Tiêu Diêu nhất mạch tương quan cơ cấu toàn bộ thiết trí đứng lên. Ví dụ như nhỏ tàng kinh các liền giao cho Tử Vân chân quân quản lý, tông vụ điện thì giao cho ất ba khu đường, chấp pháp đường thì giao cho ất hai quý cũ, ngoại sự đường thì an bài cho tên hướng kia mười bãi nhập tán tu chân nhân, mà ất đại am hiểu sát phạt, toàn bộ Tiêu Diêu Sơn phòng vệ, liền toàn quyền giao cho ất đại. Mà phía dưới những cái kia chức cơ lệ tử, luyện khí đệ tử cũng đều có các chức trách, không có một cái nào người rảnh rỗi, trừ ất mục bên ngoài. Mắt thấy toàn bộ Tiêu Diêu nhất mạch dần dần đi vào quỹ đạo, ất mục rốt cục chậm một hơi. Tiêu Diêu Sơn bên trên phát sinh hết thảy, tự nhiên không gạt được trong tiên cung mấy vị tiêu hóa thần thái thượng. Mắt thấy toàn bộ tiêu điều nhất mạch từng bước phát triển, mấy cái lao quái vật trong lòng tự nhiên cũng mười phần cao hứng. Đạo điệu tôn giả sờ lấy râu dài, mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra, thật sự là không dễ dàng nha, đã bị đứt đoạn truyền thừa 3000 nhiều năm tiêu điều nhất mạch rốt cục khôi phục. Đạo đức tôn giả một mặt kích động nói, sư huynh, nguyên lai Khai Sơn tổ sư nói cái kia đến cùng phải hay không thật. Đạo pháp tôn giả khẽ gật đầu một cái, Khai Sơn tổ sư người phi thường nhưng so sánh, hắn lưu lại diệt ngữ, tại Thanh Vân tông vài vạn năm phát triển trong quá trình, từ từ đều bị từng cái nghiệm chứng. Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Thiên cung mặt kia to lớn trên ngọc bích tổ sư lưu lại vết ngự. Linh tiêu mịt mờ trí khó thủ, hóa thánh đồ khó khăn gian khổ sáu đời. Thúy Lộc Vân tâm càng bí cảnh, thanh phong lận trong khói che đợi linh lưu. Đông Lai tử khí toàn đang đốc, thấy tuân gia kim mang tụ ngọc lâu. Đợi đến chư phong cùng trợ lực, lên như diều gặp gió cũ trọng du lịch. Thiên cung ở trong mặt này ngọc bích phía trên, đã từng viết đầy khai sơn tổ sư phi thăng thượng giới trước đó lưu lại khắc ngữ. Tại dĩ vãng ung dung trong dòng sông lịch sử, Rất nhiều hiết ngữ đều bị sự thật dần dần chứng kiến, chuyến đến đạo pháp tôn giả bọn hắn thế hệ này, liền chỉ còn lại có đầu này hiết ngữ còn không có bị giải khai. Mà thế hệ này Thanh Vân tông người nói chuyện hết thảy có năm vị, phân biệt dựa theo pháp thiên tượng địa đức đến mệnh danh. Năm người thương nghị mỗi 300 vòng tuổi đổi một lần tọa trấn Thanh Vân tông. Tại trong vòng 300 năm này, tọa trấn Thanh Vân tông chính là đạo pháp, đạo đức, chính gốc ba vị hóa thần tôn giả, mà đạo thiên đạo tượng thì dạo chơi thiên ngoại, đi tìm kiếm phi thang nào rượu. Vân Hải 101 lớn hơn tông trên cơ bản đều dùng dạng này hình thức, mỗi cái tông môn mặc kệ có bao nhiêu hóa thần tôn giả tồn tại. Trên cơ bản lưu tại Vân Hải Đại Lục trong tông môn đều là ba vị, mà mặt khắc hóa thần tôn giả cũng đều dạo chơi thiên ngoại đi. Chương 197 Du Tiên làm cho, 1, chương 197 Du Tiên làm cho, 1. Mắt thấy toàn bộ Tiêu Diêu nhất mạch đã đi vào quy đạo, đất mục lập tức manh động rời đi Thanh Vân Tông ý nghĩ. Sở dĩ muốn tạm thời rời đi Thanh Vân Tông, là bởi vì hắn thông qua tông môn ban bố nhiệm vụ, đã thu hoạch đến Du Tiên bảo các lần tiếp theo Du Tiên thị hội cụ thể nơi tổ chức. Lần trước hắn tham gia Du Tiên bảo các thị hội, dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được Họa Trung Tiên hào cảm. Cuối cùng từ đối phương trong tay đạt được Vệ Linh Mị Nương, về sau tại Tiêu Diêu Bí cảnh bản nguyên tranh đoạt chiến bên trong, Mị Nương vì bảo hộ Ất Mục hy sinh vì nghĩa, tự bảo bản nguyên chân linh, cái này cho tới nay đều là dấu ở Ất Mục trong lòng sâu nhất đau nhức. Nghe nói Du Tiên Bạo các sẽ phải lần nữa tổ chức thị hội, Ất Mục trong lòng mười phần kích động, mặc dù hắn biết lúc này rời đi Thanh Vân Tông, có lẽ chính mình gặp phải lấy nguy hiểm cực lớn, nhưng là nếu như lần này hắn không đi tham gia Du Tiên Bạo các thị hội lời nói, như vậy hắn liền muốn đợi thêm 30 năm, có thể Ất Mục thật không muốn tiếp tục đợi thêm ở lại. Sau 1 tháng, Tất Mộc đem Tiêu Diêu Sơn giao cho Tử Vân Chân Quân cùng ắt nhị quản lý, chính mình thì là vụng trộm mang theo ắt đại cùng ắt tam hai cái hộ đạo yêu thú, thừa dịp nguyệt hắc phong cao thời điểm, vụng trộm rời đi Thanh Vân Tông. Tất Mộc tự cho là hành tung của mình rất bí ẩn, hẳn là sẽ không bị người phát hiện, nhưng hắn không biết là, khi hắn thân ảnh xuất hiện tại Thanh Vân Tông Vân Hải đại trận bên ngoài một khắc này, đã sớm có người đem hắn rời đi Thanh Vân Tông tin tức truyền ra ngoài. Trong thiên cung mấy vị kia hóa thần thái thượng tự nhiên cũng tất cả đều nhìn rõ ắt Mộc hành tung, bất quá lần này bọn hắn cũng không có ngang ngược can thiệp, chỉ là lén lén đem Lan Lăng nhất mạch vị kia được linh cơ long nguyên pháp chân quân tìm đi qua. Về phần mấy vị hóa thần thái thượng đến tụt cùng làm thế nào dự định, cái này liền không muốn người biết. Mà tại Ứt Mộc rời đi Thanh Vân Tông không bao lâu, vị kia thần bí nguyên pháp chân quân, cũng lặng yên không tiếng động rời đi Thanh Vân Tông, không biết tung tích. Căn cứ trước đó Ứt Mộc lấy được tin tức, lần này du tiên bảo các đem thị hội nơi tổ chức, ổn định ở Di La Sơn. Trước đó Ứt Mộc cũng cẩn thận tìm hiểu qua có quan hệ Di La Sơn tất cả tin báo. Cái này Di La Sơn liền cùng lúc trước chính mình vừa mới tấn thăng kim đan đằng sau, ẩn nốt cái kia Cửu Nghi Sơn có chỗ tương tự, trên cơ bản đều là ở vào các đại thượng tông thế lực giao lại việc không ai quản lý khu vực, tương đối mà nói đều là phi thường trung lập. Ở nơi như thế này cử hành du tiên bảo các thị hội, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, cũng có thể để tất cả tông môn đều có thể yên tâm to gan tới tham gia thị hội. Bất quá ớt một tại gia nhập Thanh Vân Tông đằng sau cũng phát hiện một nơi kỳ quái, đó chính là du tiên bảo các thị hội, mặc kệ cử hành ở nơi nào, nhưng xưa nay chưa từng có 11 lớn hơn tông tu sĩ quang minh chính đại tham gia. Về sau hắn mới biết được, du tiên bảo các chủ nhân tựa hồ rất không thích 11 lớn hơn tông, cho nên đã từng đối với toàn bộ Vân Hải tu tiên giới công khai biểu thị qua, không chào đón 11 lớn hơn tông đệ tử tham gia du tiên bảo các thị hội. Bất quá đầu quy củ này cũng không phải là quy củ chết, chỉ cần ngươi không mặc mười một lớn hơn tông đệ tử chuyên môn phục sức tiến vào Du Tiên Bảo các thị hội ở trong, liền không người của ngươi. Cho nên tại tham gia Du Tiên Bảo các thị hội những tu sĩ kia ở trong, khẳng định có không ít hơn tông đệ tử ẩn tàng trong đó. Cũng tỷ như hiện tại Ứt Mục, hắn lần này tham gia Du Tiên Bảo các, liền muốn lấy một kẻ tán tu hình tượng xuất hiện. Di La Sơn khoảng cách Thanh Vân Tông, xa xa vạn dặm xa, lấy Ứt Mục tu vi, gắng sức đuổi theo cũng muốn gần hơn 3 tháng mới có thể đến. Mà Du Tiên Bảo các thị hội thời gian, ít thì 7 ngày, nhiều thì 1 tháng. Một khi đã chậm, liền bỏ lỡ cơ hội lần này, cho nên trên đường đi, ất mục có thể nói là ngựa không dừng vó, cơ hội liền không có thời gian nghỉ ngơi. May mắn hắn lần này đi ra mang theo ất tam. ất tam chính là Thiên Mã bộ tộc, am hiểu phi hành, có hắn tương trợ, ất mục tốc độ tiến lên nhanh hơn không ít. 2 tháng đằng sau, hắn liền thuận lợi đạt tới Di La Sơn. Thời khắc này Di La Sơn đã bị một tầng đồng vũ cho che lại. Theo sớm đi tới cấp tu sĩ nói, dù tiên bảo các tại 10 thiên chi trước đã tiến vào chiếm giữ đến Di La Sơn, giờ phút này, ba quả Di La Sơn tầng này nệm vụ, chính là một loại thập phần cường đại cấm chế chi pháp. Không phải Du Tiên Bạo các nội bộ nhân viên căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Tất Mộc đành phải an bên dưới tính tình, kiên nhẫn đợi. Tại Tất Mộc chờ đợi trong khoảng thời gian này, từ các nơi chạy đến tham gia Du Tiên Bạo các thị hội tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc này cũng phát sinh to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần tranh đấu cùng chém giết, Di La Sơn phương viên trong giặm đã trở thành một mảnh huyết tinh chiến địa. Đương nhiên giốngất Mộc dạng này kim đang chân nhân, trừ phi kẻ thù xuống còn, dưới tình huống bình thường không có người sẽ chủ động bốc lên sự cố. Vốn cho là có thể bình bình an an đợi đến thị hội bắt đầu, nhưng không ngờ một ngày này, phiền phức hay là đã tìm tới cửa. Liên tục mấy ngày xâm nhập nghiên cứu, Tật Mục đối trước mắt tòa này, nồng vụ cấm chế đại trận, có càng sâu hiểu rõ, hắn phát hiện, tòa này nồng vụ cấm chế đại trận cùng vân hại đại trận có dị khúc đồng công chi diệu, đều là dựa vào tiên địa chi thế, tự nhiên chi lực đến bày trận, trong trận pháp biến hóa cũng là ảo diệu vô tận, căn bản là không cách nào dùng ý đã định đến phá trận. Đang lúc dốc hết sức chăm chú nghiên cứu đại trận lúc, một cái thanh âm đột ngột tại bên cạnh mình vang lên. "Tiểu tử, chiến gia, huynh đệ chúng ta ba cái nhìn chúng địa phương này." Tật Mục lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp ba cái cơ hồ giống nhau như lúc Kim Dancer kỳ tu sĩ đứng ở bên cạnh của mình, hướng về phía chính mình hung tợn. Ất Mộc trung quanh không ít tu sĩ thấy tình cảnh này, lập tức nhao nhao khe khẽ bàn luận đứng lên. Người này thật là xui xẻo nha, thế mà chọc phải Mi Sơn Tam Quái. Ai nói không phải đâu, đoán chừng một hồi ca ba này liền muốn mượn cớ đến dọa dẫm người này. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Ất Mộc nhíu mày một cái, hắn rất chán ghét người khác quấy rầy chính mình tính tu, lạnh lùng nói, nơi này là ta tới trước, tại sao muốn tặng cho các ngươi? Mi Sơn Tam Quái ở trong lão đại, tiến lên một bước, hướng về phía Ất Mộc hùng trượng kêu gào nói, vì cái gì? Cái này còn phải hỏi sao, chúng ta tu vi cao hơn ngươi. Thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, người nhiều hơn ngươi, năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Tất Mục đối với khiêu khích như vậy căn bản không thèm để ý, vung tay lên, một đạo bạch quang từ cái hung của mình bắn ra, một cái đại hán vạm vỡ đột nhiên xuất hiện ở mi sơn tam quái trước mặt. Công tử, muốn ta như thế nào xử lý ba người này? Tất đại cung kính hỏi. Một mực tại trung tâm xem náo nhiệt quần chúng ăn dưa nhau nhau liễu rơi, vị này tuổi trẻ kim đan chân nhân nhìn qua tu vi không cao, chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng lại đi theo một cái kim đan đại viên mãn yêu thú làm hộ vệ, thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản. Tất Mục không để ý chút nào nói ra, tùy theo ngươi Đừng cho ba người này ảnh hưởng ta lĩnh hội trận pháp là được. Nghe ất mục lời nói, ất đại trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tằm nhẫn. Bạch hổ bộ tộc vốn chính là chủ sắp phạt. Từ khi đi theo tại ất mục bên người đằng sau, không phải làm ruộng chính là đọc sách, hoặc là chính là trốn ở tiêu diêu trong núi tu hành, thật sự là quá buồn tẻ vô vị. Chương 197 Du Tiên làm cho 2, chương 197 Du Tiên làm cho 2. Lần này ất mục vụng trộm rời đi tiêu diêu ngọn núi, đem mất đại mang ra ngoài, ất đại còn một mực không có cơ hội thi triển quyền cước của mình, nay thiên cơ sẽ rốt cuộc đã đến, mình có thể buông tay làm một vô lớn đại cười gần nhào về phía Mi Sơn Tam Quái, hai cái như quả hương bổ bình thường lớn nhỏ năm nắm, đấm, mang theo vạn quân chi lực, công về phía ba người. Mặc dù ất đại là kim đan viên mãn cấp bậc, có thể Mi Sơn ba huynh đệ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy chủ, ba huynh đệ từ nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, tâm ý tương thông, khí tức tương thông, ăn ý tương thông, lại thêm lại luyện một bộ hợp kích pháp thuật, trong lúc nhất thời song phương đấu đối đủ, khó phân thắng bại. Đối với cái này, tất một cũng không hề để ý, vẫn là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác quan sát lên trước mắt cấm chế trận pháp. Mắt thấy chậm chạp bắt không được mi sơn ba huynh đệ, đất đại trên khuôn mặt lộ ra tức giận biểu lộ, hắn cảm thấy thật sự là mất mặt, một cái đường đường kim đan viên mãn cấp bậc yêu thú, vậy mà không đối phó được ba cái kim đan trùng kỳ tu sĩ liên thủ. Nếu như mình không chiến thắng được đối diện ba người, tại chủ thượng trong lòng, tầm quan trọng của mình đem giảm bất đi nhiều, tương lai địa vị cũng là mười phần đáng lo. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, đất đại gào thét một tiếng, toàn thân một đạo bạch quang hiện lên, vậy mà triển lộ ra bạch hổ bản thể, gầm lên giận dữ đằng sau, đất đại thi triển chính mình bản mệnh thần thông, lôi đỉnh vạn trợ. Nhưng gặp từ Bạch Hổ trong miệng to như chậu máu, đột nhiên bắn ra một cái chói mắt quang cầu màu trắng, lấy thế dễ như trở bàn tay, công vệ phía Mi Sơn Ba huynh đệ. Mi Sơn Ba huynh đệ từ cái này, Bạch Quang chói mắt bên trong cảm nhận được to lớn uy hiếp, ba người lập tức bày biện ra tam tài chi thế, đem ba người tất cả pháp lực toàn bộ dốc vào đến lão đại trên thân, rũa ra song quyền, nên hướng Bạch Hổ bản mệnh thần thông. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Bạch Hổ lôi đỉnh vào trượng, trực tiếp đem Mi Sơn Ba huynh đệ chống cự cho triệt để hủy diệt, Ba huynh đệ nhao nhao miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy công kích của mình đã có hiệu quả, Bạch Hổ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt tuấn một cái bạch hổ a, bạn công tử đang cần một cái toa khí, cái này bạch hổ thật sự là thật thích hợp. Ta mua. Một cái đông đưa quạt giấy ngọc diện công tử, từ quần chúng lăn dưa ở trong chậm rãi đi ra. Tất đại lúc này đã khôi phục hình người, cung kính đứng tại ớt một sau lưng, lặng yên không lên tiếng. Cái kia ngọc diện công tử chậm rãi đi đến ớt một trước mặt, nhẹ nhàng vừa chắp tay, vừa cười vừa nói, tại hạ ngọc diện phi long hiệp Mộc Thanh Huy, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Ớt một trong lòng mười phần bất đắc dĩ, chính mình không có chọc ai cũng không có gây ai, cái này tự cho là đúng ngọc diện phi long hiệp liếm lắc mặt to đụng lên đến, hắn có phải hay không cảm thấy mình rất đẹp trai đâu? Một mục hơi không kiên nhẫn nói, tại hạ tán tu một cái, du lịch tứ phương, trùng hợp tới đây tham gia du tiên bạo các thị hội, và huynh đài cũng không hiểu biết, liền không có tất yếu lại nhiều giới thiệu cái gì. Mặt khác, cái này bạch hổ chính là ta thân cận chi hữu, không phải là đồ bán, cũng không thể giao dịch. Tại hạ còn muốn nghiên cứu trước mắt cấm chế chân pháp, xin các hạ liền đi." Ngọc diện công tử trên khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử. Ngĩ hắn một thanh huy suất thân hảo môn thế ra, từ nhỏ tu tiên tư chất xuất chúng, tuổi còn trẻ liền tu được kim đan chi thân, lại thêm có một bộ túi da tốt, Thế là liền tại cái này Di La Sơn xung quanh tu tiên giới, được một cái ngọc diện phi long hiệp xưng hảo, ai gặp đều khách khí với chính mình ba phần, không nghĩ tới hôm nay lại tại một cái người sứ khắc trên thân ăn quả đắng. Mục Thanh Huy thời khắc này sắc mặt hết sức khó coi, hắn đem trong tay quán sếp thu vào, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng go mấy lần, sau lưng liền lập tức có hai tên kim đan đại viên mãn tu sĩ đứng dậy. Mục Thanh Huy một mặt đắc ý nói, "Ta khuyên huynh đài vẫn là đem cái này bạch hội bán cho ta cho thỏa đáng, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta một người nào đó trợ mặt vô tình." Tất Mục thật sâu thở dài một hơi. Vì cái gì chính mình luôn luôn dễ dàng đụng phải loại này náo tàn gia hỏa, người ta không bán cho hắn, hắn chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt không thành, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về hướng một mặt đắc ý một thanh huy, lạnh lùng nói, ta đã đã nói với ngươi, cái này bạch hổ ta không bán, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Lời vừa nói ra, xung quanh vây xem các tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại, e sợ cho bị liên lụy. Mà cái kiếm Mộc Thanh Huy sắc mặt, trở nên như là gan heo một dạng có coi, Già La Sơn tu tiên giới, ai không biết hắn Mộc gia thực lực, ai dám không cho nhà mình lão tổ Mộc Vân chân quân mật mũi. Mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại dám dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với mình, thật là xuống án. Hắn nhẹ nhàng huy động trong tay quan sếp, sau lưng hai tên kim đan đại viên mãn tu sĩ lập tức bay nhào tiến lên, muốn đem Bạch Hổ cầm xuống. Nhưng không ngờ, nhưng vào lúc này, chỉ gặp nhất mục đột nhiên đưa tay bắt lấy Bạch Hổ cánh tay, thân hình lướt lên, vậy mà trực tiếp chui vào mê vụ cấm chế trong đại trận, lập tức liền triệt để biến mất không thấy. Hai cái kim đan đại viên mãn tu sĩ thấy vậy tình huống, căn bản cũng không dám truy kích tiến vào mê mụ cấm chế trong đại trận, hai người một mặt khó xử đứng tại cấm chế đại trận phía trước, quay đầu quan sát Mục Thanh Huy, chờ đợi một bước chỉ thị. Một thanh huy tức giận vô cùng mà cười, nhẹ nhàng lay động lấy trong tay quả sếp, lạnh lùng nói: "Thật sự là hai cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng dám tự tiện xông vào Du Tiên Bảo các mê mụ cấm chế đại trận, chẳng lẽ nhà hắn đại nhân liền không có đã nói với hắn, tại Du Tiên Bảo các không có chính thức khai trường trước đó, bất luận kẻ nào đều không được tự ý nhập trong đó sao?" Có thể để một thanh huy kinh ngạc chính là, đất mục lôi kéo bạch hổ, vậy mà thuận lợi thông qua mê vụ cấm chế đại trận, đi tới chủ hội trường. Một thanh huy một mặt không thể tưởng tượng nổi, miệng há thật lớn, nửa ngày đều không có nói ra lời. Mà vừa rồi Ứt Mục Sở Dĩ đột nhiên lôi kéo Bạch Hổ nhảy vào đến cấm chế trong đại trận, đó cũng không phải Ứt Mục nhất thời đầu óc phát sốt tự tiện hành động, mà là hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể mang theo Bạch Hổ thuận lợi thông qua cấm chế này đại trận tiến vào Du Tiên Bảo Các Thịnh hội sân nhà. Nhớ ngày đó, hắn thứ nhất lần tham gia Du Tiên Bảo Các Thịnh hội thời điểm, hay là tại Vong Vân Hải bên trên một hòn đảo nhỏ. Bất quá Ứt Mục tại lần kia Du Tiên Thịnh hội ở trong thu hoạch tương đối khá. Một la từ đa bảo các ở trong mua đến la hồn trung linh rậm dĩ, cho đến ngày nay, món kia linh khí đã triệt để lộ sắc thành một kiện có được linh tính pháp bảo, thậm chí tương lai còn có cơ hội biến thành hậu thiên linh bảo. Thứ hai ngày đó mình tại Du Tiên Thịnh hội bên trong, ngẫu nhiên gặp họa chủ tiền, được một kiện không gian pháp bảo, cũng chính là Vệ Linh Mị Nương. Thứ ba chính là viên kia bị ngự thú tông lão tổ dấu ở cây tùng bên trong Hóa Anh Đan. Chư những bảo vật này bên ngoài, ất mục trên thân, còn có hai khối đến từ Du Tiên bảo các cửa hàng cho chân quý lệnh bài, một khối là đa bảo các bẩm trưởng quay cho, cùng một chỗ là vị kia từ đầu đến cuối cũng có lộ ra bộ mặt thật tuý tiên cư chủ nhân cho. Cho nên vừa rồi ất mục lôi kéo Bạch Hổ, trực tiếp tiến vào mây mù cấm chế trong đại trận, dựa vào là chính là hai tấm lệnh bài kia tác dụng. Mà cái này hai khối lệnh bài kỳ thật còn có một cái thông dụng danh tự, Du Tiên làm cho, chương 198 ác linh ra, 1, chương 198 ác linh ra, 1. Thất Mục đột nhiên tiến vào Du Tiên bảo các thiết trí đại trận, để trong đại trận bên ngoài hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Ngoài đại trận người kinh ngạc chính là, Thất Mục lại có thể thuận lợi như vậy tiến vào trong đại trận, mà lại không có bị đại trận trấn pháp trỗ giáo sát. Mà trong đại trận Du Tiên các ngày tại bận rộn người, kinh ngạc thì là đột nhiên có hai cái Du Tiên các bên ngoài người tiến vào bên trong. Một đám tiểu nhị kinh ngạc nhìn xe mất một cùng bên cạnh hắn đất đại, nửa ngày đều nói không ra nói đến. Ất Mục thấy tình cảnh này, cũng chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, sau đó đem trong tay lệnh bài cho ra bày ra một chút. "Các vị, vừa rồi ta bị người đổi giết, bất đắc dĩ phía dưới mới tiến vào trong đại trận, mong rằng rộng lòng tha thứ." Khi trong đại trận bọn tiểu nhị nhìn thấy Ất Mục đưa ra tấm lệnh bài kia đằng sau, liền lập tức không còn để ý không hỏi Ất Mục, mà là ai cũng bận rộn đi. Thấy mọi người không còn để ý không hỏi chính mình, Ất Mục cũng triệt để ý lòng, mang theo Ất Đại bắt đầu đi dạo xung quanh đứng lên. Toàn bộ Du Tiên Thịnh hội trụ sở, so 30 năm trước tại Vô Ngân Hải trên đảo nhỏ lần kia phải lớn không ít, đường núi hai bên các loại cửa hàng san sắt nối tiếp nhau, lít nhá lít nhét. Các loại cửa hàng ngụy trang cũng tại đón gió pháp phối, vô cùng náo nhiệt. Ất Mộc rất nhanh liền thấy được đa bảo các cùng tu tiên cơ tiêu bài, trùng hợp chính là hai nhà này cửa hàng vậy mà tại một đầu đường núi bên cạnh gần sát cùng một chỗ. Nhìn thấy hai nhà này cửa hàng, Ất Mộc suy nghĩ lần nữa về tới 30 năm trước, trong lòng cũng không khỏi cảm khái và phần. Thoáng chớp mắt, chính mình đi vào Vân Hải tu tiên giới đã 30 nhiều năm. Thời gian thấm thoát, thuế nguyệt như thoi đưa, trải qua thật nhanh nhả. Cũng không biết tại hai nhà này cửa hàng, có thể hay không gặp được cố nhân ngày xưa. Bất quá cân nhắc đến bây giờ toàn bộ du tiên bảo các thị hội còn không có chính thức bắt đầu, những cửa hàng này cũng không có chính thức bắt đầu buôn bán, cho nên ất mục cũng không định đi quấy rầy người ta, hắn mang theo ất đại tìm một cái tương đối nơi yên tĩnh, trực tiếp ngồi xe bằng, lặng lặng chờ đợi. Ba ngày qua đi, ba khóa toàn bộ Di La Sơn cấm chế đại trận rốt cục tan ra, trang trí đổi mới hoàn toàn Di La Sơn lần nữa hiện ra tại một đám sớm đã chờ đợi đã lâu tu sĩ trước mặt. Đại lượng tu sĩ thấy thế, lập tức chen chúc mà vào, toàn bộ Di La Sơn lập tức liền tiếng người huyên náo, náo nhiệt lên, không ít từ bên ngoài đến tu sĩ cũng thừa cơ chiếm trước đất trống, bày lên hàng dẻ hẻ. Nắm chặt thời gian đem chính mình không cần đến đồ vật tranh thủ thời gian bán. Tất Mộc cung ất đại cũng xuyên thẳng qua tại đám đông ở trong, hướng về trước đó một mực chưa từng mở ra đỉnh núi đi đến, mục tiêu chính là cái kia tiên duyên biết hiện trường. Ma ất Mộc không có chú ý là, trước đó tại cấm chế ngoài đại trận trở mặt một thanh huy, chính mang theo cái kia hai tên kim đan đại viên mãn tu sĩ, xa xa theo ở phía sau. Mặc dù bọn hắn không dám ở du tiên thị hội hiện trường động thủ, nhưng rõ ràng nhìn ra, vị này một chân nhân ý nguyên không chết ở, còn tại nhìn chằm chằm bất mục, tìm kiếm cơ hội thích hợp ra tay. Chỉ chốc lát công phu, Tất Mộc mang theo ất đại liền đi tới tiên duyên biết hiện trường. Ất Mộc tâm tình vô cùng kích động, nhưng lại tâm thần bất định bất an, 10 phần thần chương. Lần trước, chính mình dưới cơ duyên xảo hợp gặp Họa Trung Tiên, không biết lần này mình có thể hay không lần nữa nhìn thấy Họa Trung Tiên. Trải qua không lâu lắm, rốt cục đến phiên Ất Mộc, Ất Mộc trực tiếp giao 3 người phần linh thạch, sau đó tìm một cái chỗ hẻo lánh, đem Tất Tam cũng cho phóng ra. Ất Mộc một mặt nghiêm túc đối với Ứt Đại Ứt Tam giao phó nói đợi chút nữa đi vào quan sát bức tranh đó, nhất định phải nhớ kỹ ta trước đó giao cho ngươi bọn họ sự tình, một khi vị kia Họa Trung Tiên hiện thân, hai người các ngươi muốn đem bức họa trong tay tản phiến giao cho hắn, cầu hắn phục hồi như cũ bức tranh, nhớ lấy, nhớ lấy. Đại cùng ngất tam nhau nhau gật đầu nói phải, lập tức ba người liền tiến vào khác biệt ngăn cách bên trong, bắt đầu lĩnh hội bức tranh đó. Lần nữa nhìn thấy này tấm thần bí bức tranh, Ất Mộc tâm tình hết sức kích động. Lúc trước, hắn vẫn chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đạo mắt 30 năm đằng sau, mình bây giờ đã tấn thăng kim đan, không biết lần này lần nữa lĩnh hội bức tranh này, sẽ hay không có thu hoạch mới. Lập tức Ất Mộc lập lại chiêu cũ, tiếp tục áp dụng 30 năm trước biện pháp, muốn đem cái kia họa trung tiên hấp dẫn đi ra. Có thể để Ất Mộc buồn bực là, lần này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bức tranh y nguyên thật tốt bày ra ở nơi đó, không có cho thấy bất kỳ chỗ thần dị. Ất Mục trước đó thế, nhưng lại chuẩn bị trên trăm thiên thi tác, mỗi một bài thơ làm lấy ra đều có thể được xưng tụng là khoáng thế kỳ tác, vì chính là gây nên cái này họa trung thiên hứng thú. Có thể kết quả cuối cùng lại làm cho ất mục cảm giác được mười phần khó xử, hắn ung dung thở dài một hơi, u vũ túi đầu đứng thẳng lên, chậm rãi đi ra tiên duyên biết hội trường. Hội trường bên ngoài, Tất Tam cũng chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy ất mục đằng sau, Tất Tam một mặt xấu hổ nói ra, chủ thượng, để ngài thất vọng, ta từ trong bức tranh kia không cũng có cảm nhận được bất kỳ khác biệt. Ất Mục khẽ khẽ lắc đầu nói ra, không sao không sao, ta cũng chỉ là ôm một chút xíu hy vọng mà thôi. Đúng rồi, Tất Đại đi nơi nào? Hồi bẩm chủ thượng, Tất Đại còn không có đi ra đâu. Tất Mục lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cùng ất đại ất tam cùng một chỗ quan sát bức tranh, không nghĩ tới chính mình cùng ất tam đều đi ra, đại lao thổ kia bình thường ất đại thế mà còn không có đi ra. Tất Đại chưa hề đi ra, vậy đã nói rõ hắn nhất định là có thu hoạch. Tất Mục tâm tình lập tức hẩn trương mà hưng phấn lên. Lại qua hơn nửa canh giờ, Tất Đại cuối cùng từ gian phòng trong phòng đi ra. Nhìn thấy ất đại đi ra, Tất Mục vội vàng tiến ra đón, một mặt lo lắng hỏi, "Tất Đại, ngươi thế nhưng là có thu hoạch gì sao?" mà Ức Đại giờ phút này phảng phất ngơ ngác ngác ngác bình thường, đối với Ứt Mộc tra hỏi, không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền như là hồn bay phách lạc một bộ dạng. Ứt Mộc thấy thế, trong lòng quá sợ hãi, kéo lại Ức Đại cổ tay, khống tâm thuật lập tức phát động, một tia thần hồn lập tức tiến vào Ức Đại trong thức hải. Giờ phút này Ức Đại trong thức hải, có thể nói là một mảnh hỗn độn, tanh chọp không phân, nhưng không thấy Ức Đại bóng dáng. Ứt Mộc trong lòng kinh nghi bất định, hắn cũng không làm rõ ràng được Ức Đại hiện tại đến cùng là thế nào, nhất là Ức Đại thần hồn, đến cùng đi nơi nào. Ngay tại nghi hoặc ở giữa, Đã thấy từ cái kia trong hỗn độn, đi tới một người thư sinh cách ăn mặc bộ dáng trung nhân nhân, chợt thấy người này, Ất Mục trong lòng chấn kinh vặn vần, người này không phải là 30 năm trước mình đã từng thấy Họa Trung Tiên sao? Trung nhân nhân kia nhìn thấy Ất Mục cũng là sửng sợ, lập tức ha ha cười nói, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy tiểu Hữu. Ất Mục hướng về phía cái này Họa Trung Tiên cung kính tri lễ, hữu duyên gặp lại tiên sinh cũng là vinh hạnh của ta, lại không biết tiên sinh cớ gì tiến vào ta tùy tùng này thần hồn bên trong. Chương 198 ác linh ra 2, chương 198 ác linh ra 2. Họa Trung Tiên cười lên ha ha, xem thường nói, tùy tùng của ngươi Cái này Kim Đan yêu thú, thật sự là thô bỉ không chịu nổi, không thông bút mực, không dành tại văn chương, nhưng nó trong huyết mạch, vậy mà ẩn hàm một tia Bạch Hổ Thánh thú tiên thiên sát phạt chi khí, thật sự là quá hiếm có, nhưng ta phát hiện trong thần hồn của hắn vậy mà lưu lại một tia thần hồn lạ gấn, nhất thời hiếu kỳ liền tiến vào trong đó, muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem là ai người tại khống chế cái này Bạch Hổ. Thần hồn, nhưng khi ta tiến vào cái này, Bạch Hổ trong thần hồn sau mới phát hiện, kia này trông ở thần trong lòng hắn hồn lạ gấn, ta đường đường hỏa trung tiên, vậy mà khu trừ không được, một phen kiểm tra phía dưới ta mới phát hiện, hắn lại bị nhân chủng hạ không tâm thuận, đây là tiên pháp Tại Vân Hải này tu tiên giới là tuyệt đối không có khả năng tồn tại, cho nên ta liền hoài nghi có phải hay không cũng có giống như ta tiên nhân phân hồn còn sót lại tại Vân Hải này tu tiên giới, ta liền ký. Xin tại cái này bạch hổ trong tứ hải, đi theo hắn đi ra đi một lần, nhìn xem đến tụt cùng là ai đúng hắn thi hạ cái này không tâm thuận. Nghe Họa Trung Tiên lời nói, đất một sắc mặt hết sức khó coi. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi căn bản cũng không phải là Họa Trung Tiên. Mau tự ta tùy tùng trong thần hồn lăn ra ngoài. Họa Trung Tiên rõ ràng sững sờ, nhưng lập tức lại đột nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười để lộ ra điên cuồng cùng hủy diệt chi ý. Muyên Bản Hiền lạnh sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Tiểu gia hỏa thật là có bản lĩnh a, lại có thể nhìn ra ta không phải Họa Chu Tiên. Ta rất hiếu kỳ, ta đến tận cùng là ở nơi nào lộ ra sơ hở." Tất một cười lạnh nói, "Nếu như ngươi là chân chính Họa Chu Tiên, ngươi không có khả năng nhận không ra Bạch Hổ cẩm trong tay bức tranh mạnh vỡ. Mạnh vỡ kia chính là 30 năm trước Họa Trung Tiên ban cho ta một kiện bảo vật tán phiến. Ta vì chữa trị món bảo vật này, cố ý lần nữa tới đến du tiên bảo các nơi này, vì chính là tìm kiếm Họa Trung Tiên tiền bối, nhìn xem có thể hay không chữa trị vật này." Cái này giảm bạo Họa Trung Tiên trên mặt lộ ra khinh bị dáng tươi cười, hướng hồ nói, "Thì ra là thế a, Rất tốt, ta thừa nhận ta không phải Họa Chu Tiên, nhưng trên thực tế ta cũng là Họa Chu Tiên, ta chẳng qua là hắn tương phản một mặt mà thôi, sở dĩ muốn chiếm cứ Cố này, Bạch Hổ thân thể, ta chính là nhìn chúng hắn sát phạt chi khí, thật sự là quá đối với ta khẩu vị, ta muốn đem Cố này sát phạt chi khí vô hạn phóng đại, ta muốn để toàn bộ Vân Hải tu tiên giới sa vào đến sát phạt trong hỗn. Loạn, chỉ có dạng này, lực lượng của ta mới có thể không ngừng tăng đại, cuối cùng cũng có một này, ta sẽ nương tựa theo toàn bộ Vân Hải tu tiên giới khắp nơi tồn tại sát phạt chi khí phi thăng thượng giới, đi tìm cái kia vất bỏ người của ta tính sổ sách. Nghe đối phương lời nói, Ất Mộc sắc mặt đại biến, hắn ý thức đến chính mình tựa hồ là đem một cái gì ghê gớm tồn tại tung ra ngoài. Ất Mộc trong lòng lập tức bắt đầu khẩn cấp tự hỏi, đối mặt dạng này bị biến, chính mình nên như thế nào ứng đối? Họa Trung Tiên nhìn thấy Ất Mộc trầm ngâm không nói, không khỏi cười nhạo nói, "Tiểu tử, cái này Bạch Hổ đi theo ngươi, thật sự là quá mức lãng phí thiên phú của hắn, ngươi chỉ cần chịu đưa ngươi khống tâm thuật lấy đi, tại ta dạy dỗ phía dưới, hắn tương lai nhất định có thể trưởng thành là tiên giới sát thần, vì nền bù tổn thất của ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi chữa trị cái kia hỏng bức tranh, để đã chết đi vẽ linh một lần nữa phục sinh." Ta cảm thấy giao dịch này đối với ngươi mà nói không có chút nào ăn thiệt thòi." Tất một cười lạnh nói, "Nhưng ngươi loại này gạt người trò siết cũng đừng có ở trước mặt ta triều lộ, nếu như ta giải trừ không tâm thuận, chỉ sợ ngươi làm chuyện thứ nhất chính là muốn khống chế Bạch Hổ thân thể, đem ta cái này biết ngươi bí mật người giật xác." Họa Trung Tiên lại cười lên ha hả, "Xem tường nói, nếu như ngươi lo lắng phương diện này sự tình, thế thì rất không cần phải, ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, mà lại để tội lòng thành ý của ta, ta còn có thể giúp ngươi trước chữa trị cái kia tổn hại bức tranh, để cái kia chết đi vẽ linh thú sinh, giao dịch này đối với ngươi mà nói không có chút nào ăn thiệt thòi." Toát một cười lạnh nói, ngươi một cái lời thề muốn đem toàn bộ Vân Hải giới kéo vào đến sát phạt bên trong Hắc Linh, ngươi phát ra dưới thiên đạo lời thề, lại có tác dụng gì chứ?" Họa Trung Tiên cười nhạo nói, ngươi một cái nho nhỏ kim đàn tu sĩ lại biết cái gì? Đối với Vân Hải đại lục tới nói, các ngươi những tu sĩ này, chỉ biết đòi lấy, không biết hồi báo, không ngừng tại cướp lấy Vân Hải đại lục tài nguyên, không ngừng tại móc sạch Vân Hải đại lục, đây cũng là vì cái gì gần nhất cái này mấy ngàn năm nay phi thăng thượng giới tu sĩ càng ngày càng ít, cũng là bởi vì các ngươi lòng tham không đáy, đã để Vân Hải đại lục không chịu nổi gánh đem những này tham lam các tu sĩ giết chết, để cho các ngươi cướp lấy đến tất cả mọi thứ quay về Vân Hải Đại Lục, thiên địa ý chí chẳng những sẽ không trách cứ ta, ngược lại sẽ cổ vũ ta, để cho ta trở thành thiên địa xứng nhi, để cho ta con đường phi thăng càng thêm thông thuận. Nghe đối phương, ất mục trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cãi lại. Tại ất mục nhận biết ở trong, hắn ngược lại cảm thấy họa trung tiên lời nói phi thường có đạo lý, lập tức ất mục khẽ khẽ lắc đầu, hắn chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, không có lớn như vậy năng lực, cũng không có lớn như vậy trách nhiệm đi gánh chịu đây hết thảy nhân quả. Mặc dù chết sống của người khác cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng mình cũng không có khả năng trơ mắt nhìn cái này trong bức tranh ác linh làm sằng làm bậy. Ất mục giờ phút này lại lần nữa hồi tưởng lại mỹ nương một cái nhăn mày một nụ cười, là như thế tốt đẹp, như thế ôn nhu, triệt lương như vậy, như thế thông tình diễn ý, nhìn nhìn lại trước mắt cái này trong bức tranh ác linh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nếu quả thật để hắn cho mình chữa trị bức tranh lời nói, có lẽ lấy được mỹ nương đã không phải là lúc trước cái kia ôn nhu động lòng người mỹ nương, ngược lại là như là trong bức họa kia ác linh một dạng ác linh. Ất mục hít vào một hơi thật dài ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trong bức họa kia Ánh Linh, thái độ mười phần kiên quyết nói ra, "Xin lỗi, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện, cái này khống tâm thuật ta cũng sẽ không thu hồi, ngươi mơ tưởng khống chế cái này Bạch Hổ thân thể." Nghe ắt một lời nói, họa trung tiên sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, hung tận uy hiếp nói, "Ngươi cái nho nhỏ kìm đàn tu sĩ, cũng dám vi phạm ý chí của ta, ngươi thật đúng là cho là ta không làm gì được ngươi sao? Nếu không phải lo lắng trực tiếp dưới ngươi, sẽ ảnh hưởng đến khống tâm thuật, ta vừa rồi liền đã độc thủ, thật thời, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem cái này khống tâm thuật giải trừ, bằng không mà nói, hừ hừ." Đối với đối phương Mi hiệp, Ất Mục không thèm để ý chút nào. Dù sao đối phương chỉ là một cái trong bức tranh ác linh, nói trắng ra là cũng bất quá là một đạo thần hồn linh thể mà thôi. Hắn nếu như muốn gây bất lợi cho chính mình lời nói, cũng không ngoài còn là xâm nhập vào trong thức hải của chính mình, đối với mình thần hồn phát động một loạt công kích, thậm chí đoạt xá chính mình, mà Ất Mục không sợ nhất chính là hắn làm như vậy, thậm chí Ất Mục còn hy vọng đối phương làm như vậy, nếu như đối phương một mực trốn ở bạch hồ ngay trong thức hải không ra. Được nói, chính mình ngược lại sợ ném chuột vỡ bình không biết nên như thế nào đối phó hắn, nếu như hắn thật trịu xâm nhập trong thứ hại của mình, người ngược lại là có là biện pháp tới đối phó hắn. Ha ha, ngươi cho rằng nhà ngươi tiểu gia là dọa lớn sao? Ngươi một cái nho nhỏ trong bức tranh ngắc linh, thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, thừa dịp ta còn không có nổi giận, ngươi tranh thủ thời gian cốt ra ngoài cho ta, bằng không mà nói đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe hết một lời nói, Hoa Trung tiên giận tím mặt, cái này đáng giận kim đan tiểu tử, thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Tôi tôi, trước đem tiểu tử này bỏ xá, diễn sát kẻ này xuất ngủ ác khí lại nói trên 199 tốt linh hiện, 1, trên 199 tốt linh hiện, 1. Nhìn thấy trong bức họa kia ác linh giận tím mặt dáng vẻ, ất mục mặt ngoài lộ ra khẩn trương bộ dáng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại tạm thầm, khích tướng của mình chi pháp hay là thấy hiệu quả. Phía sau chính như ất mục lượng trước như thế, trong bức tranh ác linh điên cuồng gầm thét nhào về phía ất mục thần hồn. Ma ất mục thần hồn thì là trực tiếp về tới chính mình bản thể, theo sát lấy chui vào ất mục thứ hai, còn có trong bức họa kia ác linh. Phía sau chuyện xảy ra, liền không cần nhiều lời. Trong bức tranh ác linh mặc dù đem hết tất cả thủ đoạn cũng không có có thể diệt sát đất mục thần hồn, nhưng để ất mục cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình cũng không thể làm gì được trong bức tranh ánh linh, một lát cũng tiêu diệt không được hắn, chỉ có thể đem hắn vây ở thực vật thần bí một chiếc lá trong mạch lạc, từ từ tiêu hao hắn. Xem như xong đây hết thảy đằng sau, đất mục lúc này mới chậm rãi mở mắt, mà lúc này cái kia tỉnh tỉnh mê mê ất đại vẫn còn không có làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chờ đợi tại ất mục bên cạnh. Đất mục nhìn thấy ất đại đã khôi phục thần trí, lúc này mới thở dài một hơi, còn tốt ngốc từ này thần hồn không có nhận tổn thương, bằng không mà nói, chính mình lần này du tiên sẽ chi hành thật sự là mất cả chỉ lẫn trải. Tất Mộc đứng dậy, thở sâu thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, cũng cảm thấy thật sâu thất vọng. Dựa theo du tiên bảo các quý củ, mỗi lần du tiên đình hội, mỗi người chỉ có một lần lĩnh hội cơ hội, chính mình cùng ất đại ất tăng đều dùng xong cơ hội, chẳng lẽ lại chính mình còn phải đợi thêm 30 năm phải không? Đang lúc gắt một quanh quần một chỗ bất lực, không biết làm sao thời điểm, Tất Mộc đột nhiên cảm giác được trước mắt của mình tối sầm, không đợi hắn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trước mắt lại sáng lên, giờ phút này hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà thân ở một tòa trạch viện bên trong. Tòa trạch viện này sửa chữa 10 phần sa hoa, Đỉnh đài lầu các, núi giả ao, xen vào nhau tinh tế, kỳ hoa dị thảo, tô điểm ở giữa, từng bước thành cảnh, xem xét chính là có người thiết kế tỉ mỉ. Bên cạnh có mấy gian rộng rãi phòng ở, mỗi gian phòng phòng ở cửa ra vào trên sảnh ngang đều treo bảng hiệu, mùi mực các giảng thư trai làm tiên đường để cho người ta một chút nhìn sang, cũng cảm giác được tràn đầy thư hương chi khí. Giờ khắc này ở ngoài cùng bên phải nhất trong một gian phòng, đang có người tại đấng đàn, tràn ngập cổ vận cầm âm từ trong nhà ung dung truyền ra. Tất một giờ phút này trong lòng cũng là không hiểu kinh ngạc. Vừa rồi trong chốc nhoáng này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao mình lại từ Gi La Sơn Du Tiên Thịnh hội đột nhiên đi tới dạng này một nơi xa lạ? Chẳng lẽ mình là bị người kéo vào đến một loại nào đó trong huyễn cảnh? Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy cái này cho mình thi triển huyễn cảnh người tuyệt đối là một vị nguyên anh cấp bậc trở lên đại tu sĩ. Nhưng ắt một cảm giác được hết thảy chung quanh đều như vậy dạng chân thực, căn bản cũng không giống huyễn cảnh. Bất quá liền trước mắt đến xem, cái này đem chính mình kéo vào trong huyễn cảnh người, giống như tạm thời còn nhìn không ra đối với mình có cái gì ác ý, chí ít trước mắt hắn cho mình chỗ tạm nên tới huyễn cảnh, còn tính là tương đối bình hòa. Có lẽ người này hiện tại đang ngồi ở ngoài cùng bên phải nhất gian phòng kia bên trong đánh đàn đâu. Nghĩ đến khả năng này đằng sau, Ất Mộc liền chậm rãi hướng phía ngoài cùng bên phải nhất gian phòng đi tới. Đi vào ngoài phòng, hắn cũng không có đẩy cửa vào, ngược lại lặng lặng đứng tại cửa ra vào, lắng nghe đối phương đánh đàn. Ất Mộc còn tại trong phàm tục làm thư đồng thời điểm, vị kia Vương gia thiếu gia Vương Cảnh vô cũng là một cái người phong nhã, tại cầm kỳ thư họa từng cái phương diện đều có chỗ đọc lướt qua. Ma Ất Mộc đi theo ở một bên, mưa rầm tầm đất, đối với mấy cái này phương diện cũng đều hơi có đọc lướt qua, mặc dù chưa nói tới tinh thông, nhưng ước chừng một ít gì đó nên cũng biết. Thông qua lắng nghe trong phòng người đánh đàn, Tất Mộc mơ hồ cảm giác được người này tiếng đàn bên trong, tựa hồ ẩn hàm một tia thoải mái chi ý, lại có một tia tiêu dao tự tại chi ý. Đánh gãy người khác đánh đàn, là một loại rất không lễ phép hành vi. Tất Mộc cứ như vậy lặng lặng đứng ở ngoài cửa, tiến lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, tiếng đàn rốt cục cũng ngừng lại. Từ trong nhà truyền đến tởi mở tiếng cười, Tất Mộc tiểu Hữu, không cần đứng ở ngoài cửa, tiến đến cùng lão bằng Hưu gặp mặt một lần đi. Nghe cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm, Tất Mộc tâm tình lập tức kích động lên. Hắn vội vàng đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào. Trong phòng người không phải người khác, Chính là ất mục tâm tâm niệm niệm họa trung tiên. 30 năm không gặp, tiểu hữu tu vi ngược lại là phóng đại, đã là một tên kim đan tu sĩ, mà lại ta nhìn ngươi lực lượng thần hồn cũng có chút tương đại, thậm chí càng so của cá nhân ngươi tu vi càng mạnh, thật đáng mừng a. Ất mục hướng về phía Họa Trung Tiên cung kính thi cái lễ, hết sức cao hơn nói, có thể lần nữa nhìn thấy tiền bối, cũng là tiểu tử Viên Hạnh, trước đó. Ất mục lời nói vẫn chưa nói xong, Họa Trung Tiên nhẹ nhàng khoát tay áo, ngươi không cần nhiều lời, ta cũng biết, ngươi là hiếu kỳ một cái khác Họa Trung Tiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Ất mục ngưng trọng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Vẻ mặt thành thật chờ lấy đối phương cho mình giải thích. Hỏa Trung Tiên thật sâu thở dài một hơi, trong ánh mắt toát ra hồi ức thân xác, chậm rãi nói ra, "Việc này nói rất dài dòng, nghe ta chậm rãi kể lại. Bất quá trước đó, ta muốn biết, tiểu hữu là như thế nào xử trí một cái khắc hỏa trung tiên?" Tất một cười cười xấu hổ, "Gái gái cái hóc, ta chỉ là tạm thời đem nó phong cấm, ta thực lực trước mắt căn bản không làm gì được hắn." Hỏa Trung Tiên khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói ra, "Tạm thời phong cấm cũng tốt, dù sao ta cùng hắn nguồn gốc từ một thể, hắn chính là ta, ta chính là hắn, chẳng qua là một cái sự vật hai cái phương diện mà thôi." Cái kia tiểu hữu trước ngươi có thể từng nghe người nói qua Du Tiên Bảo Các cùng Du Tiên Tịnh Hội lai lịch, cũng là nghe người ta nói qua một chút, nhưng lại không biết thật sự, chỉ là nghe nói cái này Du Tiên Bảo Các chính là vượt ngang mấy cái đại lục tổ chức thần bí, thực lực phi thường cường đại, cũng may tổ chức này chỉ chuyên chú ở lại làm sinh ý, cũng không có cái gì tranh bá chi tâm. Ha ha, chuyên chú vào làm ăn. Ngươi đem Du Tiên Bảo Các nghĩ quá đơn giản. Lập tức, Hòa Trung Tiên đem Du Tiên Bảo Các lai lịch cùng lai lịch của mình, một mạch tất cả đều nói cho hắn mục. Tại thượng cổ thời kỳ, có một tu tiên đại tông tên là Cửu U môn. Cửu U môn bên trong một cặp hảo hữu chí giao, tên là Linh Hư Tử cùng Mạc Uyên Quân. Hai người trẻ nhỏ làm bạn dắt tay đạp vào con đường tu tiên, trải qua vô số long đong cùng khó khăn chật trở, chỉ dùng không đến 600 năm, liền tu hành đến hóa thần chi giới, dẫn tới tứ phương chú mục, thật là tuyệt thế song tiêu. Nhưng lại tại lúc này, một cái tên là Tố Dao nữ tử xuất hiện. Cái này Tố Dao xuất thân cũng là bất phàm, chính là một cái khác tu tiên đại tông phi anh tiên trúc thành nữ. Linh Hư Tử cùng Mạc Uyên Quân bắt đầu thấy Tố Dao, chỉ gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, quanh thân linh khí phảng phất khói nhẹ lượn lờ, tay áo bồng bềnh, giống như cùng mây mù tương dung. Khôn mặt kia tựa như thượng thiên rốc hết thế gian tất cả linh tú điêu khắc thành, da thịt tái tuyết, lộ ra ôn nhuận xanh ngọc quan trạch, phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể thấm ra tiên lộ. Mày như sa lông mày, không nồng không nhạt, vừa đúng khảm nạm tại sáng bóng dưới trán, có chút nhũ lên lúc, đúng như hàm yên lũng xương ngủ xuân sơn, lộ ra mấy phần làm người thương yêu yêu yếu đuối. Chương 199 tốt linh hiện 2, chương 199 tốt linh hiện 2. Hai con người đúng như thu thủy ngậm tình, trong suốt mà thâm thúy, ngẫu nhiên lưu chuyển ở giữa, có linh quang chợt lóe lên, phảng phất cất dấu vô tận tinh hà vũ trụ, có thể thấy rõ thế gian hết thảy hư ảo. Quân thị trội hơn, Đường công Ôn Du, vì nàng khuôn mặt tăng thêm mấy phần lập thể cảm giác cùng cao quý trí khí. Môi như anh đào, không điểm mà chu, có chút dương lên vẻ miệng, mang theo một vòng như có như không tựa yếu ớt, đã lộ ra cử người ngàn giảm thanh lãnh, lại phảng phất cất dấu có thể hóa giải bằng tuyết Ôn Du. Một đầu như thác nước tóc đen thuận hoạt rủ xuống, ngẫu nhiên mấy sợi bị gió nhẹ phất lên, khinh vũ phi dương, sinh ra vẻ hở vẻn tô điểm lấy một chi dương chi ngọc trâm, tiểu dáng ngắn gọn lại càng nổi bật lên nàng siêu phàm pháp tục. Giơ tay nhấc chân đều là ưu nhã, dáng người nhẹ nhàng tựa tha, hành tẩu lúc như là đạp sóng ma đến tiến tự, những nơi đi qua Linh khuê phượng phất bị dẫn dắt, nổi lên từng vẻ sóng gợn làn tàn, mặc cho ai gặp đều muốn hoảng hốt tưởng rằng Cửu Thiên Huyền Nữ lầm rơi phàm trần, làm cho người không dám nhìn gần, sợ tiếp độc phần này tiên tứ tuyệt mỹ phong thái. Có thể nói, dù thế gian tất cả lời nói đều không thể để hình dung tố giao vẻ đẹp, mà kết quả sau cùng là, Linh Hư Tử cùng Mạc Uyên Quân đồng thời yêu tố giao thành nữ. Chính như tất cả tình tay ba tình cuối cùng kết cục một dạng, Linh Hư Tử cùng Mạc Uyên Quân ở giữa từ từ bởi vì Tô Dao sinh ra ngăn cách. Theo ngăn cách càng ngày càng sâu, giữa hai người nghi kỵ cũng càng ngày càng sâu, cuối cùng, giữa hai người mâu thuẫn triệt để bạo phát. Tại một trận kịch liệt trong xung đột, nguyên bản tình như thủ tốc bọn hắn trở mặt thành thù, giơ tay đánh nhau. Bởi vì tu vi của hai người đều đạt đến Hóa Thần đỉnh phong, dẫn đến trận chiến đấu này cực kỳ thảm liệt, dẫn tới thiên địa thất sắc, hết thảy xung quanh đều bị cường đại linh lực phá hủy, thoáng như tận thế, dáng lâm bình thường. Làm sinh ra đây hết thảy mâu thuẫn dây dẫn nổ, tố dao kẹp ở giữa hai người, tình thế khó xử, thống khổ vạn phần. Nàng không hi vọng nhìn thấy đây hết thảy, ý đồ ngăn cản cuộc tranh đấu này, nhưng linh hư tử cùng Mặc Uyển Quân lại như là đã nhập ma, trợn đỏ cả mắt, căn bản là nghe không vô quên lại. Ngay tại hai người tranh đấu tiến vào gay cấn giai đoạn lúc, tố giao vị hóa giải bọn hắn đơn oán, tuyển chọn chọn bản thân hy sinh, binh giải, sau đó luân hồi chuyển thế. Nàng chết để linh hư tự cùng Mạc Uyên Quân hoàn toàn tỉnh ngộ, hối hận không thôi. Có thể sai lầm lớn đã thành, cũng không còn cách nào vãn hồi, cuối cùng lưu cho hai người duy nhất chấp nhiệm, chính là muốn tìm tới tố giao chuyển thế chi thân. Có thể biển người mênh mông, đại thiên thế giới, muốn tìm kiếm một đạo chân linh chuyển thế chi thân, làm sao đảm luận dễ dàng. Hai người hao hết tâm huyết, liên thủ luyện chế ra một kiện linh bảo, tên là Thiên Cơ Vạn Tượng Hình, cũng chính là ất mục trước đó nhìn thấy bức tranh đó. Ở đây cơ sở phía trên, hai người lại liên thủ sáng lập Du Tiên Bảo Các, Mỗi đến một chỗ, thông qua tổ chức Du Tiên Thịnh Hội phương thức, hấp dẫn đại lượng tu sĩ tham gia, mà mục đích cuối cùng của bọn họ cũng không phải là vì kiếm lấy linh thạch, chỉ là hy vọng thông qua tiên diễn sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây lĩnh hội bảo đồ, nếu thật là tố giao chân linh chuyển thế chi thân, tự nhiên có thể thông qua bảo đồ thức tỉnh kiếp trước. Có thể tiếc nối là, mấy ngàn năm đi qua, tố giao chuyển thế chi thân cũng không có có thể bị phát hiện, bởi vì cái gọi là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu senum. Hai người liên thủ khai sáng Du Tiên Bảo các lại càng ngày càng, càng cường thịnh, đồng thời từ từ phát triển thành vượt ngang mấy cái đại lục thế lực to lớn tổ chức. Nạn lòng phái trí hai người, giờ phút này cũng đến phi thăng thời khắc. Tiếc nối là, linh hư tử bởi vì tâm ma quá nặng, cuối cùng chết tại phi thăng dưới thiên kiếp. Mà Ma Quên Quân lại độ kiếp thành công. Lâm trước khi phi thăng, Ma Quên Quân đem chính mình lúc độ kiếp chém xuống một sợi bản nguyên chân linh, rót vào thiên cơ vạn tượng lưu toán bên trong, thông qua biện pháp này, một khi ngày sau tìm tới Tố giao chuyển thế chi thân, thất ở thượng giới Ma Quên Quân liền có thể cảm ứng được, sau đó hắn liền có thể thông qua thiên cơ vạn tượng hình định vị, đem Tố giao trực tiếp đưa vào thượng giới. Đây cũng là vì cái gì là trên vạn năm đến Dù tiên bảo các một đời lại một đời người chủ sự, sẽ định ra một cái quy cục chết, mỗi đi một chỗ cử hành một lần du tiên tình hội, đều muốn đem tiên cơ vạn tượng hình treo lên đến, nó mục đích cuối cùng nhất chính là vì tìm kiếm được tố giao chuyển thế chi thân. Chỉ là để Mạc Uyên Quân không ngờ tới là, ung dung mấy vạn năm đi qua, tố giao chuyển thế chi thân một mực không thể xuất hiện. Nhưng ở như vậy tháng năm dài đẵng đẵng ở trong, hắn lúc trước chém xuống một chút bản nguyên chân linh lại phát sinh dị biến. Đoạn này bản nguyên chân linh ở trong vậy mà hàm ẩn Mạc Uyên Quân lúc độ kiếp tiêu diệt tâm ma. Kết quả sau cùng, chính là xuất hiện chính phản hai cái Mạc Uyên Quân chân linh. Hai cái này chân linh cùng dùng một thể. Trong đại bộ phận thời gian đều là cái kia tốt linh xuất hiện, nhưng cũng có lúc là ác linh kia xuất hiện, mà ớt một 30 năm trước gặp phải chính là tốt linh, 30 năm sau gặp phải lại là ác linh. Tại ác linh xem ra, Mạc Uyên quân phi thăng thời điểm đem chính mình đem xuống, chính là từ bỏ hắn, vứt bỏ hắn, cho nên hắn muốn trả thù, hắn cũng muốn phi thăng thượng giới. Nhưng hắn là vẽ linh chi thể, bản thân cũng không có tư thể, chỉ là một đạo bản nguyên chân linh, nhất định phải phụ thuộc vào người khác, mà lần này gặp Bạch Hổ, bị Bạch Hổ trên thân mang theo loại tiên sát phạt chi khí hấp dẫn, lúc này mới sinh ra phía sau một dãy truyện. Hiện tại ớt đem ác linh này cho phản ứng không thể nghi ngờ là giúp tốt linh một đại ân. Nghe Họa Trung Tiên lời nói, ất mục 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới trong này lại còn ẩn dấu đi như vậy thượng cổ bí ẩn sự tình. Tiên bối, vậy kế tiếp ta nên làm thế nào cho phải? Ta mặc dù dùng bí pháp đem nó phong cấm, nhưng ta cũng không dám cam đoan có một ngày hắn sẽ thoát khốn mà ra." ất mục lo lắng mà hỏi. Dù sao, đây chính là một tôn hóa thần đỉnh phong phi thăng thời điểm chém xuống bản nguyên năng linh, cùng lần trước quá rõ trong bảo kính phong ấn âm đã là phân hồn giống nhau y hệt. Có thể cả hai điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, cái kia chân ma phân hồn đã bị trấn áp vài phần năm, sớm đã suy nhược không chịu nổi mà trong bức họa kia ác linh lại một mឺ sống ở thiên cơ vạn tượng lưu toán bên trong, vài vạn năm đến một mực bị linh khí tầm bổ, nó thân hồn không gì sánh được kiên cố, chính mình cũng không thể cũng tiêu tốn ngàn năm vạn tái thời gian đi một chút xíu mài chết đối phương, vạn nhất đối phương cũng tới cái tước xảo tiêu chiếm, đem trong tứ hại chính mình hồn thứ hai. Thế, cái kia thần bí thực vật cho xâm chiếm, chính mình sẽ thua lỗ lớn. Họa trung tiên tự nhiên minh bạch nhất mục lo lắng chính là cái gì? Ha ha cười nói, tiểu Hữu, hôm nay ta sợ dĩ muốn hiện thân gặp ngươi, chính là vì trong bức họa kia ác linh. Nghe được đối phương điểm tới chính mình chú ý trọng điểm, đất mục lập tức tập trung tinh thần. Trong bức họa kia ác linh tại thiên cơ vạn tượng trong đồ đã tồn tại trên văn năm, thu cái này linh bảo ôn dưỡng, hắn sớm đã đạt đến bất tử bất diệt trình độ, mặc dù ta không rõ ràng ngươi tạm thời dùng phương pháp nào đem nó giam cầm, nhưng chỉ cần cái này chân linh tồn tại một ngày hắn sớm muộn có thể thoát khốn, trừ phi tương lai một ngày nào đó ngươi cũng có thể tấn thăng hóa thần, phi thăng thượng giới, cho đến lúc đó ngươi có thể đem nó tháo rời ra, lợi dụng tiên lôi chi lực đem nó diệt. Xắt, bất quá ngươi bây giờ chỉ là một cái kim đan hai tầng tu sĩ, phải chờ tới ngươi độ kiếp phi thăng, thời gian còn dài dằng dặc rất, cho nên ta sẽ cho hai ngươi lựa chọn. Chương 200 diệt thế cấm 1. Chương 200 Địa thế cấm, 1. Tất mục đội vàng hỏi nói không biết tiên sinh nói tới hai lựa chọn đều là cái gì. Họa trung tiên nói cái này thứ nhất cái lựa chọn sao, vô cùng đơn giản, ta sợ dĩ muốn đem ngươi kéo đến thiên cơ vạn tượng lưu toán bên trong, chính là muốn cùng ngươi chăm chú thảo luận việc này, nếu như ngươi không muốn tiếp nhận phần nhân quả này lời nói, vậy ngươi liền đem nó phóng xuất, do ta tiếp tục tự mình trấn áp hắn, về phần lần tiếp theo, ta một khi rơi vào trạng thái ngủ say, hắn lần nữa hiện thân lời nói, đó cũng là 30 năm đằng sau thậm chí càng lâu về sau sự tình. Họa trung tiên nói tới thứ nhất chủng lựa chọn, đích thật là vô cùng đơn giản. Bởi vì cái gọi là từ đâu tới đây còn về đi đâu, ở chung phải do người bổ chung. Trong bức tranh ác linh suất từ tiên cơ vạn tượng hình, đem hắn đưa trở về là được rồi. Sự lựa chọn này đối với ất mục tới nói, vô cùng hữu hảo, cái này cũng đầy đủ nói rõ, Hỏa trung tiên cũng không phải là thật muốn phiền phức bất mục. Bất quá ất mục lại có chính mình tính toán. Hắn vừa rồi mặc dù đem trong bức họa kia ác linh tạm thời phong ấn tại chính mình thực vật thần bí phiến lá trong mạch lạc, nhưng này cũng là lâm thời tiến hành. Kỳ thật hắn đã sớm cân nhắc đến một loại khác biện pháp, đó chính là trong tay mình quá rõ bảo kính. Cái này quá rõ bảo kính hết sức lợi hại, chính là trời sinh cấm chế loại bảo vật, nó nguyên bản chính là tiên giới thái thanh đạo nhân bản mệnh linh bảo. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì lưu lạc đến Vân Hải Đại Lục, nhưng chỉ từ món bảo vật này có thể phong ấn thật ma giới chân ma đại tiên phân hồn, cũng đủ để nói do nó cường hãn chỗ. Để chính mình trở về Thanh Vân Tông đằng sau, tại chính mình tiêu giao cung bên trong, chính mình có thể tự lấy đem trong bức họa kia ác linh cho xua đuổi đến quá rõ bảo kính bên trong, dựa vào quá rõ bảo kính đem nó phong ấn, tươi sống mãi chết hắn. Biện pháp này tổng thể tới nói là không có vấn đề, đơn giản là tại thao tác cụ thể trong quá trình Chính mình muốn đặc biệt coi chừng, không thể để cho trong bức họa kia ác linh chạy đi, bằng không mà nói mình đã đắc tội trong bức họa kia ác linh, mà lại cũng biết hắn bí ẩn. Gia hỏa này lòng trả thù lại cực mạnh, sát tâm lại rất nặng, khó tránh khỏi tương lai sẽ lưu lại một cái tai họa. Hiện tại gặp được họa Chu Tiên, chính mình hoàn toàn có thể không tranh đoạt vũng nước đục này, đem trong bức tranh ác linh trả lại cho. Thế nhưng lại ớt một nghĩ lại, chính mình lần này vạn dặm xa xôi chạy đến tham gia du tiên sẽ, ban sơ điểm xuất phát là cái gì? Là vì cứu sống mỹ nương. Nếu như mình không chịu là Họa Trung Tiên làm ra cống hiến rồi nói, đối phương như thế nào lại dễ như trở bàn tay đáp ứng thỉnh cầu của mình đâu. Nhưng nếu như mình thật có thể trợ giúp Họa Trung Tiên, đem trong bức họa kia ác linh cho triệt để phong ấn, nghệ tình chính mình lao khổ công cao về mặt tình cảm, Họa Trung Tiên đối với mình chỗ nói ra yêu cầu hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Không biết tiền bối nói tới thứ nhị cái lựa chọn lại là cái gì. Họa Trung Tiên ha ha cười nói, cái này thứ nhị cái lựa chọn tự nhiên hay là do ngươi động thủ tiêu diệt trong bức họa kia ác linh, ta truyền cho ngươi một đạo cấm chế phương pháp tu luyện, tên là Cửu Vũ Diệt Thế Cấm Pháp, cấm này pháp chính là Ma Nguyên Quân Tuyệt Kỹ thành danh. Ngươi rựa vào cấm lại pháp, Kim đan có thể chiến muyên anh." Lời vừa nói ra, đất mục giật nảy cả mình. Hắn cũng không phải cái gì tu tiên tiểu bạch, từ xưa đến nay, luyện khí thắng chúc cơ, chúc cơ thắng kim đan, ví dụ như vậy ngược lại cũng không hiếm thấy, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua kim đan tu sĩ có thể chiến thắng nguyên anh tu sĩ, cho dù cái kia nguyên anh tu sĩ đã lâm vào gần chết cảnh giới, cũng không phải kim đan tu sĩ có thể khinh khủng. Dù sao đến nguyên anh cấp độ, sinh mạng thể đã phát sinh rõ rệt biến hóa, vận dụng lực lượng cũng không còn là kim đan phía dưới đơn thuần linh khí. Cho nên hiện tại họa trung tiên nói Dựa vào đạo cấm chế này chi pháp, Kim Đan lại có thể chiến thắng Nguyên Anh, ất mục cảm giác được thực sự không thể tưởng tượng nổi, đơn giản như là thiên phương dạ đảm mở rộng. Nhìn thấy ất mục như vậy vẻ giận mình, Hỏa Trung Tiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cựu vũ diệt thế cấm pháp, chính là Mạc Uyên quân độ kiếp phi thăng thời điểm cảm ngộ tiên pháp, hết sức lợi hại. Ta truyền cho ngươi cấm chế này chi pháp, ngươi có thể đem nó phóng lớn tại ta trước đó tặng cho ngươi bức họa kia linh trong không gian, từng điểm từng điểm tiêu hao hắn lực lượng bản nguyên, cuối cùng đem hắn mãi chết. ất mục nghi ngờ hỏi, tiền bối, tiểu tử có cái không hiểu chỗ, nếu trong bức họa kia ác linh cùng ngài chính là một thể sở sinh, Vậy ta dùng cái này Cửu Đu Diệt Thế Cấm Pháp đối phó hắn, chẳng phải là múa dịu trước cửa lỗ băng. Họa Trung Tiên nói điểm này người cứ việc yên tâm, hắn mặc dù biết Cửu Đu Diệt Thế Cấm Pháp, nhưng hắn lại không cách nào tu luyện pháp này, càng không có biện pháp phá giải. Cho dù là ta cũng vô pháp tu luyện, bởi vì ta cùng hắn đều là linh hồn chi thể, không có chân thân, tu luyện Cửu Đu Diệt Thế Cấm Pháp, nhất định phải dựa vào chân thân đến thi triển, lấy thân làm phụ, lấy máu vết cấm, đem chính mình luyện thành một đạo Cửu Đu Diệt Thế linh phù. Tất một nghe lời này cũng là nghẹn họng nhìn chân trối, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này phương pháp tu luyện, thật sự là tự mở ra một con đường. Tốt, nên nói ta đã đều nói rồi, ngươi bây giờ tự mình lựa chọn đi. Kỳ thật tại Hỏa Trung Tiên nói ra muốn đem trong bức tranh ác linh phong ấn tại hắn đã từng tặng cho chính mình vẽ linh trong không gian lúc, Tất Mục đã xác định nên lựa chọn như thế nào. Tiền bối ta quyết định tuyển thứ nhì cái phương pháp, bất quá vãn bối lần này tới tham gia dù tiên sệ, kỳ thật cũng có một cái yêu cầu có đáng, muốn mời tiền bối hỗ trợ. Hỏa Trung Tiên lông mày nhướng lên, hết sức tò mò mà hỏi, "A, có đúng không? Nói nghe một chút." Tất Mục lập tức đem mỹ nương vì bảo vệ chính mình, tự bộ vẽ linh không gian sự tình, một năm một mười ký càng tự thuật một lần, cùng tồn tại sắp bức tranh mảnh vỡ móc ra ất mục bi thiết mà hỏi, tiền bối, mỹ nương đối với ta có ân, ta nhất định phải cứu sống nàng, chỉ cần tiền bối chịu ra tay, mặc kệ điều kiện ra sao đều có thể xách, cần gì linh tài, ta cũng có thể ra ngoài tìm, dù là lại khó ta cũng sẽ làm đến. Nhìn xem mất một hai tay dâng cái kia mấy chục khối bức tranh tản tiên, lại nghe lời ớt mục chân tình thực lòng một fan, họa trung tiên trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ căng khái. Lúc trước chính mình tặng cho ớt mục bức họa kia linh, chẳng qua là thiền cơ vạn tượng hình cái này, linh bảo diễn sinh ra tới một cái tiểu không gian mà tôi, nếu như là người bên ngoài được món bảo vật này, cho dù là hủy, đoán chừng trừ một kia tiếc hận bên ngoài cũng sẽ không có quá tốt đẹp nhiều cảm xúc, càng sẽ không vì cái này đã tổn hại pháp bảo, vạn giảm xa xôi lại đến du tiên sẽ tìm tìm chính mình, bởi vậy có thể thấy được, đất mục làm người chính là tính tình thật. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi vì bức họa kia linh, vậy mà có thể nói ra như vậy hào ngôn. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, cho dù đưa nàng một lần nữa phục hồi như cũ, cũng có khả năng biến thành một cái mới vẫ linh, nếu là như vậy, ngươi cũng chịu làm sao?" Nghe họa trung tiên lời nói, đất mục một, một chút ngu ngơ tại mửa chỗ. Đúng vậy à, nếu quả thật dựa theo Hỏa Trung Tiên nói tới, một khi đem Vệ Linh tu phục đằng sau, đã từng mị nương rốt cuộc về không được, chính mình cũng bất quá là lại được một kiện không gian pháp bảo mà thôi, làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đến? Có thể lập tức, Thất Mục liền kiên định tần sắc. Cho dù là có một phần vạn, một phần ngàn vạn xác suất, chính mình cũng muốn đi nếm thử. Tiên bối cư việc thi thủ, cần gì cũng tận quán sách. Thất Mục kiên định nói ra. Chương 200 Địa Thế Cấm 2, chương 200 Địa Thế Cấm 2. Gặp đất Mục đã quyết định quyết tâm, Hỏa Trung Tiên một mặt nghiêm túc nói, muốn chữa trị cái kia nhỏ Vệ Linh ta muốn từ thiên cơ vạn tượng lưu toán bên trong lại tìm một chỗ vừa mới diễn sinh ra tới tiểu không gian, sau đó đem lúc trước Vệ Linh còn sốt lại mình nữa, lấy tô lại thần đại pháp tô lại gián tại chỗ kia tiểu không gian bên trong, để cả hai hòa làm một thể, thừa dịp cái này vừa mới diễn sinh tiểu không gian Vệ Linh còn chưa sinh ra ý thức, đem nguyên lai like bức họa kia linh khí tức nhiễm. Nó thân, cứ như vậy, mới đàn sinh ra Vệ Linh liền có khả năng thức tỉnh trí nhớ lúc trước, một lần nữa biến thành trước người quen thuộc mỹ nương. Tất một nghe, mừng rỡ trong lòng. Mặc dù họa trung tiên nói tới phương pháp không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận cân nhắc lại đến cũng có đạo lý riêng của nó. Vậy thì mời tiền bối tranh thủ thời gian thi pháp đi." Tất Mục lo lắng thúc giục nói. Họa Trung Tiên ha ha cười nói, "Ngươi nói đổ nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cho rằng chuyện này là dễ dàng như vậy làm thành sao? Việc này phải để ý một cái duyên phận, Thiên Cơ Vạn Tượng hình cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể diễn sinh ra tiểu không gian đến, khả năng ngày mai liền diễn sinh ra tiểu không gian, cũng có thể là là 10 năm, thậm chí có thể là trên trăm năm, đều không nhất định có thể diễn sinh ra tiểu không gian đến." Tất Mục nghe chút, nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn đem chuyện này nghĩ quá đơn giản. Nhưng lập tức, Tất Mục hỏi lần nữa, "Tiền bối, ngài làm Thiên Cơ Vạn Tượng hình khí linh Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể cho thiên cơ vạn tượng hình mau sớm thúc đẩy sinh trưởng ra tiểu không gian sao? Hoa Trung Tiên trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu nhìn về phía ất mục nói ra, biện pháp ngược lại là có một cái, bất quá phi thường khó khăn, ta trước tiên nói cho ngươi nghe, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút muốn hay không làm như vậy. Tiền bối cứ nói đừng ngại. ất mục 10 phần kiên định ngồi đáp, nếu bàn về đối với không gian chi đạo nghiên cứu, tại cái này Vân Hải đại lục phía trên, vong lượng tông có thể nói riêng một mặt cỡ, nhất là tông môn đó cho ở Không Minh Sơn bên trên, thừa thải một loại không minh thạch, đây là một loại 10 phần chân quý khoáng tài chính là chế tác loại không gian pháp bảo phải dùng đồ vật, đương nhiên tại một chút đấu giá hội cỡ lớn bên trên, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy không minh thạch bóng dáng, nếu như ngươi có thể tìm tới một khối cực phần không. Minh thạch, ta liền có thể trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra một chỗ tiểu không gian, về phần sự tình phía sau liền tương đối xử lý. Bằng không mà nói, ngươi chỉ có thể tiếp tục chờ chờ đợi. Tất một nghe điều kiện này, trên mặt không có lộ ra chút nào khó xử, hướng về phía Họa Trung Tiên vừa chắp tay, cung kính nói, tiền bối, vậy chúng ta cứ như vậy nói xong, ta cái này lập tức ra ngoài tìm kiếm không minh thạch, bất quá ta có cái lo lắng. Cái này Du Tiên bảo các thịnh hội nhiều nhất chỉ có 1 tháng thời gian, nếu như ta tìm được không minh hạch, lại đi nơi nào lại tìm tiền bố đâu. Hỏa Trung Tiên Tử trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho hắn mục, đây là thiên cơ trợ bệ, thông qua vật này, vô luận thiên cơ vạn tượng hình bản thể ở nơi nào, ngươi cũng có thể truyền tống bảo đến. Vật này phải tránh không thể mất đi, nếu không ngươi nếu muốn tìm đến ta, chỉ có thể đợi thêm 30 năm, bất quá có lẽ tại cái này 30 năm bên trong, thiên cơ vạn tượng hình cũng diễn sinh ra tiểu không gian, có lẽ chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, ta đã đưa ngươi mỹ nương cho xứng lại. Nhưng là ta vẫn là câu nói kia. Hết thể tự có duyên phận, không có khả năng cứu cậu. Ất Mộc hết sức chỉnh trọng đem ngọc bài này bỏ vào túi trữ vật của chính mình bên trong, "Tiên bối, còn xin đem ta lập tức đưa ra thiên cơ hình, ta phải nhanh tìm kiếm khắp nơi không minh bạch, không có khả năng ở chỗ này chậm trễ." Nghe Ất Mộc lời nói, hóa trung tiên tâm lý lại nổi lên gợn sóng. Mãi cho tới bây giờ, Ất Mộc chú ý tiêu điểm một mực đặt ở như thế nào đem mỹ nương cứu sống, mà đối với chính mình trước đó chỗ sách cừu hữu diệt thế cấm pháp, nhưng không có bất kỳ tham lam chi ý, hiện tại càng là sốt ruột phải nhanh ra ngoài tìm kiếm không minh bạch, không thèm để ý chút nào trong cơ thể mình trong bức tranh hắc linh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này, một cái chi tiết nhỏ, liền có thể nhìn ra được, ất mục thật rất quan tâm mỹ nương. Tiểu Hữu tạm thời không nên vấp gáp, tại ngươi trước khi đi, ta muốn trước đem Cửu Đỗ Diệt Thế Cấm Pháp truyền thụ cho ngươi, dù sao trên người của ngươi còn mang theo trong bức tranh ác linh, chờ ngươi học xong Cửu Đỗ Diệt Thế Cấm Pháp, chí ít tại trong một đoạn thời gian rất dài, ác linh này đều không làm gì được ngươi. ất mục khẽ khẽ lắc đầu nói ra, việc này không đợi, ta tạm thời còn có thể ngăn chặn hắn, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem mỹ nương cứu sống. Ta nhớ được mỗi một lần du tiên bạo các thị hội, đều sẽ cử hành hội đấu giá, cũng không biết lần này hội đấu giá bên trong có hay không không minh bạch. Hỏa Trung Tiên có chút bất đắc dĩ cười nói, "Ta một mực dấu ở Vạn Tượng Thiên Cơ Ngưu Toan bên trong, đối với Du Tiên bạo các nội bộ thương nghiệp sự tình ta cũng không hiểu rõ, cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi nghe ngóng. Nếu quả như thật có danh minh thạch lời nói, nhất là cực phẩm cấp bậc, nhất định là giá trên trời, ngươi cảm thấy ngươi có thể cầm xuống sao?" Ất Mộc ha ha cười nói, "Tại hạ còn hơi có của cải, chỉ cần không phải quá phận lời nói, hẳn là có thể." Đột nhiên, Hỏa Trung Tiên giơ ra một ngón tay, hướng phía Ất một cái chán như tới. Ất Mộc vốn là muốn tránh tránh, nhưng lại phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn ngón tay kia điểm trúng trán của mình. Tiên bối, ngươi đây là muốn đất mục lời nói vẫn chưa nói xong, liền lập tức cảm giác được có một cỗ bàng bạc hộ lực rót vào trong thức hải của chính mình, lập tức tại thức hải chính mình trên không, tạo thành một tờ linh phù bộ dáng. Đây là ta dùng của ta lực lượng bản nguyên vì ngươi tạo nên hình thành cửu vũ diệt thế cấm pháp linh phù. Trên đó đã bao hàm cửu vũ diệt thế cấm pháp tất cả ảo nghĩa, bất quá tờ linh phù này chỉ có thể tồn tại thời gian 1 tháng, có thể tìm hiểu bao nhiêu, liền đều xem tạo hóa của ngươi. Tốt, ta cái này đưa ngươi rời đi. Hỏa trung tiên tiếng nói vừa dứt, Ất Mộc chỉ cảm thấy trước mắt lại là tối sầm, ngay sau đó lại là sáng lên, mình đã lại xuất hiện tại Tiên duyên viết bên ngoài, mà Ất Đại cùng Ất Tam chính một mặt cảnh giác bảo vệ lấy chính mình. Nhìn thấy Ất Mộc một lần nữa tỉnh lại, hai người gấp treo tâm rốt cục nỗi lòng. Trước đó Ất Mộc đột nhiên nhập định, để Ất Đại cùng Ất Tam tốt một cái khẩn trương, bọn hắn không rõ nội tình, cũng không dám tùy ý quấy rầy Ất Mộc, chỉ có thể chăm chú thủ hộ tại Ất Mộc bên cạnh. Hiện tại Ất Mộc rốt cục một lần nữa tỉnh táo lại, trên mặt của hai người lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. "Chủ thượng, người rốt cục đã tỉnh lại, làm ta sợ muốn chết." Ất Đại hào hứng nói ra. Ngược lại là cái kia Ất Tam 10 phần trầm ổn. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Chủ thượng, có thể có cái gì không ổn?" Thất Mục khẽ khẽ lắc đầu, chuẩn bị hỏi, "Ta vừa rồi nhập định bao lâu thời gian?" Thất Tam trả lời, "Chủ thượng, đã qua 7 ngày." Thất Mục nghe chút, trong lòng kinh hãi, tại Thiên Cơ Vạn Tượng Lưu Toan bên trong, giống như cũng chỉ đi qua chưa tới một canh giờ thời gian, không nghĩ tới bên ngoài thế mà đã qua 7 trời. Thất Mục lập tức lại nghĩ tới cái gì, vụt một chút đứng dậy, lo lắng hỏi, "Mấy ngày nay, các người có thể nghe nói Du Tiên Thịnh hội hội đấu giá bắt đầu chưa?" Hai người vẻ mặt cầu xin hồi đáp, "Chủ thượng, ngài một mực không có khôi phục thanh tỉnh." Hai người chúng ta chỗ nào cũng không dám đi, như thế nào lại biết cái gì Du Tiên Thịnh hội hội đấu giá đâu. Thất Mục lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Tuất, mau theo ta đi đến." Chương 201 hội đấu giá 1, 1, chương 201 hội đấu giá 1, 1. Du Tiên bảo các sàn bán đấu giá thiết trí tại Di La Sơn đỉnh cao nhất chỗ. Thất Mục mang theo hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới hội đấu giá bên ngoài đại điện trên quảng trường. Một phen nghe ngóng đằng sau, Thất Mục lúc này mới biết được, hội đấu giá ngày định tại 10 ngày sau cử hành, thời gian còn rất dư dả. Thất Mục lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cũng không có ý định đi địa phương khác, liền canh giữ ở hội đấu giá bên ngoài. Bất quá Ức Đại Cung Ngất Tam là thứ nhất lần tham gia loại thị hội này, vì tăng trưởng hai người kiến thức, Ức Mộc cũng cho hai người thả 3 ngày dạ, để cho hai người tự do hoạt động, 3 ngày sau đó nhất định phải trở lại nơi đây tụ họp. Ức Đại Cung Ngất Tam thật cao hứng rời đi. Ức Mộc thì trực tiếp tìm một chỗ chỗ hẻo lánh quanh chân ngồi xuống, hắn dự định lợi dụng cái này 10 ngày thật tốt tìm hiểu một chút trong thức hải chính mình cựu vũ diệt thế cấm pháp. Ức Mộc không biết là, khi hắn trầm mê ở diệt thế cấm pháp nghiên cứu bên trong lúc, tự do hoạt động Ức Đại Cung Ngất Tam đều bị người theo dõi để mắt tới hai người không phải người khác, chính là vị kia Mộc Thanh Huy một chân nhân. Nguyên bản mục tiêu của hắn chỉ là cái kia Bạch Hổ, nhưng không ngờ tại ớt một bên cạnh, đột nhiên lại xuất hiện một cái khắc kim đan yêu thú. Giờ phút này, Mộc Thanh Huy đối với ớt một thân phận sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Một cái kim đan 2 tầng tu sĩ, vậy mà mang theo hai cái kim đan yêu thú, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Nhất là trước đó hắn còn có thể sớm tiến vào Du Tiên Bảo các thị hội bên trong. Nếu quả thật muốn đối với người này hạ thủ, chính mình nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không có khả năng lưu lại bất kỳ tài hoang ầm. Họa Trung Tiên trước đó đem cái này cựu vũ diệt thế cấm pháp Lấy linh phù hình thức phụ khắc vào đất mục trong tứ hải, mà lại luôn minh chỉ có thể duy trì thời gian 1 tháng. Tại Họa Trung Tiên xem ra, đất mục lợi dụng 1 tháng này có thể lĩnh hội cái 2 3 thành thế là tốt rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới, đất mục trong tứ hải còn có một tôn đại thần, đệ nhị thần hồn. Đồng thời, đất mục trời sinh liền đối với thuật pháp nghiên cứu có cực kỳ bén nhạy sức quan sát cùng lực lĩnh ngộ, lại thêm trước đó hắn đã từng đối với Thái Thanh Bạo trải qua phong cấm chi pháp tiến hành qua hệ thống nghiên cứu, cho nên, đất mục đối với cựu vũ diệt thế cấm pháp nắm giữ tốc độ vô cùng nhanh. 10 ngày sau, khi Du Tiên bảo các hội đấu giá muốn lúc bắt đầu, Ất Mộc đối với cựu vũ diệt thế cấm pháp nghiên cứu, đã đạt đến chín thành tài hữu trình độ, chủ yếu cơ cấu hắn đã hoàn toàn nắm giữ, còn lại đơn giản là một chút việc nhỏ không đáng kể. Mà lại Ất Mộc đang nghiên cứu cựu vũ diệt thế cấm pháp đằng sau phát hiện, đạo này phong cấm linh phù còn có thể diễn hóa xuất ngàn vạn hình thái, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nói cách khác, đây là một đạo sống linh phù cấm pháp, có cực cao tính trưởng thành. Ất Mộc trong lòng không khỏi cảm thán vận vận, trách không được trước đó Họa Trung Tiên nói dở dựa vào cấm này pháp, Kim Đan có thể thắng Nguyên Anh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là nói ngoa, hiện tại xem ra, là thật có việc. Mặc dù hắn đã nắm giữ cơ bản đạo này cấm pháp Nhưng muốn tu luyện cấm này pháp, lại không phải việc dễ dàng như vậy. Cần đại lượng thiên tài địa bảo. Với vận, Du Tiên Bảo các hội đấu giá muốn bắt đầu. Mình có thể mượn nhờ lần này hội đấu giá, nhìn xem có thể hay không thu tập được chính mình cần bảo vật. Ta nhà tư sẵn mặt, tất một cũng không lo lắng. Trước đó tại linh cơ trong các, hắn nhưng là được đại lượng bảo vật, cũng góp nhặt không ít linh thạch, đúng lúc có thể lợi dụng cơ hội lần này, đem không cần đồ vật bán đi, mua về đối với mình vật hữu dụng. Đồng thời ớt một còn hiểu hơn đến, lần này Du Tiên Bảo các hội đấu giá tổng cộng chia làm 3 trận. Thứ một buổi diễn tất cả tu sĩ đều có thể tham gia, mà thứ như trận thì chỉ có kim đan cấp bậc tu vi mới có thể tham gia. Về phần thứ ba trận thì là chỉ có những cái kia nắm giữ du tiên làm cho tu sĩ mới có thể tham gia. Nói cách khác, dựa theo ớt một điều kiện, hắn có thể tham gia ba trận hội đấu giá. Ớt một đã quyết định ra đến. Cái này ba trận hội đấu giá hắn muốn toàn bộ hành trình tham dự. Hôm nay cử hành chính là thứ nhất buổi đấu giá. Tại lấy ra lệnh bài của mình đằng sau, ớt một trực tiếp bị hội đấu giá hiện trường nhân viên công tác dẫn tới hai lâu một gian phòng bên trong. Ngồi tại phòng bên trong, có thể thấy rõ ràng phía dưới trong đại điện tất cả tình huống. Giống như vậy phòng tại 2 lâu, 3 lâu, 4 lâu đều có không khí. Mỗi cái phòng lớn nhỏ cơ bản nhất trí, bên trong tu 10 phần sa hoa. Đồng thời tất cả phòng đều thiết trí cấm chế trận pháp, từ bên ngoài căn bản là không cách nào cảm ứng được bên trong phòng hết thảy. Loại này cực tốt ẩn nấp tính, thân thuộc những quý khách kia hơn nên. Tiến vào phòng bên trong, tất mục trực tiếp nhắm mắt tính tu, chờ đợi hội đấu giá chính thức bắt đầu. Ma ất đại cũng ngất tam thì là một mặt hiếu kỳ nhìn xung quanh, dù sao tham gia hội đấu giá đối với cái này hai cái kim đàn yêu thú tới nói, đều là đại cô nương lên tiểu hòa, lần đầu. Trải qua không lâu lắm, toàn bộ phòng đấu giá một lâu đại sảnh đã ngồi đầy tu sĩ. Những tu sĩ này tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí hoặc là trúc cơ tu vi. Đương nhiên, cũng không dám cam đoan phía dưới không có kim đan tu sĩ giấu giếm trong đó, giả heo ăn thịt hổ. Không ít tu sĩ vì che giấu mình hành tung, tránh cho chọc phiền toái không cần thiết, đều đổi lại một thân áo bào đen, trên mặt cũng mang lên trên có thể tránh né người khác thần thức dò xét mặt nạ, làm xong quy trang, chỉ chờ hội đấu giá bắt đầu. Theo trung cánh thanh âm vang lên, hội đấu giá lưới vào đại môn bị trậm rãi đóng lại. Toàn bộ đấu giá hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả tu sĩ ánh mắt, tất cả đều tụ tập đến trên đài đấu giá. Cung ngất mục trước đó đã từng đã tham gia hội đấu giá có chỗ khác biệt, lần này Du Tiên Bảo các hội đấu giá vừa mở trận, cũng không phải là trực tiếp do người chủ trì lên đài giới thiệu một loại nào đó vật đấu giá, mà là do hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ hợp lực đặt lên một khung cổ cầm, để đặt ở bàn đấu giá chính giữa vị trí. Đám người thấy tình cảnh này nhao nhao kinh ngạc không hiểu, không biết cái này Du Tiên Bảo các là làm một màn nào. Hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ chậm rãi lui ra, từ phía sau đài lại đi tới một cái vóc người hiểu đượi nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử này thân mang màu lam nhạt sao y y, trên mặt dùng một khối lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra mặt mày lại là nhu tình như nước. Chỉ gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng đến cổ cầm bên cạnh tòa hạ, rũa ra xanh nhạt giống như ngón tay nhẹ nhàng xoa dây đàn, trong chốc lát, tiếng nhạc du dương như róc rách như nước chảy vang lên. Tiếng nhạc này phảng phất có một loại ma lực, để ở đây các tu sĩ đều đắm chìm trong đó. Ngồi ngay ngắn ở bao xương bên trong ngất mục đột nhiên mở mắt, nhìn về hướng trên đài đấu giá nữ tử, trong mơ hồ cảm giác giống như đã từng quen biết. Một khúc kết thúc, đám người còn đắm chìm tại cái kia mỹ rượu giai điệu bên trong. Lúc này, một tên tinh thần pháp thức lão giả tóc trắng đi đến đài đến, mặt hướng toàn trường mặt mang mỉm cười, chắp tay ôn quyền nói ra, tại hạ là, là lần này hội đấu giá chủ trì người chủ trì, tiện hào bạch đầu ông Vừa rồi là các vị đạo hữu diễn tấu nhạc khúc, chính là ta du tiên bảo các thanh lệnh tiên tử. Đây là ta du tiên bảo các sáng tạo cái mới tiến hành, hội đấu giá chính thức trước khi bắt đầu, là các vị đạo hữu đưa lên một tỉ tiểu phúc lợi, khả năng có đạo hữu đã phát hiện, vừa rồi thanh lệnh tiên tử chỗ đàn tấu nhạc khúc, có rõ ràng thần cố bổn hiệu quả, có thể trợ người tu hành. Lão giả lời nói ân tiết cứ giáng đi xuống, trên trận những này luyện khí trúc cơ các tu sĩ lập tức nhao nhao nghị luận lên. Chương 201 hội đấu giá 1 2, chương 201 hội đấu giá 1 2. Không ít người đều đối với du tiên bảo các cử động biểu thị tán thưởng, nhao nhao nói thẳng, chuyến đi này không tệ. Mà cái kia ngồi tại cổ cầm đằng sau thanh lệnh tiên tử cũng chậm rãi đứng dậy, mặt hướng toàn trường tu sĩ, nhẹ nhàng thở dài, sau đó lui đến lão giả sau lưng, tựa hồ xung làm một cái phụ trợ nhân vật. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở phòng bên trong ngất mục lại là kinh ngạc không thôi. Vị này thanh lệnh tiên tử, đến cùng phải hay không chính mình đã từng nhận biết phi tinh cấp thanh lệnh, hay là nói hai người chỉ là trùng tên mà thôi. Lúc trước phi tinh cấp phá diệt đằng sau, thanh lệnh liền đi xa tha hương, từ đây sang ngút ngàn dặm không có tung tích. Mà trên đại vị này thanh lệnh tiên tử, chính là du tiên bảo các nhân mã của mình, hẳn là chỉ là trùng tên mà thôi, chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Bạch Đầu ông gặp trên trận đám người nhiệt tình đã bị điều động, chỉ vào bên cạnh bộ cổ cầm này giới thiệu nói, bộ cổ cầm này tên là Linh Âm đàn chính là dùng ngàn năm linh mục chế, phía trên năm cái dây đàn chính là dùng giao long chi gân rèn đúc mà thành. Cổ cầm này đã có thể đàn tấu ra mỹ diệu nhạc khúc giúp người tu luyện, cũng là một kiện khó được sóng âm loại linh khí, hơn nữa còn là công phồng nhất thể, đã đến gần vô hạn pháp bảo. Đây cũng là hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, giá khởi đầu 5000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch. Bạch Đầu ông vừa dứt lời, dưới đài lập tức liền có người bắt đầu ra giá. Giá cả không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đột phá 10 Không không không linh hạch. Giờ phút này trong chảng còn tại người đấu giá đã lắc đắc không có mấy, mà lại mại cho đến giờ phút này, người đấu giá tất cả đều là ở đại sảnh bên trong. Hai lâu chờ lên phòng những quý khách này bọn họ, còn không có một người ra giá giá. Dù sao chỉ là một kiện cực phẩm linh khí mà thôi, mặc dù mười phần chất quý, nhưng đối với Kim Đan trở lên cấp độ tu sĩ tôi nói, cũng chỉ là hời hợt bình thường mà thôi. Cuối cùng toàn trường thứ nhất kiện vật đấu giá rơi vào đến một tên nữ tu trong tay. Cái này thứ nhất kiện vật đấu giá liền tràn giá rất nhiều, mở một tốt đầu. La chủ bắt người bạch đầu ông, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra nụ cười sảng lạn. Hắn đội vàng rèn sắt khi còn nóng, lại đẩy ra một loạt vật đấu giá. Mà những vật đấu giá này, đủ loại, phẩm loại phức tạp, có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhìn xem trong đại điện các tu sĩ đang không ngừng kịch liệt đấu giá, thất ở phòng bên trong đất đại cùng đất tâm cũng bị điều động lên nhiệt tình đến, xuất thủ đập mấy món vật nhỏ, kỳ thật tới nói, những vật nhỏ này đối bọn hắn cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, cũng liền thuần túy thể nghiệm một thanh hội đấu giá niềm vui thú thôi. Một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không có lên tiếngất mục, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái túi trữ vật, đối với ất Tam phân phó nói, "Trong này có nhiều thứ, ngươi đi tìm một cái hội đấu giá quản sự, nhìn xem có thể hay không đem những vật này cũng đều gia nhập vào đấu giá ở trong đi." ất Tam vội vàng tiếp nhận túi trữ vật, đi ra phòng đi. Chỉ chốc lát sau, ất Tam liền cảm xúc kích động về tới phòng, đem một mặt ngọc bài đưa cho ất Mục. "Chủ thượng, ngài đưa qua đồ vật bọn hắn thu hết, đã an bài tại sau này đấu giá bên trong, theo quản sự kia nói tới." trong đối chữ vật đồ vật, bảo thủ có thể đập bên trên 3.0000 vạn linh thạch, bọn hắn đem căn cứ tất cả vật đấu giá tổng giá trị, rút ra một thành làm tiền thuê. Thất Mục khẽ gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Mã Ức Tam thị là một mặt không cao hứng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Chủ thượng, bọn hắn rút ra tiền thuê cũng thực sự quá mắc, cái này Du Tiên Bảo các thực sự quá đen." Thất Mục ha ha cười nói, "Không sao. Mặc dù bọn hắn rút ra tiền thuê hơi đắt, nhưng thông qua bọn hắn đấu giá bình đài, có thể đem chúng ta đồ vật cực lớn tràn giá, cho nên nói tóm lại, chúng ta hay là kiếm lợi rất nhiều." Những vật này đều là ngày xưa ta ngẫu nhiên lấy được bảo vật, đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn, lưu chi vô dụng, còn không bằng tranh thủ thời gian đổi thành thứ mà ta cần, chờ một lúc hai người các ngươi cũng nhìn xem, nếu quả thật thấy được đối với các ngươi tu hành hữu ích đồ vật, các ngươi đại khái có thể đỡ xuống, linh thạch không đủ, ta cho các ngươi ứng ra. Ta đại cùng ắt tăng kích động liên tục gào đầu. Bọn hắn ngày xưa tại Tiêu Diêu trong bí cảnh, cũng đều là bá chủ một phương. Đi theo ớt mục rời đi Tiêu Diêu bí cảnh thời điểm, trên thân cũng mang theo không ít linh thạch. Trước kia sinh hoạt tại Thanh Vân tông thời điểm, Đối với Linh Thạch cũng không có cái gì quá lớn khái niệm, mà lần này tham gia hội đấu giá lại là cực đại rung động hai người. Tại Vân Hải tu tiên giới, Linh Thạch thế nhưng là đồng tiền mạnh độ vật, mặc kệ đi đến chỗ nào đều là dùng tốt. Để ắt một cảm thấy bất đắc dĩ là, cuộc bán đấu giá này một mực kéo dài 3 ngày thời gian, tính gộp lại đấu giá hơn ngàn kiện vật đấu giá. Nhưng như thế đông đảo vật đấu giá, vậy mà không có một kiện đối với mình hữu dụng. Cái này khiến hắn cảm giác đến 10 phần đủ dữ. Ngược lại là ất đại cũng ắt tam phân biệt vào tay mấy cái linh quả, mấy bình đan dược, đối với hai người tu hành đều có ích lợi cực lớn. Trước đó ất mục đưa đi những vật kia, tính hợp lại giá cả đấu giá đạt đến hơn 50 triệu linh thạch, viễn siêu trước đó đốn chừng. Tại đấu giá hội lúc kết thúc, Du Tiên Bảo các quản sự cũng đem một cái túi chứa vật cung kính đưa đến ất mục trong tay. Ất mục mở ra túi chứa vật kiểm tra một hồi, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem quản sự kia hỏi, "Đây là?" Cái kia Du Tiên Bảo các quản sự ha ha cười nói, "Chân nhân chính là ta Du Tiên Bảo các quý khách, trong tay thế nhưng là có được hai khối Du Tiên làm cho, mà lại quý khách như vậy tín nhiệm ta Du Tiên Bảo các, đem lớn như vậy một đống bảo vật hủy thác ta Du Tiên Bảo các đấu giá, là đối với ta Du Tiên Bảo các tín nhiệm." Cho nên ta liền tự tác chủ chương, đem ứng phó cho chân nhân linh thạch toàn bộ đội thành linh thạch chúng phẩm, dùng cái này trò chuyện tỏ tâm ý. Thất Mục ha ha cười nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền không khách khí. Hai người lại hàn huyên vài câu, quản sự kia lúc này mới lui thân rời đi. Nhìn xem quản sự kia bóng lưng rời đi, Thất Mục trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra 30 năm trước mình tại Du Tiên Bảo Các trong tình hội, đạt được hai khối Du Tiên làm cho sự tỉnh, sớm đã bị Du Tiên Bảo Các biết được. Như vậy trước đó mình tại Đổ Thạch Tràng là phải, cùng về sau tại Tiên Duyên sẽ lên tất cả kinh lịch, bao quát lần này Tiên Duyên sẽ, đoán chừng đều chạy không thoát ánh mắt của đối phương. Cái này thần bí du tiên bảo các thật sự là quá kinh khủng. Trong mắt bọn họ, chính mình giống như căn bản cũng không có bí mật có thể nói. Có lẽ chính mình Thanh Vân tông tiêu diêu nhất mạch mạch chủ thân phận đã sớm một quang. Bất quá dù vậy, Tất Mục cũng không định rời đi nơi đây. Phía sau còn có hai trận cực kỳ trọng yếu hội đấu giá. Có lẽ tại cái này hai trận trên đấu giá hội, chính mình liền có thể đạt được tâm tâm niệm niệm không minh thạch, cứ như vậy liền có thể kịp thời đem mỹ nương phục sinh, đặt thành chuyến này tâm nguyện. Thứ hai trận đặc biệt nhằm vào Kim Đan tu sĩ hội đấu giá, định tại 3 ngày sau cử hành. Tất Mục mang theo ớt Đại cùng Ngư Tam, tùy tiện tìm một chỗ khách sạn ở lại. Sắp trời rất nhanh tối xuống, nhưng toàn bộ Di La Sơn lại là đèn đuốc sáng trưng, tựa như bất dạ thiên bình thường. Khắp nơi có thể thấy được từ lâu, thanh lâu kỹ quán, quán đánh bạc các loại hưu nhàn trô ăn chơi, giờ phút này đã là người người ồn náo, phi thường náo nhiệt. Tất Mục mang theo Ức Đại Ức Tam, hướng về Tú Tiên lầu phương hướng chậm rãi đi đến. Đi vào Tú Tiên lầu cửa chính, Tất Mục đem thần thức dò vào ở giữa đơn giản quét qua, liền phát hiện tại cái này Tú Tiên lầu bên trong, chí ít có mười mấy vị kim đan tu sĩ ngay tại uống rượu làm vui. Tất cả mọi người lộ ra mười phần buông lỏng. Dù sao không ai dám tại Du Tiên Bạo các thị địa bên trong gây hấn gây chuyện, phương diện an toàn yên tâm không ngại. Chương 202 hội đấu giá 2, 1. Chương 202 hội đấu giá 2, 1. Ất Mộc mang theo Ứt Đại Hỏa Ứt Tam cất bước đi vào Túy Tiên Cừ, chạm mặt tới tiểu nhị tiếp khách mắt thấy một chút tiến đến ba vị kim đan chân nhân, lập tức hẩn trương cao độ, vội vàng hướng về phía sau lưng trưởng quý hộ, "Trưởng quý, có ba vị chân nhân quý khách lâm môn." Trưởng quý nghe chút, cũng đội vàng chạy ra, hướng về phía Ất Mộc đám ba người cùng tính hành lễ, một mặt nịnh nọt cười nói, "Hoan nghênh ba vị chân nhân đến ta Túy Tiên Cừ, còn xin trên lầu nhã gian an vị." Nói đi, tự mình dẫn dắt Đát Mục một đám ba người trực tiếp dẫn tới lầu ba nhã gian. Đợi ớt một ba người ngồi xuống đằng sau, Trưởng Quý nói ba vị chân nhân, có phải là hay không lần đầu tiên tới Túy Tiên cư, cần dùng không cần dùng ta tiến cư lên món ăn cùng tử phẩm. Đát Mục ha ha cười nói, 30 năm trước, tại Vô Ngân Hải du tiên đảo bên trên, ta từng tại Túy Tiên cư nếm qua một lần cơm, cho tới bây giờ, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, hơn nữa lúc ấy vị chủ sự kia Trưởng Quý, còn đưa tặng cho ta một khối du tiên làm cho. Nói đi, Đát Mục liền đem tấm lệnh bài kia móc ra, đặt ở trên mặt bàn. Trưởng Quý liền tranh thủ lệnh bài cầm lên, cẩn thận kiểm tra thực hư một chút, sau đó một mặt cung kính nói: "Nguyên lai là ta Tú Tiên cư khách quý, có lệnh bài này, tại ta Tú Tiên cư tất cả tiêu phí, đều có thể bớt 20." Nói đi, lại quôn lệnh bài cung kính bỏ vào ất mục trước người. Ất mục đem lệnh bài thu vào, cân nhắc đến bên cạnh mình nhất đại hòa ất tam đấu là Kim Đan yêu thú, lượng cơm ăn này khẳng định là rất lớn, ất mục liền đối với trưởng Quý nói: "Như vậy đi, ngươi đem các ngươi Tú Tiên cư tất cả chiêu bài linh điện, trước tất cả đều đến một phần, về phần linh tụ sao, tới trước ba hũ, mà khác, đợi lát nữa lại nói." Trưởng Quý trên khuôn mặt giờ phút này đã cười nở hoa. Vị khách quý này, đích thật là xuất thủ bất phạm, đi lên liền muốn tất cả linh thệ toàn bộ đến một phần, bữa cơm này ăn đến, làm sao cũng phải lên vạn linh thạch, thật sự là ngang tàng a. Trưởng ủy hấp tập xuống dưới an bài, chỉ chốc lát câu phù, tiểu nhị tiểu nhị như là nước chảy, một chuyến lại một chuyến đem tất cả linh thệ dời đi lên. Nhìn thấy ất đại hòa ất tam lại muốn ăn, lại câu nệ dáng vẻ, ất một cười nói, hôm nay, vốn là muốn dẫn lấy hai người các ngươi đến nhấm nháp một chút túi tiền cư linh thệ, hai người các ngươi bung ra bụng ăn là được rồi, không cần cho ta tiết kiệm linh thạch. Gặp chủ thượng đã lên tiếng, hai người cũng không còn câu nệ, lập tức bắt đầu ăn no ăn nghê đứng lên nhất là Ứ Đại, vốn là Bạch Hổ chân thân, độ lượng tự nhiên rất lớn, cả bàn đồ ăn, trên cơ bản có 6 thành tiến vào bụng của hắn. Tất tam ngược lại là tương đối nhã nhặn một chút, an tương đối tinh tế, cũng có thể nhìn ra là tại tinh tế phẩm vị. Bữa cơm này, một mừ can hơn một canh giờ, chân chạy tiểu nhị tới tới lui, lui đưa 3 lần linh tiện, cuối cùng tính sổ sách, tổng cộng hao tốn hơn 1 vạn 5000 linh thạch, đánh xong ghế cũng muốn hơn 1 vạn linh thạch. Giờ phút này, tại lầu 3 mặt khác một gian phòng bên trong, một thanh huy chính mang theo chính mình cái kia hai tên kim đang đại viên mãn tùy tùng, cũng ngay tại uống rượu cũng tại thời khắc vụng trộm chú ý một chỗ khác phòng bên trong tình huống. Nhìn thấy ớt mục trước trước sau sau lên nhiều như vậy linh thệ, Mục Thanh Huy cũng là có chút tắc lưỡi. Người này thật sự là ngang tàng, ăn bữa cơm liền muốn bỏ ra tới vạn linh thạch, mà lại trước đó tiểu tử này cũng tham gia hội đấu giá, chỉ tiếc đến tuột cùng tại cái nào phòng, đập những thứ gì, không được rõ lắm. Nhưng là, thông qua một bữa cơm, cũng có thể thấy được gia hỏa này xuất thân giàu có, đích thật là một đầu dê béo, cái này càng thêm kiên định Mục Thanh Huy muốn tại Du Tiên bảo các thịnh hội tổ chức xong sau hạ thủ quyết tâm. Mà theo hắn cái kia hai cái kim đan đại viên mãn tu sĩ, vốn là không qua tán thành một thanh huy trợ mặt địch nhân như vậy, nhưng mắt thấy ớt một thân gia như vậy phong phú, cũng là có chút động tâm. Dù sao, đến Kim Đan viên mãn tu vi, bước kế tiếp chính là muốn cân nhắc tấn thăng nguyên anh. Có thể từ xưa đến nay, bao nhiêu Kim Đan đại viên mãn tu sĩ đều bị gắt gao kẹt tại trên cửa này, trung thân không được tiến thêm, cuối cùng chết giả tọa hóa. Cho nên, hai người đương nhiên không cam tâm cuối cùng là kết cục như vậy, đối với Hoa Anh đang bức thiết nhu cầu, đã để hai người có chút làm cho lợi trí bất tỉnh. Nếu một thanh huy đồng ý đồ xấu, hai người phối hợp một chút cũng không phải không thể. Dù sao nếu như cuối cùng thật xảy ra chuyện, cũng có vị kia mục chân quân đè vào đằng trước, làm sao cũng không tới phiên hai bọn họ lo lắng. Ăn nghỉ cơm tối, ba người trở lại khách sạn đằng sau, ất mục lập tức đóng cửa không ra, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cựu vũ địa thế cấm pháp, mà ất đại hòa ất tam thì là trực tiếp bế quan, bắt đầu tiêu hóa hấp thu thể nội ăn đại lượng linh tiện. Choáng trước mắt, 3 ngày thời gian lại qua. Trận thứ 2 hội đấu giá cũng bắt đầu. Cuộc bán đấu giá này là đặc biệt nhằm vào kim đan chân nhân hội đấu giá, cho nên hội đấu giá cũng một lần nữa đổi một chỗ cử hành. Lần này hội trường, tuyển định tại Di La Sơn hậu sơn một chỗ 10 phần thanh u bên trong hắc cốc, mà lại thế mà còn là lộ thiên tổ chức. Tại hẻm núi lối vào, có hai tên kim đan tu sĩ trấn giữ, chỉ có tu vi đạt đến kim đan cấp bậc mới có tư cách tiến vào đến trong hẻm núi. Mà lại vì an toàn cân nhắc, mỗi cái tiến vào hẻm núi kim đan chân nhân đều muốn thay đổi một thân có thể che chắn kim đan thần thức giọ sét áo bào đen cùng quỷ diện, dù tiên bảo các tại phương diện an toàn đích thật là làm đủ bài tập. Vì thế, ất mục cùng thanh toán xong 3000 linh thạch phí tổn. ất mục cùng ất đại ớt tam đổi xong áo bào đen cùng quỷ diện đằng sau, liền tất bước đi vào trong sơn cốc. Nhưng gặp toàn bộ trong sân cốc, đã sớm bị người Vương bước sân bãi, tại nhất cánh bắc vị trí, có một khối to lớn bằng phẳng đá xanh, bị coi như bàn đấu giá. Mà vây quanh khối này to lớn tầng đá, thiết trí 200 đem chiếc ghế, tại mỗi một chiếc chiếc ghế bên cạnh, đều trang bị một cái bàn trà nhỏ. Trong hội trường, an bài 10 cái xinh đẹp luyện khí tu vi thị nữ, làm tốt những này kim đan chân nhân cung cấp toàn phương vị chất lượng tốt phục vụ. Giờ phút này, tới kim đan chân nhân cũng không nhiều, toàn trường cũng liền chừng 30 người. Ất Mộc mang theo Ất Đại Ngọa Ứng Tâm, tìm một cái tương đối vắng vẻ vị trí, ngồi xuống, liền lập tức có mỹ diễm thị nữ, đưa ra linh trà. Ất Mộc cũng không có uống trà chỉ là tiếp tục đánh giá bốn phía những cái áo đen kim đan chân nhân, hắn thử một cái, đích thật là không cách nào dò xét, cái này một thân áo bào đen cùng quỷ diện cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, vậy mà như thế thần dị. Cái này du tiên bào các cũng đích thật là đại thủ bút, là như thế đông đảo kim đan chân nhân chuẩn bị nhiều như vậy áo bào đen cùng quỷ diện, bản thân cái này chính là thực lực biểu tượng. Lại đợi hơn nửa canh giờ, tới kim đan chân nhân càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, toàn trường cái ghế trên cơ bản tất cả đều ngồi đầy. Chương 202 hội đấu giá 2, 2, chương 202 hội đấu giá 2, 2. Giờ phút này, trên đài đấu giá chập rãi đi tới một cái văn nhượng thư sinh bộ dáng ăn mặc trung nhân nhân, Kim Đan đại viên Mãn Tu Vi, hắn hướng về phía toàn trường tất cả kim đan chân nhân bọn họ chắp tay cung quyến, mười phần khách khí nói, tại hạ là là Du Tiên bảo các hội đấu giá thứ 38 hào người chủ trì, đạo hiệu Càn Nguyên, phụ trách chủ trì buổi tràng hội đấu giá, hoan nên các vị đạo hữu tới tham gia buổi tràng hội đấu giá, ta Du Tiên bảo các vị chuẩn bị lần này hội đấu giá, thế nhưng là, từ các nơi điều tới đại lượng chân quý bảo vật, bảo đảm để các vị chuyến đi này không tệ. Lời khách sáo giới thiệu xong đằng sau, vị này Càn Nguyên chân nhân liền để cho người ta đem kiện thứ nhất vật đấu giá đưa đi lên. Kim Đan tu sĩ hội đấu giá, có thể cầm lên mặt bàn vật đấu giá, tự nhiên đều là khó gặp tín vật, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, lại là một thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Ất Mục nhìn thấy thanh phi kiếm này đằng sau, lập tức ý động đứng lên. Hắn tấn thăng Kim Đan đằng sau, vì tận lực không bại lộ bản mệnh pháp kiếm tồn tại, tại tập được vạn kiếm thuật đằng sau, liền dự định gom góp một bộ thuộc tính khác nhau phi kiếm, tổ kiến một cái kiếm trận, tốt thi triển chính mình vạn kiếm thuật. Trước đó mặc dù có tính toán như vậy, có thể cho tới nay, bị sự tình các loại gián đoạn, một mực không thể bỏ ra chút thời gian đến sưu tập, bây giờ tại trên đấu giá hội, thấy được phi kiếm, tự nhiên là đưa tới ất Mục độ cao chú ý. Nếu như phi kiếm phẩm chất không tệ, hắn nói cái gì cũng muốn bỏ vào trong túi. Càn Nguyên Chân Nhân ánh mắt lấp lánh nhìn xem toàn trưởng Kim đang chân nhân, cao giọng giới thiệu nói: "Các vị đạo hữu, đây là một thanh kim thuộc tính pháp bảo phi kiếm, chính là do ta Du Tiên bào cắt chính mình rèn đúc đại sư tỉ mị rèn đúc mà thành, tên là Trảm tinh kiếm, chính là nguyên kiếm, chưa từng có bị nhân tế lôi qua, là một kiện trùng phẩm pháp bảo. Ta trong bảo các rèn đúc đại sư tại rèn đúc kiếm này thời điểm, ở bên trong chuyên môn tăng thêm mấy chục chủng chân quý quẩn tại, nhất là còn tăng thêm 10 phần hiếm thấy canh kim, để pháp bảo này càng thêm vô cùng sắc bén. Thanh phi kiếm này giá khởi đầu là 200 Không không không linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5000 linh thạch. Các vị đạo hữu, có thể ra giá? Vừa dứt lời, toàn trường liền vang lên liên tiếp đấu giá âm thanh. Ta ra 22 vạn linh thạch. 22 vạn linh thạch liền muốn đem cái này chúng phẩm pháp bảo cầm xuống, ngươi cũng quá có thể nói đùa. Ta ra 28 vạn linh thạch. Chỉ chốc lát công phu, thanh phi kiếm này pháp bảo giá cả, liền nhảy lên thăng đến 42 vạn linh thạch giá cả. Cái giá tiền này, kỳ thật đã đến gần nguyên chân nhân trong nội tâm mong muốn giá cả. Nhưng hắn cũng sẽ không ghét bỏ bán giá cao, như cũ tại tận hết sức lực kích thích toàn trường kim đang chân nhân bọn họ hy vọng có thể đem cái giá tiền này lại sáng tạo cái mới cao. Bất quá, những này kim đan chân nhân cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên biết có chừng có mực đạo lý. Phổ thông pháp bạo phi kiếm, nhiều lắm là cũng chính là 30 vạn hơn linh thạch giá cả, thanh phi kiếm này, mặc dù bên trong tăng lên canh kim bảo vật như vậy, nhưng nó giá cả cũng chính là tại 40 vạn linh thạch tả hữu, cho nên, hiện tại giá cả đạt đến 42 vạn linh thạch, trên cơ bản đã nhanh đến giá cả trầm nhà. Cho nên, cho dù lúc này còn có người ra giá, mỗi lần dâng lên biên độ cũng đều không phải rất lớn. Ngồi ở trong góc cất mục, một mực không có ra giá, hắn tại kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm cơ hội thích hợp đến cái giải quyết dứt khoát. Khi một vị kim đang chân nhân hô lên 43 vạn giá cả thời điểm, tất một cuối cùng mà miệng. Ra ra 45 vạn linh thạch. Đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng cái này, trước đó một mực ngồi ở trong góc, từ đầu đến cuối không có nói chuyện đất mục, nhao nhao suy đoán người này là ai. Tất một giờ phút này mới cảm giác được cái này quỷ diện cùng hắc bảo tầm quan trọng, nếu không có những này có thể che chắn thần tức giọ sét bảo vật, vậy mình hô lên giá cả như vậy, liền trực tiếp bại lộ ở dưới ánh mắt của mọi người, chẳng phải là muốn dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Thấy không có người ra lại giá, Càn Nguyên chân nhân cười híp mắt nói ra, nếu như không còn đạo hữu ra giá nói Như vậy thanh phi kiếm này pháp bảo là thuộc về vị này cuối cùng ra giá đạo hữu. Giờ phút này, toàn trường kim đan chân nhân vẫn là trầm mặc không nói, cũng không có người ra lại giá. Mã Ức Mộc trong lòng lại hoán thầm không thôi. Cái này Càn Nguyên chân nhân thật sự là đáng giận, cố ý đang trì hoãn gõ truy thời gian, rõ ràng đã không ai ra giá, hắn còn ở lại chỗ này cố ý thừa nước đục thả câu. Gặp từ đầu đến cuối không người ra lại giá, Càn Nguyên chân nhân đành phải gõ truy, cái này kim thuộc tính phi kiếm pháp bảo rốt cục thuộc về Ức Mộc. Một tiên thị nữ lập tức tay nắm phi kiếm, chậm rãi hướng về Ức Mộc chỗ ngồi đi đến, khi nàng trải qua một tên kim đan tu sĩ bên cạnh thời điểm, Tên Tô Tử kia trong lúc vội vã vỗ một cái chính mình tay áo, tựa như đang phủi xuống cho bụi bình thường, thì thị nữ vội vàng hướng một bên nhẹ nhàng né một chút, e sợ cho đụng phải vị Tiêu Kim đan chân nhân. Chi tiết nhỏ này không có gây nên người khác chú ý, nhưng một mực tại nhìn xem thị nữ ất mục, khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên, bị quỷ diện che giấu trên mặt cũng lộ ra cười nhạo. Bực này trò vật cũng chức mặt mình ngu ngốc lên, cũng thật sự là cấp quá thấp. Thị nữ đi vào ất mục trước mặt, cầm trong tay bưng lấy phi kiếm pháp bảo, cùng kính đưa cho ất mục. Mặc dù nói du tiên bảo các qua nhiều năm như vậy, một mực có rất tốt danh tiếng. Nhưng cái này dù sao cũng là một kiện giá trị 45 vạn linh thạch phi kiếm pháp bảo, cho nên ất mục khẳng định phải cẩn thận kiểm tra một phen. Ngay trước phía đấu giá mặt, ất mục đem thần thức của mình trực tiếp rơi xuống phi kiếm pháp bảo phía trên, tiến hành chăm chú dò xét. Một phen đã kiểm tra xong, xem nhận không sai, ất mục đem phi kiếm pháp bảo trực tiếp thu vào chứa vật đại, sau đó ngoắc ra sớm đã chuẩn bị xong túi chứa vật, bên trong chứa đầy đủ linh thạch, đưa cho người thị nữ kia. Thị nữ tiếp nhận túi chứa vật, mở ra miệng túi, trực tiếp ngay trước ất mục mặt kiểm tra thực hư đứng lên. Lập tức, hướng về phía ất mục cung kính thi lễ, sau đó trực tiếp trở về đá xanh đằng sau giao nộp đi. Càng nguyên chân nhân nhìn kiện thứ nhất vật đấu giá giao dịch đã thuận lợi kết thúc, liền lập tức bắt đầu tiến hành kiện thứ hai vật đấu giá đấu giá. Kế tiếp bán đấu giá đồ vật, mặc dù đều rất chân quý, nhưng không có ớt một đồ vật muốn. Bất quá trong lúc này, ớt Đại Hòa ớt Tam phân biệt nhìn chúng một kiện pháp bảo, cuối cùng, tại ớt một cường lực duy trì dưới, cũng đều đập xuống chính mình vừa ý bảo vật. Chỉ trước mắt, trận này chuyên môn mặt hướng kim đan chân nhân hội đấu giá đã tiến hành dòng giá thời gian một này. Trên trận không ít kim đan chân nhân đều có thu hoạch, đương nhiên, càng nhiều kim đan chân nhân cũng không có suất thủ, dù sao cuộc bán đấu giá này muốn một mực tiếp tục 3 ngày thời gian. Giờ phút này bán đấu giá đủ vặn, mặc dù đều là tinh phẩm, nhưng càng về sau, liền có xác suất xuất hiện càng thêm bảo vật trân quý. Quả nhiên, ngày thứ 2 đấu giá, lập tức tăng lên rất nhiều mươi phần hiếm thấy vật trân quý. Ma Ức Mục đã trải qua nhiều phiên kịch liệt cạnh tranh, lại vào tay hai thanh phi kiếm pháp bảo, theo thứ tự là Thủy thuộc tính ngưng tụ kiếm cùng Lôi thuộc tính kinh lôi kiếm, đều là chưa từng có bị nhân tế luyện qua nguyên kiếm, bởi vì thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, cho nên giá cả cùng so trước đó chém tinh kiếm đắt không ít. Trong đó ngưng tụ kiếm giá cả đạt đến 55 vạn linh thạch, mà kinh lôi kiếm giá cả thì là căng vọt đến 70 vạn linh thạch. Bởi vì ất một tuần tự mua vào bà thanh phi kiếm pháp bảo, tính gộp lại đã hao tốn 170 vạn linh thạch, tại Đông đảo Kim Đan chân nhân ở trong, cũng coi là đại hộ, cho nên dẫn tới rất nhiều người trong bóng tối ngậm ngễ. Đối với cái này, ất một cũng là không có cách nào, dù sao hắn muốn gom góp 8 thanh phi kiếm pháp bảo, mới có thể thi triển chính mình vạn kiếm thuật. Về phần du tiên bảo các thị hội kết thúc về sau, chính mình nên như thế nào thoát đi đám người vây giết, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chương 203 hội đấu giá 3, 1, chương 203 hội đấu giá 3, 1. Kim Đan hội đấu giá tiến hành đến lúc này, rất thật tốt đồ vật, tuyệt đối cố phẩm cũng chậm chậm bắt đầu nổi lên mặt nước. Càn Nguyên chân nhân một mặt ý cười, nhìn thấy trên trận tất cả kim đan tu sĩ tất cả đều bắt đầu chuyển động, hắn lập tức cao giọng nói ra: "Các vị đạo hữu, vừa rồi bán đấu giá đồ vật, mặc dù đều là chất phẩm, nhưng sau đó phải bán đấu giá đồ vật, vậy cũng là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần tới phẩm, mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu không, một khi bỏ lỡ cơ hội, cái kia thậm chí cũng có thể gi di hận cả đời a." Càn Nguyên chân nhân phen này khuyết đại ngôn luận, lập tức đưa tới không ít kim đan tu sĩ chú ý, tất cả mọi người tại nhau nhau hiếu kỳ, sau đó rốt cuộc muốn đấu giá thứ gì? lại bị Càn Nguyên chân nhân như vậy nói quát. Chỉ gặp từ phía sau đài, có hai tên trúc cơ tu sĩ mang lên một mặt to lớn như là chống trận một dạng đồ vật, để đặt tại bản đấu giá vị trí trung ương. Càn Nguyên chân nhân giới thiệu nói, "Chư vị, đây là một mặt trấn tiên cổ, chính là ta du tiên bảo các từ dị vực đại lục tìm được một kiện pháp bảo." Dưới đấy một đám kim đàn tu sĩ bọn họ nghe nói đây là một kiện từ dị vực đại lục tìm thấy pháp bảo, cũng đều sinh ra hứng thú nồng hậu. "Càn Nguyên, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói nói nhìn, pháp bảo này có cái gì chỗ thần dị?" Phía dưới sớm có tu sĩ không quá kiên nhẫn cao giọng hỏi. Quan Nguyên Chân Nhân gặp đã đem đám người khẩu vị cho câu lên tới, liền không nhanh không chậm giới thiệu nói, bảo vật này lớn nhất chỗ thần dị ngay tại ở, tại cỡ lớn trong chiến đấu, nó có thể đối với chính ta song phương tham chiến tu sĩ, đưa đến hoàn toàn khác biệt tác dụng. Ta đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như hiện tại giáp rất hai cái tông môn ngay tại phát sinh đại chiến, nếu như bảo vật này rơi xuống bên a trong tay, chỉ cần gõ vang trống này, bên a tất cả tham chiến tu sĩ, bằng thêm hai thành thực lực, mọi người cần phải nghe rõ ràng, ta nói chính là tất cả bên a tu sĩ, tất cả đều bằng thêm hai thành thực lực. Thử nghĩ, dưới loại tình huống này, trận chiến đấu này cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào? Cái này không cần nói cũng biết đi. Ngoài ra, pháp bảo này chỗ thần dị còn không chỉ có như vậy. Chỗ này phân âm dương hai mặt, gõ vang dương diện, có thể kích phát phe mình 시 khí, tăng lên phe mình thực lực, nhưng nếu như đồng thời lại gõ vang âm diện, vậy còn có thể đối địa phương 시 khí cùng tu sĩ thực lực đưa đến nhất định suy yếu tác dụng. Dưới đây tham gia bản đấu giá kim đan tu sĩ bọn họ, rất nhiều đều là một chút trung tiểu tông môn lão tổ hoặc là trưởng lão, thân phận đều không tầm thường. Đang nghe xong Càn Nguyên chân nhân giới thiệu đằng sau, Tất cả mọi người lập tức ý thức được, cái này trấn thiên cổ thật sự là một kiện cổ chiến đại sát khí a, rất nhiều người trong mắt đã toát ra lửa nóng mà thần sắc tham lam. Càn Nguyên Chân Nhân tự nhiên đã cảm nhận được đám người lửa nóng ánh mắt, cũng không dài dòng, tiếp tục nói, bảo vật này ở tại sở thuộc cái kia dị vực đại lục, cũng là một kiện hiếm thấy trấn bảo, chúng ta đạt được bảo vật này đằng sau, vốn là muốn nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không phục chế, nhưng cuối cùng chúng ta phát hiện, bảo vật này căn bản không cách nào phục chế, nguyên nhân căn bản nhất chính là ở đây chống ra chống, chính là dùng thượng cổ thần thú khuyên nhu ra, mà loại này thần thú đã sớm mai danh nhận tích Tại tu tiên giới đoán chừng đã sớm diệt tuyệt, cho nên bảo vật này duy nhất cái này một kiện. Đám người nghe, lại là nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đấu giá không khí hiện trường lập tức có chút khẩn trương. Càn Nguyên chân nhân lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, lạnh lùng mở miệng nói ra, mọi người an tâm chờ đợi, cũng đừng sinh ra một chút ý nghi xấu, vẫn là phải dựa theo quy củ tới đấu giá. Cái này trấn thiên cổ, giá khởi đầu 1 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể thiếu tại 10. Không không không linh thạch. Các vị đạo hữu, mời. Vừa dứt lời, toàn trường đấu giá âm thanh lập tức liên tiếp, một chút thời gian Món pháp bảo này giá cả liền nhảy lên tới 220 vạn linh thạch giá trên trời. Phải biết đất mục trước đó tại Ngọc Sơn Tông thời điểm, Ngọc Sơn Tông 1 năm xuống tới, toàn bộ tông môn tinh khiết tích lợi cũng bất quá là 450 vạn linh thạch, cái này tương đương với trực tiếp đem Ngọc Sơn Tông 5 năm tinh khiết tích lợi lấy ra mua một kiện pháp bảo. Cái giá tiền này đã để toàn trường hơn 9 thành kim đan tu sĩ lưỡng lức, huống chi, cái giá tiền này cũng căn bản duy trì không nổi, vẫn còn tiếp tục chậm rãi kéo lên. Bảo vật này mặc dù rất tốt, nhưng đối với những tán tu kia kim đan chân nhân tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, bây giờ còn đang cắn răng kiên trì đấu giá đều là một chút trung tiểu tông môn lão tổ hoặc là thân phận tôn quý trưởng lão, tất cả mọi người muốn đem bảo vật này đặt vào trong túi, là nhà mình tông môn tăng lên nội tình, tăng cường thực lực. Dù sao, tại tu tiên giới, mặc dù có 101 lớn hơn tông tại phía trên nhất khống chế toàn bộ tu tiên giới, nhưng tại hạ mặt, nhất là tông môn cỡ nhỏ ở giữa, loại này lẫn nhau ở giữa công kích cùng giết chóc từ đầu đến cuối tồn tại, cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Ở phương diện này, tất một thế nhưng là có thật sâu trải nghiệm, chính mình lúc trước tại Ngọc Sơn tông thời điểm, liền gặp quá nhiều tông môn cỡ nhỏ ở giữa âmưu tính toán cùng chiến đấu, cái này cũng chưa tính cùng yếu tộc ở giữa chém giết. Nhưng thứ này, đối với hiện tại Ứt Mộc tới nói, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lại, tại Ứt Mộc xem ra, thứ này nếu quả thật bị cái nào Kim Đan tu sĩ chúng tới, cũng khẳng định sẽ mật mất gặp người, trừ phi thật gặp tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể lấy ra. Thứ này kỳ thật thì tương đương với cho một cái tông môn tăng thêm một cái át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau mà thôi. Bằng không mà nói, tông môn nào nếu là muốn mỗi ngày cầm chấn thiên cổ đi xâm lược người khác, đoán chừng không bao lâu nữa, liền sẽ gây nên mặt khác tông môn cỡ nhỏ liên thủ phản kích, thậm chí sẽ khiến những cái tiêu cỡ trung tông môn nghi kỵ, cuối cùng khẳng định là dẫn lựa tiêu thân, tuyệt đối không có kết cục tốt. Trải qua nhiều vòng kịch liệt đấu giá, cuối cùng mặt này chấn thiên cổ bị một cái mập lùn dáng người kim đan chân nhân, lấy 3 triệu linh thạch giá trên trời bỏ vào trong túi, cái này cũng dẫn tới trên trận một đám kim đan chân nhân nhao nhao ghé mắt. Giờ phút này, trên đài đấu giá Càn Nguyên chân nhân đã là trong bụng nợ hoa. Hắn thấy, cái này chấn thiên cổ kỳ thật có cái vấn đề chí mạng tồn tại. Nếu như muốn gõ vang mặt này trống, mà lại đồng thời gõ vang âm dương hai mặt, vậy thì nhất định phải đồng thời có hai tên kim đan tu sĩ đồng thời xuất thủ. Thường nghĩ, những cái kia tông môn cỡ nhỏ, rất nhiều cũng chính là chỉ có 2 3 tên kim đan lão tổ tọa trấn. Nếu như tại trong một trận đại chiến, gặp thực lực tương đương địch nhân, đối phương cũng có 3 tên kim đan chân nhân, mà ngươi bên này, vì tôi động trống trận, hao phí 2 tên kim đan chân nhân, vậy ngươi cũng chỉ có thể do còn lại cái này, một tên kim đan chân nhân đi đối phó đối phương 3 tên kim đan chân nhân, cái này căn bản liền không tư thế. Dù sao tại tông môn cỡ nhỏ trong chiến đấu, dựa vào là cũng không phải là phía dưới chúc cơ cùng luyện khí đệ tử đến quyết định cuối cùng thắng bại, vẫn là dựa vào chiến lược cao đoan. Cho nên, cái này chấn thiên cột nhưng thật ra là có tính chất hạn chế rất lớn, trừ phi là tại đối mặt thú triều một loại trong đại chiến. Cái này trấn thiên cổ đích thật là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Chương 203 hội đấu giá 32, chương 203 hội đấu giá 32. Bất quá, dạng này tai hại, Càn Nguyên Chân Nhân ngay trước nhiều tu sĩ như vậy mà, là tuyệt đối sẽ không nói ra, cái này liền đều xem cá nhân, ngươi có thể ngộ ra đến, đó là ngươi bản thân, ngươi ngộ không ra, nhìn không thấu, đó là ngươi kiến thức cùng tu vi không đủ, cũng trách không được người khác. Càn Nguyên Chân Nhân nhìn thấy toàn trường bầu không khí đã 10 phần tăng vọt, lập tức rèn sắt khi còn nóng, cao giọng nói ra, "Các vị đạo hữu, sau đó chính là bốn chàng hội đấu giá áp trục vượt kịch." Cuối cùng ba kiện áp chụp vật phẩm đấu giá, so vừa rồi chấn thiên cổ còn muốn chân quý vật phần, mọi người có thể tuyệt đối đừng bỏ qua. Đám người vốn cho là cái này chấn thiên cổ liền có thể xem như áp chụp vật phẩm đấu giá, không đi tới, phía sau mới thật sự là áp chụp vật đấu giá, toàn trường nhiệt tình lại một lần nữa bị nhẽ lửa, tất cả mọi người đem ánh mắt lựa nóng, nhìn về hướng bàn đấu giá. Một tiên thị nữ tử phía sau đài chậm rãi đi tới, trong tay bưng một cái khay, phía trên dùng một khối có thể che chắn thần thức giọ sét vải đỏ bao trùm lấy, đợi thị nữ này đi tới Càn Nguyên chân nhân trước mặt thời điểm, Càn Nguyên chân nhân lúc này mới đưa tay đem phía trên bao trùm vải đỏ cầm xuống, dưới lộ ra trên khay vật đấu giá, là một kiện như là bao cổ tay một dạng pháp bảo. Đám người lập tức tất cả đều đem thần thức rơi xuống trên khay, nhưng lập tức, tất cả mọi người cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn, lập tức cũng đều đem thần thức nhanh chóng thu về. Nhìn thấy không ít người đều ăn một cái tiếng ngậm, Càn Nguyên Chân Nhân trên khuôn mặt ngược lại lộ ra đắc ý thần sắc. "Các vị đạo hữu, các ngươi có chút quá nóng lòng, tiếp xuống món đồ đấu giá này, chính là một kiện thần hồn loại cực phẩm bảo vật, tên là Kinh Thần Đâm." Vừa rồi có không ít đạo hữu dưới sự nắm đọi, dùng thần thức dò xét qua bảo vật này, nghĩ đến bộ phận này đạo hữu vừa rồi cũng rõ ràng thể nghiệm được bảo vật này chỗ lợi hại. Dưới đáy không ít kim đàn tu sĩ trong ánh mắt đều toát ra thần sắc kinh khủng, vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng như thế tiếp xúc kinh thần đâm, mặc dù cũng không có đối với thần hồn tạo thành tính thực chất tương thích, lại làm cho những người này ở đây trong lòng đột nhiên cũng cảm giác được một loại không gì sánh được to lớn sợ hãi, để những người này cảm nhận được một trận hoảng sợ. Càn Nguyên Chân Nhân tiếp tục giới thiệu nói, cho mọi người giới thiệu một chút, cái này cực phẩm thần hồn pháp bảo chủ yếu dùng tài, là một cái hóa thần cấp bậc nhất hồn trên thân thú hạch tâm nhất truyền thừa sương, sau đó ở đây trên cơ sở, lại tăng thêm mấy chục chủng chân quý khoáng tài rèn đúc ma thành. Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ ngự sử kinh thần âm, có thể cùng Kim Đan viên mãn tu sĩ giữ lẫn nhau bất bại, nếu như là Kim Đan viên mãn tu sĩ ngự sử kinh thần âm, nhưng Tử Nguyên Anh Sơ Kỳ trong tay tu sĩ trốn được tính mệnh. Càn Nguyên Chân Nhân tiếng nói vừa dứt, toàn trường lập tức xôn xao. Muốn nói Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ ngự sử cái này pháp bảo tự phẩm, có thể cùng Kim Đan viên mãn tu sĩ đánh cái ngang tay, cái này còn không tính quá mức kinh ngợi, khả Càn Nguyên Chân Nhân lại còn nói, dựa vào bảo vật này, còn có thể Tử Nguyên Anh Sơ Kỳ trong tay trốn được tính mệnh, cái này liền thực sự quá mức nghe giận cả người. Từ xưa đến nay, Nguyên Anh tu sĩ đối với Kim Đan tu sĩ đều là hàng duy đã kích, Kim Đan tu sĩ lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không phải Nguyên Anh tu sĩ đối thủ, liền như là trước đó ất mục từ hỏa trung tiên nơi đó đạt được cửu vũ diệt thế cấm pháp mở rộng, ở đây tất cả Kim Đan chân nhân, không ai tin tưởng Càn Nguyên chân nhân lợi nói. Nhìn thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem chính mình, Càn Nguyên chân nhân ha ha cười nói, ta biết ta riêng này dạng nói, khẳng định có rất nhiều đạo hữu đều không thể tin tưởng, chúng ta có thể hiện trường biểu diễn một lượt. Hiện tại cần một vị Kim Đan sơ kỳ đạo hữu cùng một vị Kim Đan viên mãn đạo hữu đến nghiệm chứng một chút. Không biết vị đạo hữu kia có hứng thú đi lên thử một lần không? Văn Trường Kim Đan chân nhỏ sặc lập khắc hai mặt nhìn nhau, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có nói chuyện. Một lát sau, một người áo đen từ giữa đám người chậm rãi đi ra, phi thân nhảy lên, liền rơi xuống trên tầng đá, trầm thấp thanh âm nói ra, tại hạ tu vi, chỉ có Kim Đan ba tầng, ta đến thử một chút. Tại người áo đen này đằng sau, lại từ giữa đám người đi tới một người áo đen, hắn nhảy lên bàn đấu giá đằng sau, lập tức đem trên thân Kim Đan đại viên mãn khí tức phóng xuất ra. Càn Nguyên chân nhân gặp hai cái muốn nếm thử người đã vào chỗ, liền đến đến cái kia Kim Đan ba tầng tu sĩ trước người, nhỏ giọng nói thầm đứng lên truyền thụ một phần nhỏ ngự bà quyết, có thể tạm thời ngự sử kinh thần đâm. Thế là, tại trước mắt bao người, tên này Kim Đan 3 tầng tu sĩ điều khiển kinh thần đâm, cùng đối diện Kim Đan viên mãn tu sĩ tiến hành một trận đơn giản so đấu, kết quả thật là ngoài dự liệu, tên kia Kim Đan 3 tầng tu sĩ chẳng những không có bị thua, thậm chí còn ẩn ẩn có áp chế đối diện Kim Đan đại viên mãn tu sĩ xu thế. Mà kết quả này cũng làm cho toàn trường không ít Kim Đan tu sĩ trong mắt lóe ra tham lam cùng lửa nóng hỏa hoa. Muốn nói trước đó chấn thiên cổ mặc dù cũng là vô cùng lợi hại, nhưng này món pháp bảo càng thích hợp cổ chiến. Nhưng đối với Kim Đan tu sĩ cá nhân tới nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Có thể cái này kinh thần đâm liền không giống với lúc trước, có món pháp bảo này ra chỉ, Kim Đan sơ kỳ tu sĩ thậm chí có thể làm đến áp chế Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, tác dụng này liền thực sự quá lớn, có thể trong nháy mắt sửa tông môn khác biệt ở giữa so sánh thực lực. Nếu như là một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ nắm giữ kinh thần đâm, đối đầu Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, đều có thể chiến thắng đối phương. Càn Nguyên chân nhân gặp bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ, liền mở miệng nói ra, bảo vật này giá khởi đầu là 120 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100000 linh thạch. Các vị đạo hữu, mời Càn Nguyên chân nhân nói dứt lời đằng sau, toàn trường vậy mà lạ thường an tĩnh lại, tất cả Kim Đan chân nhân bọn họ đều không có mở miệng, trong lúc nhất thời có chút tệ ngắt. Càn Nguyên chân nhân một chút cũng ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì xảy ra, trọng bảo như thế, chẳng lẽ tất cả mọi người không động tâm sao? Mà dưới đáy những lải Kim Đan chân nhân sợ dị nhất thời tệ ngắt, chủ yếu là tất cả mọi người đang suy nghĩ cùng một cái vấn đề, trọng bảo như thế, thậm chí có thể tránh né Nguyên Anh tu sĩ truy sát trọng bảo, vạn nhất chính mình đấu giá được tay, nên như thế nào tránh thoát toàn trường Kim Đan chân nhân truy sát? Dù sao trước đó đấu giá qua bảo vật, mặc dù đều rất chân quý, nhưng cũng không thể dẫn tới tất cả tu sĩ ngắc ngẻ, có thể cái này kinh thần đâm liền không giống với lúc trước, ai cũng có thể lấy ra dùng, như vậy ai cuối cùng đập đến bảo vật này, như thế nào an toàn rời đi nơi này, liền thành vấn đề lớn nhất. Càn Nguyên chân nhân đột nhiên tỉnh táo lại, minh bạch mọi người lo âu trong lòng, lập tức ha ha cười nói, nhìn ta chí nhớ này, thật sự là quà kém, ta quên đem chuyện trọng yếu nhất cùng mọi người nói rõ. Có xét thấy trước đó nhiều lần du tiên bảo các thị hội kết thúc về sau, không ít người vì đồ bảo, bí quá hóa liễu, giết người cước củ. Cho nên ta dư tiên bảo các tử hôm nay năm lần này Di La Sơn thị hội bắt đầu, đối với tham gia hội đấu giá cũng thành công đập đến cuối cùng áp trục tàng bảo các quý khách, cung cấp một cái ngẫu nhiên chuyển tống phục vụ. Nói cách khác, tại ngươi đập xuống trọng bảo đằng sau, chúng ta sẽ thông qua thiết trí tại thị hội nội địa một cái chuyển tống trận pháp, đem quý khách chuyển tống ra thị hội tổ chức chi địa, chuyển tống phương hướng là ngẫu nhiên, chuyển tống khoảng cách ước chừng tại ngàn dặm tả hữu, cứ như vậy, chỉ cần không phải vận khí quá kém cỏi lời nói, các quý khách an toàn sẽ đạt được cực lớn bảo hộ. Ca Nguyên chân nhân tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có người giáp giọng lớn tiếng hô, ta ra 2 triệu linh thạch. Chương 204 hội đấu giá 4, 1. Chương 204 hội đấu giá 4, 1. Bất quá, vị này Kim đang chân nhân sở dĩ muốn gấp hô lên cái giá tiền này, thuần túy chỉ là vì qua đem nghiện mà thôi, hắn biết rõ cái giá tiền này khẳng định là bắt không được cái này kinh thần âm, nhưng ít ra chứng minh là cái thứ nhất người ra giá, giá. Mà người thứ hai thì càng dứt khoát, trực tiếp hô, ta ra 3 triệu linh thạch. Có thể nói là trong nháy mắt, kinh thần âm giá cả liền đổi kịp trước đó chấn thiên cổ. Mà cái này cái thứ hai người ra giá, giá, trong lòng nghĩ tuyệt hơn, dù sao ta cũng không tranh nổi người khác. Dư Khoát dùng sức đem giá cả hô cao một chút, để cuối cùng cái kia mua xuống tinh thần đâm cháo trai nhiều móc điểm linh thạch, dạng này chính mình nhìn xem cũng hạ giận. Nhưng cho dù là giá cả đạt đến 3 triệu linh thạch, y nguyên ngăn cản không được những người khác nhiệt tình, tinh thần đâm giá cả như cũ tại nhanh chóng kéo lên, chỉ chốc lát câu phù, liền nhảy lên lên tới 4 triệu giá trên trời. Đây đã là buồn chẳng hội đấu giá cho tới bây giờ, đơn giá đắt nhất một kiện vật đấu giá. Đến 4 triệu đằng sau, toàn trường tu sĩ ở trong, cũng chỉ còn lại 4 tên kim đan chân nhân đang kêu giá, mà lại giá cả kéo lên tốc độ cũng rốt cục chậm lại, không còn giống trước đó nhảy lên thăng như vậy tốc độ. Trên đại đấu giá Càn Nguyên Chân Nhân tiếp tục ở nơi đó thêm mắm thêm muối. Chư vị, có thể nhất định phải nắm chắc tốt, cái này kinh thần đâm, thế nhưng là dùng Hóa Thần yêu thú truyền thừa xương chế tạo mà thành pháp bảo, nó bản thân liền có cực cao tính trưởng thành, mà lại cho dù tương lai ngươi tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, bảo vật này y nguyên có thể tiếp tục sử dụng, đây là một kiện có thể làm thành gia tộc hoặc là tông môn vật truyền thừa pháp bảo, thậm chí có cơ hội tấn thăng trở thành linh bảo. Không thể không thừa nhận, Càn Nguyên Chân Nhân cái miệng này, đích thật là cực kỳ kích động tính. Tại hắn kích động phía dưới, nguyên bản có mấy cái đã không còn kêu giá kim đan chân nhân vậy mà lại lần nữa gia nhập đấu giá hàng ngũ. Cái này Thiến Nguyên bản mấy cái một mực tại đấu giá chân nhân bọn họ, trong nội tâm quả là nhanh mắng lên trời. Ngồi ở trong góc đất mục, nhìn xem cái này kinh thần đâm, cũng là có chút ý động, món pháp bảo này nếu như chỉ từ chất liệu phương diện tới nói, so với chính mình Lạc Hồn Trung pháp bảo mạnh hơn không biết, dù sao chọn tài liệu đến từ Hóa Thần yêu thú. Nhưng mình Lạc Hồn Trung lại có một cái kinh thần đâm không cách nào so sánh to lớn ưu điểm, đó chính là chính mình Lạc Hồn Trung pháp bảo đã bắt đầu sinh ra linh tính, có thể cái này kinh thần đâm tạm thời vẫn chỉ là một kiện tử vật, một kiện thuần túy pháp bảo mà thôi, về phần nó tương lai có thể hay không sinh ra linh tính, thậm chí từ lúc nào có thể ôn dưỡng ra linh tính, Đây hết thảy tất cả đều là ân sủng. Mình đã có Lạc Hồn Trung, đối với Kinh Thần Đâm nhu cầu cũng không phải là mãnh liệt như vậy, cho nên Ứt 1 cũng không tính xuất thủ tranh đoạt món này thần hồn pháp bảo. Mà lại Ứt 1 cảm thấy, cái này Càn Nguyên Chân Nhân nhất định trả che giấu Kinh Thần Đâm một loại nào đó thiếu hụt, cũng không hề hoàn toàn nói thật. Kinh Thần Đâm giá cả rất nhanh liền nhảy lên tới 450 vạn linh thạch giá cả, giờ phút này kêu giá người đã chỉ còn lại có 2 tên tu sĩ. Đang lúc Ứt 1 buồn bực ngắn ngẩm nhìn xem trận này đấu giá vỡ kịch lớn thời điểm, trong tứ hải chính mình Lạc Hồn Trung đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mà lại từng luồn từng luồn thần hồn ba động từ Lạc Hồn Trung bên trong truyền ra. Đốt Mục đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn lập tức bắt đầu nhanh chóng cảm ứng lạ hồn trùng phát ra thần hồn báo động, muốn làm rõ ràng đột nhiên phát ra dị động lạ hồn trùng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, nhằm vào kinh thần đâm đấu giá đã tới kết thúc rồi. Một cái vóc người cao lớn kim đan đại viên mãn tu sĩ cuối cùng hô lên 5 triệu linh thạch giá trên trời, rung động toàn trường, trong lúc nhất thời, toàn trường đều lâm vào yên tĩnh ở trong. Mà giờ khắc này, càng nguyên chân nhân cũng minh bạch, cái giá tiền này đã đạt đến kinh thần đâm giá tiền cao nhất, không có khả năng lại có người ra giá tiền cao hơn, đang lúc hắn chuẩn bị giơ lên truy muốn giải quyết dứt khoát thời điểm, Một cái thanh âm đột ngột đột nhiên từ phòng đấu giá nơi hẻo lạnh vang lên. Giá ra 520 vạn linh thạch. Nguyên bản cái kia cuối cùng hô lên 5 triệu linh thạch, đồng thời lòng tin tràn đầy Kim Đan đại viên Mãng Tu sĩ lập tức ngu ngơ ở, hắn vụt một chút đứng thẳng lên, lần theo thanh âm nhìn sang. Mà cái này hô lên 520 vạn linh thạch giá cả không phải người khác, chính là trước đó đã đại xuất danh tiếng nhất mục. Hắn sợ giị tại thời khắc cuối cùng đột nhiên cải biến tâm ý, đồng thời hô lên 520 vạn linh thạch giá trên trời, tất cả đều bởi vì vừa rồi Lạc Hồn chúng đột nhiên dị động. Thông qua cảm giác Lạc Hồn chúng linh tính, Ất Mộc phát hiện lạc hồn trung thế mà đối với kinh thần đâm sinh ra thật sâu khát vọng, mặc dù tạm thời vẫn không rõ sợ đến tột cùng là nguyên nhân gì, nhưng nếu lạc hồn trung sinh ra dạng này dị động, Ất Mộc nói cái gì cũng muốn đem kinh thần đâm cầm xuống. Cảm tụ được đối diện vị Tiêu Kim Đan đại viên mãn tu sĩ trong đôi mắt bắn ra tới phẫn nộ ánh mắt, Ất Mộc lúng túng ho khan một tiếng, dù sao mình vốn là thật không có ý định muốn cạnh tranh kinh thần đâm, đích thật là Lâm Thời này lòng tham tham dự cạnh tranh, cho nên trong lòng bao nhiêu đối với vị này vốn cho là có thể đập xuống kinh thần đâm đồng đạo, sinh ra từng kia hẫy nái chi tình. Ca Nguyên chân nhân nguyên bản đều chuẩn bị gõ truy. Gặp đột nhiên nửa đường lại rẽ ra tới một cái trình giá kim, trong lòng khỏi phải xách nhiều cao hứng, lại đem ánh mắt nhìn về phía trước đó cái kia giá giá cao nhất người, lớn tiếng nói, "Còn có hay không tăng giá?" Cái kia trước đó hô lên 5 triệu linh thạch giá cả kim đan đại viên mãng tu sĩ trầm tư một lát, vậy mà yên lặng ngồi xuống, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, tựa hồ đã đối với cái này kinh thần thứ pháp bảo triệt để đã mất đi hứng thú bình thường, vậy mà không còn tăng giá. Càn Nguyên chân nhân trên khuôn mặt lộ ra biểu tình thất vọng, không nghĩ tới ớt mục hô lên 520 vạn giá cả đằng sau, đối phương vậy mà không còn tăng giá. Lại hỏi thăm một lần. Gặp từ đầu đến cuối không người lại tiêu giá, cần nguyên chân nhân mất đắc dĩ, đành phải giải quyết dứt khoát, xác định cuối cùng giá cả. Tư thị nữ trong tay tiếp nhận kinh thần đầm đồng thời, còn phụ tặng một viên lệnh bài cùng một viên ngọc giản. Lệnh bài tác dụng là dùng đến truyền tống, tương lai du tiên bảo các thị hội kết thúc về sau, tất một có thể bằng vào lệnh bài này hưởng thụ được du tiên bảo các ngẫu nhiên truyền tống phục vụ, né tránh đám người vòng vây săn giết. Mà miếng ngọc giản kia, phía trên thì là ghi chép kinh thần đầm chuyên dụng ngữ bảo quyết. Tất một thăm dò vào thần thức tra xét một phen, cái này ngữ bảo quyết cũng không phức tạp. Đối với Kim đang chân nhân tới nói, nắm giữ ngự bảo quyết sự tình phi thường đơn giản, tất một dễ như trở bàn tay liền lĩnh ngộ ngự bảo quyết, đem chính mình một tia thần thức lạc ấn lưu tại kinh thần đâm, cái này pháp bảo cực phẩm phía trên. Bởi vì giờ phút này đã vào tay kinh thần đâm, tất một cảm giác được trong thức hải chính mình lạc hồn trung phát ra càng thêm bức thiết ý nguyện, bất quá, dưới mắt cũng không phải dò xét kinh thần đâm bí mật thời điểm, tất một đành phải đè nén lạc hồn trung bức thiết, đem kinh thần đâm trực tiếp thu vào phong linh mục bên trong. Chương 204 hội đấu giá 42, chương 204 hội đấu giá 42 Khi Kinh Thần Đâm bị ất một thu nhập phong linh mục trong tích tắc, tại Di La Sơn đỉnh núi chỗ cao nhất một tòa trong hành cung, một cái đang nằm tại trên giường quý phi mỹ phụ xinh đẹp đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà tại mỹ phụ bên cạnh, có một cái tỡi Trần Tinh Tráng á tử, gặp mỹ phụ trên khuôn mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, thuận tiện kỳ mà hỏi, "Chính các chủ, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta vậy mà không cảm ứng được Kinh Thần Đâm. Sao lại có thể như thế đây?" Mỹ phụ xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi nói. Tinh Tráng cường tráng vội vàng hỏi, "Không thể nào, ngài lưu tại phía trên kia thần hồn là gắn, cho dù là hóa thần tuân giả, Nếu như không tra xét rõ ràng lời nói, cũng không nhất định có thể phát hiện a, mà bây giờ tham gia bàn đấu giá, tất cả đều là kim đan tu sĩ, bọn hắn lại thế nào khả năng phát hiện đâu, mà lại cho dù là bọn hắn phát hiện dấu ở trong đó thân hồn là gấn, bằng vào thực lực của bọn hắn, bọn hắn cũng căn bản không cách nào khu trừ. Nói là không sai, nhưng ta thật không cảm ứng được tinh thần đâm tồn tại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh đi phòng đấu giá xem xét một chút, phải tất yêu âm thầm khóa chặt cái kia đập xuống tinh thần đâm người. Tinh Tráng Cường cháng vội vàng từ quý phi nằm lên bò lên, mặc quần áo xong, ra hành cùng, nhanh chóng hướng về phòng đấu giá phương hướng mau chóng bay đi. Mà trong phòng đấu giá Giờ phút này đã bắt đầu thứ hai đến ngược kiện vật đấu giá cái tranh. Món đồ đấu giá này lại là một viên 10 phần chân quý duyên thọ đan, dựa theo Càn Nguyên chân nhân nói tới, viên này duyên thọ đan có thể làm tu sĩ duyên thọ thời gian mở rộng, hơn nữa còn không sẽ cùng mặt khác bất luận được cái gì duyên thọ đan nội xung đột. Thọ nguyên đối với tất cả tu sĩ tới nói đều là một cái cuốn không ra chủ đề. Tu sĩ tu hành, kỳ thật tu chính là trường sinh. Cho dù kim đan tu sĩ thọ nguyên 500 năm, nhìn như dài rằng rặc, nhưng kỳ thật vô cùng ngắn ngủi, ung dung mấy chục năm, mấy trăm năm, thoáng qua tất thì, cho nên đối với tất cả tu sĩ tới nói, thọ nguyên là vật chân quý nhất có thể tăng trưởng một giáp thọ nguyên nguyên toàn đan, đích thật là chí bảo. Nhất là một chút kim đan đại viên mãn tu sĩ, thêm ra một giáp phả nguyên, liền có khả năng tại thời gian một giáp này bên trong, đột phá kim đan tấn thăng nguyên anh, một khi tấn thăng đến nguyên anh kỳ, lại có thể thêm ra 5600 năm thọ nguyên, tu hành đại đạo mới có tiếp tục đi tới đích khả năng. Đối với duyên thọ đan tranh đoạt, so trước đó kinh thần đầm còn muốn kịch liệt, rất nhiều kim đan tu sĩ vì tranh đoạt duyên thọ đan, cơ hội là tán gia bại sản. Viên này duyên thọ đan cuối cùng bị người lấy 6 triệu linh thạch giá cả đập đến, cái này tương đương với một năm thọ nguyên giá trị 100. 0000 linh thạch. Kỳ thật nghiêm ngặt tính ra, cũng không tính nhiều. Dù sao đến Kim Đan cấp độ, làm linh thạch thủ đoạn cùng con đường nhiều hơn nhiều. Về phần cuối cùng một kiện vật đấu giá, dĩ nhiên chính là tất cả Kim Đan chân nhân tha thiết ước mơ hóa anh đan. Ất Mộc khi biết cuối cùng một kiện vật đấu giá là hóa anh đan đằng sau, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Hắn đã không có ý định ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, thừa dịp hiện tại sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến hóa anh đan phía trên, Ất Mộc mang theo Ất Đại cùng Ngư Tam, lặng yên không tiếng động hướng về ngoại sơn cốc nhanh chóng đi đến. Khi Ất Mộc chân trước vừa mới rời đi, Trước đó cái kia tham dự kinh thần đâm cuối cùng bán đấu giá kim đan đại viên mãn tu sĩ thừa dịp người không chú ý, cũng rời đi phòng đấu giá. Mà cùng lúc đó, cái kia cường tráng hán tử cũng tới đến phòng đấu giá, gặp toàn bộ hội đấu giá còn chưa kết thúc, lập tức thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi đi tới đá xanh phía sau. Giờ phút này, trên đài đấu giá Càn Nguyên chân nhân, chính ý cười đầy mặt nhìn xem dưới đài Đông Đạo kim đan tu sĩ vị viên này hóa anh đan tranh đến túi bụi. Nhưng trong lúc bất chợt, thân sắc của hắn khẽ giật mình, tựa hồ đang lắng nghe cái gì bình thường, sau đó lại lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trước đó ớt một gan vị vị trí, lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện Cái kia trước đó đập xuống kinh thần đâm kim đan tu sĩ, vậy mà không biết lúc nào rời đi. Ma đổi thành một bên, rời đi hẻm núi đất mục, đã sớm đem mặc trên người mang áo bào đen cùng quỷ diện, tất cả đều tiện tay ném tới một chỗ vắng vẻ rừng rậm chỗ, lại đem Du Tiên bảo các tặng cho chính mình tấm lệnh bài kia cũng trực tiếp ném tới vách núi dưới để bịch. Tại đất mục xem ra, Du Tiên bảo các cũng không phải 100% đáng tin, hắn quả quyết là sẽ không đem an toàn của mình ký thác vào trên người người khác. Kinh thần đâm đã bị chính mình thu nhập phong linh một bên trong, mặc dù có người sớm đang kinh ngạc thần thứ phía trên động tay chân gì, lưu lại bí ẩn gì thủ đoạn, cũng đều không làm nên chuyện gì. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, đất mục lại lập tức đem tất đại cùng tất tam thu nhập trong túi linh thú, sau đó chính mình lại đổi một thân cách tân mặc, giảm thấp xuống tự thân tu vi, liền như là một kẻ tán tu bình thường, rong chơi tại Di La Sơn đông đảo cửa hàng ở giữa, tùy ý đi dạo lên đường phố đến. Hội đấu gia kết thúc về sau, tại đỉnh núi trong hành cùng, Càn Nguyên chân nhân cùng tình trạng cứng tráng, chính một mặt nghiêm nghị đứng tại đó mỹ phụ xinh đẹp trước mặt, tối đầu không nói. Mỹ phụ xinh đẹp tựa hồ ngay tại thi triển đặc thù nào đó bí pháp, qua hồi lâu, mỹ phụ mới chậm rãi mở to mắt, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đối diện hai người nói ra, một chút cũng không cảm ứng được. Ngay cả cái truy tìm đại khái phương hướng đều không có, xem ra cái kia đập xuống kinh thần đâm kim đàn tu sĩ, tuyệt đối là ẩn giấu đi thực lực bản thân, làm không cẩn thận, hắn vốn là giống như ta nguyên anh tu sĩ, chẳng qua là che giấu tu vi mà thôi. Nghe mỹ phụ xinh đẹp nói cái kia đập xuống kinh thần đâm, có thể là một vị nguyên anh chân quân, cả nguyên chân nhân trên khuôn mặt lập tức lộ ra kinh sợ. "Chín các chủ, nếu như người này thật là nguyên anh chân quân lời nói, có phải hay không là hắn trước kia liền phát hiện chúng ta bí mật?" Mỹ phụ xinh đẹp nhíu mày trầm tư nói, "Các ngươi vừa rồi cũng đã nói Hắn ngay cả vào Sơn Cốc thời điểm tốn hao linh thạch mua sắm che đậy thần thức dò xét áo bào đen cùng quỷ diện, cùng viên kia lệnh bài truyền tống tất cả đều vứt bỏ, cho dù người này không phải Nguyên Anh Chân Quân, cũng tuyệt đối là cái tâm tư kiến đáo hạ người, nếu không quả quyết sẽ không làm chuyện đệ như vậy. Lần này thật lạ phiến vãi. Ca Nguyên Chân Nhân suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía mỹ phụ xinh đẹp nói ra, "Chính các chủ, ba ngày sau đó, chính là đặc biệt nhắm vào nắm giữ du tiên làm cho quý khách cử hành chuyên trường đấu giá hội, ta đoán chừng cái này đập đến kinh thần đâm tu sĩ, vô cùng có khả năng sẽ còn tham gia hội đấu giá, các chủ có thể có biện pháp gì có thể phân biệt ra người này?" Vị phụ xinh đẹp khẽ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đoán chừng quá sức. Người này thật sự là lợi hại, đến bây giờ ta cũng không thể làm rõ ràng, hắn đến tổn cùng là dùng thủ đoạn gì che giấu ta cùng kinh thần đâm ở giữa liên hệ. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có 3 loại khả năng, loại thứ nhất chính là hắn là hóa thần tuân giả, trực tiếp đem ta lưu tại kinh thần đâm bên trong ấn ký cho trực tiếp xóa đi. Loại thứ hai chính là kinh thần đâm đã cách xa Di La Sơn, ít nhất là bị người tới bên ngoài 3000 dặm. Về phần loại tình huống thứ 3, đó chính là kinh thần đâm bị người cho ném tới cái nào đó động thiên hoặc là một loại nào đó bạo vật không gian bên trong. Cho nên, ta hiện tại càng có khuynh hướng người này tùy thân mang theo một kiện bạo vật không gian. Càn Nguyên Chân Nhân cùng Tình Tráng Cường Tráng lập tức hai mặt nhìn nhau, nếu như người này thật sự là mang theo một loại nào đó không gian bí bảo, sau đó lại đem kinh thần đâm ném tới trong đó, vậy liền đích thật là không có biện pháp nào. Chương 205 hội đấu giá năm, 1, chương 205 hội đấu giá năm, 1. Thân lại chiến các chủ mỹ phụ xinh đẹp, trầm tư một lát, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người trước mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Tình Tráng Cường Tráng còn không có gì phản ứng, mà bên cạnh hắn Càn Nguyên Chân Nhân lại là sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên liền muốn hướng về hành cung bên ngoại phương hướng bỏ chạy. Nhưng không ngờ, ở tại trước mặt phảng bất nhiên xuất hiện một đạo bức tường vô hình một dạng, đem nó triệt để ngăn trở xuống tới. Càn Nguyên Chân Nhân hoãn sở hô, các chủ tha mạng, tại hạ đối với các chủ một lòng không hai, tuyệt sẽ không phản bội các chủ. Lúc này, Tinh Tráng Cường Tráng cũng phản qua tương lai, nhìn xem mỹ phụ xinh đẹp bi phấn hồ, các chủ, làm sao đến mức này, ta hai người đi theo các chủ nhiều năm, tuyệt đối sẽ không phản bội các chủ, huống hồ sự tình cũng không có phát triển đến không thể làm gì cục diện. Còn xin các chủ hạ thủ lưu tình, tha ta hai người tính mệnh. Mỹ phụ xinh đẹp nhìn xem Càn Nguyên Chân Nhân cùng Tinh Tráng Cường Tráng trên mặt vẫn là vô cùng băng lãnh. Ta biết hai người các ngươi đối với ta chân thành sẵn rõ, nhưng mà, chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật của ta, chuyện bây giờ đã xuất hiện chỗ sơ suất, mặc dù chỉ là một cái nhỏ chỗ sơ suất, ta cũng cần có người vì lương ta nổi, cho nên, ta chỉ có thể làm phiền các ngươi hai vị. Tình Tráng Cường Tráng cùng Càn Nguyên Chân Nhân nhìn nhau một chút, lập tức, lập tức thôi động kim đan muốn tự bảo, có thể chúng năm mỹ phụ cười lạnh, đưa ra tay ngọc nhỏ dài, nắm vào trong hư không một cái. Hai người lập tức cũng cảm giác được toàn thân trên dưới tựa hồ bị thứ gì chói lại một dạng, nhất là trong thân thể Kim Đan bên trên, đột nhiên bỏ đầy rất nhiều sợi tơ màu đen một dạng đồ vật, đem hai người Kim Đan chói thành bánh trưng bình thường, căn bản cũng không nghe hai người chỉ. Huy, Càn Nguyên Chân Nhân sắc mặt lại biến, không thể tưởng tượng nổi hô, ngươi vậy mà sớm cho chúng ta hạ độc. Mỹ phụ xinh đẹp cười lạnh nói, ta làm việc, từ trước đến nay lưu đủ chuẩn bị ở sau, nhất là chuyện lần này, ta lại thế nào khả năng không có chút nào phòng bị đâu. Càn Nguyên Chân Nhân muốn rách cả mí mắt nhìn xem trước mặt mỹ phụ xinh đẹp, hận hận nói ra, chín các chủ, ngươi cũng đừng quá đắc ý cho dù ngươi hôm nay đem chúng ta hai người giết sát, nhưng chuyện của ngươi, ta đã tự mình khắc lục tại một viên trên ngọc giản, chỉ cần ta chết đi, miếng ngọc giản kia chẳng mấy chốc sẽ đem ra công khai, đến lúc đó, ngươi những năm này lợi dụng du tiên bảo cát, đen ăn đen, tự mình cướp giết những cái kia mua sắm trọng bảo khách quý sự tình, đem rõ ràng khắp. Thiên hạ, tổng bộ nơi đó sẽ không bỏ qua ngươi, kết quả của ngươi cũng không khá hơn chút nào. Mỹ phụ xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cười lạnh nói, ngươi cho rằng trước ngươi lưu chuẩn bị ở sau ta không biết sao? Hừ, ngươi vậy lưu ở bên ngoài một phòng tiếp thất, ta đã sớm phái người tất cả đều giết sát, một người sống đều không có. Ngươi cứ yên tâm đi rồi, mà lại ta còn muốn lưu lại ngươi thay sắc, thay ta diễn một màn trò hay đâu. Càn Nguyên Chân Nhân nghe mỹ phụ xinh đẹp lời nói, một ngụm lao huyết phun tới, giờ phút này trong lòng của hắn đã không gì sánh được thối hận, hối hận không nên tham dự vào vị này chiến cất chủ sự tình, hối hận không nên phản bội Du Tiên Bảo Các, hôm nay chính mình gặp phải, thuần túy là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Không đợi hắn lại có phản ứng gì, hắn đột nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn, dễ như trở bàn tay liền đem ngay trong thức hải thần hồn cho triệt để quấy thành mảnh vỡ. Tình Tráng Cường Tráng nhìn thấy Càn Nguyên Chân Nhân đột nhiên hai mắt vô thần, cả người liền như là khôi lỗi bình thường, liền minh bạch Càn Nguyên Chân Nhân thần hồn khẳng định đã bị phá hủy, hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỵ dưới đất, run run rẩy rẩy đối với mỹ phụ xinh đẹp nói ra, "Chín các chủ, chẳng lẽ liền không thể xem ở nhiều năm như vậy ta một mực đi theo làm tùy tùng phấn thượng, tha ta một mạng sao? Cho dù ngươi tại thần hồn của ta bên trong thiết trí hạ cấm chế, ta cũng có thể tiếp nhận." Mỹ phụ xinh đẹp chậm rãi đi đến Tình Tráng Cường Tráng trước mặt, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hắn từ khuôn mặt, tựa hồ có chút đáng tiếc nói ra, "Ai, Tiểu Tâm Can, nói câu bây giờ Ta là thật không muốn động ngươi à, đáng tiếc à, chuyện lần này ra chốn sơ suất, vì để phòng vạn nhất, ta không có khả năng lưu lại bất kỳ người sống nào, cho nên chỉ có thể ủy thác ngươi, hay là an tâm đi đầu thai đi." Lập tức, mỹ phụ tay rơi vào tinh tráng cường tráng đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, tinh tráng cường tráng lập tức cũng cùng cả nguyên chân nhân mở rộng, biến thành một bộ vô náo người chết sống lại. Làm xong đây hết thảy đằng sau, mỹ phụ xinh đẹp từ trong ngực của mình móc ra một cái tinh xảo bình ngọc, sau đó đem miệng bình cái nắp lấy xuống, trong miệng mặc niệm lấy một loại nào đó thần chú thần bí, lập tức, từ trong bình ngọc kia, vậy mà chậm rãi leo ra hai cái mầu đen đục trùng. Mỹ phụ xinh đẹp gặp hai cái côn trùng đã từ trong bình ngọc bò lên đi ra, lập tức thi pháp, đem chính mình hai giọt tinh huyết nhỏ ở màu đen nhục trùng trên thân. Màu đen nhục trùng đang hấp thu vị này nguyên anh chân quân tinh huyết đằng sau, lập tức liền dựa theo mỹ phụ xinh đẹp chỉ lệnh, bò hướng Càn Nguyên chân nhân cùng Tình Tráng cường tráng, trực tiếp chui hai người trong đàn điện, sau đó lại trực tiếp chui vào đến hai người kim đan bên trong. Mỹ phụ xinh đẹp gặp đã đại công cáo thành, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, mười phần hài lòng ngồi ở trên giường quý phi, nhìn xem Càn Nguyên chân nhân cùng Tình Tráng cường tráng, lập tức phát ra chỉ thị của chính mình. Hai cái người chết sống lại lúc này đột nhiên từ dưới đất đứng lên, mặt hướng mỹ phụ xinh đẹp, thanh âm có chút cứng ngắc cùng teo lên nói ra, "Gặp qua chín các chủ." Mỹ phụ xinh đẹp hài lòng nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm, "Hôm nay huyền sâu độc phủ cổ chúng đích thật là lợi hại, lại có thể điều khiển tu sĩ thân thể, đồng thời còn có thể bình thường tu luyện, tương lai sự tình một khi bại lộ, liền để hai người kia khi dễ thế tội là có thể, ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh." Lại không xét mỹ phụ xinh đẹp bên này, một bên khác đất mục đã một lần nữa quay trở về trong khách sạn. Hắn đem mắt đại cùng mắt tam phóng ra, để cho hai người trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi mà chính mình thì là đem gian phòng cấm chế kích phát, trực tiếp tiến vào phong linh mục trong không gian, hắn huấn đầy đủ lợi dụng còn lại 3 ngày thời gian, hảo hảo nghiên cứu một chút cái này kinh thần đâm, nhìn xem lạc hồn chúng đến cùng đối với kinh thần đâm bên trong thứ gì cảm thấy hứng thú như vậy. Tiến vào phong linh mục không gian đằng sau, ất mục đem kinh thần đâm cầm trong tay, lập tức, trong thức hải chính mình lạc hồn chúng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đồng thời phát ra ông ông tiếng vang, để lộ ra không gì sánh được hưng phấn cùng lo lắng chi ý. ất mục không ngăn cản nữa lạc hồn chúng, trực tiếp đem nó từ trong thức hải của mình hoán đi ra. Khi Lạc Hồn Trung tự ớt một ngay trong tứ hải trôi ra đằng sau, Lạc Hồn Trung lập tức phiêu phù ở phong linh một không gian giữa không trung, đối với ớt một trong tay bưng lấy kinh thần thứ pháp bảo, đột nhiên phát ra một cỗ bàng bạc hấp lực. Kinh thần thứ pháp bảo trực tiếp đằng không mà lên, bị Lạc Hồn Trung hút vào đến trung thể bên trong. Giờ phút này, Lạc Hồn Trung ở giữa không trung, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, trên thân trung mặt mơ hồ có thể thấy được màu vàng chân long tại xoay quanh, phảng phất đang sống. Chương 205 hội đấu giá năm 2, chương 205 hội đấu giá năm 2. Mà cái kia kinh thần đâm thỉ lại an tĩnh đợi tại trung thể nội bộ, từ kinh thần đâm mặt ngoài Vậy mà mơ hồ có thể thấy được một chút màu tím vật chất bắt đầu hướng ra phía ngoài phát ra, đồng thời rất nhanh liền bị nhanh chóng xoay tròn lạc hồn trung hấp thu. Ước chừng qua hơn 2 canh giờ đằng sau, lạc hồn trung bên trong đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm âm thanh, đất mục nghe được tiếng hét thảm này, trong lòng cũng lạ giật nảy cả mình. Hàn Nguyên Bản cũng có chút lo lắng cái này pháp bảo cực phẩm kinh thần đâm bên trong, bị du tiên bảo các hạ cái gì thủ đoạn các thủ, không nghi tới thật đúng là bị chính mình cho đốn trúng, trong này quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, đối phương đến tội cùng là ở bên trong thực hiện thủ đoạn gì, cái này không được rõ lắm. Có thể là che giấu thân hồn cũng có thể là một loại nào đó tọa độ ân ký, tóm lại, khẳng định đều là một chút không ra gì thủ đoạn hẹn hạp. Thất Mục đối với cái này cảm giác được 10 phần kỳ quái. Theo lý mà nói, Du Tiên Bảo các đã tồn tại vô số năm, nếu như dựa theo trước đó Họa Trung Tiên nói tới, cái này Du Tiên Bảo các chính là vượt ngang mấy cái đại lục tổ chức muốn bán, quả quyết sẽ không vị như vậy một kiện pháp bảo cực phẩm, liền tự ủy nhiều năm thật vất vả để giành tới tốt đẹp danh tiếng. Nếu như không phải Du Tiên Bảo các cố ý mà vì đó lời nói, vậy liền có thể là Du Tiên Bảo các bên trong người nào đó trong bóng tối mưu đồ sự tình gì. Bất quá, Thất Mục cũng không quan tâm những chuyện này. Quái ớt một xem ra, chính mình tới tham gia Du Tiên Bảo các thịnh hội, vì chính là phục sinh mỹ nương. Về phần Du Tiên Bảo các nội bộ đến tuột cùng xảy ra vấn đề gì, cùng mình không có quan hệ chút nào. Hiện tại, Lạc hồn trung tựa hồ ngay tại hấp thu kinh thần đâm nội bộ tinh hoa, đoán chừng các loại Lạc hồn trung đem nó hoàn toàn sau khi hấp thu xong, cái này pháp bảo cực phẩm cũng liền triệt để trở thành phế vật. Cho dù là trước đó có người tại món pháp bảo này phía trên ẩn giấu đi thủ đoạn nào đó, cũng đều không đáng để lo. Nhưng Lạc hồn trung trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không kết thúc, ớt một lại lần nữa quay trở về tới ngoại giới trực tiếp quanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tiếp tục chăm chú lĩnh hội cự vũ diệt thế cấm pháp. Mãi cho đến ngày thứ 2 lúc trạng và tối, lạc hồn trùng mới hoàn toàn đem kinh thần đâm bên trong tất cả tinh hoa tất cả đều hấp thu hầu như không còn. Lúc này kinh thần đâm đã triệt để biến thành một khối phế cốt, từ mặt ngoài nhìn, liền như là một khối sẽ phải bị phong hóa xương khô bình thường, không có bất kỳ cái gì thần thái chỗ. Mà treo ở giữa không trung lạc hồn trùng cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tại lạc hồn trùng chung thể mặt ngoài, trừ cái kia xoay quanh kim long bên ngoài, lại nhiều một cái 10 phần cổ quái yếu tố. Yếu tố này hình dạng như chó, có mắt mà không thấy, có tai lại không nghe thấy. Có đủ mà không ra. Ất Mộc giật nảy cả mình, yêu thú này độ dám, chính mình trước đó từng tại tông môn tàng bảo các bên trong nhìn qua, đây rõ ràng là một cái Hỗn Độn. Hỗn Độn chính là một loại trong truyền thuyết thánh thú, so với Chân Long cũng không kém chút nào, mà lại cái này Hỗn Độn truyện tích làm nhất, chính là lẫn lộn người nghe nhìn, quấy nhiễu tư duy của người, để cho người ta lâm vào hỗn loạn mê mang trạng thái, khó mà bảo trì đầu óc thanh tịnh. Chết không được vị kia không biết tên chú tạo đại sư biết dùng con thú này xương cốt chế tác kinh thần đâm. Có thể ất mục lại nhớ kỹ, trước đó vị kia phụ trách bán đấu giá Càn Nguyên chân nhân đã từng nói, nói cái này kinh thần đâm là dùng một cái hóa thần cấp bậc kinh thần thú truyền thừa xương chế tác mà thành, nhưng vì cái gì cuối cùng chính mình lạc hồn trung phía trên, vậy mà hiện lộ ra hỗn độn hình thái. Mặc dù không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ất mục lại là biết, chính mình lần này khẳng định kiếm lời đại tiền nghi. Hắn ngay lập tức đem lạc hồn trung chiêu đi qua, lạc hồn trung nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng liền như là một cái nhỏ linh đang mở dạng, rơi vào ất mục trong lòng bàn tay. Ất mục thăm dò vào thần hồn, tiến hành tinh tế cảm ứng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lạc hồn trung trong pháp bảo ẩn hàm linh tính, rõ ràng lớn mạnh tăng cường không ít, mà lại cốt này linh tính càng thêm linh động. Cũng không còn giống trước đó như vậy tỉnh tình mê mê, đối với ất mục không muốn xa rời chi tình cảm thêm thâm hậu. Đệ ất mục giật mình lạ, là lạc hồn trung cấp bậc, đã do sơ phẩm pháp bảo thăng lên đến cao phẩm pháp bảo, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến pháp bảo tự phẩm. Xem ra trước đó kinh thần đâm bên trong, khẳng định ẩn chứa đại lượng bảo tài. Lạc hồn trung thông qua hấp thu những này bảo tài, tăng trưởng rõ rệt tự thân cấp bậc. Bất quá, chuyện này cũng cho ất mục cảnh tỉnh. Sau này, nếu như mình còn muốn tiếp tục tăng lên lạc hồn trung phân cấp, vậy sẽ phải là lạc hồn trung liên tục không ngừng cung cấp thần hồn loại bảo vật để nó hấp thu. Lạc hồn trung có chút trợ khớp trợ cười sở lấy lòng bản tay lạc hồn trung, lạc hồn trung lần này tăng lên, chính mình thế nhưng là chọn vẹn hao tốn 520 vạn linh thạch, đoán chừng chờ lần sau, lạc hồn trung muốn tăng lên tới pháp bảo cực phẩm, chính mình phải hao phí linh thạch, khẳng định phải hơn ngàn vạn. May mắn chính mình còn hơi có gia tài, tạm thời đến xem, còn có thể chèo chống lên lạc hồn trung tấn thăng, muốn đổi thành những người khác lời nói, vậy liền thật là sặc. Mặc dù đầu nhập rất lớn, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Hiện tại lạc hồn trung tấn thăng đến cao phẩm pháp bảo, như vậy nó có khả năng phát huy tác dụng càng lớn hơn, mặc kệ là dùng đến phòng ngự, vẫn là dùng đến đối địch, chính mình lực lượng thì càng đủ. Ất Mộc cảm giác được lần này, Du Tiên Bảo các thị hội có chút không quá bình thường phương diện, nếu như dựa theo bản ý của mình, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chính mình hẳn là lập tức mang theo Ất Đại cùng tất tam trở về thành Vân Tông, có thể kiểm tra lo đến phía sau đặc biệt nhắm vào Du Tiên Bảo các khách quý hội đấu giá lập tức sẽ bắt đầu. Ất Mộc liên tục suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định muốn lưu lại, tham gia cuối cùng này một trận hội đấu giá. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, một trận cuối cùng đặc biệt nhắm vào năm giữ Du Tiên làm cho khách quý hội đấu giá, bị xác định tại đỉnh núi một chỗ trong hành cung cử hành. Mà chỗ này hành cung, chính là trước đó vị kia Du Tiên Bảo các chín các chủ mỹ phụ xinh đẹp cho ở. Tham gia cuối cùng này một trận hội đấu giá, tất một cũng không có đem mất đại cùng ngất tam phong suất. Cái này hai cái kim đan yêu thú, đều là chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau ác chủ bài, một khi thịnh hội kết thúc về sau, mình có thể đến cái giả heo ăn thịt hổ, phản sát một chút muốn ăn cướp người của mình. Mà tham gia một trận cuối cùng hội đấu giá khách quý số lượng, so trước đó kim đan tu sĩ hội đấu giá mất đi bốn thành tả hữu, trong toàn bộ đại điện, chỉ trưng bày 1120 đem chỗ ngồi, chỗ ngồi cùng chỗ ngồi ở giữa khoảng cách 10 phần rộng rãi, tại mỗi cái chỗ ngồi hai bên, đều an bài hai tên xinh đẹp luyện khí nữ đệ tử hầu hạ hai bên. Trên chính thể hiện du tiên bảo các đối với ưu chất khách hộ tôn trọng. Giống như trên một trận kim đan hội đấu giá một dạng, vào sân trước đó, tất cả mọi người đều đổi lại một thân pháp bảo màu đen cùng một tấm quỷ diện, cùng lần trước duy nhất không một dạng chính là du tiên bảo các không còn đơn độc thu lấy phí dụng, những này có thể che đậy thần thức dò xét pháp bảo cùng quỷ diện, tất cả đều là miễn phí đưa tặng. Tất mục thu sơ giản lược đơn chứng, chỉ lần này một hạng, du tiên bảo các ít nhất phải tốn hao mười mấy vạn linh hạch, thật sự là đại thủ đưa ra. Chỉ chốc lát, một cái một bộ áo tím nữ tử xinh đẹp, từ hành cung chỗ sâu chậm rãi đi ra, đi vào một đám kim đan tu sĩ trước mặt, nhẹ nhàng thở dài hành lễ. Mặt ngậm xuân sắc, mặt mày đưa tỉnh, oanh thanh nghiến ngữ. "Nô gia chính là Vân Hải Đại lục du tiên bảo các thứ 8 hảo người chủ trì, Hoàng Hân Nhi, phụ nhà ta các chủ chi mệnh, chủ trì buổi tráng đặc biệt nhằm vào các vị khách quý hội đấu giá, còn xin các vị đạo hữu hết sức ủng hộ, vừa cắt chớ làm khó nô gia a." Chương 206 hội đấu giá 6, 1, chương 206 hội đấu giá 6, 1. Nghe Hoàng Hân Nhi cái kia nũng nịu thanh âm, không ít kim đan tu sĩ đã mất hồn mất vía, xương cốt đều nhanh sắp dọn. Tật mục nhìn xem trên đài đấu giá Hoàng Hân Nhi tại cái kia ra sức biểu diễn, trong lòng không khỏi cười lạnh không thôi. Cái này Hoàng Hân Nhi hoặc là chính là trời sinh mỹ cốt, hoặc là chính là tu luyện một loại nào đó lợi hại mỹ công, thử nghĩ, những này kim đan chân nhân cái nào không phải đã trải qua sóng to gió lớn mới có bây giờ thành tựu, nhưng chính là bởi vì cái này Hoàng Hân Nhi giải giác mấy câu, liền làm mất hồn mất vía, cái này Hoàng Hân Nhi nếu như cũng có tu luyện mỹ công mới lạ là, là đâu. Đương nhiên, ở đây kim đan tu sĩ bọn họ cũng không phải tất cả đều lấy Hoàng Hân Nhi đạo, y nguyên có không ít người ánh mắt sáng ngời, cũng không nhận được Hoàng Hân Nhi ảnh hưởng. Thấy vậy, Hoàng Hân Nhi bước liên tục nhẹ nhàng Đi đến bàn đấu giá vị trí trung ương, ngay trước mặt mọi người đem nó như ma quỷ dáng người triển lộ không bỏ sót, đầy mặt Hàm Xuân cười nói, không nói nhiều, lên trước hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, liền đưa tới ớt một cực lớn chú ý, lại là một thanh thuộc tính cực kỳ hiếm thấy pháp bảo phi kiếm, tên là Ám Ảnh chi kiếm. Thanh phi kiếm này đặt ở biểu hiện ra trên này, nếu như dùng con mắt đi xem lời nói, căn bản là không nhìn thấy có cái gì ở nơi đó. Nếu như dùng thần thức đi cảm ứng nói, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được có cái đồ vật ở nơi đó lập loè. Chỉ có coi người lấy tay đi đụng vào nó, mới có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên thân kiếm phát ra sâm nhiên hàn khí. Tất Mục mừng rỡ trong lòng, không nghi tới tham gia du tiên bạo các hội đấu giá, chính mình cần dùng 8 thanh pháp bảo phi kiếm, trước hai trận hội đấu giá đã lấy được 3 thanh, nếu như lại đem thanh này vào tay, vậy liền 4 thanh, cách mình tu luyện vạn kiếm thuật, ngự sử kiếm trận đối địch thì càng tiến lên một bước. Ngay sau đó, Tất Mục liền không chút do dự tham dự vào đấu giá ở trong động ngũ đi. Bởi vì thanh phi kiếm này tính chất đặc thù, cũng dẫn tới không ít kim đàn chân nhân điên cuồng đấu giá, chỉ chốc lát công phù, thanh phi kiếm này giá cả liền nhảy lên tới 5 triệu linh thạch giá cả. Gặp tình hình này, Gật Mục cảm thấy mình không có khả năng lại như thế lề, mà lề mề lề mệ, nhất định phải giải quyết dứt khoát, khiến người khác cảm giác được chính mình tình thế bắt buộc quyết tâm mới được. Đang lúc Gật Mục chuẩn bị trực tiếp tới cái đồng nhân, hô một cái giá cao đem những người khác toàn bộ dọa lùi thời điểm, không nghi tới, cùng hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người lại mở miệng trước. Ta ra 6 triệu linh thạch. Một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, tại 5 triệu linh thạch cơ sở phía trên, trực tiếp tăng lên 1 triệu linh thạch, trong nháy mắt liền đem rất nhiều kim đan chân nhân cho quét xuống. Nghe được người này thanh âm, ất mục lập tức có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, trên mặt của hắn cũng lập tức lộ ra gian trá ý cười, đem nguyên bản chuẩn bị tiêu giá thẻ số, từ từ lại lần nữa thả lại bên cạnh mình trên bàn trà. Cuối cùng, người này như nguyện lấy 6 triệu linh thạch giá trên trời, cầm xuống thanh này mười phần chân quý hiếm thấy ám ảnh chi kiếm. Về phần tiếp xuống đông đảo vật đấu giá, mặc dù đều rất chân quý, nhưng đối với hiện giai đoạn ất mục tới nói, nhưng không có chút nào tác dụng, cho nên ất mục cũng không có lại tham dự cạnh tranh, một mực chờ đợi đợi quan sát lấy. Có thể theo càng ngày càng nhiều vật phẩm bị đấu giá, ất mục trong lòng cũng bắt đầu dần dần lo lắng. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Không Minh Thạch xuất hiện, Đất Mục có một loại 10 phần dự cảm không tốt. Đợi Hoàng Hân Nhi tuyên bố bộ trưởng cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá thời điểm, Đất Mục triệt để thất vọng, bởi vì thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không có nhìn thấy Không Minh Thạch xuất hiện. Đất Mục thật sâu thở dài một hơi, đã không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi hứng thú, đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, trên đài đấu giá Hoàng Hân Nhi lại mang theo doanh doanh ý cười nói ra: "Các vị đạo hữu, bộ trưởng hội đấu giá đến đây là kết thúc. Sau đó chúng ta tiến hành là lấy vật đổi vật câu." Đất Mục dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia cao như vậy quy cách hội đấu giá cũng không rõ ràng phía sau còn có cái lấy vật đổi vật câu. Bất quá chỉ từ trên mặt chữ lý giải, cái gọi là lấy vật đổi vật, hẳn là đem chính mình không cần đến đồ vật lấy ra, đi đổi lấy chính mình cần dùng đồ vật, đây cũng là lần đầu gặp được. Hoàng Hân Nhi vừa cười vừa nói, "Tiểu nữ từ đến cái tung gạch ngự ngọc, trước cho mọi người mở đầu, đợi chút nữa vị đạo hữu nào có hứng thú, đều có thể lên đại thử một chút." Nói đi, chỉ gặp Hoàng Hân Nhi từ trong túi trữ vật của mình, lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đem hộp ngọc mở ra, bên trong thảm một góc chỉ có 3 mảnh lá cây cổ quái linh ảo, một hương thơm kỳ lạ, rất nhanh liền tràn ngập phòng trượng, không ít tu sĩ nghe thấy mùi thơm này đằng sau lập tức liền cảm giác được thần hồn bị ngoại, mười phần thoải mái dễ chịu. Các vị đạo hữu, đây là ta một lần tình cờ lấy được một gốc linh thảo, tên là Kim Chăn Tố Mên Cỏ. Với linh thảo này lớn nhất công hiệu chính là trợ giúp chúng ta những này kim đan chân nhân vững chắc thần hồn, tái tạo bản nguyên, chính là nhất đẳng thần hồn loại linh thảo. Thông tục điểm nói, dù là ngươi chịu nặng hơn nữa thần hồn tổn thương, chỉ cần ăn vào cỏ này, lập tức liền có thể lấy tái tạo thần hồn bản nguyên, để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Giữa đây kim đan tu sĩ bọn họ nghe chút cỏ này lại có thần hiệu như thế, liền lập tức tất cả đều ý động đứng lên. Dù sao tại tu tiên giới, có thể trị liệu thần hồn tổn thương linh thảo đều mười phần hiếm thấy, không nghĩ tới cái này Hoàng Hân Nhi trên thân lại có chân quý như thế linh thảo. Dưới đấy lập tức liền có tu sĩ cao giọng hỏi, Hoàng đạo hữu, không biết ngươi dùng linh thảo này, muốn đổi bảo vật gì? Nếu như không có thích hợp bảo vật, phải chăng có thể tốn hao linh thạch mua sắm? Hoàng Hân Nhi đầy mặt mang cười nói ra, tiểu nữ tử vẫn còn có chút tài tư, cũng không muốn đem linh thảo này bán, hôm nay lấy ra, chỉ là vì đổi lấy một vật mà thôi. Cái kia hoàng cô nương là muốn đổi lấy thứ gì a? Lại có người vội vàng hỏi. Tiểu nữ tử muốn dùng cây linh thảo này, đổi lấy một bộ thần hồn loại công pháp, mặc kệ là thần hồn công kích hay là phòng ngự lại hoặc là khống chế, đều có thể. Hoàng Hân Nhi lời vừa nói ra, toàn trường lập tức án tĩnh lại. Tất một nghe cũng là sửng sở, cái này Hoàng Hân Nhi đánh một tay tính toán thật hay, dùng một gốc không biết thật giả công hiệu linh thảo, muốn đổi một bộ thần hồn loại công pháp bí thuật, đây quả thực là người si nói mộng. Phải biết tại tu tiên giới, thần hồn một loại công pháp, tất cả đều là vật hi hãn, thường thường đều là các đại tông môn áp đáy hòm công pháp, tuyệt đối không có khả năng đối ngoại truyền bá, cho dù là tại trong tông môn, có thể tập được loại này công pháp tu sĩ, thường thường đều là tông môn tiên chi kiêu tử, lại hoặc là tông môn trưởng lão loại này nhân vật trọng yếu, tu sĩ phổ thông căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc đến loại này công pháp. Tại Vân Hải Đại lục, nếu bàn về lên thần hồn loại công pháp lợi hại nhất, thuộc về Mở Mịt Cung. Mở Mịt Cung tu sĩ thông qua lĩnh hội thông thiên linh bảo lạc cổ trùng, đạt được đại lượng thần hồn loại công pháp và bí thuật, đây cũng là vì cái gì Mở Mịt Cung có thể trưởng kỳ xếp tại 11 lớn hơn tông đứng đầu một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Chương 206 hội đấu gia 6, 2, chương 206 hội đấu gia 6, 2. Hoàn cô nương nói đùa, ngươi bội linh thảo này mặc dù vô cùng trân quý, nhưng nếu như chỉ dựa vào linh thảo này liền định đổi một bộ thần hồn loại công pháp, lại là thật to không đủ có tu sĩ niệm mái nói. Hoàng Hân Nhi trên mặt cũng không có hiện lộ chút nào số hổ, tiếp tục mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra, một gốc không đủ, ta liền lại tăng thêm một gốc, luôn có thể để muốn trao đổi đạo hữu hài lòng mới được. Đám người lại là giật mình, nghe Hoàng Hân Nhi khẩu khí, tựa hồ đang trong tay của nàng còn có không ít kim châm tố nguyên cỏ, cũng không biết nữ tử này đến tột cùng từ nơi nào làm đến như vậy nhiều kim châm tố nguyên cỏ. Gặp từ đầu đến cuối không người trả lời, Hoàng Hân Nhi thâm thẳm thở dài một hơi, điềm đạm đáng yêu nói, thật không có vị nào đại ca có thể thỏa mãn tiểu nữ tử cái này nhỏ nhỏ nguyện vọng sao? Ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề, ta tuyệt đối sẽ không đem trao đổi thần hồn bí pháp mới truyền cho người khác. Vừa dứt lời, trước đó cái kia đập xuống ám ảnh chi kiếm kim đan chân nhân đột nhiên mở miệng nói ra, "Ta cùng ngươi trao đổi, bất quá, ta muốn 3 cây kim chăn tố nguyên cỏ." Lời vừa nói ra, Hoàng Hân Nhi trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ mặt cao hứng, hưng phấn nói, "Ta ân vị đạo hữu này lập tức, liền từ trong túi trữ vật của mình, lại móc ra hai cái giống nhau như hột ngọc, đem ba cái hột ngọc trực tiếp đưa đến trước mặt người nọ. Người này cũng từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Hoàng Hân Nhi. Hoàng Hân Nhi cũng không lo được rất nhiều, vội vàng thăm dò vào thần thức tra xét đứng lên. Tra xét xong ngọc giản, Hoàn Hân Nhi trên khuôn mặt ý cười càng sâu, hướng về phía người này túi đầu nhẹ nhàng, cảm tạm vị đạo hữu này tròn tiểu nữ tử một chút tưởng niệm. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói, cô nương linh thảo này cũng là vô cùng trân quý, chúng ta đây là công bằng giao dịch, ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Ngồi ở trong góc đất mục, nghe người này nhìn như Đường Hoàng lời nói, trong nội tâm đơn giản buồn nôn tới cực điểm. Trước đó, người này giá cao cạnh tranh ám ảnh chi kiếm, đất mục nghe thanh âm của đối phương hết sức quen thuộc, tựa hồ là chính mình một người quen cũ, sau đó lại thông qua bí pháp nghiệm chứng, rốt cục xác định, cái này bị áo bào đen cùng quỷ diện che giấu kim đan chân nhân. Không phải người khác, chính là Ngọc Hư nhất mạch Lục Tử Ngang. Lần trước bởi vì Vu Cáo ớt một sự tình, Ngọc Hư chân quân tức giận không thôi, trực tiếp đem Lục Tử Ngang đi đày, để nó rời đi Thanh Vân Tông, không biết tung tích. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại trên đấu giá hội gặp Lục Tử Ngang, đây cũng là vì cái gì trước đó ớt một không còn đấu giá Ám Ảnh Chi Kiếm nguyên nhân. Dù sao Ám Ảnh Chi Kiếm rơi xuống Lục Tử Ngang trong tay, ớt một có là biện pháp để hắn ngoan ngoãn đưa cho chính mình. Hiện tại, cái này chưa ca lại bị Hoàng Hân Nhi cho lừa rối ngủ mê tam đạo, căn bản cũng không biết mình đang làm gì. Vấn đề này nếu như bị Ngọc Hư chân quân biết, cái này Lục Tử Ngang khẳng định liền không có kết cục tốt. Bởi vì ắt một suy đoán, Lục Tử Ngang giao cho Hoàng Ân Nhi thần hồn bí thuật, hẳn không phải là Thanh Vân Tông cấm pháp, dù sao Thanh Vân Tông đệ tử tại học tập tông môn công pháp thời điểm, đều sẽ phát hạ thiên đạo lời thể không được truyền ra ngoài. Làm không cẩn thận có cực lớn có thể là lục gia truyền thừa của mình công pháp, một khi để Ngọc Hư chân quân biết mình tự tôn đem gia tộc trọng yếu nhất thần hồn công pháp lấy ra cùng người khác trao đổi linh hào, vấn đề này việc vui liền lớn. Hoàng Ân Nhi giao dịch hoàn thành đằng sau, lập tức liền có một tên kim đan đại viên mãn cấp bậc tu sĩ nhảy lên bảng đấu giá, bắt đầu chào hàng bảo vật của mình. Cứ như vậy một cái tiếp một cái, không ít người đều lên lại, đưa ra lấy vật đổi vật yêu cầu. Mặc dù những này Kim Đan tu sĩ lấy ra đủ loại bảo vật, nhưng rất đáng tiếc là, nhưng vẫn không có để ất mộ động tâm độ vật xuất hiện. Đến phiên ất mộ thời điểm, ất mộ cũng không giả mồm, trực tiếp mở miệng nói ra, ta muốn trao đổi một khối cực phẩm không minh thạch, ai nếu như có, điều kiện do ngươi đề ra. Để ất mộ im lặng là, yêu cầu của mình nói ra đằng sau, toàn trường Kim Đan tu sĩ không ai mở miệng nói chuyện, tràn diện lập tức hết sức xấu hổ. Thấy tình cảnh này, ất mộ cũng lả thật sâu thở dài một hơi, xem ra chính mình lần này nhất định tay không mà về. Gặp từ đầu đến cuối không có người đáp lời, Ất Mộc đành phải hậm hực đi xuống bàn đấu giá, về tới chỗ ngồi của mình phía trên. Sau đó, lại có mấy tên tu sĩ lên đài đưa ra chính mình trao đổi yêu cầu, có thành công, có cũng cùng Ất Mộc một lượt dạ, không công mà lui. Nhưng Ất Mộc đối với đây hết thảy, đã không chút nào quan tâm. Thấy không người lại đến đài nhắc tới ra trao đổi, Hoàng Hân Nhi lại một lần nữa bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến bàn đấu giá vị trí trung ương, khoe khoang phong tao, nói một đống không có bất kỳ cái gì dính dưỡng giá trị kết thúc nữ, cái này cũng tuyên cáo du tiên bảo các thị hội một trận cuối cùng hội đấu giá chính thức kết thúc. Hội đấu giá kết thúc về sau, Hành cung cửa lớn chậm rãi mở ra, một đám kim đàn tu sĩ bọn họ lập tức chui vào đến trong bóng đêm, nhanh chóng rời đi, nhất là những cái kia đập đến bảo vật người chạy càng nhanh, e sợ cho bị người khác theo dõi. Đi tại phía sau nhất ớt mục, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một cái thanh âm đột ngột. "Đạo hữu, châm đã đi, ta cái này có rảnh minh thạch." Đột nhiên nghe được câu này, ớt mục trong lòng cũng hỉ, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, đối phương nếu lấy thần hồn nhập mật phương thức cùng hắn giao lưu, khẳng định là không muốn bị người khác phát hiện. "A, thật sao? Ta muốn thế nhưng là cực phẩm không minh thạch." Đương nhiên là thật, bất quá nơi này không phải chỗ để nói chuyện, một hồi chúng ta tại tụ hiền ở gặp mặt. Ngươi đi tụ hiền ở lầu 2 gần cửa sổ vị trí ngồi một mình, mang lên hai bộ bát đũa liền có thể. Tất Mục yên lặng đi ra hành cùng, sau đó cũng lập tức đầu nhập trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát công phu, Tất Mục một, một lần nữa đổi một bộ pháp bào, đi tới tụ hiền ở, tại tiểu nhị chỉ dẫn phía dưới, lên lầu 2, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tiểu nhị, ta một hồi còn có bằng hữu muốn tới, ngươi lên cho ta mấy đạo các ngươi sở trưởng đặc sắc linh tiệc, lại chuẩn bị một bầu linh tửu, chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. Tiểu nhị kia tiểu nhị tuân lệnh. Đội vàng xuống dưới chuẩn bị, chỉ chốc lát công phu, liền đem mất mục muốn đồ vận, bày đầy một bản. Tất mục một bên tự giáp tự uống, một bên chờ đợi người thần bí kia xuất hiện, qua ước chừng hơn nửa canh giờ, một chỗ mặc áo lưng quổng lão giả chậm rãi đi tới ớt mục trước mặt, nhìn xem mất mục ha ha cười nói, vị tiểu huynh đệ này, không để ý lão nhân gia ta tại ngươi cái này ăn nhờ ở đậu đi. Tất mục trên dưới quan sát một chút lão giả, lại kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà dò xét không đến lão giả này tu vi. Tất mục trong lòng thầm giận mình. Thần hồn của hắn cường độ đã đạt đến kim đan trung kỳ, có thể thế mà không cách nào dò xét tu vi của đối phương. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Loại khả năng thứ nhất, lão giả này chính là một cái bình thường phàm nhân, phàm nhân tự nhiên là không có tu vi. Loại thứ hai khả năng, đó chính là người này tu vi cực cao, chí ít cũng là nguyên anh chân quân cấp bậc. Tại cái này Di La Sơn Du Tiên Bảo các thị hội chi địa, làm sao có thể xuất hiện phàm nhân đâu? Như vậy nói cách khác, lão giả này nhất định là nguyên anh chân quân phía trên tu vi đại năng. Lao trưởng nếu là không rét bỏ, vậy liền ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. ất mục không kiêu ngạo không tự ti nói, hắn ngược lại muốn xem xem, cái này thần bí lão giả, đến tụt cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Chương 207 mời khách vùng, 1. Chương 207 mời khách vùng, 1. Đối với ất mục này, lão giả không có chút do dự nào, trực tiếp đặt mông ngồi ở ất mục trước mặt trên đế, mà lại mười phần như quen thuộc cầm đũa lên, không chút khách khí bắt đầu ăn uống thả cửa đứng lên. Nhìn cái này ăn cơm tư thế, tựa hồ tựa như là quỷ chết đói vừa đầu thai bình thường, ăn như hổ đói, ăn tươi nuốt sống, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Ất mục yên lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có nói thêm cái gì, hắn tin tưởng, đợi đến đối phương muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói, chính mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Không chỉ như thế, ăn một con tự thân là lão giả rót đầy rượu, chỉ cần đối phương uống hết liền lập tức nối liền, tuyệt không làm cho đối phương chén rượu không xuống tới. Lão giả ăn no ăn mềm một trận, rốt cục đình chỉ cương khô, hắn một bên đánh lấy ở một cái, một bên xỉ răng, trên mặt lộ ra hết sức hài lòng thần sắc, sau đó cười híp mắt nhìn xem mắt một hỏi, cực phẩm không minh thạch 10 phần hiếm thấy, cho dù tại võng lượng tông cũng là vật hi hãn, ngươi một cái nho nhỏ kim đan tầng 2 tu sĩ, thế mà ở trên đấu giá hội tìm kiếm chân quý như thế cực phẩm không minh thạch, ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn dùng nó tới làm gì? ất mục ha ha cười nói, đối với vấn đề này, ta không quá muốn trả lời. Dù sao việc này dính đến ta một chút tư ẩn, tiền bối nếu chủ động há miệng nói, chúng ta luận sự, chỉ nói giao dịch, mặc khác liền không có tất yếu nói nhiều luận. Lão giả cười híp mắt nhìn xem ất mục, tựa hồ đang phỏng đoán ất mục trong lòng chân chính ý nghĩ, lập tức từ bên hông lấy ra một cái hộp, giao cho ất mục. Trong này có một khối cực phẩm không minh thạch, ngươi trước tiên có thể nhìn xem, về phần như thế nào giao dịch, phía sau chúng ta lại nói chuyện. Ất mục cũng không lo lắng đối phương muốn ám toán mình cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua tại Du Tiên bảo các tổ chức thịnh hội sân bãi bên trong xảy ra chuyện như vậy, huống hồ người này tu vi cực cao, nếu quả thật muốn đối với chính mình có chỗ bất lợi, cũng không cần thiết phiền toái như vậy. Ất Mộc mở hộp ra tập trung nhìn vào, trong hộp chứa một khối gần như trong suốt ngọc thạch, khi Ất Mộc thần thức rơi vào trên tảng đá kia thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác thần thức của mình trực tiếp xuyên thấu khối này tảng đá trong suốt, căn cứ trước đó Họa Trung Tiên miêu tả, cái này đích xác là một khối không minh thạch, mà lại thuộc về không minh thạch ở trong cực phẩm thổ tính. Ất Mộc trong lòng bồn hỉ, nhưng hắn tuyệt đối không thể đem giờ phút này kích động trong lòng biểu lộ ở bên ngoài. Hắn lại không phải người ngu, một khi đối phương phát giác được chính mình mượi phần khất vọng đạt được khối này không minh bạch, vô cùng có khả năng giao giá trên trời, vậy mình coi như thua thiệt lớn. Tất Mục làm bộ trấn định, hững hờ lại đem hộp đáp lên, đẩy trở về trước mặt của lão giả, nhàn nhạt hỏi: "Không sai, đích thật là một khối cực phẩm không minh bạch, cũng là ta cần có. Tiền bối, ngươi nói cái giá đi." Vừa rồi Ứt Mục đang tra nhìn không minh bạch thời điểm, lão giả mặt ngoài nhìn qua 10 phần tùy ý, ý, nhưng kỳ thật một mực tại quan sát đến Ứt Mục. Ứt Mục mặc dù tận lực khất chế chính mình nội tâm kích động, nhưng vẫn lộ ra một chút cái hở, bị lão giả bén nhạy đã nhận ra. Khối này không minh bạch Thế nhưng là ta thật vất vả mới lấy được bảo vật, nếu như tiểu huynh đệ thật sự có hứng thú lời nói, ta có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, về phần như thế nào trao đổi, vậy phải xem tiểu huynh đệ ngươi thành ý như thế nào. Nghe lão giả một phen, ất mục trong lòng oán thầm không thôi, lão giả đối diện nhìn qua người vật vô hại, cười toe toét, tùy tiện, kỳ thực là cái giả hoạt lão hồ ly, chính hắn đồ vật chính mình không ra giá, ngược lại để ất mục trước ra giá, rõ ràng là muốn hung hăng làm thịt ất mục một, một đao. ất mục trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, tiền bối, khối này không minh thạch ta đích xác rất muốn, bất quá, ta chỉ là một tên kim đan tu sĩ, trên người ta đồ vật Đoán chừng cũng không có cái gì có thể vào được tiền bối pháp nhãn, nếu như tiền bối có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích lời nói, ta dự định ra giá 1.0000 vạn linh thạch, không biết tiền bối ý như thế nào. Ngai ất một lời nói, lão giả có chút nhếch miệng, trên mặt lộ ra không hài lòng thần sắc. Ta nói tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng như thế tục khí nha, đây chính là cực phẩm không minh thạch, chính là vô giới chi bảo, ngươi chính là có linh thạch cũng không đổi được độ vận. Ất mục vẻ mặt cầu xin nói ra, nếu tiền bối đối ta ra giá không hài lòng, tiền bối kia chính ngươi nói cái giá đi. Lão giả trên dưới quan sát một chút ất mục, trên mặt lộ ra vẻ mặt bị uội. Thấy lão giả dùng một loại mười phần hèn mọn ánh mắt đánh giá chính mình, Tất Mục lập tức cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều nổi da gà, trong lòng một trận bồn ôn, lão già này sẽ không phải là một cái lão thọ tử đi, cũng đừng có cái gì đặc thù khẩu vị. Hắc hắc, tiểu tử, ta đối với linh thạch đúng vậy cảm thấy hứng thú, ngươi chính là có lại nhiều linh thạch cũng đổi không đi viên này cực phẩm không minh thạch, ta cũng không cùng ngươi đãi vẻ, ta đối với ngươi trên người một kiện đồ vật mười phần cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi có thể đem vật kia đưa cho ta, khối này không minh thạch sẽ là của ngươi. Tất Mục nghi hoặc không hiểu nhìn xem lão giả, hỏi dò, tiền bối, ngươi nhìn chúng trên người của ta thứ gì? Lão giả dùng tay chỉ ớt một bên hông túi linh thú, thần thần bí bí nói ra, "Ta muốn ngươi con linh thú này trong túi đồ vật." Thất Mục trong lòng lập tức nhấc lên kinh đạo Hải Lãng. Lão giả chỉ con linh thú kia trong túi, đã từng trang thế nhưng là chính mình chân quý nhất dược chủng. Dĩ Vang chính mình đã từng gặp được không ít nguyên anh chân quân, thậm chí hóa thần tuân giả, nhưng cho tới bây giờ còn không có một người đối với mình con linh thú này trong túi đồ vật cảm thấy hứng thú, lão giả này là đầu một cái. Hắn không có điểm tiên mã, cũng không có điểm bệ hộ, lại vẹn vẹn điểm trang dược chủng cái túi, cái này đủ để chứng minh Lão giả đối với mình túi linh thú bên trong đồ vật lạ có sự hiểu biết nhất định, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đem đầu mâu trực chỉ cái này túi linh thú. Bất quá may mắn chính mình sớm đã đem dược trùng chuyển rời đến phong linh mục trong không gian, hiện tại cái này túi linh thú chẳng qua là một cái túi rỗng mà thôi. Thất Mục làm bộ kinh ngạc hỏi: "Tiền bối, ngươi không có lầm chứ? Đây chỉ là một phổ thông túi linh thú mà thôi, thì như thế nào có thể đổi được ngươi cái kia chân quý không minh thạch đầu?" Mặt của lão giả sắc khẽ dần mình, có chút không quá xác định hỏi: "Ngươi cái túi này là trống không?" Thất Mục lập tức đem túi linh thú giải xuống dưới, thoải mái đưa cho lão giả. "Tiền bối nếu là không tin, chỉ bằng kiểm tra thực hư. Lão giả vội vàng đem túi linh thú cầm trong tay, tham dò vào thần thức tiến hành xem xét, lập tức một mặt mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn xem mắt một hồi, "Ngươi cái này túi linh thú một mực là trống không sao?" Tất một khẽ gật đầu một cái nói ra, "Tuyệt đại bộ phận thời gian đều là trống không, trước đó ta dùng nó chứa qua quỷ đầu tước, cũng dùng nó chứa qua tầm bá thử, chỉ là bởi vì lần này đi ra ngoài có chút nóng nảy, cái kia hai con yêu thú ta đều ủy thác cho người khác chăm sóc, cũng không có đeo ở trên người." Chương 207 mời khách vùng 2, chương 207 mời khách vùng 2. Lão giả bất khả tư nghĩ khẽ khẽ lắc đầu, trong miệng thì thào nói ra Quái thai quái thai, ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của nó, vì cái gì lại là một cái túi giống đâu? Giờ phút này hết một trong lòng đã mười phần khẳng định, lão giả này nhất định biết dược trùng tồn tại, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nói ra dạng này cổ quái kỳ lạ lời nói. Năm đó hắn còn tại Phạm Tục thời điểm, một lần tình cờ đạt được tôn kia tiểu đàn lô, được phải ảnh hưởng chính mình cả đời dược trùng, nếu như không có dược trùng lợi nói, có lẽ mình bây giờ còn tại luyện khí đại viên mãn đau khổ dãy rủa. Mặc dù tấn thăng đến kim đan về sau, hắn đối với dược trùng ý lại tạm thời có chỗ giảm xuống, nhưng không thể phủ nhận là côn trùng kia vẫn là chính mình quý giá nhất ác chủ bài. Nhìn thấy Ất Mục một, một mặt mờ mịt bộ dáng, lão giả tiếp tục hỏi, ngươi túi linh thú này là từ đâu có được? Ất Mục không thèm để ý chút nào nói bậy nói ngươi nói cái này nha, ta cũng nhớ không rõ, ta người này ưa thích săn nuôi linh thú, đổi qua mấy cái túi linh thú. Mặt của lão giả sắc mười phần kéo hung, giống như trong nháy mắt ném đi cái gì trọng bảo mở dạng, nhưng lập tức trước mắt hắn lại là sáng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, duỗi ra hai ngón tay thăm dò vào túi linh thú bên trong, nhẹ nhàng xoắn ấn, lập tức Ất Mục liền lập được, từ túi linh thú bên trong bay ra một cái cái nho nhỏ khí. Như vậy thân dị một màn, để Ất Mục thấy có chút mừng người. Hắn không rõ ràng lão giả này đến tụt cùng muốn làm gì. Lão giả nhìn thấy những này nho nhỏ bọn khí phiêu phù ở trước mặt mình, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, chỉ gặp hắn dùng cái mũi đột nhiên khẽ hấp, những cái kia nho nhỏ bọn khí lập tức bị nó hút vào trong mũi biến mất không thấy gì nữa. Đang hút vào bọn khí đằng sau, lão giả lập tức nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang thưởng thức mùi vị gì một dạng, qua hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằmất Mục. "Tiểu tử, ngươi thật không biết túi linh thú này bên trong trước đó đựng cái gì đồ vật sao? Cái này túi linh thú đến tụt cùng là ai đưa cho ngươi?" Lão giả lời nói vừa ra khỏi miệng, Tất Mục lập tức hai mắt lăm vào trong Meli. Phạm Vật bị người cho khống chế một dạng. Ất Mộc chợt nói, "Ta thật không biết, ta cũng nhớ không rõ túi linh thú này là ai cho ta." Nhìn thấy Ất Mộc trả lời như vậy, trên mặt lão giả lần nữa lộ ra nghi ngờ thần sắc. Xem ra tiểu tử này là thật cái gì cũng không biết, đáng giận, thật sự là đáng giận a, ta đã truy tầm nó mấy năm năm, thật vất vả lần nữa cảm nhận được khí tức của nó, không nghĩ tới lại là công gia chẳng. Cái này đáng giận côn trùng ẩn tàng thực sự quá sâu, lão giả tự lẩm bẩm. Ngồi đối diện hắn Ất Mộc, y nguyên như là một bộ khôi lỗi bình thường, hai mắt trống rỗng nhìn qua lão giả, trên mặt không mang theo bất luận nhân loại nào tình cảm. Lão giả thở dài một hơi, Trầm giai đứng dậy, một mặt phức tạp nhìn xem ất mục, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu tử, xem ở ngươi mời ta ăn một bữa tiệc trên màn mũi, ta liền lưu ngươi một đầu mạng nhỏ đi, bất quá chuyện hôm nay, lại không thể để cho ngươi lưu lại ký ức." Nói đi, lão giả hướng phía ất mục đầu nhẹ nhàng vẫy tay, ất mục lập tức liền như là uống say bình thường, thân thể mềm nhũn liền nằm ở trên bàn, mà lão giả kia cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Qua ước chừng một chén trà thời gian, ất mục rốt cục tỉnh lại, hắn phí sức dùng hai tay đè vào trên mặt bàn, chống lên thân thể của mình, muốn đứng dậy, lại hai chân mềm nhũn, sau đó lại chán nặng ngồi xuống ghế, một bộ đầu đau muốn nức, toàn thân vô lực bộ dáng. Nhưng trên thực tế ất Mộc làm hết thảy, cũng chỉ là đang diễn trò mà thôi. Vừa rồi lão giả kia, tự hồ đối với ất Mộc thi triển một loại nào đó thôi miên đại pháp, muốn moi ra ất Mộc nói thật. Đối với cái này, ất Mộc sớm có phòng bị. Dựa vào lạc hồn chung cùng thực vật thần bí song trọng bảo hộ, ất Mộc thần hồn vững như thành đồng, căn bản không nhận chút nào ảnh hưởng. Nhưng vì mê hoặc đối nhân, ất Mộc cố ý làm bộ mình bị đối phương khống chế. Mà tại vị lão giả kia xem ra, ất Mộc chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tầng 2 tu sĩ, làm sao có thể chống cự được chính mình thần hồn bí pháp khống chế. ất Mộc nằm ngoi trên mặt bàn làm bộ hôn mê, Nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi, bất quá cũng may lão giả này cũng không có thấu hạ sát thủ, đối phương thi triển thần hồn bí pháp đích thật là đem mất một đệ nhất thần hồn bên trong ký ức cho tiêu trừ sạch, nhưng đối phương tuyệt đối không ngờ rằng, ất mục còn có đệ nhị thần hồn tồn tại. Mà nên ất mục làm bộ tỉnh lại thời điểm, hắn vẫn tiếp tục diễn trò làm nguyên bộ, vẫn biểu hiện ra thống khổ không chịu nổi dáng vẻ, vì chính là phòng bị lão giả này vạn nhất không hề rời đi, còn trốn ở chỗ tối quan sát chính mình. ất mục hoảng hảng ung dung đứng dậy, thất tha thất thể đi xuống lầu, tiểu nhị tiểu nhị còn tưởng rằng ất mục uống nhiều quá. Đang muốn gần phía trước đỡ thời điểm, Ất Mục lại trực tiếp run một cái chính mình túi linh hũ, đem bên trong ất tam tung ra ngoài. Ất Tam nhìn thấy ất mục sắc mặt trắng bệch, đầu váng mắt hoa dáng vẻ, giật nảy cả mình, vội vàng đỡ dậy ất mục, lo lắng hỏi: "Chủ thượng, ngươi làm sao?" Ất Mục thở hổn hển nói ra: "Ta cũng không biết là thế nào, ta hiện tại đau đầu lợi hại, khả năng có chút tẩu hỏa nhập ma đi, ngươi tranh thủ thời gian dịu ta trở về, ta muốn vận công chữa thương." Ất Tam vội vàng móc ra linh thạch tính tiền, sau đó có ất mục nhanh chóng rời đi. Đợi hai người vừa mới rời đi, trước đó lão giả kia lại từ tụ hiện ở cửa ra vào chỗ tối tăm chậm rãi đi ra. Hắn nhìn xe Mộc 2 người bóng lưng rời đi, lấy tay nhẹ nhàng sờ lấy cằm sợi râu, cũng không biết đến tụt cùng suy nghĩ cái gì. Trở lại khách sạn đằng sau, Tất Tam đem Mộc đỡ lên, lên giường, một mặt lo lắng nhìn xe Mộc, không biết làm sao. Mà Mộc thì là trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu làm bộ vận công chữa thương. Thối hôm nay gặp phải, cho Mộc một cái thật sâu dao hắn. Tại tu tiên giới, giả heo ăn thịt hổ người có cỡ người. Tại bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thường mình bên người bất cứ người nào. Vinh Thương tới nói, Du Tiên bảo các ngôi 30 năm một lần du tiên tình hội, chủ yếu tiếp đãi đều là Kim Đan chờ xuống tu sĩ sẽ rất ít có nguyên anh chân quân tham gia loại thị hội này. Dù sao tu vi đến nguyên anh trở lên cấp độ, bọn hắn những này tu sĩ cấp cao cần có tài nguyên tu luyện cũng được, cần các loại bảo vật cũng được, đều là cực kỳ khó gặp đồ vật, cho dù giống Du Tiên Bảo các dạng này tổ chức buôn bán, cũng vô pháp cho toàn diện cung cấp. Cho nên muốn từ những này nguyên anh tu sĩ trên thân kiếm tiền, độ khó hệ số thực sự quá lớn. Đây cũng là vì cái gì Du Tiên Bảo các thương nghiệp đối tượng chủ yếu là kim đan trở xuống tu sĩ môn nhân. Cho nên tại dĩ vãng Du Tiên Bảo các thị hội cử hành thời điểm, cơ bản không có nguyên anh chân quân tham gia. Nhưng trong lâm thầm sẽ có hay không có nguyên anh Trần Quân thậm chí hóa thần tôn giả trò chơi phong trận, cái này cũng có nói. Mã Ứt Mục chính là như vậy không may cùng cổ cực, khó gặp thế ngoại cao nhân, trùng hợp liền bị chính mình cho đụng phải. Mặc dù đối phương cuối cùng không có đối với mình hạ độc thủ, nhưng cũng làm cho Ứt Mục cảm giác được mười phần nghĩ mà sợ. Chuyện như vậy, Ứt Mục thật sự là không muốn lại trải qua lần thứ hai. Vừa rồi một cái nháy mắt, Ứt Mục đều hơi kém thôi động hoạt trung tiên đưa cho lệnh bài của mình. Nếu như lão giả kia vừa rồi thật muốn đối với mình hạ độc thủ lời nói, Ứt Mục cũng chỉ có thể lập tức truyền tống rời đi, trở về tới thiên cơ vạn tượng Newton bên trong chánh họa xem ra có lúc thoải mái mời người ăn chụp một bữa hay là có chỗ tốt, chương 208 bị theo dõi. 1. Chương 208 bị theo dõi. 1. Đáng tiếc duy nhất chính là lão giả khối kia cực phẩm không minh thạch chính mình không thể đoạt tới tay, còn không biết lần sau lúc nào có thể lại có cơ hội đụng phải dạng này cực phẩm không minh thạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ở tại trong khách sạn những khách nhân bắt đầu tập trung trả phòng, dù sao, hôm nay chính là du tiên bảo các thị hội ngày cuối cùng, không ít tu sĩ bắt đầu kết bạn rời đi, các thương gia cũng bắt đầu thu thập đóng gói, tốt theo du tiên bảo các phi thuyền khổng lồ rời đi đi La Sơn, tất cả mọi thứ đều muốn thu về mang đi. Tất Tam tối hôm qua một đêm không có ngủ ngơi, từ đầu đến cuối thủ hộ tại ất mộ bên cạnh, e sợ cho ất mộ xuất hiện cái gì sơ suất, sáng sớm nhìn thấy ất mộ sắc mặt rốt cục lại lần nữa hỗn loạn, Tất Tam lúc này mới sắp bắt đầu cuối cùng nỗi lòng lo lắng để xuống. "Chủ thượng, người có thể đã tỉnh lại, tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra?" ất mộ khẽ khẽ lắc đầu, ra vẻ nghi ngờ nói ra, "Ta cũng không biết đến tột cùng là làm sao vậy, ta cảm giác mình ký ức giống như đã mất đi một bộ phận nội dung, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không rõ ràng chính mình là thế nào đi cái kia tụ hiện ở, chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, ta phát hiện chính mình vậy mà tại tụ hiện ở, mà lại nhức đầu lắm." Tất Tam hận hận nói ra, "Chủ thượng, ngày trước đó thế nhưng là đi tham gia du tiên bảo các đặc biệt nhằm vào nắm giữ du tiên làm cho quý khách tổ chức hội đấu giá, xuất hiện vấn đề như vậy, chúng ta hẳn là đi tìm du tiên bảo các đòi hỏi cái thuyết pháp mới là." Tất Mục lắc đầu nói ra, "Không nên đi chọc phiền toái, nơi đây đã không phải là nơi ở lâu, chúng ta lập tức rời đi, phía sau chúng ta còn có các chuyện quan trọng mới làm, không có khả năng ở chỗ này trì hoãn thời gian." Tất Tam gặp Tất Mục không muốn truy đến cùng việc này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Tất Mục đem Tất Tam lại lần nữa thu nhập túi linh thú, xuống lầu lui ra phòng, lập tức phi thân nhảy lên, hướng về Di La Sơn bên ngoài nhanh chóng bộ chạy. Đợi Ứt Mục rời đi Gi La Sơn, điệu rối đằng sau, tối hôm qua lão giả kia lần nữa hiện thân đi tới Gi La Sơn đỉnh núi chỗ cao nhất, nhìn qua Ứt Mục bỏ chạy phương hướng, trong lòng âm thầm thở dài, trải qua tối hôm qua một đêm cùng buổi sáng hôm nay tiếp tục quan sát, cái này gọi Ứt Mục Kim Đan tu sĩ, đích thật là cái gì cũng không biết, dù sao trí nhớ của hắn đã bị chính mình tiêu trừ, tạm thời tha hắn một lần đi. Đợi Ứt Mục rời đi xa xa Gi La Sơn, trong lòng loại kia từ đầu đến cuối bị người nhìn chằm chằm cảm giác đè nén hoàn toàn biến mất đằng sau, Ứt Mục lúc này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thẳng đến lúc này, Ứt Mục mới có một loại tự do cảm giác. Ông lão thần bí kia rốt cục không còn quan tâm chính mình. Nhưng lập tức, Tất Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng trong rừng rậm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Các hạ theo dõi ta một đường, chẳng lẽ lại còn không chịu hiện thân sao? Tất Mục tiếng nói vừa dứt, từ trong rừng rậm chậm rãi đi tới một tên thân hình cao lớn kim đan đại viên mãn tu sĩ, đỉnh lấy một tấm khuôn mặt trắng bệch, cũng không biết có phải là hay không nó chân dung. Mặc dù không biết người này, nhưng Tất Mục lại vừa cười vừa nói, ngày đó, tại kim đan tu sĩ trên đấu giá hội, ta hành đau đớn tái, cư đi các hạ kinh thần đâm, ta liền ngờ tới, các hạ nhất định không chịu buông tha ta, không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi cho đồ tới. Lợi hại a, ta hết sức tò mò, ngươi là dùng phương pháp gì khóa chặt hành tung của ta đâu?" Tu sĩ cao lớn ha ha cười nói, "Ngươi chết không cần biết nhiều như vậy, nếu như ngươi chịu thành thành thật thật đem kinh thần đâm dao ra, ta sẽ thả thần hồn của ngươi chuyển thế chúng ta, nếu như ngươi không chịu, nhất định phải ta tự mình động thủ, vậy ta liền không khách khí, bất quá đến lúc đó, ta sẽ đem thần hồn của ngươi cũng triệt để giết sát." Nghe đối phương đe dọa, đất một cười ha ha, xem thường mà hỏi, "Ngươi nếu biết ta trụ tới kinh thần âm, vậy ngươi còn dám cùng ta đòi hỏi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy xác định, ngươi nhất định có thể cầm xuống ta?" Người này cười lạnh nói, "Tinh thần đâm chính là cực phẩm thần hồn pháp bảo, coi như ngươi được ngự bá quyết, nhưng bằng ngươi một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ muốn triệt để khống chế một kiện cực phẩm thần hồn pháp bảo, không, có 1 năm nữa năm thời gian, căn bản là làm không được, cho dù ngươi bây giờ có thể miễn cưỡng ngự sử bảo vật này, cũng vô pháp phát huy nó toàn bộ uy lực, mà tu vi của ta đã là kim đan đại viên mãn, nắm ngươi một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ tu sĩ, không cần tốn nhiều sức. Tốt, đừng nói nhảm, ngươi tranh thủ thời gian lựa chọn đi. Đừng vọng tưởng sẽ có người tới cứu ngươi, ta vừa rồi đã tại trung tâm của ngươi, thiết trí phong cấm đại trận, ngươi coi như tự bạo kim đan." Bên ngoài cũng không cảm giác được bất cứ động tĩnh gì. Tất Mộc nghe, ha ha cười nói, "Nguyên lai ngươi suy tính như vậy Chu Toàn, ngay cả phòng cấm đại trận đều thiết trí tốt, lợi hại à, nhưng mà, ta người này liền có cái xấu tính, ta được đến độ vận, cho dù là hủy đi, ta cũng sẽ không lưu cho người khác, ngươi có bản lĩnh, ngươi liền tự mình đến cầm đi." Gặp rất một khó chơi, tên này Kim Đan đại viên mãn tu sĩ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Rất tốt, rất tốt, người tuổi trẻ bây giờ, xương cốt rất dẵn, vậy ta ngược lại muốn xem xem, là của ngươi xương cốt cứng dẵn, vẫn là của ta quyền độ cứng." Vừa dứt lời, người này thân hình lượn lên, liền hướng về phía ất mục lớn người mà lên, một cái đống cắt lớn năm đấm, hướng phía ất mục đầu hùng hăng đập xuống. Ất mục trước đó nhìn người này thân hình cao lớn, mặc dù mặc toàn đen bảo, nhưng lại có thể cảm giác được áo bảo đen phía dưới che giấu là một thân bàng bạc lực lượng, ất mục liền suy đoán, người này làm không tốt lời nói, hẳn là một vị kim đan đại viên mãn thể tu. Bây giờ nhìn người này đối với mình phát động công kích thời điểm, trực tiếp luấn người mà lên, chạy đến chính mình phụ cận phát động công kích, liền càng thêm đã chứng minh điểm này. Phải biết, tại tu tiên giới có cái công nhận sự tình, đó chính là pháp tu tuyệt đối không thể để cho thể tu tới gần phát động công kích. Đạo lý rất đơn giản, thể tu tu chính là cường hành thân thể, đi là lấy lực phá vạn pháp con đường, phàm là thể tu đều đem thân thể của mình luyện thành xương đồng da sắt bình thường, cùng cấp bậc tu sĩ, thể tu thường thường đều là khiên thịt một dạng tồn tại, một khi bị thể tu cận thân, những cái kia thân thể yếu đuối pháp tu cơ hồ liền không có cơ hội sinh tồn. Giờ phút này, tên này thân hình cao lớn kim đan tu sĩ, ỷ vào chính mình cường hành thể phách, trực tiếp đoạt công tới đến đất mục phụ cận, mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, cấp tốc đem đất mục cầm xuống. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới là, đất mục lại là pháp thể song tu. Đối mặt với đối phương đánh tới năm đấm, Tát Mục cười lạnh một tiếng, chẳng những không có chốn tránh, ngược lại hét lớn một tiếng, đem toàn thân pháp lực quán chú đến Hữu Quyền ấn của mình bên trong, trực tiếp cùng đối phương tới một cái cứng đối cứng. Tát Mục Viêm Dương phá tại ớt một đột phá tấn thăng đến Kim Đan kỳ đằng sau, nhất là tại trải qua Thiên Kiếp đằng sau, Viêm Dương phá cùng nổ Mộc Kim Cương thuật cường cường liên hợp phía dưới, một quyền chi lực đã đạt đến Kim Đan đại viên mãn cấp bậc, mặc dù cùng đối diện Kim Đan đại viên mãn tu sĩ so sánh, chỉ hơi không bằng, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Hai người năm đấm va chạm đằng sau, Tát Mục thân hình hướng về hậu phương, liền lùi lại bảy tám bước, mà đối diện địch nhân cũng lui về phía sau ba bước.